t r ư ơ n g ba trăm hai mươi hai l i u tín a n lớn lên lao em với lưu tín a n lo lắng có đạo lý cái video này chuyển ra giống như là một cái mồi dẫn lửa như vậy vậy đồ ngược lại là cũng còn khá tiểu phá trạm hạch tâm người sử dụng cùng với lưu tín a n đại đa số fan cũng không phải nơi đó còn chủ lực nhưng này chương trình tiết mục là đang ở tiểu phá trạm xuất bản cho nên quan hào cũng là ở tiểu phá trạm bên trong mà mới nhất cái kia có quan hệ với tống vũ kỳ cùng boy kia cái video phía dưới đã có không ít bị mới vừa rồi cái kia video vô lưu tín a n f a n rồi mọi người mục đích cũng rất nhất trí chỉ là hy vọng tiết mục tổ có thể cho lưu tín an nhiều hơn một chút ống kính với đề tài để làm cho mình nhu cầu đặt thành đám này những người ái mộ c à n g là bắt đầu liệt kê nổi lên các hạng số liệu giống như là có an tử ca mấu chốt từ video phát ra lượng so với mấy người khác cao bao nhiêu a sau đó sẽ đem mỗi một kỳ tiết mục mấy cái lĩnh đội đơn độc ống kính sách ra đem so sánh thời gian a thậm chí bắt đầu lật ra tiết mục tổ chức độc tính từ trong phân tích đến lưu tín an kết quả chiếm so với bao nhiêu a ân hãy cùng ngẫy bù bên trên fan không đánh giá không khác nhau gì cả dần dần dư luận bắt đầu lên men vì hắn thỉnh câu cái gọi là ống kính sẽ đưa tương tự tiết h tấu hai người bọn họ đều thấy được nhưng so với lưu tín an nhức đầu boy liền muốn tự nhiên nhiều tương tự tiết tấu hắn đã gặp qua không ít trước tiểu pha chạm còn đẩy quà hắn lao phiên ra còn có mấy cái uống tờ loại đờ hạn định tổ hợp đây khi đó cũng phát sinh qua không ít cãi vã xin lỗi a b o i không nên quá để ý a an từ ca ta không liên quan làm n g ư ơ i thường trải b o i c ư ờ i trả lời lúng túng lưu tín an ai thế nào làm thành bộ g á n g này đây là chuyện tốt ta n à y không phải đại biểu ngươi có nhiệt độ mà muốn là hoàn toàn không người thảo luận khi đó ngươi mới càng q u ố n quýt đi lời là nói như vậy không sai nhân đều là không biết đủ đúng ngươi không thể nào lại hưởng thụ nhiệt độ lại không gánh vác hậu quả nhìn lần này tới tham gia tiết mục các nghệ nhân mọi người không đều là như vậy chê khen nửa nọ nửa kia đi tới thả lỏng chuyện cụ thể sẽ để cho dương đạo bọn họ đi khổ nào đi lưu tín an cười khổ lắc đầu h á n đ ả o không phải nói áp lực rất lớn thực ra càng nhiều hắn vẫn đối với chính mình phan đi sông tới bằng hưu tài khoản cảm giác có chút ngượng cùng thôi không ảnh hưởng đến ngươi là được ha ha ha khẳng định không ảnh hưởng ta à ta còn có thể cọ sóng nhiệt độ n à y sóng ổn c h á m không thua thiệt lưu tín a n bị môi cũng là nợ nụ cười thực ra biến hoa không chỉ là người xem với những người hái mộ tiếp xúc được làng giải trí lưu tín a n tự mình cũng là từ trước cái kia thuần túy hình thái chung thay đổi rất nhiều bữa ăn tối thời gian cũng không lâu đơn giản sau khi ăn xong bữa cơm tối lưu tín ăn cùng bòi phất tay trào từ g ã sau đó thẳng hướng đạo diễn tổ bên kia đi tới dương đạo hát,、oh, thế chút, Tín Ta tới nói với ngài một、chút. một An nào? nói ngài A, ta với hồi mở sẽ lưu i k e sở trẻ một ảm khuyên can một chút những căn n g ờ i ái điên mộ cùng hành vi. Ngài bên này định làm gì? Lưu tín a n vẻ mặt bình tĩnh hắn không có đặc biệt biểu hiện ra ấy này đến trên thực tế rất khó nói loại cục diện này có phải hay không là tiết mục đưa vào hoạt động cố ý làm ra đến chủ đề tính vĩnh viễn là game show không thể bông tha đồ vật cái này cũng vượt ra khỏi chúng ta dự chủ chủ yếu là chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi nhiệt độ tăng lên nhanh như vậy mang cho ngươi tới không phiền vã i nhỏ a tín ăn dương đạo nói xin lỗi thật ra khiến lưu tín ăn x ư n g sở lại nhìn đối phương một cái nghiêm túc dáng vẻ lưu tín an bất đắc di t h ở dài là hắn quá lo lắng loại cục diện này dương đạo thực ra cũng không muốn nhìn thấy hơn nữa nếu quả thật muốn xào đề tài độ kia dương đạo không bằng trực tiếp ở tham diễn khách quý trên người đạo thủ mà không phải là dùng hắn tới giang nóng độ chỉ có thể nói lúc này hắn hỏa bạo là tiết mục t ổ ngoài dự liệu tình huống cho nên dương đạo nếu như ta bây giờ làm gì có ảnh hưởng hay không đến tiết mục đây dương đạo s ứ n g sở hắn nguyên tưởng rằng lưu tín ăn là tới thỉnh cầu kết nói nhưng nhìn bộ dáng bây giờ lưu tín an tựa hồ dự định lợi dụng một chút chính mình tăng vọt nhiệt độ người thay đổi không y hắn dùng đến tiếng than thở âm khen ngợi lưu tín an hắn còn nhớ lưu tín an ở mới vừa ở vào tổ thời điểm bộ kia ngây thơ bộ dáng vừa mới qua đi rồi hơn một tháng tiểu tử này đã lớn lên đến đang đối mặt đột phá tình t huống sau đó phản ứng đầu tiên là từ trung thu lợi mà không phải là tận lực tránh cho là nhiệt độ bạo nổ thăng lưu tín an cũng từ t r o n g thấy được rất nhiều không biết khả năng mà khổng lồ nhiệt độ có một bộ phận thực ra cũng với hắn cùng bà hẹ rủ hi un kia kỳ diệu phản ứng hóa học có liên quan trước mắt hắn với bà h rủ hi un cp ở thành thái thiên tận lực dưới sự an bài sao vậy kêu là một cái lửa nóng vẫn là câu nói kia tuấn nam mỹ nữ chỉ là đứng chung một chỗ cũng vô cùng xê về cảm hai người bọn họ thậm chí chỉ là một mắt đ ố i mắt cũng sẽ bị những người hái mộ nhớ lại thành hơn mười ngàn loại tình trạng ở nơi này loại điều kiện tiên quyết h ạ lưu tín an nhớ kỹ chính mình mới bắt đầu tham gia này chương trình tiết mục ban đầu tâm hắn là vì tăng lên tự mình biết danh độ cùng nhiệt độ dùng cái này đến giúp đỡ lúc này đang đứng ở đê mê trạng thái bà e r ủ hyun cho nên mới tới tham gia này chương trình tiết mục mà bây giờ mấy cái điều kiện tiên quyết đều đã g ặ đủ như vậy lưu tín an chuẩn bị tay nhấc nhà mình bạn gái một tay ngài cảm thấy cụ thể là nơi nào thay đổi cơ chứ lưu tín a n nhìn dương đạo mỉm cười hỏi cái này khó mà nói bất quá ngươi chính mình trong lòng cũng có ý nghĩ đúng không chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến tiết mục ngươi muốn làm gì là ngươi tự do của mình vậy là được ba một hồi mang ta đi tìm tín a n đi ăn rồi bữa ăn tối trở lại trong t i ể u điếm thành thái thiên gõ bà ẹ rủ hi un cửa phòng sau đó nói ra một câu như vậy để cho bà ẹ rủ hi un rơi vào trong x ư ơ n g ngủ lời nói ôi chao đột nhiên như vậy bà ẹ rủ hi un đem thành thái thiên dẫn dụ đến sau đó tích cực cầm lên một quyển học tiếng chung dùng tài liệu giảng dạy lộ ra một bộ chính mình thập phần khắc khổ cố gắng dáng vẻ bất quá nếu như thành thái thiên ý tưởng đột phát đi sờ một cái điện thoại của bà hẹn rủ hi un phòng chừng thoáng cái sẽ vạch trần người này lời nói dối điện thoại di động vẫn còn nóng lắm trái cây điện thoại di động điểm này thật không đi cũng may thành thái thiên không có thời gian nhàn rối đâu tín an bên kia phan không khống chế nổi hôm nay đã đem tiết mục tổ cho xông tới、Các、Quá lớn、DC、Ben chứng minh DC nàng không phải là ở trong phòng ngủ cái chưa giác nhiên sau nhìn biết điện ảnh mà tại sao dường như nàng với thế giới ngăn cách như vậy hơn nữa nàng cũng không ở tiểu hào bên trên thấy cái gì phan phát tới tin nhắn a đơn giản mà nói chính là tín an phan không thỏa mãn với tín a n ở trong tiết mục p h â n lượng cho nên tập thể bắt đầu lên tiếng ngăn chặn rồi muốn tiết mục tổ cho lời giải thích tất cả mọi người là lão người trong nghề rồi loại này thao tác thành thái thiên thấy có thể quá nhiều thậm chí chính hắn đều là không ít len lén để cho thủy quân đi mang phương diện này tiết ấu nữ đoàn xe bước đứng lên có thể so với lưu tín an phan với tiết mục tổ loại này trò đùa trẻ con lợi hại hơn、Kia. kia bây giờ tín a n không liên quan sao làm lưu tín a n bạn gái b à ẹ h ã rủ hi un rất biết chính mình bạn trai có bao nhiêu để ý chính mình lai、like、sở trệ ám gian hắn vẫn luôn đem mình người xem coi là chính mình người cùng sở thích nhưng bây giờ tăng vọt nhiệt độ đã để cho những thứ này người cùng sở thích môn chẳng phải t h u ậ n túy l ờ i như vậy tín a n tâm lý nhất định rất không thoải mái đi nàng nghĩ như vậy sau đó vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng dậy chúng ta tới liền bây giờ đi ta đi thay quần áo À, các loại đợi một hồi tín a n còn không có kết thúc quay chụp đâu rồi người gấp cái gì thành thái thiên vẻ mặt không nói gì cái kia vô luận làm chuyện gì cũng không nhanh không chậm bà hẹ rủ hi un đi đâu ta đây cũng thay quần áo trước đi thái thiên ca ngươi chờ ta một chút được rồi đi đi dù sao cũng thấy mình bạn trai bà hẹ rủ hi un chỉ là vẽ một đặc trang sau đó phù hợp một thân quần áo của tổ nhã tờ sơ áo s mi áo khoác cùng với một cái màu xanh da trời còn jean rất có bà hẹ rủ hi un phong cách xây dựng cũng rất nhẹ nhàng k h o a n khoái chúng ta đi trước tín a n trong nhà chờ hắn đi nếu không ngươi thật liền gấp gáp như vậy dĩ nhiên tín ăn rất để ý hắn các khán giả hắn khẳng định không hy vọng chính mình những người hái mộ như vậy không lý trí n g h e xong bà hẹ rủ hi un phân tích thành thái thiên vẻ mặt một bước chuyện này thế nào với mới vừa rồi lưu tín an nói với hắn thời điểm không lớn nhất trí đây bất quá bây giờ hắn cũng không có biện pháp với lưu tín an chứng thực ngắn ngủi sau khi suy nghĩ một chút thành thái thiên gật đầu một cái thật cũng không tiếp tục tự tuyệt cũng được chúng ta đây h ã y đi trước đi nóng lòng chờ đợi duy trì không sai biệt lắm hai giờ rốt cuộc lưu tín an mở ra trong nhà môn xuất hiện ở bà hẹ r hi un cùng trước mặt thành thái thiên bởi vì thành thái thiên đã trước thời hạn với lưu tín an đánh tốt đều cho nên lưu tín an cũng không có đối với hai người xuất hiện cảm giác kinh ngạc ngược lại tâm tình không t ệ hắn giơ tay lên bên trong túi bên trong đến là hắn thuận đường mua về thịt nướng lần trước chưa ă n thành lần này ă n c h u n g chút đi chuyên biệt với thịt nướng tự nhiên mùi thơm ở nhà lan tràn con mắt của thành thái thiên sáng lên vật này hắn cũng rất thích thịt nướng đúng ă n c h u n g điểm đi lần trước cũng không ă n thành khá là đáng tiếc được ta đi lấy chút đĩa ngươi trong tủ lạnh có đi có bà e rủ hữu nhìn lưu tín an biểu tình trở nên tập phần cổ q á i bây giờ ta đang lo lắng chính ta người với thái thiên ca có phải hay không là quá thân mật mũi bà hẹn rủ hi un này không giải thích được lên tiếng đem lưu tín ăn cho chỉnh vui vẻ người đang suy nghĩ gì a tình hồn thân ái ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất khó chịu rất quấn quýt đâu rồi nhìn ngươi thế nào một chút cũng không được ảnh hưởng dáng vẻ thế nào không được ảnh hưởng ngươi xem ta con mắt bà ed ù hi un không rõ vì sao nhìn về phía lưu tín an nàng chưa kịp nghiêm túc quan sát trên môi r á n sắt và o mềm mại để cho nàng đôi mắt đẹp trở tròn cái này hôn trộm vừa chạm liền tách ra dù sao thành thái thiên đi lấy bia rồi phỏng chừng lập tức có thể trở về lưu tín an còn không có ra mặt dạy đến có thể ở trước mặt thành thái thiên với bà ed r hi un thân mật đồng ý bà ed r hi un cũng giống như vậy nữ nhân x i n h đẹp căm tức cao mày cọc lông nàng là thật rất nghiêm túc đang lo lắng lưu tín an trạng thái người này lại là khó còn đánh lén lên có thể nàng chưa kịp sinh khí thành thái thiên liền xách mấy cái dịch phóng lon trở lại ấy liền n g ư ơ i m u ố n luôn g à muốn ngày ta này không phải hỏi ngươi mà ngươi như vậy đại hỏa làm gì thành thái thiên cũng bối rối thế nào bà ẹ d rủ hi un trả lời như vậy cắn răng nghĩ lợi hắn lại không phải là không phân cho nàng không việc gì cái này không trọng yếu、ừ. lưu tín an vội vàng tiếp lời sau đó chột dạ lấy ra một chuỗi sâu thịt đưa cho bà ed rủ hi un định dùng loại này t â n b ú c phương thức chặn lại bà hẹ rủ hi u miệng người sau chỉ là liếc hắn liếc mắt nhận lấy sau đó thật cũng không ăn bây giờ là tình huống gì f a n của ngươi môn có khỏe không ừ nào thật nghiêm trọng bọn họ có nói gì với ngươi hả? không có không có gì tin nhắn nhắc qua chuyện này muốn không phải thái thiên ca nói với ta ta cũng không biết rõ chuyện này đợi lưu tín ăn khoảng thời gian này bà hẹ rủ hi u lại đem tiểu phá trạm hậu trường tin nhắn nhảy ra đến xem nhìn kết quả cũng để cho nàng hết sức kinh ngạc bình thường một ít việc vặt vanh chuyện nhỏ tất cả mọi người sẽ ở tin nhắn bên trong thân thiết nói cho nàng biết nhưng lần này chuyện lớn như vậy tình mọi người lại ăn ý không có ai đề cập với nàng cùng nàng thậm chí cũng hoài nghi là tiểu phá trạm hậu trường tin nhắn chức năng xảy ra vấn đề gì trung b i m mà nói cái kia có dẫn chiến hiểm nghi video đã xóa nhưng mọi người vẫn bị kia cái video cổ đ ộ n g rồi chính tìm tiết mục tổ thỉnh cầu cách nói đây có phải hay không là tiết mục tổ cố ý xảo bà e rủ hi un phản ứng đầu tiên chính là nhà mình bạn trai bị người mưu hại lưu tín an lắc đầu một cái khả năng này rất thấp hơn nữa hắn cũng tìm tiết mục tổ xác nhận qua dương đạo cũng không cần phải ở phương diện này lừa hắn kia chỉ là đơn thuần đúng dịp đại khái là như vậy dù sao tín an lần này nhiệt độ leo lên bà hẹn rủ hi t un có chút không có hiểu lưu tín ăn trả lời cùng hắn nhất quán hình tượng không hợp à cũng không phải là nàng trong ấn tượng lưu tín a n nên có trả lời ở nàng theo dự đoán lưu tín ăn hẳn sẽ gấp bể đầu sức chán mới đúng chứ ngươi không phải là không muốn thấy loại tình huống này mà như vậy để bất kể không liên quan sao ừ ta là dự định mượn cái này nhiệt độ làm một ít chuyện Các à? bà ẹ n rủ hi un vẻ mặt kinh hoàng đổi người rồi sao cái kia vạn sự cẩn thận một chút đi bộ từng bước từng bước đạp đạp thật thật lưu tín an lại muốn đến lợi dụng nhiệt độ gây sự rồi hả ngươi thế nào kinh ngạc như vậy không phải ta nghĩ đến ngươi sẽ vội vàng c h ấ n an phan k h ô n g chế được mất k h ô n g chế những người hái mộ thế nào ngươi nghĩ làm cái gì chuyện lưu tín an đưa mắt nhìn về thành thái thiên mà hắn động tác này cũng để cho bà ẹ n rủ hi un n g ơ n g ẩn ta tới nói đi lần này tín an tăng vọn nhiệt độ ngoại trừ với hắn vốn là rất tốt đ e tờ tiếng tâm liên quan bên ngoài cũng có một cái cực kỳ trọng yêu phương hai người ăn ý nhìn về phía bà e d d hi un bà e d d hi un chỉ mình lẩm bẩm nói ta đúng n g ư ơ i với tín a n cv cảm cũng hấp dẫn không ít vốn là fan của ngươi và hố cho nên cho nên đợi lần này tiết mục kết thúc tín a n theo chúng ta sau khi trở về ta sẽ với công ty xin để cho tín a n với ngươi cv tiếp tục trói chặn sau đó tại hắn tài khoản theo chúng ta quan phương tài khoản hạ tiếp tục đăng trương mới trong các ngươi sắp mặt nhưng là thái thiên ca người không phải nói không để cho hai ta quá tận lực đi kinh doanh cv à đúng vậy cho nên lần này xuất hiện dưới ống kính không riêng gì chính ngươi còn có còn lại các thành viên nói cách khác chính là để cho tín a n theo chúng ta rét vẹo vẹt trói chặt ai chuyện này rất tốt bà ẹ rủ hi un không ngoài sở liệu hôn mê hơn nữa này thật có tốt như vậy đạt thành à khả năng này à không nói công ty chúng ta liền tín a n bên này ta trách lưu tín a n cười nhìn mặt nhăn trông nóng khuôn mặt nhỏ nhắn bà ẹ rủ hi un hỏi g ò bà ẹ rủ hi un mí môi một cái nhẹ rên một tiếng nàng ngược lại là quên lưu tín a n là mình kinh doanh chính mình tài khoản hẳn có đáp ứng hay không toàn bộ bằng tâm tình mình công ty kia p h ư diện ân bà hẹn rủ hi un thậm chí không nghĩ tới công ty không đáp ứng nguyên nhân là công ty sợ rằng chỉ mong dùng chuyện này cho các nàng trở về hơn n ó n g đây công ty không có cự tuyệt lý do lưu tín ăn cũng toàn bộ dựa vào bản thân tâm ý không đúng không người hỏi qua nàng cảm thụ a ta không đồng ý nàng giơ cao tay nhỏ làm hết sức biểu diễn chính mình cảm giác tồn tại đều không nhân hỏi qua nàng ý kiến bà hẹn rủ hi un cảm giác mình bị khinh thị hy vọng hai người này tự giác một chút nếu không mà nói cẩn thận đến thời điểm nàng không phối hợp người không đồng ý ta các người ít nhất được hỏi một chút ý của ta thấy đi c ò nàng có l m h thật là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu mà. Ta theo hoàn ư được vậy tốt ta tín là lớn mà, c an nền n xấu ũ bất quá là đang ở hoa điều ể u có thể trở v lời nói, thật cũng sẽ cho người nói, cũng thật cho sẽ y ê thích hoa Nàng ở hoa đúng i u đ là tiếng t â m với dư luận lật hồng rất nhiều nhưng là vẹn vẹn chỉ là giới hạn ở bên này cao ly phan hội sẽ không tiếp nhận nàng với một cái hoa điều nam nhân cp đây là một t â n số cho nên trước mắt chỉ là kế hoạch cụ thể chúng ta còn phải xem gần đây phan đứng mọi người phản hồi làm quyết định m u ố n thời điểm là đến phản hồi thật không lạc quan lời nói liền đổi một loại phương thức thái thiên ca ngươi phương pháp cũng thật nhiều bà hẹ r hi un xuất phát từ nội tâm khen ngợi đổi lấy thành thái thiên một cái không nói gì xem thường bớt đi bớt quá nhìn trước mắt hai n g ư ờ i phản ứng hóa học ở chúng ta quốc gia cũng là khen ngợi chiếm đa số thật đúng tín a n nam nhân như vậy ở chúng ta quốc gia hay lại là tương đương được hoan nghênh ít nhất ở ngươi nữ f a n trong mắt tất cả mọi người cảm thấy tín a n là cái rất người tốt ngay mặt tán dương để cho lưu tín a n có chút ngượng hùng hắn không cảm giác mình có đáng giá gì thổi phồng gần như sở hữu hoa điều nam nhân đều giống như hắn như vậy quan tâm với cẩn thận nam f a n đây nam f a n bên kia đánh giá khẳng định liền không phải rất khá bất quá ngươi không cần quá để ý ngược lại hai ngươi tại chỗ có phan trong mắt của tia đều là giả tạo nay âm thanh giả tạo để cho lưu tín an cùng bà e rủ hi un song song lộ ra lung túng nụ cười đang cười đấy ta với ngươi hai nói ta đến bây giờ chưa nghĩ ra chờ ngươi hai không cẩn thận bại lộ làm như thế nào tiến hành tia cho nên hai ngươi bảo mật các biện pháp cho ta làm khá hơn một chút tuyệt đối không thể đem hai ngươi đang ở lui tới chuyện này bại lộ ở trước mặt truyền thông ừ ố hát lưu tín an với bà e rủ hi un t r ộ t dạ đáp một tiếng đừng quên bà e rủ hi un là dự định trở về thuộc về sau đó công khai hai người bọn họ này có tính hay không đâm lương thành thái thiên chương ba trăm hai mươi ba sơ dộ đỉnh trở tự lượng hai n g ư ờ i phản ảnh này thế nào kỳ quái như thế là l ừ a gạt đến ta dự định thảo luận cái gì không nhiều năm như vậy người đại diện có thể không phải mệt làm thành thái thiên ở ánh mắt phương diện cực kỳ c a y độc khi nhìn đến bà ẹ d rủ hi un cùng lưu tín an lộ ra cùng bình thường bất đồng bộ dáng sau đó hắn phản ứng đầu tiên đó là hai người này lại mật mưu rồi một ít chuyện cũng đừng tìm cho ta xô ma qua vài ngày các ngươi có thể liền trở về rồi ta cũng không nhiều như vậy tinh lực vì mình thân thể nghĩ thành thái thiên quyết định gõ một chút bà ẹ rủ hi un bà ẹ rủ hi un sụ mặt sau đó lộ ra thần tình kinh ngạc thái thiên ca ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy ta theo tín ăn cũng ngoan như vậy hai ngươi cái gọi là ngoan ngoãn chính là lừa gạt đến toàn thế giới nhân len lén nói yêu thương nào có toàn thế giới ngươi không phải đã biết à? bà ẹ rủ hi un sinh động giải thích ra cái chữ này lỗi viết nàng cho thấy cùng bình thường ở những người ái mộ trước mặt hoàn toàn không đồng nhất mặt ra không nên không nên sau đó liền bị thành thái thiên liếc mắt cho trường điệu sĩu ở nơi này càng q y cái gì sức lực cảm tình bà ẹ rủ hi un chính mình còn rất đắc ý k bây giờ dù hy un cấp nàng ở cao ly đến tội cùng làm ộ t cái như thế nào tiếng tăm sự kiện kia rốt cuộc cho dù hy un mang đến nhiều ảnh hưởng lớn liệu tín an nghiêm túc hỏi chính hắn cũng làm rất nhiều môn học sẽ ập rất nhiều tài liệu nhưng tài liệu cho ra trả lời đều là ngũ hoa bắt môn rất khó để cho hắn có một cái cụ thể tham khảo loại chuyện này khẳng định vẫn là hỏi thành thái thiên loại này nhân viên nội bộ tới thuận lợi một ít người đi đường duyên nhất định là đường suy nghĩ liền coi như chúng ta giải thích lại rõ ràng vẫn sẽ có không cùng tần suất âm lưu luận thống chi sự kiện kia xác thực cũng không có gì hay dặn d ử a tâm tình không tốt với nhân viên làm việc cãi nhau là nhân c h i thường tình chỉ là ấy l ì n làm nhân vật công chúng không nên làm như thế lúc đó cho lần này nhiệt đới tới ảnh hưởng ạ cái này thực ra cũng còn khá coi như ấy l ì n không có chuyện không cổ động nhân vẫn sẽ không cổ động cái này không cần quá để ý cụ thể vẫn là phải nhìn lần này trở về lượng tiêu thụ thành thái thiên cầm lên một chỗ i sâu t h ị t dê vừa ăn một bên đáp trả lưu tín an dép vẹo vẹo p a n cũng rất tử trung thích ấy l i n thích dép vẹo vẹo chắc chắn sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền lựa chọn lui hố mà những thứ kia từ vừa mới bắt đầu liền đối với các nàng không ưa nhân tương lai cũng chắc chắn sẽ không vào hố các nàng ảnh hưởng khẳng định vẫn là có chỉ là tương đối ít bất quá về điểm kia ảnh hưởng có thể còn kém rất rất xa lần này tới hoa điều tham gia tiết mục sau mang đến lợi nhuận không nói bà ẹ rủ hi un liền son sệ ả ngoạn này này mấy đợt tiết mục đi xuống phản hồi cũng đã để cho công ty kim phòng t r ư ở n g hưng phân không thôi rồi chớ nói chi là bà ẹ rủ hi un cái này cùng lưu tín an c về x à o l ư ợ nóng nhân hai nàng nhiệt độ không thua kém một chút nào lần này tham gia tiết chế son sệ ả ngoạn thậm chí còn có phần hơn mà này nhiều chút nhân khí mang đến đây chính là thật trung thua trung thua danh như ý nghĩa liền là tới từ hoa điệu bên này f a n sức mua chuyên tập lượng tiêu thụ trình độ nhất định có thể phản ảnh ra một đoàn đội được hoan n ê n trình độ hoa điệu f a n tham dự không được đánh bài hát bỏ phiếu hiện trường tiếp ứng cho nên hoa điệu f a n cũng rất thích góp vốn hướng lượng tiêu thụ giống như là b ỡ lắc cái đoàn này trong đội thua liền nhiều đến một cái khoa trương trình độ nếu như lần này rét vẹo vẹn lượng tiêu thụ là một cái khả quan con số lời nói tương lai có rất nhiều đối với các nàng lợi chuyện tốt ít nhất s m nằm mộng cũng nhớ tiến vào hoa đ i ề u thị trường liền có thể bị các nàng kéo ra một cái khe hở nếu quả thật lấy được hoa đ i ề u những người hái mộ coi trọng không khoa chương nói rét vẹo vẹt mấy người này có thể dựa vào một điểm này ăn cả đời đương nhiên rồi có khả năng phương diện này không phải quá cao chỉ có thể nói là có còn hơn không rồi thành thái thiên tiếp tục ăn đến thịt xin nướng nhưng rất nhanh hắn liền ăn không vô nữa bởi vì lưu tín an vẫn ở chỗ cũng dùng nhận thức chân nhãn thần nhìn hắn nam nhân bất đắc dĩ thở dài bưng lên đĩa với lưu tín an cùng với một bên bà hẹ rủ hy un tiểu tiểu đụng cái ly sau đó nhấp một miếng sau đó lúc này mới nghiêm túc bắt đầu cho lưu tín an phân tích các ngươi không nên quá cuốn quýt với lần này trở về công ty chân chính an bài cho các ngươi công việc phần lớn đều tập trung ở san g năm san g năm các ngươi sẽ có rất nhiều rất nhiều công việc giống như là trước kia nói khá hơn một chút cũng đều sẽ đăng lên để báo a trở về solo cá nhân game show đoàn thể game show những thứ này đúng đều có nhưng solo ngươi còn phải chờ một chút ngươi sự kiện kia ảnh hưởng vẫn có công ty không thể nào cho ngươi trước thời hạn solo ngươi đại khái là đặt ở cuối cùng bà ẹ dù hy ư n h ữ n ô i nàng một đoàn chính là bất quá nàng cũng không cách nào nói gì dù sao trong hiệp ước viết rõ rõ rằng rằng nàng đã đón nhận nói cách khác sang năm rủ h e un sẽ rất được hăng lên không phải nói bận rộn liền nhất định sẽ được hăng lên này cũng không thể h o a n g ă n bằng nhưng nếu như hai n g ư ờ i phản hồi lời khen nói không chừng sang năm công ty sẽ đem một dạng tống hoặc là ấ lỉn cá nhân game show quay trụ địa điểm lựa chọn ở hoa đ i ể u có thể đi vào lưu tín an trận to hai mắt này không phải một cái rất dễ làm đến sự tình chứ không biết rõ trước tranh thủ đến chứ nói không chừng đây thành thái thiên không thể đánh bao phiếu nhưng hy vọng cũng không phải một chút xíu cũng không có được rồi vậy thì phiền t h á i thái thiên ca ngươi với s mở nhất đồng thời hợp tác sự t ì n h đi sẽ giúp ngươi tranh thủ một cái rất tốt hợp đồng được đến thời điểm mời ngươi ăn cơm ok bà e d ù i e hil cũng chen miệng vào không lọt không biết sao nàng chậm rãi đem đầu đến ở trước người nam nhân trên lưng cụ thể nàng cũng không nói lên được nhưng so sánh với với mới bắt đầu nhận biết thời điểm lưu tín a n thay đổi hóa chân rất nhiều cái tia từ vừa mới bắt đầu đối làng giải trí không biết gì cả làm chuyện gì cũng do do dự dự nam nhân lúc này đã hoàn toàn có thể đứng ở trước người của nàng vì nàng che gió che mưa thậm chí ở nàng trong công tác đối với nàng tiến hành trợ giút đây là nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ q u a sự tình không khỏi bà hẹn rủ hi un nhớ lại lúc ấy h á c dung s ú c nói qua với nàng lời nói hắn thật là vẫn luôn đang vì mình cố gắng a n g ộ t bà hẹn rủ hi un hốc mắt thường đỏ rượu cồn sẽ cho người một người thay đổi đến mức dị thường nhạy cảm lúc này bà hẹn rủ hi un cũng đã bị lưu tín an bỏ ra cảm động đến không thể tự mình cũng may nàng đang n ú ố t ở lưu tín an phía sau không người phát hiện lúc này nàng yếu ớt cái kia trống không tay nhỏ tìm được lưu tín an bàn tay nàng có chút dùng sức đem chính mình tay nhỏ nhét vào đại trong tay rồi sau đó mười ngón tay khấu chặt đến cảm nhận được trong tay khác thường lưu tín a n theo bản năng nghiêng đầu nhìn sau lưng nữ nhân lại chỉ có thể nhìn được đối phương đẹp đẽ đỉnh đầu cùng với cái viên này đừng tại lọn tóc bên trên t ử m à u tóc h ẻ gần như mỗi lần thấy bà ed rủ hi un bà ed rủ hi un cũng sẽ chớ cái này kẹp tóc cũng đủ để thấy cái này do hắn đưa ra kẹp tóc đối bà ed rủ hi un mà nói là trọng yếu dường nào tồn tại nó tay cái nhẹ nhàng ma sang một trong tay cái kia mịn màng mềm mại tay nhỏ hắn lần nữa xoay đầu lại nhìn trên mặt viết đầy không nói gì thành thái thiên dám ở hắn cái này người đại diện trước mặt như thế thà tránh phòng trừng toàn thế giới cũng liền bà ed rủ hi sau đó sẽ không lại tiếp tục trò chuyện liên quan tới công việc chuyện bà ẹ、e、rủ hi un cũng là ở đơn giản chỉnh sửa một chút tâm tình sau đó lấy đi nhà cầu danh nghĩa đem chính mình hiện lên vành mắt đỏ biến trở về bình thường bộ dáng sau đó vừa tán gâu đến một bên cái miệng nhỏ mí m ô i bia vẫn là quen thuộc u tám vẫn là quen thuộc mặt đỏ tới mang h a i này xa lại trung mơ hồ mang theo mấy phần quen thuộc m ù i vị để cho bà ẹ、e、rủ hi un không khỏi nhớ tới nàng với lưu tín an lần đầu tiên uống rượu khi đó cũng là loại bia này mà lần đó nàng tựa hồ uống say ngược lại lần này nàng nhất định là sẽ không say s i đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bà ẹ rủ hi un trong mặt n é t môi cười khúc khích rất khó nói có phải hay không là bởi vì tung tăng tâm tình đưa đến nàng cựu lượng hạ xuống ngược lại nàng cái gọi là sẽ không say chính là ở nàng trạng thái say rượu hạ nói ra rất hiển nhiên cái trạng thái này hạ bà ẹ rủ hi un muốn muốn đi theo thành thái thiên đồng thời trở về không phải một món thực tế sự t ì n h thành thái thiên mình cũng biết rõ một điểm này hắn dùng đến hận sắc không thành được thép ánh mắt trợn mắt nhìn tựa vào trên người lưu tiên an nốc cười không dứt nữ nhân k nàng loại tình huống này không đi được sẽ để cho nàng ở ta nơi này đi ừ ta cũng không muốn mang nàng trở về loại tình huống này nếu như nàng theo ta trở về nói không chừng chỉnh ra cái gì tin tức lớn đây ngươi chiếu cố nàng đi ngược lại ngươi cũng hẳn không phải lần thứ nhất chiếu cố nàng ta có chuyện thật tò mò nàng thật có ba bình rượu trắng tiểu lượng sao chuyện này lưu tín an nghi ngờ bà ed rủ hi un một đoạn thời gian rất dài nhưng hắn không dám trực tiếp hỏi bà ed rủ hi un tựa hồ ở trước mặt hắn chứng minh chính mình tiểu lượng đều được bà ed rủ hi un chấp h nhiệm cái này không lần này lại chứng minh thất bại hơn nữa lưu tín an quả thực không nghĩ tới thế nào tam lon bia là có thể đem bà ed r hi un đánh ngã vận này rượu cổn độ dày hẳn so với rượu trắng kém xa đi không đợi thành thái thiên trả lời chóng mặt bà ẻ rủ hi un một cái níu lại lưu tín an cổ áo nàng mở ra mở mịt hai chóng mắt con mắt lớn bên trong ba quang lưu chuyển châu quang doanh doanh a ngươi đang hoài nghi ta à? không có ta hỏi là s e ùn chi lưu tín a n mặt không chân thật đáng tin giải nói dối bây giờ bà ẻ rủ hi un phòng trừng toàn bộ đều dựa vào bản năng làm việc nàng còn có thể phân rõ ràng hắn lời nói dối hay sao đúng như dự đoán s e ùn chi tên xuất hiện để cho vốn là chóng mặt buổi tiểu t h ư n g n g n g ẩ n nàng cao mày cố gắng suy nghị thật lâu mới lỏng ra lưu tín ăn cổ áo không phải nói ta là được lưu tín a n thật vì ở s e u l can g sệ ùn di cảm giác đau lòng nếu như nàng biết rõ nàng quan hệ thân cận tỉ tỉ như vậy không thèm để ý nàng nhất định sẽ khóc lên đi nói xong câu đó bà ẹ rủ hi un tựa hồ hốt hết thật sự có sức lực nàng về phía trước té nhào vào lưu tín a n trong ngực lưỡng biếng ở nam nhân trong ngực cọ sát tìm tới một cái quen thuộc vị trí sau ngủ thật say để lại hai cái c h ố mắt nhìn nhau vẻ mặt bất đắc dĩ nam nhân nàng đúng là từng có ba bình rượu trắng tự lượng nhưng liền một lần kia sau đó liền bị nàng ở đủ loại trong tiết mục thổi phồng về phần thực tế tự lượng chứ sao ngươi cũng thấy rồi lưu tín ăn không nói gì gật đầu Cảm tình đưa â y tuyển là cái thái thái nhìn trạng thái tuyển thủ. Trạng đ ợ c rồi b bình rượu trắng. Trạng thái không lon thái rượu tốt. Tam ta đi ị a Ta đ thành r ư ớ c ngày mai gặp mai lại đi. Tốt t á quán phát cái i thiên tin. đi trên đường cẩn thận một chút, ta t nhớ cho h đường cẩn đến ca, Đưa rượu Ừm. thái thiên lưu tín an xoay người nhìn trên ghế s a lon ngủ thẳng nói nhỏ nữ nhân có thể là nằm trên ghế s a lon cảm giác không phải thoải mái như vậy nàng rất muốn tìm một cái làm cho mình cảm thấy hài lòng tư thế nhưng vô luận như thế nào cố gắng chính là không tìm được lưu tín an cũng không nóng nảy chỉ là vui tươi hớn hở lấy điện thoại di động ra nhắm ngay khò khò ngủ say bà ed ru hi un đây là một sau này đem ra t r e o ghẹo bà ẹ d rủ hi un vật chứng hắn có thể không muốn bỏ qua cứ như vậy lục thêm vài phần chung sau đó lưu tín an rốt cục thì cất điện thoại di động đem một mực ở xoay mình tìm vị trí bà ẹ d rủ hi un bế lên b ị khí tức quen thuộc bao vây vốn là vẫn còn lặp đi lặp lại bà ẹ d rủ hi un quen thuộc tiến tới lưu tín an trong ngực sau đó lộ ra một cái thập phần an tâm nụ cười si lu kệ bởi vì không có uống quá nhiều cho nên bà ẹ d rủ hi un cũng không có cái loại này rượu mùi túi ngược lại trên người nữ nhân t ư ơ n g ác để cho lòng người thập phần vui thích、Dù、hi un nột dậy rồi rửa mặt một chút lại đi ngủ đi để cho một cái ngủ nhân đứng lên không phải một chuyện dễ dàng chuyện chớ nói chi là cái người này vẫn là bởi vì say rượu mới ngủ bà ed rủ hi un có thể đứng lên mới là l ạ chứ nàng đúng là nghe được lưu tín an thanh âm nhưng rất hiển nhiên nàng cũng không muốn đứng lên không rửa mặt à? người giúp ta chuẩn bị người nói a lưu tín an lộ ra xấu bụng nụ cười đây chính là bà ed rủ hi un để cho hắn hỗ trợ rửa mặt ông trong ngực cái này vóc người hêm ái nữ nhân xinh đẹp lưu tín an đi vào phòng t ắ m lại trong bùn rửa tay thả tràn đầy nước cấm sau đó lưu tín ăn một cái tay vòng lấy trong ngực như cũ chóng mặt bà ed r hi un một cái tay khắp dính đ ầ y thủy sau đó hắn dùng nhẹ tay n u ở bà ed rủ hi un kia trương mềm mại đến phảng phất có thể bóp ra nước trên gò má lau chùi chạm đến chỗ mềm mại cùng bóng loáng làm người ta yêu thích không bông tay má ấm áp thủy giã để cho vốn là ngủ thập phần vui vẻ bà ed rủ hi un không tình nguyện trợn mở con mắt thấy bà ed rủ hi un đứng lên lưu tín a n cũng là tồi tệ cười một tiếng kia vốn là thập phần động tác ghế m á i bàn tay trong nháy mắt bay múa mà bắt đầu a nhà lần này bà ed r hi un tình rượu nàng đầu tiên là tránh ra khỏi lưu tín ăn bàn tay sau đó vội vàng để lại cái kia ở trên mặt n có thể nàng ta chút khí lực sao khả năng hơn được lưu tín a n đây giúp ngươi rửa mặt khắc khách khí với ta ta tới là được nha lưu tín a n ngươi một cái l a n lộn không tiếp lại còn mắng ta hạ hoa ngươi xong rồi bà ẹ rủ hi un tây cái mặt này giặt sạch đại khái năm phút lưu tín an cuối cùng bị bà ẹ rủ hi un chân liên tục vừa đá vừa đạp đổi ra rồi phòng tắm lại qua nửa giờ k h o ả n g đó đang lúc lưu tín an gác chéo chân quét video thời điểm làm đến khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt không có hảo ý bà ẹ rủ hi un mang băng tóc từ trong phòng tắm đi ra lưu tín an ngươi nhất định phải chết nàng phải làm chuyện thứ nhất chính là với l ư u tín a n tính sổ tiên khốn này là đem nàng mặt làm cái bản ở nơi nào là đau l ư u tín a n đứng d ậ y thuận tay cầm lên một cái gối dùng để coi là t ấ m thuẫn sau đó thập phần không hiểu là ngươi để cho ta giúp ngươi rửa mặt ta đi có ngươi như vậy rửa mặt ta mặt là cái gì đổ b ẩ n sao ngươi lại như vậy dùng sức lau dùng điểm lực không phải g i ặ t không chút tạp chất chứ sao ta rất dơ sao rất tốt lần này bà hẹ rủ hi un không vui vân rồi đáng yêu trên gò má phủ đầy phẫn nộ hường hạ người này thế nào không có chút nào quý trọng chính mình thật là người xấu nghĩ tới chỗ này bùi tiểu thư phẫn nộ xông về lưu tín an sau một phút nàng mệt mỏi tê liệt ở trên ghế salon phẫn nộ nhìn một con h ắ c tuyến lưu tín an tới để cho ta đánh một chút một màn này ta lúc trước có phải hay không là cũng bài kiến khắc kéo khai thoại đề để cho ta đánh một chút liền một chút lưu tín an còn có thể nói cái gì vậy nhà mình bạn gái ngoại trừ cương triều hắn còn có thể tiếp tục ra hay sao đàng hoàng tiến tới để cho bà ẹ rủ hi un hài lòng xoa xoa mặt sau đó lưu tín an lúc này mới đi vào phòng tám bắt đầu chuẩn bị rửa mặt nam nhân ở rửa mặt phương diện nhất định là nếu so với nữ nhân thuận lợi nhiều bà hẹ rủ hi un cảm giác mình mới tiến vào phòng ngủ không mấy phút đi rửa mặt lưu tín a n chính là ướt át đến tóc đi vào người thật rửa mặt sao nếu không đâu rồi cho ngươi ngửi một cái lưu tín a n vô tội đem mặt tiến tới bà hẹ rủ hi un bên người chờ đến bà hẹ rủ hi un cũng đi theo lại gần nhẹ nhàng ngửi một cái trên người hắn mùi vị sau đó hắn thuận tay liền đưa cái này mặc hắn màu trắng tờ sợt nữ nhân ôm vào trong lòng h ạ n y mất tích ăn mặc đem bà hẹ rủ hi un kia hai cái mịn màng trắng non chân làm nổi bật cực kỳ mê n g ư i v ậ phân lúc này tiêu cặp chân không ăn phận đá lung tung đến tựu thật gi nha người xấu lỏng ra ta có thơm hay không thôi bùi tiểu thư c a o mày k h o e môi dơ lên nói đến nói dối d ư ợ u dĩ nhiên là hoàn toàn t ỉ n h vốn là không uống quá nhiều cho nên choáng váng trạng thái cũng sẽ không kéo dài quá lâu thôi vậy ngươi lại ngửi một cái l ư u tín ăn không phục lắm hắn chính là dùng không ít bạ ẹ n rủ hi un sữa rửa mặt với mỹ phẩm dưỡng ra tới không đúng bây giờ hắn như vậy chủ động đụng lên đi khởi không phải đem chuyện này cho bại lộ hậu chi hậu giác lưu tín ăn vội vàng rút lui nhưng hắn phản ứng trung u y vẫn là chậm như vậy ném một cái ném chờ sẽ bà ẹ n rủ hy un một cái t r ộ p ở lưu tín ăn đi sau nghi ngờ đụng lên đi vểnh cao mũi đụng lên đi chót mũi có chút rung động ngay sau đó nàng biểu tình dần dần phát sinh biến hóa cái mùi này nha ngươi lại dùng ta sữa rửa mặt với mỹ phẩm dưỡng da rồi đúng không khu sẽ dùng ném một cái ném ngươi những thứ kia dùng rất thoải mái so với ta những thứ kia tốt ta thì nói ta mua cho ngươi ngươi không muốn sau đó lại len lén dùng ta bà ẹ n rủ hy un đảo không phải thương tiếc đồ vật chủ yếu là nàng chức cũng đã nói giúp lưu tín ăn mua những thứ này mỹ phẩm dưỡng da nhưng lưu tín ăn đây hắn rất nạo khi nói cái gì không cần đồ mình rất tốt có thể sau đó bị bà hẹ rủ hi un cường kéo lấy thử một lần sau đó hán rất đáng xấu hổ thật là thơm rồi nhưng nam nhân đều là sĩ diện nhất lại là ở bạn gái mình trước mặt mình nói qua khoác lắc làm sao có thể tùy tiện thu hồi đây cho nên hắn lựa chọn trộm cắp s ử d ụ n g chỉ là lần này bị phát hiện là ai trước nói cái gì chính mình ra thị tốt hoàn toàn không cần bảo dưỡng đâm xuyên lưu tín a n lời nói dối hai tay bà hẹ rủ hi un ôm ngực lộ ra một bộ khinh thường biểu tình treo g ẹ o vẻ mặt lúng túng nam nhân khóe miệng của lưu tín ăn có gắp vẻ mặt mờ mịt là ai có người như vậy ạ n g ư ơ i da mặt càng ngày càng dày vậy khẳng định da mặt bất hậu điểm làm sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ nhân làm bạn gái nhìn một chút ngươi miệng lưới chân chu dáng vẻ bà ẹ d ù hi un mặt mày hớn hở bưng nam nhân mặt dùng sức xoa nắn đối phương gõ má sau đó thân mật dán lên d ê u cợt thuộc về d ê u cợt nhưng làm trên người lưu tín an tản ra cùng nàng giống nhau mùi vị thời điểm nàng thật là xuất phát từ nội tâm cảm giác vui vẻ cùng hưng phấn mà loại cảm giác hưng phấn thấy rất nhanh liền để cho nàng đỏ mặt đàn tắt đèn ngủ á tiêu thật giống là mịt mờ phát xảy ra điều gì mờ như vậy lưu tín an kéo bà ed r hi un nằm、xuống. sau đó mập mở tiến tới bà ẹ n rủ hi un bên h a i hôm nay không tắt đèn có được hay không ừ nàng nhẹ rên một tiếng đảo cũng không nói gì nhiều chương ba trăm hai mươi b ố s mở thành ý này nhẹ nhàng đem bà ẹ n rủ hi un kêu bao bọc chính mình cổ tay trắng bắt lại lưu tín ăn nhẹ d ọ n g nhẹ chân từ trên giường đứng dậy rời đi phòng ngủ sau đó nhận điện thoại a tín ăn a buổi chiều có thể dọn ra chút thời gian sao gọi điện thoại tới là tối ngày hôm qua còn cùng nhau ăn cơm thành thái thiên bất quá bây giờ thời gian nhất định là có bất quá thái thiên ca thế nào sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ta bây giờ mới sớm hơn bảy giờ chung lưu tín an đồng hồ sinh học đều là ở nửa giờ sau đó đ â u rồi thế nào người này sớm như vậy liền đem điện thoại gọi tới ta ngày hôm qua sau khi trở về đem mời ngươi ý tưởng nói với kim phòng trưởng rồi chuyện này nội bộ công ty tương đối coi trọng cho nên buổi chiều kim phòng trưởng khả năng liền sẽ t ớ i với ngươi cẩn thận thảo luận một chút liên quan tình huống kim phòng trưởng chính là dù hy un các nàng tổ hợp cấp trên danh tự này lưu tín an có nghe bạ à Dù hy un nhắc qua là chủ quản các nàng hết thể hoạt động lãnh đạo trực tiếp đúng cũng là ta cấp trên kim phòng trưởng rất để ý ngươi với ấy l ì n sự t i n g a lưu tín an suy cười một tiếng kéo xuống đi tại sao có thể là để ý hắn đối phương nhất định là để ý sau lưng của hắn hoa điệu thị trường ta biết ta sẽ dọn ra thời gian đến cụ thể đại khái mấy giờ có thể tới đây buổi tối đi buổi tối ngươi có cái gì cụ thể quay chụp nội dung à lời nói hôm nay không có với bình cũng không kém nhiều lắm được đến thời điểm ta sẽ liên lạc ngươi a h ẹ n đi với ấy liền khẳng định cũng sẽ cùng đi ta biết kia đến thời điểm sẽ liên lạc lại đi được c ú p điện thoại lưu tín an giơ tay lên xoa xoa con mắt sau đó sẽ ngáp một cái xoay người đi trở về phòng ngủ hắn còn có thể ôm thơ ngát bà ed rủ hi un ngủ hơn nửa giờ thời gian này cũng không thể lãng phí v ề phần mới vừa rồi thành thái thiên nói buổi chiều phải gặp vị k i a kim phòng trưởng sự tỉnh không thể không nói s m thành ý cho rất đủ nhưng hắn nhất định là sẽ không như vậy dễ như chở bàn tay đáp ứng nói đến lưu tín an mình cũng nhức đầu hắn muốn ủng hộ bà ed rủ hi un công việc nhưng ủng hộ bà ed rủ hi un công việc chính là biến hình cho kim phòng trưởng cho s m để cho lợi hắn hiển nhiên là đối cái công ty này không có cảm tình gì hắn thích là bà ed r hi un lại không phải bà ed r hi un phía sau công ty nếu hắn không thể để cho lợi cho bà e rủ hi un như vậy c ậ u công ty ắt sẽ khấu trừ bà e rủ hi un đám người lãnh ngộ dùng cái này để đền bù những thứ này mất đi lợi ích thật là để cho người nhức đầu hắn một vừa ngắt méo bà e rủ hi un bên hông xúc cảm thật tốt thì mềm so với mới bắt đầu chung một chỗ thời điểm bà e rủ hi un có béo lên một ít cô gái khẳng định vẫn là phải có nhiều chút thịt khá hơn một chút gầy cùng một ma cắn như thế lưu tín an thật không biết rõ như vậy có cái gì tốt nhỉ thực ra liền trong mắt của hắn bà e rủ hi un cũng coi là đặc biệt gầy này chủng loại hình nhưng nghệ sĩ nhất lại là nữ nghệ sĩ tại g á người quản lý phương diện này đ loại này quan hệ đến với bà ẹ dù hi un công việc sự t ì n h hắn không quyền lợi ngăn lại cho nên hắn chỉ có thể ở mình có thể cùng trong phạm vi làm hết sức uy mập nhà mình bạn gái trước mắt mà nói hiệu quả không tệ không đứng đắn lưu tín a n cũng để cho bà ẹ dù hi un không tình nguyện trận mở con mắt b u ồ n ngủ t r á n g đêm hưng phấn mang đến cảm giác mệt mỏi để cho bà ẹ dù hi un cũng không muốn trận mở con mắt nàng ngôi hồng ngập ngừng nói n h ỉ non phát biểu đến chính mình bất mãn mà lưu tín a n chính là đàng hoàng đi xuống không lại tiếp tục trêu chọc đối phương ngủ tiếp đi hắn quyết định hôm nay mình cũng tiểu ỉ lại cái giường quay chụp bên kia tuy tiện tìm cái lý do bồ câu một hồi cũng không liên quan ngược lại cuối cùng hắn ố n g k í n h cũng không nhiều mà f a n bên kia hắn tối hôm qua cũng đã c h ấ n an qua thực ra bây giờ lưu tín an f a n cũng chia làm hai loại trận danh o tiểu p h á trạm f a n vẫn tính là tương đối lý trí không có điên đến tiếp tục bị mang tiết tấu gây sự tỉnh nhưng vậy b ù a ly đám kia f a n liền tương đối nói thật lưu tín an cũng hoài nghi có phải hay không là có người cố ý mang theo một lớp tiết tấu có rất nhiều rất nhiều f a n hắn đều là thấy cũng không bài kiến mà mở ra trang chính sau đó phát hiện đám người kia thành phần vậy k ê là một cái phong phú nhiều màu sắc hắn không muốn dùng chính mình cho tiết mục tổ ra n g n ă g độ tiết mục tổ cũng chưa từng nghĩ phương diện này sự t ì n h nhưng hay là có người muốn cọ hắn này sóng nhiệt độ để cho tiết mục gia tăng ra ánh sáng độ dùng cái này hoàn thành đối với chính mình tuyên truyền cụ thể là ai lưu tín ăn cũng không biết rõ nhưng hắn có thể tin chắc thứ người như vậy tuyệt đối tồn tại đây chính là làng giải trí một cái tỏ rõ nhìn qua gọn gàng xinh đẹp trên thực tế khắp nơi bẩn thiệu địa phương hắn chân ăn để cho bà hẹ rủ hy un lần nữa thực tế đi xuống nhưng bất quá mấy giây cái này mới thực tế đi xuống nữ nhân đột nhiên trận mở con mắt người hôm nay không đi tham gia thu ấm à ta cùng người nhiều năm biết nhanh đi công tác cá không nên bởi vì ta làm trễ mãi ngươi công việc bà ẹ n rủ hi un có thể không muốn bởi vì chính mình quấy dày lưu tín a n công việc đây là nàng ghét nhất ghét nhất sự tình không ai sánh bằng lưu tín a n dở khóc dở cười bắt kia hai cái xô đẩy bộ ngực hắn tay nhỏ ta cũng muốn trộm cái lời a ngươi không ở ta cũng sẽ nằm b nói vậy rõ ràng mỗi ngày thật sớm liền đứng lên ta mỗi lần đứng lên cũng không thấy được ngươi vậy lần này ngươi liền có thể thấy được thật không có chuyện không việc gì vậy đ i lời còn ngươi ngoài miệng oán giận nhưng lưu tín a n buổi sáng theo nàng ngủ nướng hay là để cho nàng mở tâm y bay sắc múa nàng dùng sức ôm thân thể đối phương cứ có thể làm cho mình thân thể cùng lưu tín a n thân thể gián tại đồng thời đối với đã bước vào một bước cuối cùng tình nhân mà nói loại này cấp bậc thân thể tiếp xúc sớm cũng sẽ không để cho bà ẹ rủ hi un xấu hổ ngược lại nàng chỉ có thể cảm giác được cảm giác hạnh phúc tràn ngập t o à n thân ước chừng nằm y đến buổi sáng gần mười giờ lưu tín a n với bà ẹ rủ hi un mới kết thúc tán gâu từ trên giường cùng đứng dậy bất quá đồng thời từ trong nhà ra ngoài là một cái thực tế không lớn sự tình hơn nữa lưu tín an vì không để cho bà ẹ rủ hi un t h ẩ n t r ư ờ n g cho đến sau khi thức dậy mới đem kim phòng trưởng muốn đi qua chuyện này nói cho bà ẹ rủ hi un sau đó hắn không ngoài sở liệu lấy được bà ẹ rủ hi un đoán trách thế nào không sớm một chút nói với ta a đây chính là đại sự với các ngươi lại không có quan hệ gì ngươi với thắng hết hẳn không biện pháp khoảng đó thảo luận kết quả chứ lời nói dối từ không tổn thương người chân tướng mới là khoái đao tên này vì chân tướng khoái đao cũng làm bà ẹ rủ hi un bị c h ọ c tức là nàng với son sệ a ngoản coi như là cùng tham dự cái này với kim phòng trưởng cùng lưu tín a n bữa ăn tối đại khái xuất cũng là làm vật biểu tượng loại này tồn tại hai nàng ý kiến là thực sự không trọng yếu và bây giờ ngươi thật là hoàn toàn thay đổi nào có lưu tín a n vô tội cười một tiếng tức bạ à rủ hi un kéo lưu tín a n bàn tay vừa cắn vừa xé nàng cũng không thể đối với người này tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương thật cắn đau chính nàng còn hội đau lòng cho nên điều này coi như là nàng đối với hắn các biện pháp trừng phạt rồi nói chuyện p h i m liền nói chuyện phiếm ả nói trực bạch như vậy làm gì thật quá đáng ai tín a n càng ngày càng lợi hại ta đây loại tiểu thần tượng thật là cao t r è o không lên a giọng nói của nàng cổ quái tự mình trâm trọng đến a n năn hối hận bộ dáng nhìn lưu tín a n thật là d ở khóc d ở cười muốn biết rõ ở nửa năm lúc trước lưu tín a n còn là một ngượng ngùng ở bà ẹ d rủ hi un trước mặt nhắc tới thân phận của mình tiểu võng hồng mà bây giờ các nàng rét vẹo vẹn muốn hỏa cũng phải nhìn lưu tín a n sát mặt như đã nói qua các nàng cũng coi là thanh toán t h ù lao đi nàng cái này rét vẹo vẹn đội trưởng cũng đến cho tên khấu này làm làm ấm giường nhà đầu đừng nói lời này ta có bây giờ không trả tất cả đều là chỗ dựa ngươi chứ sao bớt đi ta lại không cho ngươi cung cấp cái gì trợ giúp coi như không có ta tín ăn cũng nhất định sẽ rất được hăng o lên bà hẹ rủ hi ùn đều miệng cũng nàng nói nói nếu là không có ngươi ta muốn những thứ này có gì hữu dụng đâu ta đây hẳn vui vẻ không đó là đương nhiên ngươi tồn tại thành tựu bây giờ ta ngươi đương nhiên có thể tự hào hoặc là vui vẻ à. cái gì ngụy biện a được rồi nhanh đi làm đâu ta một hồi sẽ đi qua cùng ra ngoài thực tế không lớn cho nên vô lương b u i tiểu thư lựa chọn tiếp tục ở nơi này đ lại một hồi nàng mới không bây giờ muốn đi trở về đâu rồi trở về lời nói chắc là phải bị thành thái thiên nắm nói một nhóm sự tình phiền cũng phiền chết đi được ta đi trước cả một hồi các ngươi vị kia kim phòng t r ư ở n g tới ngươi không cần với thái thiên ca cùng đi nhận điện thoại đáng ghét đem chuyện này quên vậy hay là ta đi trước đi ngươi chờ ta đi sau một giờ tái xuất môn biết không thành bà ẹ n rủ hi un không tình nguyện chủ động đụng lên đi cắn lưu tín a n m ô i tự cấp xong rồi ly biệt hôn sau đó lúc này mới sửa sang lại cái mũ với khẩu trang phất tay một cái cùng lưu tín a n nói lời từ biệt lưu tín ăn cũng là phối hợp với tay đợi đến nhà đại môn phanh một tiếng đóng lại sau đó hắn mới ngồi ở trên ghế salon mở ra chính mình máy tính nay một giờ hắn là dự định lần nữa mở l i a e sở c h ệ á m trấn an mọi người người mới ấy liền r ư ớ c tới bản tin c h ộ t dạ bà ẹ rủ hi un khi nhìn đến thành thái thiên sau phản ứng đầu tiên đó là chơi đ ù a thành thái thiên mới không để mình bị đẩy vòng vòng đây ngươi cuối tuần thấy tín a n số lần hôm qua đã dùng hết rồi tại sao này không công bình hôm qua thiên minh rõ là thái thiên ca ngươi gọi ta là đi qua bà ẹ rủ hi un nóng n ả y nàng ngày hôm qua vốn là không muốn đi thấy lưu tín an muốn không phải thành thái thiên gọi nàng nàng có thể đi qua ạ thiếu dùng bài này ai cho ngươi đổ thừa không đi ta uống say vậy không quản ngươi uống say lại không trách ta ngược lại cuối tuần nhất định là không có bà ẹ dù hi un giận dữ ngồi ở một bên hai tay ôm ngực cũng không quan tâm thành thái thiên sớm biết rõ như vậy nàng liền không nói cho thành thái thiên rồi một hồi đi với ta tiếp phòng trưởng tín an hẳn đã nói cho ngươi biết đi nói chuyện chính sự lời nói bà ẹ dù hi un không thể không lý thành thái thiên nàng buồn buồn gật đầu a một tiếng coi như là trả lời ta đi nói với hen đi một chút tối hôm nay nàng cũng phải tham dự thái thiên ca ngươi ngày hôm qua nói với tín ăn những thứ kia đến thời điểm cụ thể áp dụng là hình dáng gì đâu rồi chúng ta muốn đơn độc mở một chương trình với tín a n có liên quan một dạng tống sao buổi sáng đang ngủ sau khi tỉnh lại với lưu tín a n trò chuyện thiên thời nàng vẫn đang suy nghĩ chuyện này c h ó i chặt chung một chỗ làm tiết mục vậy trừ một dạng tống còn có thể là cái gì chứ không phải một dạng tống đ o á n là một loại tân tình thế hợp t ắ c đi cụ thể một chút đây cụ thể buổi tối các ngươi liền biết thành thái thiên q u a n g ra một câu nói như vậy sau đó đó là đứng dậy đi ra khỏi phòng đi quay chụp hiện trường tìm son xe ả ngọn đi chỉ để lại bà hẹ rủ hy ôn chính mình ở trong phòng suy tính ở phát hiện mình căn bản là không có cách nghĩ đến đến tiếp sau này sau đó nàng hô to một tiếng thuận thế nằm xuống nàng l ư ơ i suy nghĩ ba phòng trưởng cực khổ quay chụp như thế nào đây kim phòng trưởng ngồi lên xe nhìn một cái một bên lễ phép với chính mình v ẫ n an bà hẹ rủ hi un lên tiếng hỏi hết hệ cũng rất thuận lợi phòng trưởng thấy cho chúng ta lần này hiệu quả như thế nào đây đại khái là nhờ vào lần này cũng không phải ở đó gian phòng làm việc với kim phòng trưởng gặp mặt duyên cớ bà hẹ rủ hi un ngược lại là không có giống chức như vậy cục xúc bất an húng chi nàng lần này lại không phải phạm cái gì sai ngược lại hiện tại chính mình với lưu tín a n như vậy được hoan nghênh kim phòng trưởng khỏi phải nói cao hứng biết bao rất không tồi khổ cực các ngươi thái thiên ấy lìn đây đều là ta theo ấy lìn nên làm thành thái thiên cũng là khó nén trên mặt vui vẻ khiêm tốn đáp trả cơ hội lần này rất hiếm có nhất định phải hoàn toàn nắm chặt vị t i ê u lưu tín a n tiên sinh sở thích cũng điều tra biết sao trung pi là phải cầu cạnh người kim phòng trưởng không ngại cực khổ chủ động chạy tới thấy đối phương cũng là vì biểu dương thành ý nếu như có thể hắn càng hy vọng có thể ở hôm nay liền tạm thời h o n h thành ý nếu như c thể hắn càng hy v n g thể ở nay liền t ạ thời h o n h t h t á n a n Các lộn rất quen thuộc chứ ngươi lan lộn quen Đúng rất sao? bất ở i thời với đi, vì thường thường trụ huyền đồng thời quay chủ duyên cớ, tín an quay cớ, y lỉn cũng r ấ quá e n hơn nữa thuộc, c nhân hắn cũng là chúng là tín a fan. rét vẹt bất bẹo Ồ, quả a n là một cái thập phần chính trực nhân ta đề nghị cũng không cần dùng phan thân phận của tia đi đạo đức bắt c ó hắn sẽ đưa tới hắn không ưa cái gì lấy fan thân phận của tia đắn đo người khác có kia người vi. Kim gửi, gì phòng trưởng lấy làm fan sao thân phận đắn hành bật đo từ đầu đến cuối an tĩnh bà hẹ rủ hi un nhìn đối phương lộ ra nhu thuận biểu tình là rất nam nhân ưu tú cũng sẽ rất chiếu cố cảm thụ người khác với hắn đồng thời quay chụp rất để cho người ta cảm thấy buông lỏng đánh giá cũng rất cao a theo ta được biết hắn là có bạn gái không sai chứ a vâng thành thái thiên mí môi gật đầu mà một bên bà hẹ rủ hi un cũng là t r ộ t dạ có chút túi đầu xuống là chúng ta quốc gia nhân ừ k i a trở về cũng đem vị này cùng nhau mời tới đi nếu như là chúng ta quốc gia thiếu người nếu như nàng có yêu mến thần tượng an bài các nàng thấy một mặt ây chuyện này ngài hay lại là nói với tín ăn đi dù s a o đó là hắn bạn gái thành thái thiên tê cả ra đầu hắn không để lại vết tích t r ừ n g mắt một cái vô tội đang nhìn mình bà e d z hi un kiên trì đến cùng nói lời nói rất hợp lý kim phòng trưởng gật đầu một cái cũng không có lại tiếp tục nói tới phương diện này sự t ì n h mà là quan tâm tới rồi thành thái thiên với bà e d z hi un cùng với lúc này vẫn ở chỗ cũ quay chụp son sẽ ả ngoan tình huống một đường t á n g gâu cuối cùng đoàn người thuận lợi trở lại khách sạn giờ ăn cơm định ở buổi tối mà lúc này khoảng cách buổi tối còn có một đoạn thời gian cho nên kim phòng trưởng đi trước quay chụp hiện trường thấy một lúc này hạ đang cố gắng luyện tập son x ệ ả ngoản son x ệ ả ngoản thấy kim phòng trưởng cũng không có đặc biệt kinh ngạc nàng là biết rõ kim phòng trưởng tới hơn nữa nàng tính cách tương đối sáng sủa có thể làm được rất tự nhiên với kim phòng trưởng chào hỏi phòng trưởng đã lâu không gặp lại trở nên đẹp trai tức giận đây ta nghe thái thiên nói ngươi luyện tập lượng không nhỏ thấy thế nào vóc người không có thay đổi gì ạ bị đâm thẳng điểm đau để cho son sệ ả ngoản biết chứ trụy lộ ra tuổi thân biểu tình người này tốt quá đi lên liền phun cái măng nàng nàng là luyện tập l ư ợ ệ n không ít nhưng được rồi hoa đ i ể u mỹ thực quả thực quá mỹ vị rồi hơn nữa cùng đội đường tiêu mấy người tất cả đều là tương đương chiếu cố nàng hơn nữa nàng ăn đến mỹ thực sau luôn là sẽ lộ ra một bộ kinh hỷ biểu tình son sệ ả ngoạn không chỉ một lần hoài nghi đám này t ỷ t ỷ có phải hay không là rất thích xem nàng tiếp nhận đầu ủy bộ dáng tốt quá tờ hna ờ phòng t r ư ở n g rõ ràng ta mỗi ngày đều cố gắng như vậy ha ha ha khác b ị khuất khổ cực ngươi hẹn đi lần này ngươi với ẩy lìn đều là công ty với tổ hợp làm ra rất công n h i n lớn sau đó công việc cũng phải nhiều hơn khổ cực các ngươi bà ẹ dù hi un với son sệ an g oằn cũng không lên tiếng chỉ là nhu thuận mỉm cười thiếu thua các nàng đãi ngộ cho đúng chỗ lại nói các nàng cũng sẽ không bằng vào đối công ty cảm tạ cho công ty làm người làm công kim phòng trưởng cũng biết hắn t ặ n g hắn một cái không hề nói những thứ kia không có gì dùng lời nói xuông đến thời điểm cho các ngươi thêm tiền thưởng ư này mới đúng mà này nhiều thực tế chính những không đó lời nói làm gì thành thái thiên cũng là bị hai người này tốc độ ánh sáng biến sắc mặt c h ọ cười c hắn túi đầu đè một cái điện thoại di động tiến tới kim phòng trưởng bên n ờ i phòng trưởng ta đi trước với tín an ước định một chút tối nay thời gian cụ thể 7 giờ đồng hồ khoảng đó người xem. À, có thể, ngươi phụng đi đi, Ê, lìn phụng bồi đó được. hồ lìn thể, có xem. À, ta Ấy là ừ thành thái tiên gật đầu xoay người nhìn về phía nghi ngờ bà ẹ rủ h i u n ấy lìn n g ư ơ i với phòng trưởng nói đơn giản một chút tình huống gần nhất ta đi ra ngoài một chuyến ố hát t u t rất nhanh thành thái tiên đó là đi tới nói với lưu tín an tốt địa điểm gặp mặt lưu tín an cũng là mới từ quay chụp hiện trường đi ra cho nên gặp mặt địa phương định ở khoảng cách quay chụp hiện trường không xa một cái tiểu trong phòng nghỉ ngơi k trách kim phòng trưởng đã đến tới hỏi một chút ngơi bảy giờ đồng hồ đi ăn cơm có thể không ta đều có thể c h ú t chuyện này còn cần ca ngươi tự mình tới nói với ta ạ trên điện thoại di động nói với ta một tiếng là được lưu tín an thân cận giọng để cho thành thái thiên tâm lý ấm áp ngoại trừ nói chuyện này bên ngoài tới chủ yếu là vì dặn dò ngươi một ít chuyện ô hát chuyện gì ngàn vạn lần không nên ở phòng trước mặt trưởng lộ ra với ấy liền thân cận bộ dáng vị k i a phòng trường ánh mắt rất độc tay ngươi bại lộ một chút cũng sẽ bị hoài nghi nghe được lời này lưu tín an sừng sốt một chút có khoa trương như vậy ạ hơn nữa ánh mắt cay độc đến mức này tại sao phải ở sm làm một cái tiểu tiểu nghệ sĩ phòng dài a thiên phú này đi làm cảnh sát bắt phạm nhân kia không phải trực tiếp cất cánh ta biết ta sẽ cẩn thận ngươi yên tâm đi ừ còn nữa là được có chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi chuyện gì thành thái thiên sửa sang ý nghĩ một chút sau đó đem chính mình nghi ngờ hỏi lên f a n của ngươi trung có người hay không nhắc qua ấy liền với ngươi c á i kia ẩn nút bạn gái thật phần giống nhau chuyện này từng có nhưng không có quá nhiều người để ý chủ yếu là đứng ở sau đèn thì tối loại chuyện này quá khó khăn để cho người ta t ư ở n g thật có tự nhiên là có gãy chúc nhỏ với bà hẹ rủ hi un sinh nhật là cùng một ngày sẽ để cho rất nhiều người nghĩ tới chuyện này nhưng đúng như lưu tín an nói loại chuyện này q u á đứng ở sau đèn thì tối không người sẽ cảm thấy như thế chuyện hoang đường giống như là chuyện thật húng chi phía sau lưu tín an còn với bà ed rủ hi un xào nổi lên cp lần này các khán giả càng không biết hướng phương diện này suy nghĩ chương ba trăm hai mươi lăm hợp tác m ờ i bất quá tại sao thành thái thiên đột nhiên sẽ n h ắ c lên chuyện này k tại sao ngươi đột nhiên hỏi cái này cái này quan hệ đến đến ngươi với ấy lìn sau này quan hệ ra ánh sáng nếu như có nhân chỉ ra một điểm này ngươi ngàn vạn lần không nên trực tiếp chối nhất định phải lựa chọn không nhìn trừ phi tiết tấu nào rất lớn có rất nhiều người cha hỏi ngươi Ta biết t rõ. Lưu í nếu An hắn nhiên gật đầu,、hắn、dĩ i b t một rõ điểm này, n ế như ở về điểm này, điên m này cùng n hắn miệng, quay đầu thật muốn làm bài liền làm một kiện rồi. Giả rồi, chuyện ngựa tương đương buồn ngủ ngu nếu như lợi quan hệ ra ánh quay quay đầu đầu được thật một khó hệ bộ là ra lợi sáng, c ũ nói g Chúng không người không nghĩ tới phương tốt tránh ta từ bắt tới chối, đoàn diện này. Ơn. Nếu như hắn n chỉ cãi. mới vừa đầu sẽ là như vậy phòng chừng cũng sẽ bị mọi người mắng chết đi người hiểu liền có thể nếu là có người có thể chỉ ra một điểm này thì tốt rồi muốn làm pháp dẫn đạo một chút p a n nghĩ tới phương diện này thành thái thiên suy tư một chút sau đó ở lưu tín an khiếp sợ nhìn soi mói đề nghị lưu tín an kẻ ngốc rồi ca ngươi nói thật còn đang nói đùa nghiêm túc nếu như ngươi với ấy lìn tin chắc không có bộc lộ ra bất kỳ yếu tố quyết định lợi nói ta thực ra rất đề nghị ngươi để cho phan tiểu tiểu nhớ lại một chút đối với ngươi với ấy lìn cũng mới có lợi ngược lại bây giờ quan hệ đều đã phức tạp như vậy vậy còn không nếu như để cho quan hệ này phức tạp rốt cuộc lưu tín an lung túng cười một tiếng không theo tiếng hắn không cảm thấy đây là chuyện tốt chỉ có thể nói là hai cái quốc gia người đang dư luận hiệu bên trên có sai bị đi hắn đã không phải cái kia đối với mấy cái này không một chút nào biết vào người ngoài đều đã ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy lưu tín a n đối với mấy cái này sớm đã có quan điểm mình ta không sẽ chủ động dẫn dắt phan hướng phương diện này suy nghĩ ở trong mắt ta những thứ này quá nguy hiểm chúng ta không có biện pháp k h ô n g chế ý tưởng của người xem không biết mang đến chỉ có bất xác định tính không người có thể bảo đảm làm như vậy đến tiếp sau này sẽ có được kết quả tốt đối mặt không biết lưu tín a n vẫn là lấy trước bộ dáng kia kéo căng cẩn thận nhận biết lâu như vậy thành thái thiên cũng biết rõ lưu tín ăn là cái loại này không đánh không nằm chắc trượng tính cách cũng liền không nói gì thêm nữa chỉ là gật đầu một cái được lời nói ta dẫn tới một hồi ta đem đặt tốt phòng ăn phát cho ngươi chúng ta buổi tối thấy đi tốt thái thiên ca chính sự nói xong thành thái thiên cũng cũng không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này hắn đơn giản với lưu tín an chào hỏi một tiếng sau đó vây tay cùng nam nhân nói đừng lưu tín an chính là đưa mắt nhìn thành thái thiên rời đi một mình đứng tại chỗ suy tư một hồi cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái từ bỏ xuống một ít hỗn loạn suy nghĩ trước mắt mà nói tiết tấu không lớn không nhỏ hoàn toàn có thể tiếp nhận nóng nảy mọi người cũng ở đây hắn dưới sự chấn an dần dần dẹp loạn những thứ kêu lý trí người xem cũng một lần nữa xuất hiện giống vậy mọi người cũng đều phát hiện bọn họ nội bộ chúng xuất hiện rất nhiều tật lực mang tiết tấu thuần người đi đường cùng với m ộ ư ơ i năm lao phan so với tiết mục tổ không công bình đối đ ã i đám này mang tiết tấu khốn kiếp mới là càng tội lỗi trong chiết trận này đến từ lưu tín an phan c u ồ n g hoan cứ như vậy đột nhiên h ạ m ản trung quy hắn là cái sở chệ a mẹ hắn càng nhiều là người xem mà không phải là phan bây giờ tiết tấu lao xuống hắn không cần phải lại đi mang một lớp tiết tấu có thể lời nói hắn có thể không muốn nhìn thấy chính mình người xem với bà ẹ d rủ hi un phan cãi vả trong mắt hắn chính mình người xem với bà ed rủ hi un p a n đều là giống nhau nào có người trong nhà với người trong nhà cãi nhau đạo lý cứ như vậy thời gian từng điểm từng điểm đi qua bất chi bất giác đã tới sáu giờ rưỡi chiều ước định giờ ăn cơm là ở bảy giờ tối nếu là được mời người lưu tín a n khẳng định không thể tạp bảy giờ đồng hồ đi qua không nên cảm thấy hắn là ở chuyện bé sẽ ra to hắn có thể không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này rơi xuống chính mình tổ quốc mặt m ũ i đơn giản chỉnh sửa một chút chính mình xây dựng lưu tín a n ở sáu điểm ngũ thập phần đi vào thành thái thiên phát tới nhà này phong ăn với cửa chào đón người phục vụ nói một lần mình là đến tìm nhóm người sau hắn bị người phục vụ mang tới bao một cái phòng cửa phong ăn lựa、chọn. là một nhà hết sức nói hoa điều chung săn tính đại khái là vị kia kim phòng trưởng cân nhắc đến hắn khẩu vị đặt lựa chọn đi bởi vì phòng riêng cửa cũng không có khóa nhắm nguyên nhân là người phục vụ mang theo lưu tín ăn lúc vào cửa sau khi bên trong bao gian ngồi vài người đều là cùng nhau đứng dậy ngoại trừ quen thuộc bà ẹ、e、dù hi un son xê á n g o à n còn có thành thái thiên bên ngoài ngồi ở ở giữa nhất cái kia mang mắt tính làm cho người ta cảm giác cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân đại khái chính là chỗ này lần mời hắn chính chủ rồi tín ăn a tới ừ thái thiên ca trước a trả lời một cái hạ kim p h ò n g trưởng lưu tín a n cũng chưa quên nhà mình bạn gái còn có bạn gái muộn muội hắn đưa mắt chuyển qua hai nàng trên người thân thiết hỏi bà ẹ n rủ hy ôn với son sệ ả ngoản gật đầu một cái người trước ngược lại là không biểu tình gì người sau chính là đối với hắn lộ ra nụ cười rực rỡ làm thật giống như son sệ ả ngoản với hắn quan hệ tốt hơn một chút như thế cẩn thận quá cẩn thận ngồi đi tín an không biết rõ món ăn gì hợp ngươi khẩu vị cho nên ta điểm đi một tí bình thường n g ư ơ i thích tiệm này tiếng tăm không tệ cũng sẽ không cho ngươi thất vọng chủ trì này một bữa giải yến là thành thái thiên cái này người ở giữa hắn lời nói thân mật với lưu tín an tiếc lời nhẹ giọng giải thích lựa chọn tiệm này nguyên nhân không cần phải cần đi lần ê n liền nói chuyện chính sự, nhất định muốn là leo sự, bấu u ca ngươi phi tâm, này g ngươi mang có chọn, trực rất theo nướng điểm của ta tìm ta thực ra đều được. ta ta ra Ha ha ha, tìm đều v ậ làm sao có thật ể làm? Lần này t h là rất cảm tạ ngại l ư u tín an tiên sinh một bên một mực treo mỉm cười kim phòng trưởng nhìn hai người nói chuyện phiếm t ạ m có một kết thúc lên tiếng cắm vào hai người đang nói chuyện phiếm kim phòng trưởng lên tiếng thành thái thiên cũng sẽ không tiếp tục lắm m ộ nữa hắn ăn tĩnh ngồi một bên dùng ánh mắt quan sát hai người chính chủ tới trong đầu loại ý nghĩ này chợt lấy lên lưu tín an khiêm tốn k h o á t tay một cái ngài nói quá lời lần này thu hoạch rất phong phú không chỉ là ấy liền với w e n d y chúng ta cũng là từ trong thu lợi rất nhiều thì ra với đại m i n h tinh xảo cmp là loại cảm giác này mà thật là làm cho ta cảm giác thập phần mới mẻ ngài không cảm thấy kỳ quái liền có thể ta nghe nói ngài bạn gái là chúng ta quốc gia nhân có thể lời nói đợi sau đó trở về nước có thể mang nàng tới chúng ta sm đi thăm mặc dù năm gần đây tương đối xa suốt nhưng sm vẫn là cao ly làng giải trí người đứng đầu được khen là hoa điển có thể không phải v ù a coi như không bài kiến lưu tín an bạn gái nhưng hắn như cũ có thể chắc chắn lưu tín a n bạn gái nhất định sẽ có yêu mến thần tượng ở s m kim phòng trưởng đối với chuyện này thập phần có lòng tin bất quá kim phòng trưởng lời nói này để ở chàng hai người có chút l u n g túng thành thái thiên cùng bà hẹn rủ h y un ngược lại là không biểu tình gì hai người bọn họ trước liền đã biết kim phòng trưởng cái ý nghĩ này nhưng son sệ ả n g o ả n với lưu tín a n cũng có chút một lời khó nói hết rồi son sệ ả n g o ả n túi lầu xuống không để cho kim phòng trưởng quan sát được chính mình cái kia không nhịn được cười biểu tình về phần lưu tín a n mà hắn giống vậy duy trì thần tình kinh ngạc sau đó vội vàng k h tay cái này hay lại là liền như vậy bạn gái của ta nàng chỉ thích rét vẹo vẹt nhưng nàng tương đối xấu hổ trực tiếp gặp mặt cái gì quá khó cho nàng như vậy à tiêu thái thiên quay đầu đem một vài rét vẹo vẹt chung quanh tất cả đưa cho lưu tín an tiên sinh bạn gái đi chuyện này thần tượng đưa cho f a n một ít lễ vật dùng cái này cảm tạ nàng ủng hộ không phải chuyện đương nhiên à lần này lưu tín an không phản đối hắn bất đắc dĩ gật đầu một cái thay gậy chúc nhỏ đồng ý nhà mình bạn gái a nàng hẳn không thiếu có quan hệ với rét vẹo vẹt đồ vật đi dù sao bản thân nàng chính là rét vẹo vẹn đội trưởng tiểu thư bà hẹ dụ hy un táng âu cũng không kém vậy là đủ、rồi. đang nói chuyện trời đất trong lúc điểm thức ăn ngon cũng là một đạo một đạo đưa lên rất nhanh trên bàn đó là chất đầy sắc hương vị đều đủ truyền thống thức ăn chung bà ẹ n rủ hi un với son sệ ả ngoạn rất rõ ràng chính mình sẽ không đối lần này câu thông mang đến ảnh hưởng gì cho nên hắn hai mục đích rất rõ ràng chính là ăn một bữa t h ệ t lớn sau đó đem hình vô xuống đến phát cho ở quốc nội các thành viên khoe khoang xuống không biết lưu tín an tiên sinh đợi lần này tiết mục quay chụp sau khi kết thúc có còn hay không tiếp tục hợp tác ý tưởng đâu rồi thành thật mà nói trước mắt ngài với ẩ lìn cp chính lửa nóng chúng ta không muốn để cho cái này rất tốt đẹp tờ quan hệ hợp tác cứ như vậy qua loa kết thúc kim phòng trưởng thẳng vào chính đề dù n g chân bồn thanh â m đem thái độ mình bày tỏ đi ra lưu tín an ngược lại là không nghĩ tới kim phòng trưởng trực tiếp như vậy hắn nguyên tưởng rằng kim phòng trưởng sẽ h u y ể n chuyển biểu đạt sau đó nói một ít có hay không lời xã giao tới thẳng thứng như vậy thật có nhiều chút ngoài dự liệu bất quá lưu tín an cũng không suy nghĩ nhiều hắn cười gật đầu phối hợp trả lời ta từ trong cũng thu lợi rất nhiều có thể lời nói ta đương nhiên cũng muốn tiếp tục nhưng vấn đề là ấy liền đám người ở chúng ta quốc gia cũng không thể thuận lợi như vậy hoạt động tiếp tục kinh doanh hai ta lời nói cụ thể sẽ có cái gì trợ giúp đây đúng như vậy ngài chắc biết rõ rét vẹo vẹt là dự định ở tháng tám thời điểm trở về chứ đúng ta có nghe thái thiên ca cùng hẹn đi nhắc qua chuyện này l ư u t í n a n tận lực không có nói bà ẹ d dù hi ưu tên thành thái thiên để cho hắn ngàn vạn lần không nên bại lộ chính mình với bà ẹ d dù hi ư n quan hệ l ư u t í n a n nghiêm khắc thi hành một điểm này cho nên lần này kinh doanh địa khu ta lựa chọn là chúng ta quốc gia ở cao ly kinh doanh ta theo ấy lìn cva l i u tin ăn bối rối nếu như nói ở hoa điều làm trò này hắn có thể hiểu được ít nhất hắn cũng có fan cơ sở nhưng ra ngoại quốc lời nói ngài ở chúng ta bây giờ quốc gia cũng là thập phần được hoan n g ê n tất cả mọi người đối với ngài với ấy lìn này một đôi xuyên quốc gia c về cảm giác thập phần mới mẻ hơn nữa chúng ta quốc gia có rất nhiều nữ tính cũng đối trên người ngài loại này lễ phép khiêm tốn phẩm chất riêng cảm thấy hứng thú đối cho các nàng mà nói ngài tồn tại là mới mẻ ngài ý là ta gần đó là đến c a o ly cũng sẽ được hoan n g ê n à đúng trải qua chúng ta phân tích chúng ta cảm thấy này cũng không phải một món buồn ngủ chuyện khó lưu tín an cũng không có mù quáng bị cái này bánh nướng thật sự cắm rỗ hắn cũng không phải là cái gì mới ra trường học mao đầu t i ệ u tử sở t r ệ h mẹ kinh nghiệm mặc dù không bằng một ít hàng thật giá thật ở trong xã hội s ở soạn lần mò quá nô lệ công ty nhưng khoảng thời gian này đi xuống hắn kinh nghiệm nhưng là phong phú rất nhiều nếu quả thật làm như vậy lời nói ta muốn hỏi một chút ngài tính cụ thể thế nào thao tác đây lưu tín an chính mình rất rõ ràng hắn hỏa bạo không sẽ kéo dài quá lâu trung pi h hắn là cái không có gì tác phẩm nhân cho dù lúc này dựa vào tính cách cùng tướng mạo h ò a ra vòng nhưng không có tác phẩm hắn trung pi h sẽ bị đại chúng vứt bỏ hắn lại là cái thối chơi game chỉ là bề ngoài điều kiện ở một đám thối đánh trong trò chơi tương đối phát triển thôi chờ đến tiết mục kết thúc hắn không có dồi ra ánh、sáng. những thứ kia vốn là hướng về phía hắn giá ngoài tới các khán giả còn có thể còn lại bao nhiêu thực ra lưu tín an chính mình trong lòng cũng không chắc chắn ngài không có mở du tiếp tài khoản ây có chuyện có nhưng từ đầu đến cuối đều không thế nào kinh doanh quá ngài đối với chúng ta ép mở có h ứ n g t h ú à ôi chao đây là một vượt qua lưu tín an dự chủ hỏi giống vậy bị đề nghị này hụ được còn có bà hẹ rủ hi un nàng lộ ra ngạc nhiên biểu tình nhưng rất nhanh đó là hậu chi hậu giáp túi đầu xuống cũng may kim phòng trưởng một mực đang quan sát lưu tín an biểu tình cũng không có nhận ra được nàng khác thường ngài ý là để cho ta cũng đi làm nghệ sĩ không không không chẳng qua là cho chúng ta s m ký hợp đồng hợp tác nếu như tương lai có nhu cầu tuyên truyền chúng ta có thể thông qua ngài du tiếp tài khoản tiến hành tuyên truyền đoán là một loại tuyên truyền hình thức chỉ cần là với dư luận sát thực tế s m khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp trộn lẫn một cước đi vào hiện nay loại này cá nhân truyền thông tài khoản sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn bây giờ s m nếu như tổ chức một ít hoạt động cũng sẽ để cho một bộ phận có ảnh hưởng rất lớn lực cá nhân truyền thông tới tham gia mà lúc này kim phòng trường cách làm chính là muốn đem lưu tín ăn hoàn toàn cùng s mờ t ó i chặt bọn họ phát giác lưu tín ăn tiềm lực cùng với lưu tín an cùng bà ed rủ h y un đây đối với nhi cv phía sau hởn chứa hàng nghĩa cv cảm đây chẳng qua là hồ chuẩn bị ngoài nghề cách nói thôi bọn họ chân chính coi trọng là lưu tín an cùng bà ed rủ h y un phía sau hởn tàng đến hoa điệu cùng c a o ly sm trước cũng đã đắc tội qua hoa hạng đến tận bây giờ sm cũng đang nghĩ biện pháp chậm cùng bọn họ cùng hoa điệu quan hệ đây là một rất tốt rất cơ hội tốt đừng nói kim phòng trưởng rồi ngay cả kim phòng trưởng cấp trên vị tia đã không thế nào nhúng tay công ty sự vụ quản lý trưởng đều là đối với chuyện này cao độ coi trọng sang năm là rất trọng yếu một năm từ năm một n tới nay sang năm trùng hợp là hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ba mươi chu niên một cái như vậy thời kỳ mấu chốt nếu như xuất hiện một đôi để cho hoa điều người trẻ tuổi với cao ly người trẻ tuổi cũng thập phần ủng hộ tình nhân tuyệt đối là một món thập phần lợi chuyện tốt đây cũng là tại sao kim phòng trưởng sẽ coi trọng như vậy chuyện này thậm chí thật xa chủ động chạy tới nguyên nhân trọng yếu ta hơi chút hỏi một chút ngài ý là ta yêu cầu và o ở du tuyết sau đó thường thường phát hành một ít có quan hệ với z vẹo vẹt video dùng cái này tới vì lần này z vẹo vẹt trở về tạo thế h nay là một mặt chủ yếu vẫn là hy vọng ngài có thể với z vẹo vẹo mấy người cọ sát ra t i ế lửa dù sao cũng muốn xào cp thực ra với ai xào đều được không nhất định nhất định phải là bà hẹ rủ hi un các khán giả thích ai bọn họ liền lực p h ù n g ai cọ sát ra tia lửa lưu tín an bị này kín đáo cách nói làm cho tức cười hắn hắn g dọn một cái dọn cổ quái ngài ứng nên biết rõ ta là có bạn gái đi đúng cho nên nếu như ngài không ngại lời nói chúng ta có thể coi mặt với ngài bạn gái nói rõ một chút a cái này không cần nàng rất tin tưởng ta người tốt thiếu chút nữa mang đá lên đập chân mình lưu tín an cả người toát mồ hôi lạnh vội vàng lên tiếng từ chối chỉ cần không bị ngài bạn gái hiểu lầm là được chúng ta tùy thời có thể thay ngài làm sáng tỏ điểm này ngài không cần lo lắng ta đại khái hiểu còn có một rất vấn đề trọng yếu ngài nói lưu tín a n nhìn kim phòng trường biểu tình trở nên chăm chú rồi rất nhiều chuyện này ấy lìn hoen đi các nàng chính mình ý kiến là cái gì chứ nếu muốn kinh doanh như vậy các nàng tự mình ý kiến chắc cũng là rất trọng yếu một vòng chứ thuyết pháp này để ở t r à n g mấy người đều là n g â y ngẩn là chính sự nói đến bây giờ vô luận là thành thái thiên hay lại là kim phòng trường đều không nhân nói tới quá bà e rủ hi un cùng son sẽ ả n g o n ý kiến hoặc có lẽ là các nàng ý kiến cũng không trọng yếu phía trên quyết định ra đến sự tình các nàng chỉ cần dựa theo làm liền có thể không có gì có thể để cho các nàng từ chối sự tình đương nhiên thực ra bà ẻ dù hi un với son sệ a ngoằn cũng sẽ không từ chối này là đối với nàng môn lợi chuyện tốt các nàng mới không có cự tuyệt cần phải đây ha ha ha đúng l ấy liền với hẹn đi ý kiến cũng rất trọng yếu này dù sao cũng là các ngươi trở về kim phòng trưởng cười lớn một tiếng cái này có khác với bọn họ nhất quán suy nghĩ người trẻ tuổi thật rất để cho hắn cảm giác mới mẻ hắn không ghét trẻ tuổi như vậy nhân ngược lại hắn đối lưu tín an đánh giá lại vừa là dương cao không ít vô luận tới chỗ nào kim tốn lễ độ nhân đều là sẽ rộng rãi được khen ngợi t h ú n g chi lưu tín an còn muốn như thế chu toàn kim phòng trưởng cũng không phải cái loại này đ i ê n cùng chen ép nghệ sĩ lãnh đạo từ cho son sệ à ngoan đền bù lại giúp bà hẹ、e. rủ hy un ép dư luận một điểm này là có thể nhìn ra thực vậy ở tài nguyên phân phối phương diện hắn không thể xưng là một cái lãnh đạo tốt nhưng hắn tuyệt đối không có khấu trừ quá một chút xíu tài nguyên công ty phải cân nhắc địa phương cũng có rất nhiều nếu quả thật không áp chế một chút bà hẹ、e. rủ hy un nhân khí như vậy z vẹo vẹo sẽ luân lạc làm một cái khác mit ra mit ra cũng là một cái nữ đoàn nhưng so với danh tự này một cái tên khác có thể phải so với các nàng tên đoàn càng nổi danh bà hẹn su di cùng với nàng bạn m a môn nếu là không áp chế một chút bà hẹn rủ hi un nhân khí rét vẹo vẹt nói không chừng cũng sẽ biến thành một cái khác mít ra bà hẹn rủ hi un cùng với nàng bạn m a môn loại tình huống này công ty tự nhiên thì không muốn thấy ấy lìn hoen đi nói thật thì tốt rồi nếu để cho lưu tín an tiên sinh với các ngươi đồng thời tiến hành trở về hơi nóng hoạt động thậm chí đến tiếp sau này trở về hành trình các ngươi cũng phải nhiều phối hợp hắn quay trụ công việc các ngươi nguyện ý không kim phòng trưởng ôn hòa thanh tuyến để cho son sệ h ngoạn không biết d õ nên trả lời như thế nào cho phải nàng đưa ánh mắt nhìn về bên người bà ẹ rủ hi un theo thói quen cầu trợ ở nàng đội trưởng về phần bà ẹ rủ hi un à vị này bình thường luôn là trưng trạt đội trưởng tiểu thư hai t r ò n g mắt sáng lên vội vàng gật đầu ta không ý kiến đùa lúc này bà ẹ rủ hi un đầy đầu nghĩ đến đều là nàng trở về ngày về gian cũng có thể với lưu tín an gặp mặt chương ba trăm hai mươi sáu địa ngục không cửa xung tới chỉ nghe lưu tín an ca hát cũng may bà ẹ rủ hi un trong giọng nói hưng phấn cũng không có để cho kim phòng trưởng suy nghĩ nhiều Kim phòng trưởng chỉ là cho ỉ là c h là bà ẹ dù h nàng g không sai biệt lắm cả năm cả có h thật thật tác, một chỉ là theo chân chụp cái tuyên truyền video. Này có thể không tính là hàng thật giá thật tiết nhưng nhiều Hy-un chỉ chân chụp không hàng Cho giá công công quảng càng giá nàng việc cái video. cáo, mặc có lúc có lần này Này Ơn. là là là bà mụ. dù dù rủ đột nhiên hãy cùng lưu tín an hỏa mà bắt đầu đương nhiên coi như kim phòng trưởng không nhận ra được khắc t h ư ờ n g biết rõ hai người này thân phận son sễ ả ngoạn với thành thái thiên đều là hết sức ăn ý chừng mắt một cái bà ẹ rủ hi un lần này bà ẹ rủ hi un đàng hoàng nàng nụ cười trên mặt dần dần biến mất sau đó buồn bực đầu nắm nhếch tử xốc lên một khối thịt vịt bỏ vào trong miệng n h a y mấy hớp sau đó mặt hốt hoảng thịt vịt thật giống như nhiệt lượng rất cao thưa rồi ta đại khái hiểu bất quá cụ thể có thể để ta suy nghĩ một chút không dù sao ta trừ những thứ này ra quay chụp bên ngoài còn có chính ta chức vụ mình công việc thành thật mà nói lần này tham gia tiết mục ta đã cảm thấy có chút có lỗi với ta các khán giả rồi lưu tín an cũng không có trực tiếp đáp ứng hắn khi nhìn đến bà ẹ rủ hi un cũng không có lộ ra thập phần kháng cự sau đó cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ mà là lên thái cực không thể nào thấy một mặt liền đem chuyện này quyết định hắn cũng có rất nhiều cần phải cân nhắc địa phương à cái này chúng ta có thể hiểu được cụ thể hay là chờ tiết mục sau khi kết thúc rồi hay nói như vậy sau đó khoảng thời gian này chúng ta ấy lỉn với hẹn đi liền n h ớ cậy lưu tín an tiên sinh ngài chiếu cố nhiều hơn rồi ngài yên tâm đi chính sự đơn giản trò chuyện trò chuyện ít nhất kim phòng trưởng cũng đã biết thái độ của lưu tín an nhìn trước mắt hắn cho là lưu tín an đáp ứng chỉ là vấn đề thời gian dù sao chuyện này đối với lưu tín an mà nói không có gì chỗ xấu còn có thể để cho hắn danh tiếng nâng cao một bước lưu tín an không có gì cự tuyệt đạo lý sau đó dùng c ơ m quá trình sẽ không trò chuyện tiếp chính sự gì rồi vẹn vẹn chỉ là trò chuyện trò chuyện một ít bắt quái cùng với lần này quay t r ụ p lúc một ít tình hình rõ ràng kim phòng trưởng cũng không nhiều như vậy cần muốn hỏi một chút đề cho nên chiếm cứ bàn ăn lời nói quyền chủ đạo nhưng thật ra là son x ệ à ngoằn cái này không có áp lực gì tính cách cũng tương đối sáng sửa nữ nhân lưu tín ăn với bà ẹ dù hy ôn chính là nhớ kỹ thành thái thiên dặn dò không chút nào nói tới quá với nhau cũng chính là son x ệ à ngoằn đem đề tài dẫn tới hai người bọn họ trên người thời điểm thỉnh thoảng hồi bên trên một câu như vậy cuối cùng bữa này bữa ăn tối ở tám giờ tối hai mươi thời điểm nên đón kết vĩ bởi vì không có rượu cồn đi theo cho nên mấy người đều là thập phần tinh thần vẫy tay với mấy người nói lời từ biệt sau đó lưu tín an ngồi xe trở lại chỗ mình ở kim phòng trưởng mời có chút ra hắn dự liệu đơn giản mà nói chính là kim phòng trưởng hy vọng hắn ở du tiếp cũng mở một cái cá nhân tài khoản sau đó ở phía trên đồng bộ đổi mới một ít có quan hệ với z vẹo vẹt video tin tức tương lai cũng sẽ đổi mới một ít k h á c đoàn thể tin tức coi như là một cái tiểu tiểu trao quyền mà bắt được cái này trao quyền nguyên nhân là là bởi vì khoảng thời gian này hắn ở trên internet nhiệt độ nếu là không có bà e rủ hi u như vậy một người bạn gái thân phận g i á t r ị lưu tín an là tuyệt đối sẽ không cân nhắc đáp ứng loại chuyện này rất đơn giản hắn không thời gian đi kinh doanh cái thứ nhì tài khoản nếu quả thật là đối mặt nước ngoài người xem lời nói như vậy tối thiểu video phụ đề hắn đều phải chuẩn bị hai phần hơn nữa lưu tín an luôn cảm thấy đây chỉ là một t r ư ớ n g nhãn pháp kim phòng trưởng mục đích chân chính cũng không chỉ là như vậy hồi tường lại mới bắt đầu thành thái thiên tìm chính mình xào cv lúc cách nói cùng với trước hắn ra kết luận không ra ngoài dự liệu lời nói kim phòng trưởng mục tiêu vẫn là sau lưng của hắn kia rộng lớn đại lục thị trường chính suy nghĩ m i man đột nhiên chấn động điện thoại di động để cho lưu tín an từ trong suy tư tình hồn gọi điện thoại tới là bà ed rủ hi un này thông điện thoại cũng để cho lưu tín an biết rõ nhà mình bạn gái lúc này hẳn là đã trở lại khách sạn hắn nhận điện thoại một giây kế tiếp bà ed rủ hi un thanh âm hưng phấn bắt đầu từ điện thoại bên kia chuyển tới chúng ta đã đến khách sạn á không khó nhìn ra bà ed rủ hi un hết sức hưng phấn bất quá hưng phấn thuộc về hưng phấn bà ed rủ hi un ở một chút thời gian vẫn có thể phân g i nặng với nhẹ thực vậy nếu như trở về trong lúc có thể một mực với lưu tín an gặp mặt nàng sẽ khai tâm đến bay lên nhưng nếu như loại sự tình này là để cho lưu tín a n với s mờ trói chặt nàng cảm thấy hay lại là thận trọng một ít tốt hơn bất q u á tín a n ngươi nhất định phải nghiêm túc cân nhắc chuyện này không thể vì ta liền suy nghĩ nóng lên đáp ứng kim phòng t r ư ở n g mời đây chính là cái lao hồ ly hắn mục tiêu tuyệt đối không chỉ là mới vừa rồi nói cho ngươi những thứ kia bà hẹn rủ hi un dứt khoát đâm lưng cũng để cho ngồi ở bên người nàng son s ệ à ngoạn vẻ mặt b u ồ n c ư ờ i về phần lưu tín a n chứ sao ngươi trực tiếp như vậy nói cho ta biết thật không liên quan sao có thể có quan hệ gì ta là bạn gái ngươi à sao khả năng mắt thấy ngươi thua thiệt đần sao bên kia hờn d ỗ i cũng để cho lưu tín a n lộ ra vẻ mặt vô tội yên tâm đi kim phòng trưởng mục đích ta đại khái cũng có thể đoán cái thất thất bát bát không cần quá lo lắng cho ta ừ người đoán được là cái gì là cái gì còn có thể là cái gì sau lưng ta hoa điều thị trường chứ trừ cái này cái còn có thể có cái gì có thể để cho công ty của các ngươi coi trọng như vậy lưu tín a n cũng không bởi vì đã biết dạng một cái không có gì tác phẩm sở trệ ạ mẹ có thể để cho s m như vậy nhớ hơn nữa coi như thật nhớ hắn điểm này nhiệt độ kia cũng không có lý do gì đem hắn lại phóng ra ngoại quốc ca hắn liền quốc nội có nhiệt độ đi ra bên ngoài ai biết hắn là ai bây giờ này đề nghị rõ ràng chính là s m bỏ tiền cho hắn tạo thế để cho hắn cỏ muốn trở về rét vẹo vẹn nhiệt độ dùng cái này tới làm cho mình ở cao ly cũng sinh ra nhiệt độ sau đó dùng cái này nữa nhiệt độ ngược lại ảnh hưởng đến quốc nội cuối cùng dùng thân phận của hắn tiến hành đáp cầu g i á c m ố i liên tục không ngừng hướng quốc nội đ ư a n g h ệ sĩ rất đáng tiếc làm như vậy quá lý tưởng rồi coi như là có bà ẹ d rủ hy u này n người bạn gái tồn tại nhưng có vài thứ mãi mãi cũng là sẽ bị lưu tín ăn đặt ở vị trí đầu não thì như thân tình lại thì như quốc gia nghĩ đến có thể a ít nhất đem trung văn học trôi chảy ngay bây giờ bà hẹ rủ hi un muốn tới quốc nội kiếm tiền hắn lưu tín ăn cũng thứ nhất không m u ố n chớ nói chi là những lưu tín ăn đó không nhận biết người a người đã biết rõ vậy ngươi muốn đồng ý kim phòng trưởng đề nghị ạ nhìn tình huống đi tiếp nhận cũng chia rất nhiều loại ta khẳng định không thể để cho công ty của các ngươi chiếm t i ệ n nghi vậy thì tốt bà hẹ rủ hi un này thở phào nhẹ nhom dáng vẻ lần nữa đem lưu tín ăn cho cười hắn nằm nghiêng trên g h ế salon điện thoại di động mở ra loa phát thanh lường biếng treo g ẹ o đối phương ui ui ui ngươi là đang cùng ta cùng tính một lượt tính toán ngươi công ty sao dĩ nhiên công ty lại không phải ta mở công ty kiếm tiền cũng không phân cho ta ta mới không vì bọn họ muốn đây ta đây kiếm tiền cũng không nói phải cho người a à tín an không kiếm tiền cho rủ hi un tiêu sao bà hẹ rủ hi un mang theo đồng đậm giọng mui tiếng làm nũng để cho điện thoại bên này lưu tín an cùng với điện thoại bên kia vô tội son sệ ả ngoạn đều là cả người nổi da gà lên không phải nói bà hẹ rủ hi un làm nũng không đáng yêu chủ yếu là người này cho người khác nhất quán ấn tượng chính là với làm nũng hoàn toàn không dính dáng cái loại này bình thường tự nhiên xuất ra cái kiểu ô n hắn cánh tay lộ ra ngây thơ nụ cười sắt thực thập phần dễ thương nhưng loại này tận lực làm nũng dù khi uống tỉ ta thiếu chút nữa p h u n ra son sệ ả ngoán đem lưu tín a n muốn nói cái máng lời nói nổ nước bọt đi ra sau đó nàng liền bị bà hẹ rủ hi un một cái mắt đau ta đi im miệng ân hoa phong đột biến rồi khả khả yêu yêu làm nũng tiểu b ù i trong nháy mắt biến thành miệng đầy thô tục nóng này tiểu b ù i không che giấu chút nào nóng này bộ dáng cũng để cho điện thoại bên này lưu tín a n cởi mở c ư ờ i ra tiếng âm nha người cũng im miệng bị thân cận mội mọi cùng bạn trai trêu chọc như thế gần đó là bà hẹ rủ hi un cũng là rất khó đi xuống đài nàng căm tức vừa hướng lưu tín ăn nói được rồi được rồi ta thu thập một chút chuẩn bị mở lai、like、sở trệ ảm rồi yên tâm đi ta sẽ không ngây ngốc liền đem mình bắn đi hừ sẽ không nên lo lắng ngươi treo được có chuyện liên lạc ta nha sẽ không liên lạc ngươi tôi chào khẩu thị tâm phi b à hẹ rủ hi un cúp điện thoại khi t h ế y hung hăng chuẩn bị tìm son sẽ ả ngoan phiền thoái mà lưu tín a n chính là giống như hắn nói như vậy bắt đầu chuẩn bị lai、like、sở trệ ảm liên quan công việc ba kim phòng trưởng lần này tới chủ yếu chính là vì tỏ do é m thành ý nếu thành ý đã dẫn tới vốn là thập phần bận rộn kim phòng trưởng cũng liền ở bởi tối hôm đó rời đi đến tiếp sau này hết thảy liên quan tình huống đều là giao cho thành thái thiên tầm xa làm d ù m cấp trên rời đi cũng để cho thành thái thiên với bà ed rủ hi un nối lòng một hớp l ư ớ t tức với vị này lão hổ ly sống chung vô luận bọn họ làm gì cũng phải là cẩn thận từng ly từng tí húng chi lúc này thành thái thiên với bà ed rủ hi un hay lại là trên một sợi dây châu chấu cảm ơn thái thiên ca giúp chúng ta bảo thủ bí mật bà ed rủ hi un nhu thuận hướng người đại diện bày tỏ cảm tạ chuyện nhỏ bất quá đợi tương lai nếu như hai ngươi bại lộ ta sẽ đem mình hái đi ra ngoài bà ed r hi un gật đầu một cái cái này dĩ nhiên không liên quan vốn là nàng lừa gạt đến người đại diện nói yêu thương chính là đối người đại diện không phụ trách nếu như không tới chuyện mình thật liên lụy đến thành thái thiên nàng tâm lý còn ấy nay đây ta còn tưởng rằng thái thiên ca ngươi sẽ cùng ta theo tín an cộng tiến thối đây nàng cười treo ghẹo thành thái thiên cũng biết rõ người này đang nói đùa bớt đi ngươi trung văn học thế nào ai chuyện này cái vấn đề này thành công để cho bà ẹ rủ hi un á khẩu không trả lời được nữ nhân lộ ra vẻ mặt bối rối ánh mắt p h i ê u hốt tương lai ngươi là rất có cơ hội đánh vào hoa điều thị trường cho ngươi cơ hội ngươi đừng không còn dùng được âu â thật quá khó khăn thái thiên ca chính ngươi học một ít thử một chút chút bà ẹ d rủ hi un cũng là thật n h ấ t đầu à nàng thật không phải là không muốn học chỉ là bởi vì mình học không b ả o đi thực vậy với lưu tín a n cùng đi hoa điệu phát triển đối với bà ẹ d rủ hi un mà nói rất có c ả m r ỗ nhưng cái này học tiếng trung đại tiền đề quả thực là quá khuyên lui một ít nếu không lần sau quay chụp còn cho ngươi hai đồng thời học tiếng trung ta cảm thấy chúng ta hẳn càng chuyên chú ở hai tháng sau trở về tiến lên bà ẹ d rủ hi un vẻ mặt chính kinh học tiếng trung sau này học cũng tới kịp l ờ i bây giờ khẳng định vẫn là t r ư ớ c vì trở về hơi nóng mới là trọng yếu nhất cũng đúng ngày mai quay chụp nếu không để cho tín ăn học ngươi một chút môn vũ đạo đi bất quá lần trước tín a n khiêu vũ đã để cho hắn mất hết mặt mũi rồi lần này hắn sẽ đáp ứng không lần trước bị gọi đùa là hồi phục huấn luyện g á n g vẻ còn rõ m ồ n một trước mắt bà ẹ rủ hi un chúng quy cảm giác mình bao nhiêu cần phải vì lưu tín a n bảo vệ một chút hắn hình tượng mới được khiêu vũ cái gì hay là thôi đi tia ca hát đừng đừng ca hát còn không bằng khiêu vũ đây bà ẹ rủ hi un vẻ mặt kinh hoàng làm nghe qua lưu tín ăn ca hát người bị hại nàng thập phần rõ ràng lưu tín ca hát người bị hại nàng thập phần rõ ràng l ca sướng trình độ còn không bằng hắn vũ đạo trình độ à có thể theo ta được biết cuối cùng một trận biểu diễn công khai khai mạc thời điểm. là yêu cầu lưu tín an bên trên sân khấu biểu diễn a bà ẹ d rủ hi un nhân ngây dại giống vậy mà đồ chơi lưu tín an khiếp sợ nhìn lên trước mặt dương đạo một cái thuần khiết tân thành tiếng địa phương bật t ố t lên cho ngươi đi lên ca hát trách ta không được tuyệt đối không được ngài hãy tha cho ta đi lưu tín an cười khổ bình thường hắn tự sướng tự mình cảm giác lương thời điểm tốt cũng sẽ hát mấy câu hắn cũng biết rõ mình ca hát khó nghe nhưng hắn cảm thấy thực ra cũng còn khá mọi người nổ nước b ọ hắn nhất định là vì rồi trêu g ẹ o hắn nhưng khi một ngày nào đó chính hắn hát xong thấy bà ed rủ hi un kinh hoàng ánh mắt sau đó hắn rốt cuộc hiểu rõ mình là thật giọng hát không hoàn toàn từ đó về sau lưu tín a n liền đã thể không bao giờ nữa ở trước mặt người khác ca hát không nên cảm thấy bà ẹ rủ hi ôn tình thương thấp hoặc là tính cách quá tồi tệ chỉ có thể nói nghe xong lưu tín a n ca hát muốn làm bộ khích lệ hắn một chút cũng hết sức khó khăn từng cái âm cũng không có ở đây trên một sợi dây cảm giác chỉ l à n g h e một câu cũng sẽ cho người khó chịu đến cả người nổi da gà có thể làm được trình độ này lưu tín a n cũng coi là thiên phú dị bật rồi chính là hát một bài m ạ thôi hậu kỳ còn sẽ giúp ngươi điều âm ngươi không cần quá khẩn trương không không, không. ta thật không đi dương đạo ngươi để cho ta ở trên vũ đài nói tấu hài đều được cầu ngươi đừng để cho ta ca hát cường điệu đến vậy ư chúng ta hậu kỳ chỉnh e m năng lực rất mạnh chỉ cần ngươi không phải chạy điều chạy đến mẹ ruột cũng không nhận ra trình độ cũng có thể cho người cứu trở về dương đạo chỉ cảm thấy lưu tín a n cái này tuổi trẻ mất mặt mặt ai cũng có bên trên sân khấu biểu diễn thời điểm nếu như ở chỗ này lưu tín a n lòi cái rốt ra vậy cũng quá mất mặt làm hết sức coi trọng lưu tín a n tương lai tiền bối dương đạo quyết định thật tốt cho lưu tín ăn học một khóa cái gì đó dương đạo ngươi nói có hay không một loại khả năng lưu tín ăn chỉ mình lộ ra một cái vẻ mặt bối rối. ta chính là cái loại này chạy điều chạy đến mẹ ruột cũng không nhận ra trình độ đây thật khuyết đại như vậy thật khuyết đại như vậy nhà a ta còn không tin rồi lão vương phòng thu âm bên kia có người ở sao con mắt của dương đạo trong nháy mắt s á n g lên lưu tín ăn một cái như vậy siêu cấp đại xuất kkh thêm hai tuyệt đối là không có hắn ca khó, khó nghe hấp dẫn hơn nhân có người xem phản ứng qua bọn họ tiết mục quá nghiêm túc thiếu ít một chút gia vị dược tề trung hòa cái này không gia vị dược tề đưa tới cửa ngài khiết tứ yếu làm gì lưu tín ăn cũng là thật luôn uống gia hương thoại bật thốt lên hắn cảm thấy dương đạo không có hào ý tín、An、a n a ngươi nói tiết mục nhiệt độ càng cao có phải hay không là càng tốt lời là nói như vậy không sai nhưng ta làm sao nghe được ngài trong lời nói có hàm ý đây sao khả năng lão ca khi nào bạc đ á i quá ngươi dương đạo một cái câu lưu tín a n b ả vai dọn thân mật nhưng lưu tín a n nhưng là vẻ mặt cổ quái chỉ chỉ dương đạo đắp chính mình b ả vai tay ta có thể hiểu được vì đây là ngài vì phòng ngừa ta chạy trốn đặc biệt làm được động tác cả h ả o tiểu tử tốt sức quan sát ngươi đã phát hiện k i ế n ngươi hôm nay chỉ định là không chạy khỏi dương đạo trêu g ẹ o cách nói cũng không có để cho lưu tín ăn hốt hoảng bởi vì lưu tín an phát hiện một cái rất thú vị vấn đề đó chính là dương đạo các ngươi thật giống như hiểu lầm một chuyện k h á c kiếm cớ phải để cho chúng ta nghe một chút lưu tín an b ắ t miệng hắn dĩ nhiên không có vấn đề hắn không nghĩ ca KH hát càng nhiều là vì dương đạo lo nghĩ chính hắn ca hát cũng tự mình cảm giác lương hảo cũng không thể hy vọng nào hắn có thể nghe được chính mình ca hát giọng hát không hoàn toàn đi chân chính hành hạ nhưng thật ra là nghe ca nhạc người a bất quá nhìn bây giờ dương đạo đoàn người tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ nếu quả thật có như thế cổ động người xem tại chỗ lời nói lưu tín an đảo sẽ không để ý hiến cái xấu xí thật muốn nghe nghe ngươi quá coi thường chúng ta điều âm sư rồi được ta đây liền m ỏ i mắt chờ mong từ lần đó bị bà ẹ rủ h y un nổ nước bọt sau đó hắn chính là một đoạn thời gian rất dài không hát q u á ca lần này nói không chừng có thể hết cái hứng thú tại hắn trông mong nóng trông bên dưới đi liên lạc phòng thu âm lão vương chạy về có rảnh rỗi bây giờ liền đi qua thu âm sao đi dương đạo nắm cả lưu tín an bà vai rất sợ hắn chạy mất bất quá hắn chạy mất nhất định là sẽ không nhưng chạy điều chứ sao phòng thu âm đúng là chống không bất quá khi dương đạo dẫn lưu tín an đi tới phòng thu âm cửa thời điểm đúng lúc với son sệ A n g o a n còn có đường tiêu được phải các nàng diễn xuất dùng ca khúc cũng là muốn trải qua chính mình lần thứ hai thu âm cho nên viết bài hát cũng là các nàng sân khấu diễn xuất chung rất trọng yếu một vòng lần này tới là được vì viết bài hát đến dù sao son sệ A n g o a n là chủ s ư ớ n g còn là một người ngoại quốc nàng đối với mình yêu cầu thập phần nghiêm khắc ô hát đạo diễn an tử ca các người thế nào cũng tới đường tiêu kinh ngạc nhìn phòng thu âm cửa mấy người sau đó hiếu kỳ hỏi một bên son sệ ả ngoằn cũng là vẻ mặt ngạc nhiên không có nghe quá biết son sệ ả ngoạn đưa tay lôi kéo đường tiêu ống tay áo tỏ ý đường tiêu giúp nàng phiên dịch xuống chờ nghe xong phiên dịch sau đó son sệ ả ngoạn ngược lại là lộ ra hiếu kỳ biểu tình không phải an tử ca ngươi không nói với đạo diễn ngươi ca hát có chút Chạy điêu mà không phải, điêu đường mà thật có như vậy vượt quá bình thường hắn cảm thấy hay lại là quá khoa trương một chút đi son sệ a n g o à n vội vàng gật đầu một bộ hết sức cảm thấy hứng thú biểu tình thực ra nàng có nghe qua bà ẹ n rủ hi un nổ nước bọt lưu tín an ca hát khó nghe nhưng cái này khó nghe trình độ rốt cuộc có bao nhiêu ít nàng là thật xuất phát từ nội tâm hiếu kỳ dĩ nhiên ba đây là đường tiêu bất đắc dĩ tự c h ủ mình nó thanh âm chương ba trăm hai mươi bảy tới gần tiết mục hồi cuối hay là thôi đi lúc này đã là lưu tín an hát ca hậu sau năm phút rồi t i ê n lạng dương đạo cuối cùng đem tầm mắt rơi vào không biết làm sao trên người lưu tín an nói ra một câu như vậy để cho tại chỗ tất cả mọi người đều không nhịn được gật đầu lời nói son x ệ a ngoằn cũng gật đầu đạo không phải nàng nghe hiểu chủ yếu là nhìn tất cả mọi người ở nặng nghề gật đầu nàng cảm giác mình không phối hợp một chút lộ ra không thích sống chung hiệu quả không tốt sao tín h na không phải hiệu quả không được mà là bài hát này hát xong n g ư ờ i nghề kiếp sống sợ rằng cũng sẽ bị ảnh hưởng dương đạo vẻ mặt nghiêm túc này có thể không phải là cái gì có thể đem ra đùa sự tình thật muốn ở trên vũ đài hát như vậy một bài đây chính là muốn để cho nhân gia lại nhải cả đời có thể vấn đề tới hắn khẳng định cũng không thể bởi vì lưu tín ăn một người rêu cợt này ngay ngắn một cái cái câu kia dương đạo nhìn về phía một bên tràn đầy phấn khởi điệu một con hát tuyến người này thế nào giống như là tìm được cái gì khiêu chiến mục tiêu như vậy tiểu lý hắn bài hát này ngươi có thể điều sao ta thử một chút tiểu lý hưng phấn gật đầu nếu không thể hủy bỏ cái này khâu vậy cũng chỉ có thể để cho nhà mình điều âm sư phát công rồi đến thời điểm vốn là thả dự lục hảo ca khúc phiên bản mà không phải là hiện trường biểu diễn dù s a o này bốn cái cũng không phải chuyên nghiệp ca sĩ không phải là chuyên nghiệp ca sĩ đến chuyên nghiệp trên võ đài vậy cũng thật sự là chạy bêu xấu đi cho nên dương đạo cũng sẽ không khiến bốn vị này lĩnh đội bốc lên lớn như vậy hiểm ân chính là lưu tín ăn ngón này vượt ra khỏi hắn dự trù cái thế giới này lại thật có hoàn toàn tìm không ra điều người tồn tại đây tột cùng là làm sao làm được vậy được mấy ngày nay tín ăn ngươi khổ cực một chút ngày ngày đến đây đi chỉ cần có thể đem ngươi dự lục chuẩn bị đi ra là được dương đạo đã bất kể đến thời điểm điều the và sở có thể hay không hoàn toàn không giống lưu tín ăn rồi gây gớm điện âm hắn có thể thêm điện âm nói xong dương đạo đó là nặng nghề vỗ một cái lưu tín ăn bà vai chạy trốn tựa như mở lưu vừa đi còn không ngừng được bên lắc đầu giống như là gặp cái gì cực kỳ khủng bố sự tình như vậy Có cho thể để cho ở lưu à n lăn lộn nhiều năm n g giải trí h vậy vậy dương như đạo lộ ra như vậy một bộ ra b i ể tín ì n kinh hoàng, h Lưu t an cũng có thở ể được xưng là, là trong đám xưng người tuổi, trẻ người nổi bật rồi. Lưu trong nổi Tín An là là tuổi trẻ bật t rồi. h dài vô tội nhìn về phía một bên trên mặt viết đầy sinh không thể yêu đường tiêu với son sệ ả n g o ạ n lúc này đường tiêu đang suy tư một cái trọng yếu nhân sinh vấn đề đó chính là tại sao biết rõ lưu tín an ca hát khó nghe nàng không có lựa chọn trước tiên mở lưu i về phần son sệ ả n g o ạ n chứ sao không đ ù a nói sau này ngươi có thể vĩnh viễn cáo biệt võ đài ngược lại bây giờ cũng không phải thu ầ m trong lúc hơn nữa son sệ ả ngoàn bao nhiêu hay là cho lưu tín an giữ lại chút mặt mũi cho nên câu này nổ nước bọt nàng là dùng tiếng hắn nói dạy một chút ta ca hát chứ hẹn đi đùa gì thế ngươi là muốn cho ta đối chính ta nghệ thuật ca hát sinh ra hoài nghị ả vung tha đi không cứu thật lưu tín an khóc không ra nước mắt người này nói tốt tổn thương người a ngươi đến tột cùng là làm sao làm được loại người như ngươi ngay cả ta muốn cố ý hát thành như vậy cũng không có biện pháp làm được ngươi là cố ý ta liền bất chi bất giác như vậy son sệ ả ngoàn vẫn cảm thấy thập phần không tưởng tượng nổi nàng nhìn lưu tín an sau đó tiêu mi nếu không ngươi hát một bài nữa tan ế m thử giúp ngươi nhìn một chút Thật. son x ệ á ngoan nụ cười trên mặt vậy kêu là một cái chân thành Thật. đi khu a ngươi chờ chút son x ệ á n g o ắ n đầu tiên là kêu ngừng lưu tín an chuẩn bị động tác sau đó lấy ra điện thoại di động đem máy thu hình nhắm ngay lưu tín an sau đó đó là thử nổi lên như thế nào dùng một cái tay chặn lại chính mình hai cái thai đoá loại này rất chuyện hoang đường cuối cùng son x ệ á ngoan ngheo đầu dùng chính mình bả vai đến đến tay trái sau đó tay trái che thai phải tay phải chính là giơ điện thoại di động đem máy thu hình nhắm ngay không nói gì lưu tín an ngược ơ lại đều phải phát trong bề rồi để cho sệ ùn trị các nàng nghe một chút cũng là cực tốt có nhiều thú a mặc dù lưu tín an không muốn tin tưởng son sệ an oản nhưng thành thật mà nói hắn khẳng định cũng là muốn làm cho mình nghệ thuật ca hát tiến bộ một ít ít nhất được lọt vào thai đi bản thân hắn hay lại là rất ưa thích hử bài hát bây giờ có son sệ ả ngoằn hướng dẫn cơ hội lưu tín ăn sau khi suy nghĩ một chút hay lại là lộ ra thấy chết không sờn biểu tình bắt đầu chính mình lần thứ hai biểu diễn rất dài một phút trôi qua son sệ ả ngoằn như chút được gánh nặng để điện thoại di động xuống sau đó rõ ràng cười được rồi không cứu thảo đây là thô tục đường tiêu nói cho ta biết thô tục vật này tất cả mọi người có nói qua nàng còn học không ít cho nên nghe hiểu câu này thô tục vội vàng đem video phát đến gờ giúp bên trong xác nhận không xuất hiện cái gì t u n g không tốt video kỳ quái nhãn hiệu sau đó son sệ ả ngoằn cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng hay là để cho điều âm sư tiên sinh đi nhức đầu ngươi đi a i chúng ta muốn thu âm á ngươi là phải ở chỗ này tắm một cái lỗ thai còn là đi ạ ta nghe nghe so với ta có thể mạnh tới đâu lưu tín a n có thể cam tâm hắn mới không phục đây phòng thu âm bên trong mấy người tiếp tục trò chuyện cũng trong lúc đó cái kêu bên trên truyền đến các nàng tổ hợp g giúp video cũng là bắt đầu truyền bá ra thứ nhất thấy video là thanh nhàn nhất ba ẹ dụ hi un bây giờ nhưng thật ra là nàng học tiếng chung thời gian nhưng điện thoại di động cũng v ă n g lên nàng nơi nào còn có tâm tư học tiếng chung đây dù sao có thể làm cho nàng điện thoại di động gieo đến ngoại trừ thân cận bằng hữu tin tức bên ngoài cũng chưa có tạm biệt nàng nhưng là đem có thể đóng cửa tin tức đẩy đưa toàn bộ tắt muốn không phải có người phát tin tức điện thoại di động của nàng có thể ngay ngắn một cái ngày đều không vang từ tâm bà hẹ rủ hi un thả tay xuống bên trong tài liệu giàn dạy sau đó thuận tay liền đem một bên điện thoại di động cầm lên thuần thục giải tỏa mở ra nói chuyện phiếm phần mềm sau đó nàng liếc mắt đó là thấy được video dự lắm chung vậy mình hết sức quen thuộc gương mặt t u tú lại nhìn một cái phát video nhân thắng hết mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ bà h rủ hi un mở ra video. có thể nghe được lưu tín an mở miệng trong nháy mắt đó nàng bánh đem video đóng cửa an t ĩ n h một lúc sau nàng tay nhỏ bắt đầu ở trên bàn gõ bay lượn quá g m e hay đi nhất định chính là âm thanh thiên nhiên đánh xong hàng chữ này sau đó bà ẹ、e、rủ hi un cũng không có trước tiên gửi đi mà là trước trầm mặc một hồi chủ yếu là nàng đang suy nghĩ chính mình có phải hay không là nên cho chính mình bạn trai bảo trì một chút mặt mũi nhưng cuối cùng tìm thú vui ý tưởng hay lại là đền qua tìm mặt mũi nàng mang theo nụ cười hưng vấn đem cái tin tức này phát ra lại qua mấy phút can xệ un di cũng là lập lại nàng một chút những lời này Seu chi quá g m e hay đi nhất định chính là âm thanh thiên nhiên yetin thật giả ạ ta cũng tới nghe một chút nhìn yetin yetin quá g m e hay đi lưu tín an ca hát lại nghe hay như thế sao su răng nhiều như vậy khen ngợi sao ta ở bên ngoài thật là dễ nghe lời nói ta liền mở công thả seu chi vậy hay là liền như vậy chuyện này quá xã hội rồi ta đề nghị ngươi đừng làm như vậy su răng quả nhiên càng sẽ u n di hay lại là mềm l ò n g bà hãy rủ hy un vẻ mặt khen ngợi nàng vừa định s u i bảy để cho tác xù răng mở công thả đây ngược lại bác sủ răng không nói cũng không có người biết rõ ca hát là bạn trai nàng ở n g ư ờ i trong nhà trước mặt đều xấu lại không chuyện thắng hết dù hy un t ỉ cũng quá ác liệt ta sẽ đem chuyện này nói cho l ư u tín an bà ẹ rủ hy un yomi nàng còn có thể sợ chút chuyện này nàng hống lưu tín a n vui vẻ thật là không nên quá đơn giản ngươi nói đi đi ngắn ngủi bốn chữ chung để lộ ra tới đối một nửa kia tín nhiệm để cho g giúp bên trong bốn người đều trầm mặc đáng ghét lại đang xuất ra thức ăn cho chó ba trải qua mấy ngày lắng động sau đó lưu tín ăn ca hát kỹ thuật ngược lại là tăng lên k h ô n chính hắn cũng có ở khắc khổ luyện tập dù sao cũng không thể một mực cho điều âm sư thêm phiền thoại không phải thu âm ca khúc sự tình từ đầu đến cuối cũng đang tiến hành giống vậy tiết mục phát hình cũng từ đầu đến cuối cũng không có rơi xuống quá đến trước mắt lưu tín an thực ra đã đối tiết mục phát hình không quá nhiều hứng thú ngược lại hắn để ý hơn nhưng thật ra là mình cùng bà ẹ n rủ hi un tuyên truyền video lần này tuyên truyền video như cũ đưa tới các khán giả n h ậ n nghị thảo luận đề tài không phải vẫn là những thứ kia cp cảm cục dân chính còn có một hệ liệt có hay không trong đó trừ hắn ra hai cp làm cho rất nhiều người khen ngợi bên ngoài còn có một chút cũng đưa tới rất nhiều thảo luận đó chính là bà hẹ rủ hi un có mắt trần có thể thấy tiến bộ tiếng trung mọi người đều biết người hoa đại đa số đều là vô cùng bao dung tính t u y ệ t đại đa số người hoa cũng sẽ đối sẽ nói tiếng trung người ngoại quốc đáp lại cực lớn tha thứ đây là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo văn hóa mà người khác đi như vậy dùng tâm học tập bọn họ văn hóa lúc này để cho bọn họ có cực mạnh văn hóa cảm giác tự hào bà hẹ rủ hi un nghiêm túc trùng hợp liền chọc chúng người trong nước thích nhất một chút khi thấy bà hẹ r hi un cao mày vẫn như cũ cố gắng dùng tiếng trung với lưu tín an biểu đạt chính mình ý t ớ lúc nhìn video các khán giả bao nhiêu cũng đối cái này nữ nhân xinh đẹp sinh ra rất nhiều hào cảm ta đột nhiên cảm thấy an tử ca có cây trúc tỷ cũng là một rất tốt tình huống là như vậy bởi vì ấy lìn đang cùng ta nói yêu thương chúng ta đều có tốt đẹp tương lai ta đi tiểu hoàng tạ tới không sai biệt lắm được ta đây cái ấy lìn chính quy bạn trai cũng còn chưa lên tiếng các ngươi kêu là cái gì bùi bùi thật ở rất cố gắng học tiếng t r u n g ta có cái ý tưởng lớn mật không cho lớn mật trước hết để cho ta lớn gan suy đoán một chút nếu có thể đến dụ nạ cái kia tiếng chung trình độ thì tốt rồi trước mặt đạn mặc lễ nghi học tập một chút không muốn ở video bên dưới quét không liên quan người tên dù nạ lưu tín an đối với danh tự này không phải quen thuộc như vậy hắn một bên lẩm bẩm một bên ở t i ể u phá t r ạ m chuyển vào danh tự này mà ở đơn giản xem quá một lần sau đó lưu tín an lộ ra thần tình kinh ngạc cảm tình thật là có một cái trung văn học rất tốt ngoại quốc nghệ sĩ lại vừa là đơn giản xem một cái hạ người này ở quốc nội hoạt động trải qua sau đó lưu tín an chép miệng một cái chỉ có thể nói là vận khí không tốt thành ý có nhưng cái này kêu dù nạ nhân trùng hợp đuổi kịp hai nước quan hệ kém cỏi nhất kia vài năm nghĩ tới đây lưu tín an lấy điện thoại di động ra cho nhà mình bạn gái đánh cái an ủi điện thoại điện thoại bị bà hẹ rủ hi un trong nháy mắt liền nhận thực ra bà hẹ rủ hi un nghe điện thoại một khắc kia liền hối hận nàng cũng là nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động xuất hiện lưu tín a n tên theo bản năng liền tiếp thông tới u i bà hẹ rủ hi un trong thanh â m tràn đầy trọn dạng không phải nói đang học mà thế nào nhanh như vậy liền đem điện thoại nhận rồi tiểu thư bà hẹ rủ hi un bởi vì là chúng ta tín a n gọi điện thoại tới cho nên rất nhanh thì ta nhận rồi bà hẹ r hi un trả lời vậy kêu là một cái có lý chẳng sợ nghe điện thoại bên này lưu tín ăn đều là không nhịn được nụ cười lần này tuyên truyền video mọi người đánh giá ngươi thấy được sao a đã phát sao phát qua mọi người đối với ngươi trong học tập văn chuyện này đều là hết sức tốt đánh giá a thật này đúng là cái để cho nàng giữ vững học tiếp động lực b à ẹ ấy ù hi ôn mặt mày con con g tâm tình rất tốt dáng vẻ đúng cho nên ta mới gọi điện thoại cho ngươi muốn đưa cái này những người ái mộ đối với ngươi mong đợi chuyển báo cho ngươi a ngươi rõ ràng là đến cho ta làm áp lực b à ẹ ấy ù hi ôn vẻ mặt tùi thân người này bớt ở chỗ này nói bậy nói b ạ ha ha ha trở về thời gian quyết định sao khoảng cách một lần cuối cùng sân khấu thu âm cũng bất quá một tuần thời gian một tuần sau hắn lần này công việc cũng là đến đến hồi cuối lần này game show mang đến cho hắn rõ ràng nhất thu hoạch chính là mình lai、like、sở trẻ ả m gian quan sát số lượng tăng vọt chỉ cần mỗi lần tiết mục phát hình tên hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện ở tiểu phá trạm hot sệ ở bảng cùng với v y bù hot sệ ở trên bảng ngay cả hắn vệ y bù f a n đều đã bước vào hai triệu đại quan muốn biết rõ trước đây không lâu hắn mới vừa đột phá một triệu tới đương nhiên những thứ này đều là hư vẫn là câu nói kia đợi cái này g a m s o sau khi kết thúc h ân có, có lẽ qua một thời gian ngắn cuối cùng một công hắn lên đài biểu diễn ca khúc đoán một cái nhưng thành thật mà nói bài hát kia chính hắn nghe đều nhanh nghe không ra giọng nói của mình rồi điều âm sư sát đ i ế n rồi chờ thu âm kết thúc ngày thứ nhì đi trở về ngươi chừng nào thì tới đây chứ thực ra theo lý mà nói lưu tin an hẳn hồi một chuyên g a trở lại hoa đ i ề u đã không sai biệt lắm đã hơn hai tháng nhưng lưu tín a n còn một lần cũng chưa có về nhà một chuyến nếu như bà ẹ n rủ hi un là bác dung sụp lời nói nàng nhất định sẽ sinh khí cho nên trước khi tới ngươi hồi chuyến ra đi cũng hồi hoa đ i ề u lâu như vậy rồi không trở về một chuyến có phải hay không là không được tốt không việc gì hai ngày nữa mẹ ta không phải sẽ tới chứ sao à bà ẹ n rủ hi un kẻ ngốc rồi thế nào đột nhiên nô ra một câu như vậy nàng không có nói cho ngươi ta nhớ được nàng nói sẽ nói cho ngươi biết lưu tín a n cũng bối rối hắn là hôm qua thiên biết rõ chuyện này dù nói thế nào cũng con trai của là lần đầu tiên leo lên đại vũ đài b ác dung sục cái này làm lão mụ làm sao có thể không một chút nào cổ động đây mà tối ngày hôm qua b ác dung sục cũng đã nói sẽ trước thời hạn nói với bà ed ù hi un thế nào không gọi điện thoại à cũng chính là cũng trong lúc đó điện thoại của bà ed ù hi un chấn động một cái nàng nhìn một cái màn ảnh phát giác có điện thoại đánh tới mà người gọi điện thoại a tín an ta cúc trước a d i gọi điện thoại tới thật biết chọn thời gian mẹ ta có phải hay không là cũng là xem xong hai ta video mới nhớ chuyện này hắn nổ nước bọt cũng không có được đáp lại bởi vì bà ed rủ hi un đã ngỏm rồi hắn điện thoại rất hiển nhiên lúc này lưu tín a n ở bà ed rủ hi un tâm lý tầm quan trọng có thể không sánh bằng ác d u n g s ụ nhận điện thoại bà ed rủ hi un dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh mình một chút thanh â m a di dù hi un nột đang cùng tín a n gọi điện thoại ạ ừ mới vừa rồi tín a n còn nói ngài muốn đi qua chuyện này đâu rồi ngài lúc nào tới đây chứ à hắn đã theo như ngươi nói a ta gọi điện thoại tới là được vì nói chuyện này đây a di ngài lúc nào tới nhỉ qua vài ngày đi diễn xuất một ngày trước ta hẳn đã đến bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đến tới đón ta hoặc là theo ta rồi ngươi với tín a n không phải vẫn ở chỗ c ũ lừa gạt đến những người hái mộ ạ a nhưng là ngày tới ai không việc gì người một nhà không kém như vậy một hai ngày ô ô này âm thanh người một nhà lần nữa để cho bà ẹ n rủ hi un tâm lý ấm áp vụ vụ như vậy bị nhà bạn trai nhân công nhận thật để cho nhân xuất phát từ nội tâm cảm giác thỏa mãn ngươi với tín a n video ta xem rất nhiều mọi người đối với ngươi đánh giá đều rất tốt ta ta sau này có phải hay không là có cơ hội có thể ở trên tivi nhìn vào ngươi cái này khó mà nói ta gần đây công việc cũng còn là muốn ở cao li bên kia tiến hành tới hoa điều lời nói không phải một món rất chuyện dễ dàng bà hẹ rủ hi un tuần tự đáp trả bác dung sục vấn đề như vậy à? j i n r a n g có thể giúp hay không khả năng này có chút khó khăn ta thật sự ở công ty với cứu cứu công tư hay lại là cạnh tranh quan hệ đây a bác dung sục thở dài sau đó giọng trở nên khinh bạc đứng lên thì ra rủ hi un là có thể trực tiếp quản j i n r a n g kêu cứu cứu à? tại sao đừng để ý đến ta kêu mụ mụ đây ngài cũng không cần trêu g ẹ o ta bà hẹ rủ hi un tuổi thân ba ba thanh nhâm để cho bác dung sục tâm tình thật tốt các khán giả đối với ta trung văn tiến bước chuyện này cảm thấy thập phần kinh hỷ thái thiên ca cũng là tới đốc thúc ta học tập tín an theo như ngươi nói hắc hắc dương môi cười một tiếng bà hẹ rủ hy un đổi lấy thành thái thiên bất đắc dĩ nụ cười xem ra các khán giả đối với n g ư ơ i tiếp xúc hoa điệu văn hóa có không nhỏ hứng thú n g ư ơ i trước suy nghĩ một chút một hồi hỏi một chút t i n an còn có cái gì hoa điệu văn hóa là có thể coi là tuyên truyền video cầm tới quay phim đi a thái thiên ca ở khổ não chụp cái gì đó đúng vậy tất cả mọi người thích xem những thứ này vậy khẳng định là tiếp tục chụp những thứ này liên quan mới được bất quá học tiếng t r u n g tạm thời không thể chụp hội thẩm mỹ mệnh ngọc bà ẹ rủ hi un gật đầu một cái thành thái thiên nói có lý có thể quay chụp hoa điệu văn hóa trong nháy mắt bà ẹ rủ hi un nhớ lại mới vừa rồi còn đang nói chuyện trời đất áp dung s ụ nói đến áp dung s ụ nàng theo bản năng chính là muốn đến một cái hoa điệu cốt túy Đánh mặt、oh, t r chương có t ể k ba trăm hai mươi tám mẹ ra đến tính tổng cộng hai tháng nhật vạn kết thúc kế tiếp là trả nợ a a a ấy liền tỷ tỷ ấy liền tỷ tỷ、oh, ô hoa thật thật là đẹp trên thực tế ấy liền tỷ tốt tiểu nhất chỉ thật thật là đáng yêu có hay không biết tiếng hẳn a giúp ta với ấy l ì n dựng một lời nói ấy l ì n lúc nào với an tử ca đăng ký a tiếng hàn g i ờ ạ thực sự có người sẽ tiếng hàn a mới vừa rồi lời kêu ý gì đại khái là hỏi ấy l ì n lúc nào với an tử ca kết hôn con bà nó kỳ đúng không thật không đem chúng ta cây trúc tỷ coi ra gì đừng làm rộn an tử ca với ấy l ì n kết hôn thật nói không chừng mừng như điên là cây trúc tỷ cũng là lớn mật nghĩ nói không chừng hai người bọn họ hình cưới trên thực tế với ấy l ì n kết hôn nhưng thật ra là cây trúc tỷ t một bên mỉm cười một bên vây tay cùng p a n tỏ ý bà ẹ rủ hi un ngồi lên xe quay cửa kính xe xuống tiếp tục cùng đám này lớn tiếng kêu tên của nàng những người ái mộ vẫy tay tỏ ý những người ái mộ ngược lại là không làm ra loại này b u i theo xe sự t ì n h nguy hiểm là một mặt còn nữa chính là chạy tới f a n thực ra có một bộ phận là lưu tín an người xem đoàn người truy tinh thuộc về truy tinh lý trí tất cả đều là thập phần lý trí không phải cái loại này không có chút nào danh giới cuối cùng nốc nếp truy tinh t h ằ n g nhóc cũng không muốn cho bà hẹ rủ hi un cùng lưu tín an thêm p h i ề n thái cửa sổ xe hạ xuống bà hẹ rủ hi un khép mở miệng hoạt động nhiều chút hơi có chút cứng ngắc biểu tình đưa tay xoa xoa chính mình kia chương mề bà ẹ d rủ hi un trong thanh âm tràn đầy cảm kích hoa điều phan thật là thật nhiệt tình a vẫn luôn là như vậy hoa điều phan từ đầu đến cuối đều là nhiệt tình nhất một nhóm kia các nàng cũng biết rõ thấy ngươi cơ hội không nhiều có cơ hội liền nhiều theo cùng các nàng đi thành thái thiên lời nói này để cho bà ẹ d rủ hi un mặt lộ vẻ kinh dị chủ yếu là lời này quả thực phải không quá cùng thành thái thiên hình tượng tương xứng ta cũng muốn a nhưng vấn đề là không có thái thiên ca ngươi đồng ý ta lại không có biện pháp ở những người hái mộ xuất hiện trước mặt cho nên chuẩn bị cho ngươi mở lai sở trệ ảm ôi chao bà ed rủ hi un nháy đôi mắt đẹp phát ra nghi ngờ thanh âm không phải nói tốt lần này nàng tới chỉ là phối hợp tuyên truyền quay video à? tại sao lại muốn mở lai、like、sở trệ m rồi sau đó không phải còn phải với tín an đồng thời hợp làm chuẩn bị đủ loại các ngươi trở về kinh doanh mà mặc dù bên này không phải chúng ta chiến trường chính nhưng bây giờ có năng lực này vậy tại sao không lợi dụng bên trên đây quả nhiên thái thiên ca hay là ta quen thuộc cái kia thái thiên ca đây trước sau như một biết như thế nào chen ép nhân không hổ là ngươi thành thái thiên nàng âm dương quái khí thanh âm để cho thành thái thiên lung túng cười một tiếng sau đó vị này người đại diện tiên sinh lấy điện thoại di động ra ngươi chưa suy nghĩ một chút nếu như mở lai、like、sở chệ ám lời nói ngươi muốn làm nhất là cái gì bà ẹ dù hy un biểu tình hóa lại túi đầu suy tính mặc dù từ tiết mục mở màn chiếu sau đó nàng mỗi ngày đều sẽ ở tiểu phá trạm rét vẹo vẹt quan phương tại khoản hạ xuống động nhưng chúng quy không phải hàng thật ra thật với f a n gặp mặt chỉ có mỗi ngày từ khách sạn trước khi rời đi hướng quay t r ụ hiện trường lúc đoạn đường này nàng mới có thể chân chính trên ý nghĩa cùng f a n gặp mặt như vậy lai、like、sở chệ ám lời nói không hề làm gì chỉ với những người hái mộ tán gẫu một chút có thể không nàng dùng khao khát ánh mắt nhìn thành thái thiên nàng thật lâu thật lâu chưa cùng những người hái mộ hàng thật giá thật giá th điểm này nhu cầu ngược lại không khó khăn có thể vấn đề ở chỗ ta có thể hiểu được ngươi ý tưởng nhưng những người hái mộ đều là dùng tiếng trung ngươi xem hiểu không ây giúp ta tìm người thông dịch đi là được nếu không kêu tín t n tới hắn gần đây quay chụp bề bộn nhiều việc chút chuyện nhỏ này cũng không cần tìm hắn đi bà ẹ n rủ hi ùn tóc mày gần đây lưu tín ăn là thực sự bề bộn nhiều việc tiết mục quay chụp đã để cho hắn bận rộn bề đầu sức chán hơn nữa lần này nhưng là cuối cùng một trận biểu diễn công khai đừng quên hắn ngoại trừ lĩnh đội chức vụ bên ngoài còn đảm nhiệm người dẫn trương chính a mỗi một lần biểu diễn công khai hắn đều muốn lên đài mang theo toàn thể tiết mục tiết ấu lần này càng là vạn chúng mong đợi cuối cùng một trận biểu diễn công khai để ở lưu tín an đầu vai áp lực cũng không nhỏ nếu như có thể mà nói bà hẹ rủ hi un thật là một chút xíu phiền toái cũng không muốn cho lưu tín an thêm ngươi cũng nói hắn áp lực rất lớn dùng hoạt động này cho hắn bung lòng một chút không phải cũng rất tốt ngươi đừng mơ tưởng q a t a không được không thể phiền toái tín an bà hẹ rủ hi un lắc đầu cường thế cự tuyệt mà thấy bà hẹ r hi un bộ dáng này thành thái thiên cũng không tiện tiếp tục nói gì vậy thì giống như thường ngày mở lai sợ trệ ảm tô tô vẽ một chút cái gì đó. quay quay đầu sẽ đưa cho fan đi, quay đầu đưa fan ta đi, sẽ người thông dịch tới, làm hết sức cho h tìm t ô n g d ị c hát tới, hết với ngươi người làm cho những h sức i nói mộ chuyện m Hi-un đầu gật một cũng á rất nhanh, nàng là i vừa l đúng như bà hẹn rủ hi un nhớ mong như vậy lúc này lưu tín an sắc thực chính tập trung ở quay c h ụ bên trong một lần cuối cùng biểu diễn công khai đối với bốn cái đội ngũ mà nói đều là trọng yếu nhất cho nên lúc này lưu tín an chính là ngồi ở luyện tập thất xó xỉnh nhìn trong gương kia ngũ người tướng mạo tinh xảo vóc người hoàn mỹ nữ nhân một khúc kết thúc lưu tín an không ngừng được vỗ tay khen thật quá tuyệt vời ao mệt quá nghỉ ngơi một chút đường tiêu vạt eo bẹ cổ không cố k ỵ chút nào quật lại chân ngồi xuống hai tay chống đất bản mặc cho mồ hôi từ cái c h á n nhỏ xuống cảm giác thật là nhanh một cái trước mắt này hai tháng cứ như vậy đi qua đúng vậy thì ra nữ đoàn bên trong lại có nhiều như vậy con đường kinh ngạc An ca tử đợi lưu ầ n này định Đang luyện làm đây? tiết mục kết thúc thể tập tiết cái hỏi chi mục mỏ mỏ cụ dự l gì ở tín an n giá h theo nhìn phía h e được đó, câu sau này bản năng nhìn về ỏ hắn đường trị buôn bán tăng vụt lên đã không phải một món bí mật đường tiêu cũng không nói sai gần đây lưu tín an đúng là từ đủ loại con đường nhận được đến từ các kênh lớn các đại tiết mục tổ mời s ắ c thực có rất nhiều tiết mục muốn mời lưu tín an đi qua làm khách quý cũng tốt làm chủ trì cũng tốt trong đó càng là không thiếu một ít có người trong nước nghe nhiều nên quen đại minh tinh cùng xuất hiện dưới ống kính phàm là lưu tín an gật đầu hắn tiếp theo một năm này ít nhất đều là không lo thông báo bất quá lưu tín an đối với tự thân danh tiếng không có quá nhiều theo đuổi xét đến cùng hắn tới tham gia tiết mục này cũng là vì nhà mình bạn gái không có những thứ này băn khoăn lời nói so với tham gia đủ loại tiết mục lưu tín an thật ra thì vẫn là càng thích buổi sáng tập thể hình buổi chiều lai sợ trễ ẩ m buổi tối theo bạn gái loại này nhàn nhã lối sống ta phải đi cao ly theo bạn gái tiết mục lời nói hay là thôi đi à tại sao bây giờ ngư nhiệt độ cao như vậy không thửa cơ hội này kiếm nhiều một chút đường tiêu lời này thẳng thừng đến để cho lưu tín an không khỏi nhìn một cái máy quay phim này nếu như lời nói bị người thả ra ngoài nói không chừng sẽ đưa tới bao lớn ảnh hưởng dư luận đây vốn là nghệ sĩ cũng bởi vì lương cao bị rất nhiều người chắn ghét lưu tín an không tư cách nói đến người khác công việc của hắn so sánh với, với những thứ kia chân chính khổ cực người mà nói thật không có chút nào có thể tính khổ cực cho nên lưu tín an dùng cái này cũng không có cảm thấy chính mình công việc mệt mỏi quá hắn cũng cho tới bây giờ không có ở các khán giả trước mặt khóc thẳng quá nếu như thật nói ra mỏ tiền loại này chứ cái loại này dư luận nhưng là rất khủng bố bất quá cũng chính là đường tiêu rồi mọi người cũng đều hiểu nàng tính cách hơn nữa tiết mục tổ cũng không ngu đến mức đem lời như vậy tuyên truyền ra nói như thế nào đây tham gia này chương trình tiết mục sau đó hay lại là cảm giác công việc này không thích hợp lắm ta đi ta càng thích cái loại này một người một cái mịt rộ phồn một đài máy tính lai、like, sở chệ ả mình h thức lưu tín an cũng không hề nói dối hắn vì cái tiết mục này làm rất nhiều rồi chuyện chuẩn bị trước cũng ở cái tiết mục này trung học tập đến khá nhiều kiến thức có thể cái này cũng không đại biểu hắn hoàn toàn thích cái thân phận này nghệ sĩ lưu tín an cái gì có thể còn lâu mới có được sở chệ ạ mẹ an tử ca để cho hắm cảm giác vui vẻ cũng là an tử ca hay lại là đàng hoàng trở về lai、like、sở trệ ă m được ta với n g ư ơ i đồng thời tham gia này chương trình tiết mục nói thật ta đều cảm giác đối với n g ư ơ i hình tượng huyễn diệt không ít lời này đường tiêu có tư cách nói nàng nhưng là cho lưu tín a n tiêu trả tiền nữ nhân huyễn d i ệ t địa phương nào huyễn d i ệ t rồi hả ta nghĩ đến n g ư ơ i bí mật là cái rất người đứng đắn a cẩn thận tỉ mỉ cái loại này vậy bây giờ đây là một cái thật im lìm ra hỏa đường tiêu nhất bản chính kinh trả lời đưa tới luyện tập thất bên trong một trận tiếng cười lớn lưu tín ăn cũng là cùng theo một lúc cười một hồi đứng dậy không phải là cái gì đặc biệt kém ấn tượng liền có thể được rồi các ngươi tiếp tục luyện tập đi ta cũng phải đi chuẩn bị nên chuẩn bị đồ a đồng thời cố gắng lên đi an tử ca được ba bất chi bất giác thời gian chậm chạp tới đến cuối cùng một lần biểu diễn công khai thu âm bắt đầu hai ngày trước nhận được sao nhìn màn ảnh trung hiện ra văn tự lưu t í n a n một con hát tuyến ngươi tỉ thí thế nào ta còn cuốn cuồng này mười phút ngươi cũng hỏi ba lần rồi ta đương nhiên cuốn cuồng a cho nên nhận được sao lúc này lưu tín a n nói chuyện phiếm đối tượng đúng là hắn ở trong tửu điếm bạn gái bà hẹ rủ hi un nhất định là không có biện pháp đi theo lưu tín an cùng đi sân bay tiếp ác dung sục không thể tự mình có mặt để cho bà hẹ rủ hi un tâm lý lo lắng bất an cho nên mới mỗi gian phòng cách mấy phút sẽ tới hỏi một lần lưu tín an không có chấm vân a bà hẹ rủ hi un phát tới cái tin tức này cũng không hề biến thành đã đọc bởi vì lưu tín an đang đánh hết không có sau đó đó là liếc mắt liền thấy được trong đám người nhà mình lãng mụ mặc dù có đến khẩu trang làm che giấu nhưng lưu tín an bền chắc vóc người cùng với đôi mắt thâm thúy hay lại là đưa tới không ít người nhìn chăm chú bản thân hắn ngược lại là hoàn toàn không để ý những thứ kia hắn chỉ là giang hai tay ra đi về phía người đàn bà thân mật ôm một cái nhà mình lão mụ mẹ ai yêu chúng ta t í n an thành thục không ít mà con của ngươi ta đều hai mươi tám rồi bây giờ nói lời này có phải hay không là chấm chút lưu tín an cười treo ghẹo đồng thời không quên đưa tay giúp mình lão mụ lấy hành lý áp dung sục vui tươi hớn hở bị lưu tín an cặp tay thân mật lần nữa đưa tay vỗ một cái lưu tín an cánh tay tiết mục ta nhưng là đồng thời xa suốt các ngươi cái kia đạo diễn cũng thật là thật chỉ một lần cũng không cho ngươi với dù hy un cùng không chứ hại đừng nói ta dù h i un căn bản sẽ không trải qua kính cái gì phá tiết mục ta đã với cứu cứu ngươi nói quay đầu cho ngươi cứu cứu ra một cho ngươi với d ủ hi un cũng có thể cùng đi ra kính tiết mục ngài đừng cho cứu cứu thêm phiền a dù hi un với cứu cứu lại không phải một cái công ty a ta đương nhiên biết rõ ngươi cứu cứu đã nói với ta kia cứu cứu không nói khác không a ngươi cứu cứu nói chuyện này có làm đầu lưu tín an trung quy cảm giác mình giống như là nghe được cái gì đại nội mạc như thế di y vợ lao tổng muốn dẫn đầu với s m làm hợp tác cùng với bà hẹ rủ hi un cũng lâu như vậy rồi hắn cũng không phải là cái gì hàn ngu tiệm bạch này hai công ty sinh thời thật có thể tâm bình khí hòa ngồi chung một chỗ làm tiết mục là hắn điên rồi hay lại là cứu cứu điên rồi nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi hắn một chút á c dung sục cũng đã nhìn ra hải t ử nhà mình g i ậ n mình không sờ được đầu não nàng lựa chọn nghe bác quái chờ trở về đi thôi cha không với ngươi đồng thời tới sao ba của ngươi lại không có phương tiện tới hắn tới hưng ơ sư đọc chúng không cái kia cần phải bất quá hai ngày trước ba của ngươi ngược lại là nhận được phía trên điện thoại â bởi vì ta với dù hy ư n chuyện đúng may tiểu từ ngươi không đi ba của ngươi con đường kia nếu không ngơi ư với rủ hi un có thể gặp phiền thoái lưu tín an từ chối cho ý kiến đĩu môi hắn lại là cảm thấy bên trong quy củ quá nhiều mới lựa chọn mình thích điều này nể đương nhiên cái này cũng quy công cho chính hắn làm xảy ra chút manh mối nếu như đến bây giờ chỉ là một f a n bất quá vạn tiểu sở trệ à mẹ hắn chỉ sợ cũng muốn đi đầu quân lý trình l ộ cũng đi làm cái gì cùng truyền đúng rồi lắm mụ lần này đi qua ngơi ư khả năng được phối hợp ta theo rủ hi un quay chụp cái gì video a ta cũng phải quay chụp á c d u n g sục vẻ mặt ngạc nhiên nàng cũng không kháng cự thượng tính ngược lại nàng còn thập phần nhạc chung nơi này không mặc dù quá như thế hứng thú với thượng tính nhưng lần trước đi gặp bác xin răng nàng vẫn là nhị được với những thứ kia nghệ sĩ chụp chung ý tưởng bởi vì bác xin răng nói nàng với tín an còn có hắn chi gian quan hệ bây giờ còn không thích hợp bại lộ vì hai đứa bé bác dung sục cũng liền nghe đệ đệ lời nói nhìn tới khi đó ẩn nhẫn vẫn là rất chính xác chính là bình thường ngài nhìn những cái này ta theo dù hi un video à bất quá hai ngươi không phải còn không ở trong mắt người ngoài ra ánh sáng mà ta cùng theo một lúc quay chụp thật không liên quan ừ sẽ cho ngài đánh mua sách p á c dung sục trận to hai mắt hiếm thấy một lần thượng kính cơ hội nàng thậm chí ngay cả mặt đều không được lộ ngài muốn lên kính lưu tín an tựa hồ đoán được p á c dung sục đáng tiếc hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói nhảm â vậy được quay đầu ta hỏi một chút thái thiên ca theo lý mà nói không vấn đề gì ta người xem cũng cũng biết rõ ngài là người cao ly p á c dung sục lần này yên tâm vui sướng nụ cười lần nữa hiện lên trên mặt chúng ta bây giờ đi đâu đi trước ta bên kia đi một hồi lại mang ngài đi quay chụp hiện trường vòng vo một chút ngài không phải thật thích tống dính mạ một hồi mangài mang đi gặp nàng hào hào hào sau khi lên xe ngồi Thấy lao mắt ụ lúc nhìn u thấy những thứ này viết có không đọc tin tức trong nháy mắt biến thành đã đọc từ đầu đến cuối chờ ở điện thoại bên kia bà ẹ rủ hi un rất nhanh lại vượt là tái phát một cái cái tý tới rốt cuộc nhớ tới ta tới rồi hả nay bình thường văn tự dĩ nhiên bị lưu tín an nhìn thấy bà hẹ rủ hi u n kia biểu tình lạnh như băng h ã n trước là đối bên người lão mụ chỉ chỉ điện thoại di động của mình khi lấy được lão mụ một cái nghiền ngấm biểu tình sau đó hắn dọn một cái đem điện thoại gọi tới gần một cái c h ư ớ c mắt điện thoại bị tiếp bà hẹ rủ hi u n kia làm cho không người nào có thể nhận ra được tâm tình thanh niên từ điện thoại di động ống nghe nơi chuyển ra nhận được a di rồi không ừ nhận được lão mụ rồi bây giờ đã ngồi ở hướng khách sạn đi trên xe ô ta đã ở nhà ngươi á ừ ngươi lúc nào đi l i u tín an xứng sở thực ra những ngày qua bà ed rủ hi un đều tại tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thành thái thiên yêu cầu không thế nào hướng nhà hắn chạy qua nhắc tới ngoại trừ chính kinh quay trụ cùng với sở tiểu đi ổ vô tình gặp được bên ngoài hắn thực ra có đoạn thời gian không có bí mật với bà ed rủ hi un đã gặp mặt ta không thể đi phi trường đón a di ta đương nhiên phải ở nhà ngoan ngoãn đợi a di á ai nha ngươi cũng đừng để ý đến thái thiên ca cũng không nói gì ta lại không phải chỉ trích ngươi lưu tín an tâm lý ấm áp hắn có thể cảm giác được bà ed r hi un trong giọng nói kia đối chính mình lão mụ tràn đầy coi trọng thân cận nhất người nhà bị thích nhất nữ nhân như vậy để ý hắn làm kẹt ở trong hai người gian nam nhân thật là xuất phát từ nội tâm cảm giác may mắn dù sao hắn từ nhỏ liền theo chính mình lão mụ nhìn một đống lớn có liên quan vu bà tức cãi vã máu chó điều chỉnh tiết mục thành thật mà nói thật có bóng mờ bất quá lưu tín ắt bên lúc này trên xe có thể không phải chỉ có chính hắn tại sao ngươi chỉ trích rủ hi un một bên mắt dung sục nữ sĩ từ đầu đến cuối đều tại thử nghe lén con trai cùng tương lai con dâu đối thoại nghe được một câu như vậy chỉ trích sau đó nàng t r ừ n g lên rồi con mắt nàng thanh n m mặc dù không lớn nhưng đủ để bị điện thoại bên kia bà hẹ rủ hi un bắt được trong nháy mắt nhớ lại ra tình huống bà hẹn r hi un bắt đầu chính mình t ê u là ông xòm a ta tốt tuổi thân a tại sao còn muốn chỉ trích ta hả? đột nhiên gia tăng d c b ê n vượt qua tên là điện thoại di động ống nghe chướng ạ i chuyến đến hát dùng sục trong thay ở lưu tín an mậu bức biểu tình hạ chính mình lão mụ tức giận một cái từ trong tay hắn cướp quá điện thoại di động sau đó an ủi điện thoại bên kia tuổi thân bà hẹn r hi un dù hi un a tên tiểu t ử khốn kiếp này nói gì hắn buộc ngươi qua đây cùng hắn đồng thời tiếp ta ạ mụ mụ lưu tín an có thể quá phận hắn cũng không để cho ta chạy tới thấy hắn các điện thoại di động bà hẹ rủ hi un ngược lại là không có lại tiếp tục xấu hổ với gọi này âm thanh mụ mụ để cho các dung sục trong nháy mắt hưng phấn lên nàng quá mức tới đã bắt đầu nhớ lại tương lai ôm tôn tử hoặc là tôn nữ tràn diện không việc gì không việc gì mụ làm cho ngươi chủ a lưu tín an ngươi một cái thằng nhóc con ngồi ở bên cạnh các dung sục lưu tín an nhân cũng đã tê dần đây gọi là chuyện gì a gở trách một lần lưu tín an một hồi lâu sau đó các dung sục mới ở bên đầu điện thoại kia bà hẹ rủ hi un dưới sự chấn an không lại tiếp tục gở trách vô tội lưu tín an sau đó này vừa mới nhận nhau hai mẹ con thân mật nhắc tới tiền h bị không để ý ở một bên lưu tín an bất đắc dĩ thở dài một tay chống cầm nhìn bên ngoài không ngừng xẹt qua phong cảnh nay còn chưa kết hôn hai nữ nhân này đều đã cùng một chiến tuyến tương lai nếu chính mình với bà ẹ rủ hi un xảy ra cãi vã trên cái thế giới này còn có thể có hắn đi địa phương à? lưu tín an bắt đầu suy nghĩ sâu xa chương cộng thúc. chính tính tháng Nhật hoạt hoàn thời đến tổng vạn động nợ giờ g đó kết bây trả là mỹ Sau Ta tinh thành t đại khái phẩm là í càng càng chương ba trăm hai mươi chín ngày cuối cùng ai nha gần đây có phải hay không là gầy đây là toàn thế giới cha mẹ thấy hải tử sau cũng sẽ nói tới vấn đề chớ đừng nói chi là hoa điều còn không có nghiêm trọng như vậy vóc người quản lý cho dù bà ed rủ hi un cũng không phải mình ruột thịt nữa nhi nhưng các dung sục tin chắc đối phương sẽ ở không lâu đem tới thành vì chính mình con dâu cho nên hắn vừa thấy được bà ed rủ hi un đó là thường tiếp tiến lên một b ư ớ c cầm bà ed rủ hi un tay nhỏ t h ư ờ n g t i ế p hỏi bà ed rủ hi un chính là nhu thuận mặc cho các dung sục kéo nàng đi tới ngồi xuống một bên sau đó lộ ra đòi vui nụ cười không có rồi a di gần đây trải qua như thế nào đây A-ri. người đàn bà kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt để cho bà ẹ、e、rủ hi un mắc cờ đỏ bừng gương mặt bên trong điện thoại nàng có thể không cần để ý như vậy trực tiếp kêu lên mụ mụ nhưng thực tế nhìn thấy mặt để cho nàng lại sưng hô như vậy phát dung sục liền làm một kiện rất buồn ngủ chuyện khó rồi mẹ ngài cũng đừng t r e o chọc nàng lưu tín an đứng ra giúp bạn gái mình nói tốt phát dung sục cũng là trắng con mình liếm mắt nàng. nàng chẳng lẽ không biết không chỉ là t r e o chọc bà ẹ、e、rủ hi un nhìn bà ẹ、e、rủ hi un không xuống đài được bộ dáng thật rất thú vị có vài người bị trêu chọc sau đó cho ra phản ứng thật rất tốt nàng cũng không biết không phát hiện làm được như vậy rồi ân b á c dung sục nhất định với càng sẽ ùn di đám người rất có chủ đề dù sao bà hẹ rủ hi ùn đám này m ỗ i m ỗ i tất cả đều là nghĩ như vậy ngươi với tín a n lần này video ta một cái không sót cũng nhìn á mọi người đánh giá cũng rất thú vị đây ừ ta cũng không nghĩ tới với tín a n cùng đi ra kính sẽ thu hoạch nhiều như vậy khen ngợi có chút thụ s ủ n g n g c kinh đây là chuyện tốt chờ ngươi tái hảo hảo học một ít tiếng t r u n g nói không chừng tương lai còn có cơ hội tới quốc nội lên ti vi đây gần đây vẫn luôn ở rất dụng công học tập bà hẹ rủ hi ùn manh gật đầu sau đó dùng đến tiếng chung trả lời hát dung sục cái vấn đề này đưa đến hát dung sục kinh hỉ bộ dáng một bên giúp á c dung sục bỏ vào thứ k i a lưu tín ăn cũng là thiêu m i hắn cũng có đoạn thời gian không bái kiến bà ed rủ hi un rồi mặc dù biết rõ bà ed rủ hi un gần đây ở thành thái thiên d ư ớ i sự bức bách vẫn luôn đang dùng công trong học tập văn nhưng cái này tiến triển đúng là vượt ra khỏi hắn dự chủ thái thiên ca đến t ộ n cùng là làm sao làm được để cho cái này quỷ lười cố gắng như vậy hắn phải đi với thành thái thiên lấy thỉnh kinh mới được a rất tiêu chuẩn a xem ra ngươi rất dụng công a ừ bởi vì qua một thời gian ngắn dự định đi thi cấp bậc thi chờ cấp thi t i ế n trung đúng nha cũng không cần quá dụng công a phải hiểu được lao động nhàn hạ kết hợp lưu tín an thật sự là nghe không nổi nữa hắn ngồi ở bà hẹ rủ hi un bên người nhẹ nhàng nắm cả nữ nhân e o nhỏ nhắn đem đối phương từ chính mình lão mụ trong tay b ặ t lại sau đó không để ý bà hẹ rủ hi un có chút ngượng ngùng d â y ruộng vững vàng cầm đối phương tay nhỏ được rồi để cho nàng cố gắng cũng là n g ạ i để cho nàng nghỉ ngơi cũng là n g ạ i nàng sẽ tự xem làm lời này cũng làm bà hẹ rủ hi un sẽ lo lắng lưu tín an đây là vì nàng muốn với bác dung sục cãi nhau h cũng may bác dung sục cũng không có cảm thấy mạ phạm ngược lại nàng còn lộ ra nụ cười thỏa mãn đương nhiên nên không nhiều lạc tự nhiên khẳng định vẫn là sẽ không hạ xuống đi đi đi ta theo rủ hi un nói chuyện phiếm có người chuyện gì nấu cơm đi người lão nương ta còn có rủ hi un đều đói ta tới chuẩn bị đi bà ẹ rủ hi un s u n g phong nhận việc giơ tay lên sau đó tay củi t r ỏ về phía sau đ ỉ n h một chút thành công thọ tới t lưu tín a n bên hông tín a n đi giúp ta mua chút bữa chưa thịt có được hay không â thành ta đi mua trưa hôm nay bữa ăn liền giao cho ta đi ngày trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút rất nhanh thì có thể chuẩn bị đi ra rất tốt nhắc tới bà hẹ rủ hi un thực ra cũng có đoạn thời gian không có số bếp nhưng nàng từ tối ngày hôm qua bắt đầu liền từ đầu đến cuối đều tại học tập những thứ này cho nên lúc này coi như là tri thức lý luận kéo căng rồi l o n g tin n ộ n nhịp bà hẹ rủ hi un chỉ huy lưu tín a n đi mua nguyên liệu nấu ăn nàng nhất định là không có biện pháp với lưu tín a n cùng ra ngoài cho nên suy nghĩ sau đó nàng để cho lưu tín a n đeo hai ngay lên từ đầu tới cuối duy trì đến nói chuyện điện thoại thuận lợi nàng tùy thời hộp điều khiển từ xa lưu tín a n vẻ mặt không nói gì liền mua một thức ăn về phần nghiêm túc như vậy nổ nước bọt thuộc về nổ nước bọt biết do bà ẹ n rủ hi un rất để ý chính mình lão mụ cái nhìn hắn vẫn phối hợp đeo hai ngay lên ra cửa đi và phụ cận nước miếng siêu thị không bao lâu hắn đó là xách một đại túi nguyên liệu nấu ăn trở lại trong đó có giống như là hành tây thịt heo cùng với đủ loại tầm thường làm hàn bữa ăn lúc dùng đến nguyên liệu nấu ăn bà ẹ n rủ hi un cũng sẽ không làm gì thức ăn chúng cho nên bữa chưa lựa chọn biến thành hàn bữa ăn ngược lại bác dung sục cũng là người cao ly ăn hàn bữa ăn cũng không có vấn đề gì mùi vị phương diện nhất định là không có gì hay kén chọn chính là tầm thường hàn bữa ăn mùi vị ít nhất bác d Tín ta, thời trụ, thật An nói với ta, đợi sau đó còn người đồng sau quay đó với đợi phải với các người đồng thời quay thật ừ có cái kế hoạch này bởi vì gần đây mấy đợt tuyên truyền trong video xuất hiện hoa điều văn hóa để cho các khán giả đều rất thích cho nên ta người đại diện với tín an có thương lượng qua muốn biểu diễn càng nhiều hoa điều văn hóa ở tiết mục chung hoa điều văn hóa thuận lợi biểu diễn còn có thể có cái gì á t dung sục không đoán được bà hẹn rủ h i un ý tứ cho nên bà hẹn rủ h i un nhẹ giọng giải thích mặt trượt ô、oh, hát đúng cái này rất tốt tưởng tượng một chút người ngoại quốc ngồi ở bàn mặt trượt trước vẻ mặt nghiêm túc xoa mặt trượt bộ dáng có phải hay không là tương đương thú vị ngài cảm thấy đề nghị này như thế nào đây rất tốt rất tốt bất quá mặt trượt muốn bốn g ư ờ i đi ngươi ta cộng thêm tín ăn cái này không cũng mới ba cái nếu là bà hẹ rủ hi un các nàng tổ hợp tuyên truyền video lại thêm cái người ngoài khẳng định không tốt nhưng bà hẹ rủ hi un làm việc bên cạnh nhân viên có thể có mấy cái sẽ đánh mặt trượt cái này tốt giải quyết ta còn có một tổ hợp thành viên cũng ở đây hoa điều bà hẹ rủ hi un n u thuận trả lời cái kêu kêu hẹn đi cô gái đúng có thể nàng cũng sẽ không chơi đổi đi không hội thoại có thể học lộ ra nụ cười sáng dỡ bà ẹ rủ hi un để cho một bên dùng cái mua ô múc canh uống lưu tín an hồ khu dùng một cái rõ ràng là ngày càng ấm áp tháng sáu hắn lại không khỏi cảm thấy một cổ buồn nôn nhà mình bạn gái xấu bụng một mặt càng ngày càng nhiều là dần dần học được hay lại là từ đầu đến cuối đều có hắn không dám suy nghĩ nhiều a ngài tốt n g à i khỏe chứ không có thể đi sân bay tự mình đón ngài thật là xin lỗi a không việc gì đây là mẹ đây là rủ hi un người đại diện thành thái thiên thái thiên ca này chương trình tiết mục bên trong cũng không thiếu chiếu cô ta hắn là biết do ta theo rủ hi un quan hệ hơn nữa còn giút chúng ta hướng công ty giữ bí mật lưu tín a n nhẹ g i ọ n giới g thiệu trước mặt thành thái thiên b ác dung sục lúc này mới lộ ra bừng tỉnh biểu tình vậy thì thật là cảm ơn người a thái thiên đây là ta hẳn làm ấy lìn có thể tìm được giống như tín a n ưu tú như vậy bạn trai ta làm nàng người đại diện cùng thời điểm là nhìn nàng từng bước một đi đến hôm nay các ca thật hết sức vui mừng cái nào người đại diện sẽ không nói đẹp đẽ lời xa g i a o nhưng b ác dung sục cũng không có bị như vậy định b ỡ n rụ được mặt mày hớn hở vẹn vẹn chỉ là lộ ra ôn hoàn n cười không có gì đặc biệt hưng phấn phản ứng một bên son xệ ả ngoan đợi thành thái thiên nói với ác dung sục hết lời cũng là lễ phép túi người ta là son sệ an ngoản là dù hy ôn tị cùng tổ hợp thành viên ô hát chào ngươi chào ngươi ta có nhìn tiết mục bài hát của ngươi hát thật là quá tuyệt vời đến tột cùng là làm sao làm được đem ca sướng tốt như vậy hát hát cảm ơn ngài khen ngợi son sệ an ngoản hàm hàm cười một tiếng điểm điểm trả lời là có quay trụ đúng không À, đúng n g à i để ý xuất hiện dưới ống kính sao dĩ nhiên không ngại là muốn đánh mặt t r ư ợ c đúng đúng đây cũng tính là mọi người thích nghe ngóng hoa điệu văn hóa cho nên ta theo tín ăn còn có ấ liền thảo luận sau đó cảm thấy mặt t r ư ợ c là cái rất có thể ở người xem tâm lý đưa tới h ả o cảm giải trí hạng mục cho nên lần này quay chụp lựa chọn mặt t r ư ợ c bất quá muốn lên kính lời nói chúng ta khẳng định không thể chơi tiền chứ đây nhất định không được cho nên phải đổi một loại hình thức tới thay thế tiền đặt cuộc nghe thành thái thiên với bác dung sục ngươi một lời ta một lời vừa nói một bên son sệ a n g o ả n vẻ mặt mờ mịt nàng đưa tay chọc chọc bên người bà hẹ、e、rủ hi un lại nhìn một cái lưu tị nan đầu g ó c mơ hồ tình huống gì ta có thể đi rồi chưa người khả năng không đi được bởi vì đánh mặt trực yêu cầu bốn người, 4 người. c ò được. Được. nếu có t dù hy un tỷ đều nói như vậy ta đây liền cố mà làm đáp ứng đi một bên đem hết thẻ thu hết vào mắt liệu tín an cầm đều nhanh rơi trên mặt đất rồi son sẻ ả ngoạn muốn so với hắn tưởng tượng trung dễ dụ nhiều cảm tình nhà mình bạn gái không phải tổ hợp bên trong cái kia thường thường bị khi dễ à, như vậy nhìn một cái son sê á ngoạn không chừng ở tổ hợp bên trong ngày ngày bị nhà mình bạn gái dùng như thế nào lời khen dụ dỗ làm việc đây mặt trược đối với son sê á ngoạn này cái thiên tài mà nói s á c thực không tính là quá khó khăn đi ngang qua bà ẹ rủ hy un cùng áp dung s ụ p tay nắm tay dậy mấy lần sau đó nàng rất nhanh đó là vào tay sau đó nhanh chóng bị cái này thú vị trò chơi nhấc lên hứng thú nếu cũng học được như vậy quay chụp cũng liền thuận thế khởi động dù sao bây giờ là tiết chế trước cuối cùng hai ngày son sê ả ngoạn có thể rút ra chút thời gian đi ra đã rất không dễ dàng quay chụp cái gì dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt mà hôm nay quay chụp nội dung cũng phải đồng bộ đặt ở cuối cùng đồng thời tiết mục phía dưới thả ra tranh thủ nhiệt độ tối đ ạ i hóa ngược lại các nàng không bài bạc còn tuyên dương mặt trượt cái này hoa điệu truyền thống văn hóa hẳn sẽ rộng rãi được khen ngợi hơn nữa đưa tới cực cao thảo luận đ ộ đi đến thời điểm mua nữa cái hotse ấp hoàn mỹ mặt trượt thật cũng không đánh quá lâu hai vòng mấy lúc sau quay chụp kết thúc ở các dung sục lưu lên không rời nhìn soi mói son sệ ả ngoạn không thể không đứng dậy trở về tiếp tục luyện tập nàng vốn là xin nghỉ đi ra phối hợp quay chụp thời gian sẽ không trường trước mặt sự tỉnh tối trọng yếu khẳng định vẫn là thiết chế á c dung sục cũng biết do những thứ này nàng cũng không nói gì nhiều chỉ là thân thiết nắm son sệ à ngoạn tay nhỏ vừa nói một hồi sẽ đi gặp quay chụp lời như vậy bởi vì lúc này trong căn phòng còn làm việc nhân viên á c dung sục sẽ không nữa đối bà ẹ d rủ hi un biểu hiện quá thân thiết điểm này nàng cũng quen rồi lưu tín an hai cha con cảnh giác cùng cẩn thận nhìn bà ẹ d rủ hi un có chút hoảng hốt chủ yếu là nàng tựa hồ cũng đã biến thành như vậy nàng luôn cảm giác lúc này áp dung sục sẽ là một số năm sau chính mình cứ như vậy thời gian dần dần tới đến cuối cùng một ngày quay c h ụ nhật、ba. đem chính mình lão mụ đâu vào đấy ở một bên trên khán đài sau đó lưu tín an cùng một cạnh nhân viên làm việc dặn dò mấy câu lúc này mới tại chính mình lão mụ hài lòng nhìn soi m ỏ i rời đi khán đài lúc này lưu tín an âu phục bản bản chính chính tây giả bộ có thể mang lưu tín an bền chắc vóc người hoàn mỹ bày ra lại phối hợp lên trên kia thiết kế tỉ mỉ quá đẹp trai tiểu tóc cùng với nam nhân kia sắp xếp trước liền hết sức xuất sắc anh tuấn khuôn mặt nói lưu tín an là từ tú chàng đi ra người mẫu hoặc là một ít lợi hại diễn viên không có chút nào có đắng làm lão mụ khẳng định cũng vì chính mình có một ưu tú như vậy con trai cảm giác tự hào giống vậy bị lưu tín an anh tuấn một mặt kinh ngạc đến còn có lưu tín an cùng tổ hợp thành viên môn người tốt mò mò giúp ta với an tử ca hợp cái ảnh đường tiêu thứ nhất chiếm đoạt lưu tín an bên người cái này có lợi địa hình nàng đưa điện thoại di động kín đáo đưa cho kinh ngạc mò mò sau đó thẳng đi tới lưu tín an bên người bắt đầu lo hình dáng đường tiêu còn chỉ là người thứ nhất đợi những người còn lại cũng chụp chung sau đó mò mò cũng là tiến tới lưu tín an bên người tươi đẹp dựng lên cái cây kéo tay tại gò má bên cạnh lưu tín ăn mặt cung cứng chờ đến thỏa mãn mò mò chụp chung nhu cầu sau đó hắn hoạt động bộ mặt biểu tình vẻ mặt không nói gì. các ngươi này thật để cho ta rất thương tâm chúng ta gần như mỗi ngày đều có thể thấy làm sao lại hôm nay kéo ta trục chung ngươi mỗi ngày đều xuyên tạc nhàn nhã chúng ta nhìn liền t ứ c lên hôm nay mặc như vậy chính thức nhất định là không thể bỏ qua ngươi nghe lời này của ngươi giống như là muốn đánh ta cũng như thế cái gì với cái gì a tới làm gì bây giờ tất cả mọi người ở trang điểm giai đoạn chuẩn bị khoảng cách quay trục thực ra còn có một đoạn thời gian lưu tín ăn là bởi vì mình căn c ư được không cần quá d à y vỏ cho nên sớm đã sớm chuẩn bị xong ân còn nữa chính là hắn là người chủ chỉ, trừ làm phim bên ngoài còn phải phối hợp đến làm những chuyện khác cho nên mới thật sớm chuẩn bị song trang điểm ra mặt cùng xuyên l i n h dự g h ẽ thăm ngươi một chút môn chuẩn bị thế nào khẩn trương không chúng ta nhất định là không khẩn trương a cảnh tượng tương tự đều trải qua bao nhiêu lần chẳng nói bây giờ là ngươi đang khẩn trương đi an t ử ca bị đường tiêu nhất hạ t ử đâm trúng tâm sự lưu tín ăn cũng không l u n g túng hắn thở dài đứng ở m ộ t bên tội liên đ ố i một hồi cũng không dám đúng vậy cảm giác lần này thu âm với mấy lần trước rất bất đồng thả lỏng không có gì bất đồng không phải là sân khấu kích thước lớn một chút người xem nhiều một chút nghiêm túc điểm cùng với một lần cuối cùng biểu diễn công khai cái này doanh số bán hàng mà n g ư ơ i nói chưa dứt lời n g ư ơ i vừa nói như thế ta thật giống như khẩn trương hơn đường tiêu cười trang điểm xinh đẹp đang chuẩn bị tiếp tục t r e o chọc lưu tín a n lúc đại môn bị nhân từ bên ngoài l ấ i ra tới ghép nhà tống vũ kỳ thò đầu khi nhìn đến lưu tín a n sau đó lộ ra biểu tình kinh ngạc a an tử ca hôm nay thật cự soái vũ kỳ a tới thăm dò tình b á o à nói thế nào khó nghe như vậy tống vũ kỳ g i ậ n trách một tiếng sau đó cầm điện thoại di động giống như là ở phát giọng nói giá vẻ các tỷ muội an tử ca hôm nay thật cự soái đường tiêu nhất điểm đều không nói láo đoàn người mo hơn tới chụp h n h sợ Hắn là cái gì phong cảnh à? Còn phải chụp hình、xong. Không bao lâu, bọn họ Còn xong. bọn là lâu, à? cái gì bao để ộ Một i liền cái người giống sinh thứ nhất tập thất thật thành t phong cảnh. không h luyện vậy vào vào, đám gì ra ra yêu, cho ò n có bị coi bị là sập t á n Tín An. h h địa để Lưu c dù hi u n t ỷ gặp lại n g ư ờ i như vậy được hoan nghênh nàng bình giấm chua có thể sẽ vỡ ra son sệ a n g o à n hạ t h ấ p giọng cười hì hì với lưu tín an t r e o g ẹ o nói bây giờ cũng không có thu âm khí nàng cũng không lo lắng lúc này với lưu tín an nói chuyện phiếm sẽ bị người khác nghe đi cho nên giúp ta thật tốt bảo mật loại sự tình này làm sao có thể lừa gạt ta tất cả mọi người sẽ đem hình phát ra ngoài ngươi tự cầu nhiều phút đi son sệ à ngoan cười trên nỗi đau của người khác nói xong cũng là với biểu tình cứng ngắc lưu tín a n hợp cái ảnh sau đó vui tơi ư hớn hở đi theo tống d ĩ n h đám người trở về không đợi lưu tín a n thở p h à o một cái đại thủ rơi vào trên bà vai hắn ngay sau đó voi thanh âm cũng là văng lên ta còn không chụp đây lưu tín a n mộng bước về đầu thấy voi sau đó không nói gì liếc mắt đồng thời lay động bà vai đem cái kia dựng ở trên vai hắn tay run hạ xuống cúc đi ngươi cũng tham gia á o nhiệt đúng không ha ha ha không thể không nói a tử ca ngươi là thật là đẹp trai ta một người nam nhân cũng đồng ý soái xoáy có ích lợi gì a trò chơi đánh tốt mới quan trọng hơn cái gì đỉnh cấp vợ xeo lẹt lên tiếng đạo diễn tìm ngươi ngươi không đi qua một chuyến dương đạo tìm ta、ừ. lưu tín an gật đầu một cái hắn nhìn một cái vẫn chuẩn bị hình dáng mấy người nữ nhân đứng dậy được ta đây trước đi qua một chuyến dương đạo đúng là tìm lưu tín an bất quá đạo cũng không phải là cái gì đại sự chính là một ít liên quan tới tiết mục chương trình dặn dò thôi mặc dù lần này như c ũ không phải l a e、like、sở chệ ảm nhưng nên có chương trình hay lại là đều có hơn nữa lần này tới nhìn hiện trường nhìn thu âm phan cũng không phải số ít dương đạo lo lắng lưu tín an không chịu nổi lớn như vậy áp lực cho nên chuẩn bị cho lưu tín an làm chút trong lòng dạy kèm không cần quá khẩn trương làm được ngươi nên làm việc là được rồi lưu tín an s ứ n g sở hắn còn tưởng rằng dương đạo là có chuyện gì khẩn yếu muốn phân p h ó chính mình ngài yên tâm đi điểm này tình cảnh ngược lại không đến nổi để cho ta khẩn trương dập đầu nói là b à. vậy là được hôm nay liền giao cho ngươi được ở lưu tín an cười cùng dương đạo tiếp lời thời điểm bà ẹ d rủ hi un cũng là ở trong tiểu điểm hoàn thành trang điểm ra m ặ chuẩn bị hôm nay là tiết mục cuối cùng đồng thời nàng là muốn ngồi ở trên khán đài cùng theo một lúc nhìn tiết chế hơn nữa cũng cuối cùng đồng thời rồi thành thái thiên cũng với dương đạo thảo luận một chút hàng thật giá thật xuất hiện dưới ống kính mặc dù như cũ không thể nào nhưng làm người xem bị ống kính liếc một cái vẫn là có thể cũng liền vì ngắn ngủi này không tới một giây ống kính bà ẹ n rủ hi un bỏ ra là dậy thật sớm chuẩn bị trang điểm ra mặt giá nhìn trong gương cái kia ngũ quan tính xảo mặt mày lộ vẻ cười nữ nhân bà ẹ rủ hi un tâm tình thập phần mỹ lệ chuẩn bị xong chưa ừ sẽ đi ngay bây giờ quay chụp hiện trường sao đúng an bài ngươi với lưu tín an mẫu thân ngồi chung một chỗ ôi chao bà ẹ rủ hi un xứng sở nàng có thể hiểu được thành thái thiên để cho nàng cọ kính ý tưởng của đầu nhưng này cái vị trí có phải hay không là quá dễ dàng đưa tới người khác mơ m ộ n g rồi hả không sao sao các khán giả có thể hay không suy nghĩ nhiều thành thái thiên lộ ra nghiền ngẫm nụ cười ta còn sợ mọi người không suy nghĩ nhiều đây chương ba trăm ba mươi sắp trở về sinh hoạt hàng ngày cả m tạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ tháng tám năm bốn không từ lúc biết bà hẹ rủ hy un với lưu tín an quan hệ chân thực sau đó thành thái thiên cũng chưa có một ngày không có ở đây vì hai người này tương lai công khai sự tình làm chuẩn bị mặc dù bà ed rủ hi un còn không có đã nói với hắn nàng phải chuẩn bị công khai hắn là như vậy từ đầu đến cuối dặn dò bà ed rủ hi un ngàn vạn lần không nên không cẩn thận bại lộ ở trước mặt dân mạng nhưng trung quy một chút chuẩn bị vẫn còn cần có giảm bất thời điểm được đến vạn nhất không cẩn thận bại lộ hắn với công ty bể đầu sức chán không biết rõ nên ứng đối như thế nào thành thục nghệ sĩ người đại diện trong tay cũng hẳn có hai đến ba bộ dự án lúc này thành thái thiên trong tay thực ra đã có bất quá loại này dự án vô luận là bà ed rủ hi un hay lại là lưu t i n an phòng chừng cũng sẽ không tiếp nhận đi có lẽ lưu tín a n có thể tiếp nhận dù sao lưu tín a n cho hắn ấn tượng từ đầu đến cuối đều là thập phần lý trí cái loại này nhưng bà ẹ n dụ hi un a này thứ nhất dự án chính là vô hạn chối trừ phi có cái loại này hoàn toàn giặt rửa không trắng chứng cứ như vậy thì đoán có người ra ánh sáng hai người bọn họ quan hệ hai người bọn họ chối là được rồi đã có chối dự án như vậy thừa nhận dự án khẳng định cũng cần có mà hạng dự án chuẩn bị trung hợp chính là yêu cầu ngoại giới đối với nàng hai có một cố định nhận thức trung pi mà nói chính là càng nhiều nhân cảm thấy hai nàng xứng đôi tương lai liền việt phương liền công khai theo tiết lộ thừa nhận cũng tốt hoặc là tương lai chủ động công khai cũng tốt có phẫn nộ f a n này không thể tránh khỏi cho nên bây giờ thành thái thiên đang làm chính là chọn khả năng để cho những thứ này phẫn nộ f a n giảm ít một chút thái thiên ca ngươi đang nói gì không ra dáng lời nói à bà ẹ n rủ hi u nơi nào có thể biết rõ thành thái thiên đang suy nghĩ gì mặc dù không biết rõ người này cụ thể phải làm gì nhưng giác quan thứ sáu nói cho nàng biết người này khả năng suy nghĩ sẽ ra chút vấn đề cho ngươi với tín ăn mẫu thân ngồi chung ngươi còn không vui a đảo cũng không phải là không tình nguyện chính là ta sợ có p a n suy nghĩ nhiều à ngươi không phải nói làm hết sức để cho ta hai không chủ động x à o cp chứ sao ngươi đều là với a di đồng thời đánh mặt trước quan hệ ngồi chung nhìn cái tiết mục không phải rất bình thường yên tâm đi không có bao nhiêu chuyện t h ú n g chi ngươi là với a di ngồi chung lại không phải với tín an ngồi chung bà ẹ n rủ hiu nửa tin nửa ngờ cắn môi giới suy tư nửa ngày trời sau lúc này mới c a o mày gật đầu một cái nói cũng có đạo lý thực ra hàng thật ra thật ngồi chung một c h ỗ t h ì cũng chẳng có gì chỉ là bởi vì nàng xác thực với lưu tín an có không minh bạch quan hệ cho tới cho dạ cho nên mới suy nghĩ lung tùng sợ bị p a n nhìn ra đầu mối Thực ra ở fan trong ra fan ở một ắ t trực, của cái chính kia, hay kia lại nàng là đ c h â n lần n cùng đi tìm Ấn đâu rồi? ngươi đừng tận lực với lộ ra thân cận liến không liên quan. Ta biết, ta tìm Một A-Z. A-Z ra đi rồi, với lực Được. đâu lộ l cuối cùng biểu diễn công khai thu âm rất nhanh đó là chính thức bắt đầu đối với lưu tín an mà nói lần này chẳng qua chỉ là cùng mấy lần trước biểu diễn công khai như thế biểu diễn công khai thu âm thôi đã thuần thục nắm giữ chính mình đại tìm kỹ năng lưu tín a n không chút nào bị này náo nhiệt biểu diễn công khai hụ được hắn vẫn là lấy ra cực tiêu chuẩn cao thành thạo ở trên vũ đài nhàn nhã giảm ước cuối cùng ở trải qua ước chừng bốn giờ thu âm sau đó ở nơi này mùa hè chính thức đến trước khi tới này một chương trình do tiểu phá trạm dẫn đầu xuyên quốc gia game show rốt cục thì ở lưu tín an cũng k ở i mở dưới thanh âm hạ màn kết thúc làm tiết mục kết thúc những thứ kia từ đầu đến cuối vây quanh ở khách quý thân chịu áp lực rốt cục thì cùng nhau thao xuống lưu tín an trước tiên đó là đi tới chính mình đội ngũ thật sự ở phía sau đài hai tháng sớm chiều sống chung đã để cho mọi người kết thâm hậu hữu nghị giống vậy mọi người cũng là hết sức không bỏ với, với nhau ra trong đó khó chịu nhất ngược lại thì mò mò cái này ngoại tịch nghệ sĩ bởi vì nàng rất rõ ràng đường tiêu đám người tương lai còn có đoàn tụ cơ hội nhưng nàng ở ngày mai sẽ trước tiên phải bay trở về cao ly không có khe đến chính mình tổ hợp trở về bên trong sau này đến tột cùng là hay không còn có cơ hội gặp mặt đều là ấn số lưu tín an đứng ở cửa cũng không trước tiên vào nhà hắn có thể không thích cái gì ly biệt không khí cho nên suy tư một chút sau đó cuối cùng lưu tín an hay là cho chính mình lão mụ gọi điện thoại đi qua hiểu được lúc này lão mụ đang ở cùng với bà hẹ rủ hi un sau đó lưu tín an thả tay xuống đồ vật bên trong hướng bên kia đi tới rất nhanh hắn đó là đẩy ra phòng nghỉ ngơi đại môn liếc mắt đó là thấy được một thân màu đen đẹp trai phối hợp cực kỳ bắt mắt bà h rủ hi un thu âm thời điểm hắn là căn bản liền không thấy rõ d ư ớ i đài một là nhân vì quá nhiều người còn nữa chính là có rất nhiều nhắm ngay hắn ánh đèn hắn nhìn về phía d ư ớ i đài đại đa số đều là một mảnh trăng xóa căn bản là không phân rõ ai đúng a i hắn chỉ là biết rõ mình lão mụ ở cụ thể phương hướng nào cùng với bà ed rủ hi un an vị tại chính mình lão mụ bên người chuyện này xác nhận căn phòng một chút bên trong cũng không có người ngoài cùng với máy thu hình tồn tại sau đó lưu tín an đi về phía kích động đang nhìn mình trước mặt bà ed rủ hi un đưa tay chủ động đem muốn nhào lên nhưng lại thập phần xấu hổ bà ed rủ hi un ôm vào trong lòng hắn chủ động cũng để cho bà ẹ n ù hi un bông xuống nội tâm ngượng ngùng nàng hưng phấn đệm lên mùi chân hai tay vòng lấy lưu tín an cổ nói tín a n ngươi thật quá tuyệt vời phong khoáng dáng vẻ thật là đẹp trai ngây người cuối cùng một trận biểu diễn công khai các khán giả đều là tương đương ra sức hơn nữa trận này cũng đem lưu tín an cao nhân khí tinh tế triển hiện ra có một chút muốn rõ ràng đó chính là lưu tín an làm tiểu phá c h ạ m đi gia nhân ở tiểu phá c h ạ m nhân khí có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần cũng không quá đáng lần này biểu diễn công khai phát ra phiếu bên trong, trong đó lv sáu cấp tiểu phá trạm người sử dụng chiếm đa số không khoa c h ư ơ n ó i lần này tới nhìn hiện、trường. nhận biết thậm chí còn quen thuộc lưu tín an người xem chiếm cứ đại đa số coi như không phải hướng về phía lưu tín an tới người xem nhiều như vậy kỳ tiết mục đều đã phát hình ra ngoài rồi phần lớn cũng đều đối tính tính này rời r a lãng ônu đối hết thệ đều cẩn thận đối đ ạ i đẹp trai nam nhân sinh lòng hào cảm lưu tín an tồn tại đối cho các nàng thích nghệ sĩ cũng không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ cho nên chỉ cần là lưu tín an xuất hiện bên dưới sân khấu mặt các khán giả chưa bao giờ keo kiệt quá thét chói thai cùng hoan hô cùng với từng tiếng liên tiếp an từ ca ngay cả bà hẹ r hi un đều là bị tức phân kéo theo nàng vốn là rất thích náo nhiệt nhân thường thường có f a n bắt được nàng chạy đi nhìn khác nghệ sĩ ca nhạc hội lần này nàng cũng là vung thắng hết một đội kia thỏi phát sáng tư tâm một mực ở vì lưu tín a n hoan hô mỗi khi nhớ tới trên võ đài cái kia bị những người ái mộ ủng hộ đối tượng là mình bạn trai sau đó trong lòng bà ẹ rủ hi un cảm giác thành tựu một số gần như nhộn nhịp cái này không ở thấy lưu tín a n sau đó những thứ này cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào cũng cùng nhau phong thích ra ngoài người thích liền có thể không hổ là lúc ban đầu hưng phấn rút đi bà ẹ rủ hi un thanh em càng ngày càng nhỏ cuối cùng ngượng ngùng lòng g a nam nhân màu xám lự lựu rút vào lưu tín ăn được rồi ngay trước bạn trai lão mụ mặt như vậy với lưu tín an thân mật đối với này lúc còn chưa với lưu tín an đăng ký bà hẹ rủ hi un mà nói còn quá sớm một chút không hổ là cái gì lưu tín an tồi tệ truy hỏi đến nhà mình bạn gái đổi lấy người sau một cái xấu hổ ánh mắt mẹ ngươi thực ra bây giờ không nên ở đây t r e o chọc hết bạn gái còn chưa đủ lưu tín an trực tiếp t r e o chọc nổi lên chính mình lão mụ ngược lại bình thường hắn với bác dung sục tất cả đều là như vậy sống chung người một nhà nếu như khách khí ngược lại thì kỳ quái á c dung sục cũng không tức giận nàng vui tươi hớn hở ta ở này không phải cho các ngươi che chở chứ sao lưu tín an quay đầu bắt bà、e、hẹ rủ、e、hi un vội vàng đem chính mình tay nhỏ từ lưu tín an bàn tay bên trong giúp da hơn nữa lấy một cái tốc độ cực kỳ nhanh lại tới đến các dung sục ngồi xuống bên người xử lý tóc giải lưu tín a n cũng là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người bất quá hắn nhớ tới tự mình ở sau khi vào cửa thuận tay liền đem môn khóa lại tới hơn nữa gõ cửa cũng không phải người ngoài ta liền biết rõ ngươi ở đây đi thôi mọi người chính tìm ngươi đây thành thái thiên khi nhìn đến lưu tín a n trong nháy mắt đó liền vui vẻ bên ngoài thật đúng là có không ít người đang ở tìm lưu tín a n ít nhất mọi m ọ đội kia thành viên liền đang tìm hắn lưu tín a n cũng là tâm đại ừ k i u ta bây giờ đi qua đi mẹ ta còn có rủ hy ô liền nhờ ngươi chiếu cố thái thiên ta yên tâm đi ngươi đi trước đi làm cho này lần tiết mục lĩnh đội cộng thêm người chủ、chỉ. lưu tín a n nhưng là tiết mục tạo thành trung thập phần trọng yếu một vòng hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết chuyện đương nhiên khi hắn chế một bước đi tới đường tiêu đám người trước mặt thời điểm đó là lấy được đám nữ nhân này bất mãn g i ậ n trách chờ lưu tín a n chật vật biểu thị ngượng ngùng sau đó đó là thấy đường tiêu nước mắt lã c h ả dương cánh tay hướng chính mình đi tới n à y cũng làm lưu tín a n sợ hết hồn hắn vội vàng lùi về sau một bước dừng lại thân thể tiếp xúc đạt đến bé bé mẹ kiếp thật thủ nam đức hắn kinh hoàng biểu tình cũng để cho đỏ mắt đường tiêu phá thế mỉ cười có hắn từ trong điều hòa ly biệt không khí rốt cục thì tiêu tán rất nhiều mắt nhìn thấy mọi người tâm tình khôi phục một ít lưu tín a n lúc này mới hít sâu một hơi nghĩ đến cái tổng kết thức lên tiếng có thể còn không chờ lưu tín a n mở miệng nhận ra được lưu tín a n ý đ ồ lộ tiêu đưa tay dừng lại thật vất vả tâm tình thu lại ngươi cũng đừng mang tiết ấu cũng là ta xem ở đức ca ở cửa đợi hồi lâu ngươi không đi hả lưu tín a n nhìn về phía m ọ m ọ lên tiếng hỏi m ọ m ọ t ó t miệng không nói gì nhìn lưu tín a n một cái cái mắng cũng không biết nên nói không nên nói cuối cùng bởi vì một hồi liền muốn đổi máy bay bay trở về mò mò trở thành màn nói cho cùng đây chỉ là một lần công việc hơn nữa tất cả mọi người là làng giải trí chung lăn lộn nhiều năm cáo giả ly biệt thương cảm tới cũng nhanh đi vậy nhanh cuối cùng ở đưa đi một nhóm người lớn sau đó lưu tín an đi tới trước mặt dương đạo vị này tổng đạo diễn cũng là mang theo như chút được gánh nặng biểu tình khi nhìn đến lưu tín an đến từ sau hắn đem tàn thuốc c ắ t vỗ nhẹ nhẹ một cái tay này hai tháng khổ cực ngươi a tín an ngài k h á c h khí cũng may mà dương đạo ngài vun chồng có thể kéo xuống đi ta cũng không thế nào vun chồng quá ngươi dương đạo cười ha ha một tiếng dùng thưởng thức ánh mắt nhìn lưu tín an thật không tính nhiều tiếp mấy chương trình g a m s h bật thốt lên tú những thứ kia đều đã tìm tới người chứ năm gần đây bật thốt lên tú nổ nước bọn đại hội loại này lem sô cũng là nhiệt độ leo lên giống như lưu tín an loại này đương thời nhiệt độ cực cao vắng hồng tự nhiên cũng là rất nhiều tiết mục được mời trong danh sách liệu tín an khoác tay còn là dựa theo trước kế hoạch đi cao ly theo bạn gái ta lần này tham gia cái này lem sô cũng chủ nếu là bởi vì bạn gái của ta rất thích rét vẹo vẹt thôi khác bởi vì nữ nhân đứt rời chính mình sự nghiệp a ngươi điểm đạo lý này cũng không biết cá nhân ta cũng đúng lem sô không có hứng thú gì ngài cũng biết rõ ta còn là cái sở trệ a mẹ đây dương đạo thở dài đối với loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể nói một tiếng mọi người đều có trí khác nhau rồi được rồi nếu là có cơ hội hay là mong có thể cùng ngươi hợp tác sau này nếu như có thích hợp game show ta cũng phải hỏi ngươi một câu liệu t í n an bật đầu cười đưa tay cùng dương đạo ôm một cái nữ người không được nam nhân ôm một chút vẫn là không có vấn đề gì ta quay đầu có thể sẽ đem lần này lục tiết mục thời sự tình cảm hưởng ở cá nhân ta trong số tài khoản hẳn không cái gì không thể phát chứ chính ngươi nghĩ rằng đắn đo không tốt liền nói với ta một tiếng ta giúp ngươi liếc mắt nhịn được rồi đến thời điểm coi như phiền bái dương đạo ngài này hai tháng ngươi cũng không thiếu phiền toái ta ạ hh t t ba a trở về thì muốn không có khe bắt đầu công tác mới rồi thái thiên ca ta đột nhiên ý thức được ta tựa hầu nghi một ngày kỳ cũng không có đây mới vào cửa lưu tín an đó là nghe được son sệ a ngoằn không tình nguyện thanh âm hắn xuất hiện cũng không có để cho son sệ a ngoằn dê xì b e n giảm nhỏ ngược lại khi nhìn đến lưu tín an vào cửa son sệ a ngoằn t u ổ i thân cảm giác càng tăng lên a ta cũng tốt muốn nghỉ ngơi a hôm nay trận đấu còn thua thật là khổ sở a loại này chính là điển hình người được phong biết rõ bởi vì lưu tín an tại chỗ thành thái thiên không gặp qua phân kiện chắc nàng s cũng, cũng o thái thiên đầu tiên là trừng mắt một cái son sệ à n g o ạ n sau đó nghiêng đầu nhìn về phía vào cửa lưu tín an chúng ta sáng sớm ngày mai đi trở về ngươi đánh đoán lúc nào trở về ta chúng ta mấy ngày đi khẳng định không thể với các ngươi đồng thời trở về như vậy quá rõ ràng rồi lưu tín an suy nghĩ một chút cho ra chính mình trả lời hắn thực ra còn không có mua vé đâu rồi hơn nữa nhà ở tiếp nhận cũng còn không có tiến hành thế nào cũng phải đợi mấy thiên tài có thể xử lý hết trong tay sự tình à còn phải với lao é、e、ăn chung bữa cơm dù sao một lần cuối cùng biểu diễn công khai hắn với phi phi cũng tới ân chính là lúc tới sau khi tương đối là ít nội danh dù sao hai người này cũng thuộc về một cái l ừ a gạt đến f a n yêu trạng thái mấy ngày bà ed rủ hi un đột nhiên lên tiếng hỏi ngày hôm sau hoặc là đại ngày mai đi câu trả lời này để cho bà ed rủ hi un hết sức hài lòng mặc dù nàng ngoài miệng vừa nói hy vọng lưu tín ăn về nhà bồi bồi cha mẹ nhưng bây giờ biết rõ lưu tín ăn không cần sau khi về nhà nàng thật là chỉ mong lưu tín an cùng với các nàng đồng thời trở về nhưng cũng đúng như lưu tín an nói như vậy đồng thời trở về quá dễ dàng xảy ra chuyện thách ra vài ngày như vậy liền không tiếp thụ nổi hạ chúng ta rủ hi un tị thật đúng là ở bà ẹ rủ hi un kinh khủng nhìn soi mói rất ra son sệ ả ngoạn dần dần chớ có lên tiếng lấy lòng tiến tới bà ẹ rủ hi un bên người ô m đối phương cánh tay nhẹ nhàng lắc, lắc. lưu tín an bị son sệ ả ngoạn này kinh sợ kinh sợ dáng vẻ chọc cười hắn đưa mắt rơi vào bà ẹ rủ hi un trên mặt ôn u cười một tiếng ngươi đi về trước đi ta rất nhanh sẽ biết đi tì ngươi ừ ngươi nhiều bồi bồi a di nàng ngày mai sẽ ngồi máy bay trở về còn nói cái gì dù hi un cũng không ở nơi này ta ở nơi này đến quái buồn chán lời như vậy nhất từ bản thân lão mụ lưu tín a n liền cảm giác sâu sắc không nói gì tục thoại đều là nói có nàng dâu quên nương thế nào tại hắn ra có con dâu quên con trai đây vậy vậy nếu không chúng ta hai ngày trở về nữa bà hẹn r hi un rất thuận lợi h i ể u sai ý nàng cho là bác dung sục hy vọng nàng có thể ở lâu mấy ngày vội và nói dù hi un tỉ ta muốn lưu tín a n là đang ở nhổ nước bọn hắn tại hắn lão mụ bên kia không được coi trọng mà không phải hy vọng ngươi ở lâu mấy ngày ý tứ khả năng này chính là cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ đứng ngoài thì tỉnh ngược lại son sệ ả ngoản cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay kéo bà ẹ n rủ hi un ống tay áo nhẹ giọng giải thích bà ẹ n rủ hi un này mới lộ ra bừng tỉnh biểu tình nàng ngượng ngùng hé miệng cười một tiếng được rồi ta đi về trước ngày mai ngươi lên phi cơ trước nói với ta một tiếng chúng ta hẳn sẽ rất sớm đã đứng lên không việc gì vừa vặn ta cũng phải dậy sớm đây bà ẹ n rủ hi un gật đầu một cái lúc này mới lộ ra nụ cười sáng rỡ hướng về phía lưu tín an p h t phất tay lưu tín an trở về cái nụ cười sau đó đem ánh mắt nhìn về thành thái thiên thái thiên c à đợi lần này ta đi qua sẽ đi s m viếng thăm ngươi với kim phòng t r ư ở n g được đến thời điểm mang n g ư ơ i đếm thử một chút công ty chúng ta phòng ăn công ty chúng ta phòng ăn thật sự tất yếu phải đem ra chiêu lại nhân ạ son x ệ ạ ngoan nhỏ giọng nổ nước vào đến nàng đối s m công ty phòng ăn có ý kiến có thể không phải một ngày hay hai ngày rồi p h è n tọa cản sụ. nếu như có thể mà nói nàng thật sự muốn đi g e tờ h ư u cơ phòng ăn đếm thử một chút ta công ty chúng ta nhân viên bữa ăn vẫn không tệ ngươi nói vậy là các n g ư ơ i nghệ sĩ bữa ăn ô h không lưu tín an hiếm thấy tới một lần công ty chúng ta chúng ta cũng hẳn đem chúng ta tối bảng hiệu nghệ sĩ bữa ăn lấy ra a chắc chắn đến có thể hố một là một cái ý nghĩ son sệ á ngoằn muốn phóng lưu tín an xuống nước thì coi như xong đi nàng thậm chí còn kéo bà ẹ rủ hi un ống tay áo bà ẹ rủ hi un trầm tư mấy giây sau đó ô m son sệ á ngoằn ống tay áo dù n g mong đợi ánh mắt nhìn nhà mình nam nhân thành thật mà nói nàng rất muốn nhìn lưu tín an ăn đến công ty các nàng dinh dưỡng bữa ăn sau đó biểu tình trước có một lần nàng cho lưu tín an phát dinh dưỡng bữa ăn vốn là suy nghĩ câu an ủi không nghĩ tới tên khốn này lần này sẽ để cho bà ẹ rủ hi un hỏa khí đi lên cơ hội này rất hiếm có n à n g lần này lựa chọn đứng tại chính mình hào tỷ mọi bên này ngươi lần trước không phải nói nhìn rất không t ồ i mà vậy lần này thử một chút chứ lưu tín an phát giác nhà mình bạn gái kia xấu bụng ý tưởng bất quá hắn cũng không có chỉ đ í c h danh mà là cười phối hợp được a chờ ta đi qua đến thời điểm hai ngươi mang theo ta đi thử một chút ba cứ quyết định như vậy bảy năm suất đạo a n ý vào thời khắc này tinh tế thể hiện ra ngoài bà ẹ rủ hi un cùng son sệ ạ n g o n h ư n g phấn vô tay sau đó vui vẻ nói、ba. Game tạm tuyến chương ó một kết t ba trăm ba mươi mốt về nhà vài ngày sau đẩy chính mình dương hành lý lưu tín an xuất hiện ở inchi ông sân bay cũng không có người đón hắn dù sao hắn tới chuyện này không có nói cho bất luận kẻ nào bao gồm cái kia vị lúc này đang ở sm cố gắng chuẩn bị tháng tám trở về đại minh tinh bạn gái hắn lại không phải là cái gì tiểu hải tử chính mình từ sân bay về nhà đường còn sẽ không tìm sao x á c h dương hành lý đi vào xe điện ngầm bên trong mặc dù có đến khẩu trang che giấu cái kia đôi mắt thâm thủy cùng với tay nắn g căn bản liền không che giấu được vóc người đẹp hay lại là đưa tới không ít người nhìn chăm chú cao ly là một cái rất chú trọng vóc người quản lý quốc gia nhưng dù vậy tướng mạo với vóc người tất cả xuất chúng nam nhân hay lại là hết sức ít thấy đây chính là cái tương đương mở ra quốc độ trình độ nào đó nơi này so với cái kia chắt tình nghề phát đạt nghe hồng còn phải mở ra vừa mới tìm tới một cái không người chỗ ngồi xuống còn không chờ lưu tín ăn móc điện thoại di động một làn gió t h ơ m đó là đập vào mặt chờ hắn lại lúc ngẩng đầu sau khi một cái dung mạo tinh xảo vóc người cũng là thập phần nóng bỏng mát lạnh nữ nhân đó là xuất hiện ở trước mặt hắn xuất ca để điện thoại chứ l ư u tín an sững sở ngầm đầu nhìn đối phương kia t r ư ơ n g tinh xảo đến phảng phất bị cẩn thận sửa đổi quá mặt đẹp trong tròng mắt l ó e lên lung túng thật xin lỗi ta nghe không h i ể u cao ly ngữ hắn dùng đến anh văn trả lời làm bộ như chính mình nghe không hiểu dáng vẻ t h a n h thật mà nói đối vóc người không để ý như vậy hắn ở có bà hẹ rủ hi un sau đó đối bên ngoài những thứ này nữ nhân x i n h đẹp thật là một chút x í u đều coi thường đẹp đẽ còn có thể có nhà hắn bạn gái đ ẹ không ô h không phải chúng ta quốc gia nhân ả ngươi là tới từ nơi nào nhỉ đối phương cũng có thể nghe hiểu tiếng anh thừa dịp lưu tín an bên người nhân rời đi nàng càng là tích cực ngồi ở lưu tín an bên người tiếp tục truy vấn đến nam nhân nay cũng làm lưu tín an c h ì n h bất đắc dĩ hắn nhìn về phía đối phương ngắn ngủi suy nghĩ một giây sau đó lộ ra nụ cười ta có bạn gái vốn là lưu tín an là nghĩ nói ta thích nam nhân tới để cho cái này bắt chuyện ngồi tử biết khó mà lui nhưng lưu tín an cẩn thận suy nghĩ một chút hắn thật giống như không có gì cần phải chê chính mình hay lại là nói thật tốt những lời này hay lại là rất có hiệu quả rõ ràng c ự tuyệt để cho cái này bắt chuyện nữ nhân vung tay sau đó ngược lại là cũng không có tiếp tục nói với lưu tín a n cái gì đó cho đến lưu tín a n đứng dậy chuẩn bị đi xuống xe điện ẩ m một cái mềm mại núp ních tay nhỏ đem tờ giấy nhét vào hắn trong túi không chờ hắn tinh thần phục hồi lại bên người cái kia an tính lao thời gian dài nữ nhân hướng về phía hắn mập mở t h ư ơ n mi ta đối người ngoại quốc cảm thấy rất hứng thú có rảnh rỗi liên lạc ta vẻ mặt không nói gì lưu tín a n vội vàng đi xuống xe điện ẩ m sau đó đem cái miệng đó trong túi tờ giấy lấy ra nhìn cũng chưa từng nhìn ném vào thùng rác có lẽ là mùa hè tới gần để cho nam nam n tuy nói trước hắn liền đối này cái quốc gia mức độ cởi mở có nghe thấy một chút nhưng vẫn là không nghĩ tới chỉ là ngồi cái điệu thiết đ â u có thể gặp được đến như vậy chủ động nữ nhân thật là mở rộng tầm mắt đi ra c h ạ m xe lửa quen thuộc cảnh đường phố đập vào mỹ mắt rời đi ba tháng tòa thành thị này cũng không có gì biến hóa quá lớn lưu tín an dựa theo trí nhớ đi ở trên đường về nhà suy nghĩ kết quả có muốn hay không bây giờ liền cho bà ẹ d rủ hi ung ọ i điện thoại những ngày qua hắn cũng không thiếu với bà ẹ d rủ hi u n nói chuyện h i ế m cũng lúc này biết do bà ed rủ hi u n có bao nhiêu bận rộn không nói cho bà hẹ rủ hi un mình đã trở lại chủ yếu là sợ người này tích cực chủ động tới sân bay tiếp chính mình mà bây giờ đã trở lại nếu như lại bởi vì loại lý do này lừa gạt đến đối phương người này nhất định là sẽ tức giận cho nên lưu tín an hay lại là gọi đến nhà mình bạn gái điện thoại âm thanh bận vang lên thời gian thật dài điện thoại mới bị thở hồng hộc bà hẹ rủ hi un nhận hắn loang thoáng còn có thể nghe được điện thoại bên kia tiếng nhạc u i thế nào q u y g i à y đến ngơi ư luyện tập sao không tính là quái à y vốn là cũng cần nghỉ ngơi rồi thế nào bà hẹ rủ hi un điều chỉnh hô hấp dùng ôn hòa giọng đáp trả lưu tín an ừ ta muốn đến nhà về đến nhà liền đến người muốn đến nhà bà ẹ n rủ hi un đầu tiên là theo bản năng tái diễn lưu tín an lời nói bất quá rất nhanh nàng liền ý thức được là lạ ở chỗ nào rồi nếu như lưu tín an hồi nhà mình không cần phải với đã biết sao báo cáo nói như vậy l ư u tín an trở lại người qua đây đúng không trước thời hạn nói cho ngươi biết sợ ngươi tới sân bay tết i ta bây giờ ta đã xuất địa thiết đi ở trên đường về nhà rồi Và hôm nay nó quá so với tháng b ố tháng bảy c u nước chừng phải so với khi đó nhiệt hơn nhiều và ngươi lại không nói cho ta thật có ngươi a lưu tín an bà ẹ n rủ hi un buồn rầu hư rồi nàng đúng là suy nghĩ trước tiên đi phi trường đón lưu tín an làm bạn gái nếu như ngay cả chút chuyện này đều làm không được đến lời nói nàng thật sẽ ngượng ngùng nhưng lưu tín an căn bản liền không cho nàng cơ hội này nay có thể làm cho nàng không cảm giác buồn rầu hả luyện tập làm trọng a tiểu thư bà ẹ n rủ hi un được rồi tin tức ta chuyển tới ngươi tiếp tục luyện tập đi ta muốn về nhà trước ta buổi tối đi qua ngươi trước bận rộn công việc xác nhận công việc không thành vấn đề trở lại cũng giống vậy ngươi thì thế nào ta còn để ý ta công việc nếu không ngươi tới làm vậy lìn bà ẹ rủ hi un giọng cỗi nói ra những lời này thức g i ậ nói bộ dáng rất là dễ thương. Nàng vẫn còn ở không ân. Tín An không n rất là Lưu vui, với ở Đối t i ế n g giác không không nào liền nói đùa, được rồi, ta treo rồi. Ừ, túi chảo. Chính mình không nên quên ăn treo chảo. tới vui. rồi, rồi. túi chạy cảm Chớ có được cơm, Hừ, ta đùa, phòng người ta đã t h u thập x o n g rủ ồ i hy u n khắp khuôn mặt là mong đợi nàng trở về ngày thứ nhì buổi tối liền tích cực chạy đến lưu tín an trong nhà thật tốt quét dọn một lần chỉ là quét dọn hai cái nhà ở liền hao tốn nàng suốt ba giờ p h ò n g ốc rộng là một mặt còn nữa chính là nên sửa sang lại địa phương cũng có rất nhiều dù sao hai nàng rời đi hai tháng đây không cố gắng thu thập một chút làm sao có thể được a dù khi u n g i ú p ta thu thập ấy ừ vậy thì thật là thật cảm ơn nhà ta rủ hi u n rồi buổi tối chuẩn bị cho người ăn ngon được không nên q u á dầu mỡ ta còn muốn vóc người quản lý không việc gì buổi tối sẽ cùng ngươi đồng thời đúc luyện ăn bao nhiêu cũng có thể tiêu hao hết n h a bùi tiểu thư trên mặt có nhiều chút không nén giận được nàng tựa hồ có thể nghe được lưu tín a n cởi mở trong thanh âm cất dấu mờ mờ đã đúc luyện quá rất nhiều lần nàng còn không nơi này biết rõ lưu tín ăn trong miệng lời muốn nói đúc luyện kết quả chỉ đại cái gì đó sao nhưng lưu tín an có thể thừa nhận một điểm này ta nói là ở nhà tập thể hình a người muốn đi nơi nào bà ẹ rủ hi un đều lười được trả lời tên cố này n người này liền là cố ý nàng trực tiếp cúp điện thoại dùng sức vỗ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này mới đem dơ lên khỏe môi đẻ xuống không nói cái khác lưu tín an trở lại đối với nàng mà nói nhất định là một cái không thể tốt hơn nữa tin tức từ phòng thay quần áo đi ra bà ẹ rủ hi un liếc mắt đó là phát giác bọn mội mội trêu chọc trêu g ẹ o ánh mắt nàng cũng không có quá nhiều dấu dếm tín a tới a người muốn đi phi trường đón hàn à càng sệ ùn di phản ứng đầu tiên đó là bà ẹ dù hi u n có phải hay không là được đi một chuyến sân bay lưu tín a n quá khứ là không có mở xe dù sao hắn cũng không thể đem xe nhét vào sân bay hai tháng đi đầu năm nay không xe quả thực là không có phương tiện cho nên phải là không có nhân tiếp lưu tín a n lời nói tên kia liền được tự đón xe hoặc là đi tàu địa ngầm trở lại phiền thoái không được và lại nói bây giờ đang ở cao ly lưu tín a n cũng coi như có chút tên tuổi rồi có thể không nên coi thường này chương trình hoa điều game show mọ mọ son sệ an oản ly xạ cùng với tống vũ kỳ cũng để cho này chương trình game show ở cao ly thập phần nội danh chớ đừng nói chi là trong đó với bà ẹ rủ hi un cv ề xào thập phần lửa nóng lưu tín a n rồi không đi tên khốn kia chính mình đi tàu địa ngầm trở lại ngươi lại không đi phi trường đón hắn quá kém rủ hi un tỉ nha không phải ta không đi à là hắn căn bản sẽ không nói với ta mới vừa rồi gọi điện thoại thời điểm hắn cũng đã nhanh đến nhà rồi bà ẹ rủ hi un buồn rầu cực kỳ bất quá cũng với lưu tín a n suy đoán không có gì xuất nhập nếu như lưu tín a n chủ động nói với nàng chính mình lúc nào đến cao ly bà ẹ rủ hi un là nhất định sẽ dành thời gian lái xe đi tiếp chính mình bạn trai tình nhân nhỏ thường thường cũng đối cái gọi là nghi thức cảm thập phần để ý này đi phi trường đón một nửa kia chính là một cái rất trọng yếu nghi t h ứ c cảm â như vậy à được rồi vậy tối nay rủ hi un tỷ có phải hay không là liền không theo chúng ta đi nhà trọ lại không phải lần thứ nhất yêu tiểu b ạ c h loại này cấp bậc t r e o chọc đối với bà ẹ rủ hi un mà nói thật không tính là cái gì nàng gật đầu một cái cũng không chối ừ tối nay đi tìm hắn ngày mai gặp lại đi ngày mai còn sẽ có khí lực để luyện tập à ta rất hoài nghi nha lưu tín an vóc người tốt như vậy nhất định là sẽ không để cho chúng ta rủ hi un tỷ quá cực khổ không sai biệt lắm có thể a các ngươi đây đều là từ đâu học bọn ngồi m ộ i t r e o chọc để cho bà ẹ dù hi u n một con h ắ c tuyến thế nào đám này bây giờ nhà đầu trò chuyện này đều cởi mở như vậy rõ ràng trước còn không phải như vậy đúng rồi dù hi u n tỉ kia lưu tín an lúc nào tới công ty a son sệ à ngoan đột nhiên nghĩ đến trở về trước lưu tín an đã từng nói sẽ tới công ty viếng thăm kim phòng trưởng với thành thái thiên chuyện này nàng ngược lại là đã đem lần này ở hoa điệu phát sinh các loại nói cho các thành viên cho nên khi nàng nói tới chuyện này thời điểm mọi người cũng, cũng biết rõ chuyện này a ta buổi tối hỏi hắn một chút đi ta cũng không biết rõ hẳn không phải gấp như vậy sáng ngày mai tới nữa cũng giống vậy bà e rủ hi un ngậm hồ suy đoán nàng cũng không biết rõ chuyện này a hay là chờ buổi tối có không hỏi lại một chút đối phương đi ba trong nhà xác thực thập phần c h ì n h tề bao gồm đệm giường đều là bị bà e rủ hi un đổi mới rồi mặt trên còn có đến đậm đà mùi hoa nhìn ra được bà e rủ hi un thập phần dụng tâm lưu tín an trước đem dương hành lý quần áo của chúng cái gì lấy ra để tốt sau đó trước tiên chui vào chính mình trò chơi phòng nơi này bà e rủ hi un ngược lại là không có cẩn thận dọn dẹp quá chủ yếu là nơi này tất cả đều là thiết bị điện tử bà e rủ hi un sợ sơ sót một cái cho lưu tín an bảo bối môn làm hư đến lúc đó lưu tín an vẫn không thể oán trách từ nàng ân rất khó nói bà ẹ dù hy un đến tột cùng là lo lắng làm hư còn là đơn thuần ăn những thứ này giấm ngược lại nàng không làm sao chỉnh lý là được căn phòng ngược lại là không có lạc màu xám nơi này hắn một mực đem phòng cho bụi làm rất tốt cho nên căn phòng với lúc hắn rời đi không có gì khác biệt mở cửa thông do sau đó lưu tín an đem máy tính mở ra sau đó bắt đầu đổi mới lên trong máy vi tính đủ loại phần mềm cũng rời đi lâu như vậy rồi trong máy vi tính nên càng đổ mới còn thật không ít buổi chiều lời nói hắn dự định trực tiếp mở màn chiếu dùng t i ê đài lạp tóc chơi game quả thực không đã viển hay lại là hàng thật giá thật cao p h ố i máy tính dùng thống khó nhất liên chiếu cái gì hắn đều nghĩ xong thu thập xong quần áo đợi thêm phần mềm tất cả đều đổi mới không sai biệt lắm sau đó lưu tín a n điểm tốt bữa trưa đặt mông ngồi ở trước máy vi tính đăng vào hậu trường trực tiếp mở ra like sở trệ ảm like sở trệ ảm gian nhanh chóng tràn vào một nhóm lớn người xem muốn biết rõ đừng xem thu âm bây giờ kết thúc nhưng tiết mục phát hình vừa mới một nửa tuy nhưng đã có không ít xem qua cuối cùng thu âm người xem ở trên internet điên cùng tiết lộ nhưng người nào tiết lộ khẳng định cũng không sánh bằng người chủ trì lưu tín an tự mình tin tức an tử ca đây là đã trở về quen thuộc lưu tín an lai、like, sở chệ ám bộ phận người xem phát hiện lưu tín an phía sau kia nhìn quen mắt cảnh tượng thu âm đều kết thúc an tử ca loại này lao bà nô nhất định là trước tiên trở về theo cây trúc tỉ ồ ồ ồ ta an bùi định luật be rồi không tiểu bùi thật giống như mấy ngày trước đi trở về bất quá bây giờ an tử ca cũng đến cao ly rồi nói không chừng còn có thể tiếp tục hợp tác xác thực nếu như ta ép mở quản sự ta chỉ mong để cho bùi tỉ với an tử ca tiếp tục c h ó i chặt đây chính là thỏa thỏa bà ca lưu tín an cũng không trả lời với bà ed r hi un có liên quan đạn mạc hắn chỉ là cười đem những thứ kia hỏi hắn đã trở lại đạn mạc trả lời một l ừ trở lại nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian đi lại nói tiết mục các ngươi thấy thế nào rồi hả tiết mục một mực ở nhìn thật sự lấy cuối cùng thật đúng các ngươi đội thắng sao tiết lộ bên trên nói cái gì cũng có có nói bọn họ thắng cũng có nói lì xa một đội kia thắng còn có nói tống vũ kỳ các nàng thắng ngũ hoa bắt môn tiết lộ thật rất khó để cho người ta phân biệt thật giả lưu tín an khẳng định không thể quan phương kịch xuyên tố qua hắn cười lắc đầu loại sự tình này ta khẳng định không thể nói thẳng à, mọi người từ từ xem đi ngược lại rất thú vị ta còn lên đài hiến hát đây thiên ngươi đi lên hiến hát ta rốt cuộc biết rõ tại sao tiết lộ như vậy đủ loại tiết lộ sợ rằng hiện trường nhìn thu âm không mấy cái người x u ố n g đi hẹn đi âm thanh thiên nhiên giọng nói khó nén xa suốt sổ sắc an tử ca sát nhân ca âm thanh hiện ra trói mắt phong thái ha ha ha ha tiết mục tổ nghĩ như thế nào lại để cho an tử ca người ca hát khác giới đen n à y cũng đã bao nhiêu năm ta giàu gì cũng là có tiến bộ hơn nữa còn tìm hẹn đi học tập một chút nghệ thuật ca hát hẹn đi thua nguyên nhân tìm tới á luận giọng hát không hoàn toàn rốt cuộc có bao n h i ê u cường sức cảm hóa đoàn người là đang ở chơi đồ ngạnh còn là nói thật t ta đều sợ chúng ta nhiệt độ giọng ôn tồn âm bị an tử ca mang đi t r ị n nói cho hẹn đi cũng không q a y đầu lại chạy lưu tín an không nói gì v ớ u môi đám này người xem hay lại là trước sau như một thích b ù a nào có nói kém như vậy hắn tăng hắn một cái không lại tiếp tục với mọi người cãi vã mà là mở ra s ở tìm cửa hàng bắt đầu l ậ t xem gần đây tương đối được hoan nghênh trò chơi hôm nay muốn truyền bá trò chơi đã chuẩn bị xong bất quá vẫn là theo thường lệ trước tìm một chút có hay không tốt chơi game một hồi ngoại bán được trước ăn một bữa cơm tìm mấy cái video với đoàn người đồng thời nhìn gần đây một mực ở nhìn tiểu dôn khả hãn video khoan hay nói nhân ra video làm thật tốt làm năm nay tối hiện tượng cấp tăng số fan của ma tiểu dôn khả hãn video hắn ngược lại là cũng nhìn không b t ngươi dọn bồ câu tông vô hạn ngưng cuồng nhìn hắn video có thể nhưng ngươi ngàn vạn lần chớ học hắn làm chim bồ câu a chớ nói tự các ngươi nhìn một chút an tử ca bên trên kỳ video là lúc nào ban bố này hai tháng này một tên khốn kiếp video không phát quá mọi người n ổ nước bọt để cho lưu tín an có chút lúng túng hắn tăng h ắ n một cái hai ngày nữa sẽ có lần này tiết mục vỡ lộp video rồi đoàn người đ ừ n g nóng ta đã kéo không ít rồi ta kêu đài laptop kéo video là thực sự không có phương tiện bây giờ trở về tới khẳng định lấy tốc độ nhanh nhất đem video kéo đi ra nói xong rất sợ đạn m ạ c còn có cái gì để cho hắn khó chịu vấn đề hắn vội vàng kéo khai thoại đề tùy ý gọi rồi cái video nhìn lai sở chệ ảm kéo dài một cái buổi chiều cho đến màn đêm bung xuống lưu tín ăn mới từ t r ư ớ c máy vi tính đứng dậy lười biếng hoạt động hơi có chút cứng ngắc thân thể trong điện thoại di động ngược lại là không có bà ed rủ hi un phát tới tin tức người nọ là thật bận rộn hắn không lúc trở về mỗi ngày buổi tối với bà ed rủ hi un video đều có thể nhìn đến bà ed rủ hi un trên mặt kia mắt trần có thể thấy mệt mỏi trở về định ở ngày mùng ngày sáu tháng tám mà bây giờ đã là tháng bảy thực ra ở tiết mục quay chụp thời điểm bà hẹ rủ hi un cũng đã thỉnh thoảng sẽ đi vũ đạo phòng luyện tập tới loại này vũ đạo phòng rất tốt cho mướn nhưng theo trở về thời gian bộc phát tới gần cái loại này áp lực rất nhanh đó là cuốn bà hẹ rủ hi un toàn thân đây chính là từ lúc nàng gây ra lớn như vậy dư luận sau đó lần đầu trở về lần này thành tích quan hệ đến đến rất nhiều rồi đến tiếp sau này tài nguyên có thể lời nói nàng muốn làm đến tốt nhất ít nhất nàng không muốn để cho thực lực trở thành cản trở tồn tại nàng nên làm cũng làm được tốt nhất về phần còn lại cũng chỉ có thể giao cho thiên ý biết rõ bà hẹ rủ hi un đang cố gắng lưu tín an không có chủ động cho bà hẹ rủ hi un phát tin tức hắn đi ra trò chơi phòng đi tới phòng khách ngồi xuống t i ệ n tay mở tv sau đó suy nghĩ chuyện mình ngày mai hắn dự định đi một chuyến s m khoảng cách bà hẹ rủ hy u n trở về không bao lâu rồi tuyên truyền sự t ì n h dĩ nhiên là càng sớm chuẩn bị càng tốt thời gian một tháng đem ra hơi nóng hoàn toàn là không thành vấn đề chính là lưu tín a n không thể nghĩ đến kết quả làm như thế nào phối hợp kim phòng trưởng với thành thái thiên tiến hành đối rét vẹo vẹn hơi nóng hắn ở cao ly nổi tiếng có nhưng là chỉ giới hạn với khoảng thời gian này quay đầu đợi game s phát ra xong hắn nhiệt độ cũng sẽ trong nháy mắt chạy xuống như vậy thừa dịp hắn có nhiệt độ khoảng thời gian này tiến hành tuyên truyền dĩ nhiên là thành trọng yếu nhất kia tiếp tục kinh doanh xe với cảm không đoán được đến tiếp sau này lưu tín an vua hót một cái mà kèm theo hắn chụp hót thanh thúy thanh âm cùng vang lên còn có nhà mình đại môn bị nhân mở ra thanh âm ngồi trên ghế salon ở phòng khách lưu tín an bắt được cái thanh âm này hắn theo bản năng quay đầu theo gần đó là thấy được một cái hưng ơ phấn chạy hướng bóng người của mình vứt bỏ giày bùi tiểu thư đi lên phan màu trắng vớ chạy hướng mình một trận bạch bạch bạch thanh âm sau đó lưu tín an bị n à o vào trong lòng ngực của mình nữ nhân ké n à o vào rồi trên gh cảm giác quen thuộc cuốn toàn thân đã bị áp lực nặng nề đè ép chừng mấy ngày bà hẹ rủ hi un cảm thấy trước đó chưa từng có buông lỏng nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm khẽ n ế t đến m ô i đỏ mọc nặng nề cắn lấy rồi lưu tín a n trần lộ ở bên ngoài trên cổ đau nhói cảm khiến cho lưu tín a n ngược lại hít một hơi khí lạnh rồi sau đó trên mặt hắn dâng lên cười khổ được rồi bởi vì chính mình chưa cùng bà hẹ rủ hi un trước thời hạn nói mình chuẩn bị tới chuyện này nữ nhân này rất không vui chương ba trăm ba mươi hai xem ai không nhịn được cảm tạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ tháng chín năm một mươi thật tốt phát tiết một chút bất mãn sau đó hai tay bà hẹ rủ hy un ống n ự c hai chân đong đưa ngồi ở trước mặt lưu tín an t r ắ n g non tinh tế hai chân đóng chồng lên nhau tuyết bạch ra thịt cùng với đệ ra tới điểm một cái vết đỏ để cho lưu tín an cái này có đoạn thời gian chưa từng ăn qua thịt nam nhân rất từ tâm không rời ra tầm mắt bà hẹ rủ hy un đĩu môi tức giận dùng ngón tay chọc chọc lưu tín an ó mang trên mặt danh mánh nụ cười như đã nói qua ngươi không để cho ta đón ngươi có phải hay không là chính là vì đi bên ngoài nhìn nhiều chút chân đặc biệt dài nữ nhân xinh đẹp làm sao có thể quả nhiên vẫn là chúng ta rủ hy un tiệm ngắn khu khu. đ ầ mặc, mặc dù toàn thể h â tương đối ngắn nhưng tỷ lệ nhất tuyệt bắp đùi bắp chân tỷ lệ hòa mỹ còn không có dư thừa thịt dư đại minh tinh tiểu thư ẩy lìn chân càng đẹp mắt chấm ngươi tên hôn đản này ra hỏa đền bù là không có hiệu quả phía sau một hệ liệt ca ngợi đều bị bà hẹ rủ hi un mang tính lựa chọn coi thường nàng liền nghe được lưu tín ăn tên khấu này nổ nước bọn nàng chân ngắn hào tiểu tử Trở l dù sao cũng a y tại là luyện tập cả ngày mà lái xe trở lại khoảng thời gian này bổ sung thể lực cũng ở đây với lưu tín a n đùa dỡn bên trên lãng phí hết rồi đương nhiên nói là đùa dỡn cùng giáo hơn người này nàng thực ra cũng bị lưu tín ăn tên khốn này chiếm không ít tiện nghi húng chi bây giờ còn là mùa hè bà hẹ rủ hi un xuyên cũng coi là tương đối mát lạnh a bông ta ra ta muốn trước đi tắm cảm giác mình trên người mồ hôi nhễ nhại bà hẹ rủ hi un nhất thời nhữ mày dùng sức vỗ một cái kia bao bọc nàng e o cánh tay lưu tín an cũng không có trước tiên phối hợp mà là được voi đòi tiền đem mặt xích tới sau đó đưa tay gõ một cái chính mình g õ má chờ đến bà hẹ rủ hi un phối hợp đem chính mình môi ấn sau khi đi lên lưu tín an lúc này mới vui tươi hớn hở lòng ra bà hẹ rủ hi un đi đi có cần hay không ta giúp ngươi giặt cút đi mấy ngày không thấy trong đầu chỉ muốn những thứ kia là chứ tối nay ngươi đụng ta thử một chút bụi tiểu thư uy hiếp thức vùng chính mình phân quyền để lời đọc á c đối với lần này lưu tín an lựa chọn bung tay biểu thị chính mình vô tội không động vào sẽ không đụng đến thời điểm xem ai không chịu đ ổ i làm cho ta bữa ăn tối ta nói rồi được ngươi trước đi rửa mặt đi ân đây dung nhan bà e rủ hi un vẫn là xinh đẹp như vậy động lòng người đem tóc dài dùng khăn lông b ọ c lại mặc một bộ rộng t h ù n g tình tờ sợt hạ thân một cái vận động c ò n xà lòn bà e rủ hi un nện bước hai cái mới vừa rồi bị lưu tín an nổ nước bọt quá tiểu chân ngắn lựu đạt tới phòng bếp lưu tín an đang ở tận chức tận trách giúp nàng sắp thịt bò bít tết vừa ăn ngon nhiệt lượng còn thấp hơn một ít ngoại trừ thịt châu lưu t ăn thịt bò bít tết à? ừ người khác biệt muốn ăn không ta đều đi không có gì hay kén chọn bà ẹ n ù hi un cũng ngang một tiếng ngồi ở trên b à n ăn a n tính chờ đợi lưu tín ăn đầu này không bao lâu một phần nóng h ổ i thịt bò bít tết đó là bị lưu tín ăn đặt ở trước mặt nàng ta chạy rồi n à y một phần thịt bò bít tết nàng cảm giác mình không ăn hết không hỏi tới đề không lớn còn có lưu tín ăn cho nàng lật tới đây dùng dao nĩa đem mặt ngoài tiêu hóa bên trong thập phần mềm mại thịt châu cắt ra đến bỏ vào trong miệng sau đó kia trương tinh xảo trên gương mặt dâng lên thỏa mãn biểu tình h o chính là cái này tín an ta xem tiểu pha trạm có thật nhiều rất nhiều mỹ thực chủ nhân nếu không ngươi cũng thử một chút làm mỹ thực chủ nhân chứ lưu tín an cẩn thận giúp bà ẹ rủ hi un đem thịt trâu c ắ t gọn đồng thời cười trả lời ta coi như xong đi ta cũng sẽ không nấu cơm lại tới loại người như ngươi hãy cùng thắng hết nói mình hoàn toàn không biết hát như thế thật làm cho người ta chán ghét vợ xẹo lẹt có thể nhưng quá đáng vợ xẹo lẹt là sẽ tuyển người phiền một cái son sẽ an oản ngày ngày nhắc tới chính mình không biết hát một cái c a n g sẽ u di ngày ngày ở trước mặt nàng nói mình mập đương nhiên rồi bà ẹ rủ hi u n quên mất mình cũng không ít ở hai người này trước mặt nói qua chính mình biến dạng rồi ân tám lạng nửa cân thuộc về là ai cũng đừng nói a i thái thiên ca có đã nói với các ngươi thế nào để cho ta phối hợp các ngươi tuyên truyền à không có sau khi trở về vẫn ở viết bài hát l u y ệ n múa còn có chuẩn bị mv quay t r ụ p bận rộn bận muốn chết nào có ở không nghe hắn nói những thứ kia tối nay hay lại là sau khi bà ẹ rủ hi u n trở về thứ nhất ngày nghỉ dù sao cũng là phải gặp lưu tín ăn mà lý do này cũng thập phần đầy đủ thành thái thiên không có cự tuyệt nàng một đêm này xin nghỉ ngày mai ta phải đi công ty của các ngươi đi sớm một chút đem chuyện này quyết định đến thời điểm cũng thuận lợi phối hợp các ngươi bà ẹ n rủ hi un dùng n ĩ a xin khối thịt châu thân mật đút tới lưu tín a n mép chờ đến lưu tín a n há m ồ m chuẩn bị cắn nàng lại nghịch ngợm đem khối này thịt thu hồi lại nhét vào trong miệng mình mặt mày hớn hở hướng về phía lưu tín a n khiêu khích đến đối mặt nghịch ngợm bạn gái lưu tín a n chỉ là đưa tay nắm được nàng ta t r ư ơ n g không có bao nhiêu thịt nhưng như cũng mềm mại mặt non nớt gò má ta mới trở về sẽ để cho ta phục vụ ngươi có phải hay không là quá đáng à nha biết rõ lại có bao nhiêu người hâm mộ ngươi phục vụ ta ạ khắc thân ở trong phúc không biết phúc lưu tín An. nữ nhân này chẳng biết xấu hổ trả lời để cho khóe miệng của lưu tín an quất t h ẳ n g tới bất quá liền khoảng thời gian này tiết mục làm tới hắn chính là thấy bình luận khu có không ít người đối trở thành ấy l ỉ ề n câu chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú f a n ân trong đó tuyệt đại đa số lại còn là nữ f a n thật tuyệt rồi lưu tín an buông tay ra bên trong này chân mềm gương mặt tiếp tục hầu hạ bà ẹ rủ hi u năn cơm nói là phục vụ đảo cũng không phải càng nhiều thật ra thì vẫn là tình nhân nhỏ giữa ném một cái ném tiểu tình thú thôi ngọt ngào cùng ăn bữa bữa ăn tối bà ẹ rủ hi u nhu thuận trở lại chính mình với phòng ngủ của lưu tín an ngồi ở trang điểm trước kính. Mà ở ma đô khẳng định vẫn là không có ở bên này để cho người ta an tâm à ít nhất ở chỗ này bà ẹ rủ hi un hoàn toàn không cần lo lắng thành thái thiên có thể hay không tạm thời gọi điện thoại cho chính mình gọi mình làm gì hay là ở trong nhà được ngươi nói là chứ chờ lưu tín an thổi tốt tóc bà ed rủ hy un xoay người muốn cười ô m một chút nam nhân nhưng lại phát hiện tại chính mình quay đầu sau đó lưu tín an vô tội che chính mình mặt đang nhìn mình liên tưởng đến mới vừa rồi chính mình lúc xoay người tóc dài giống như là đánh vào cái gì bên trên cảm giác bà ed rủ hy un lúng túng hé miệng cổ họng cổ họng cổ họng che miệng n ở nụ cười hãy n ấ y vậy khẳng định là không có nàng chỉ cảm thấy chật vật lưu tín an rất buồn cười bị nữ nhân này dùng tóc dài hung hăng tới một cái bàn tay lưu tín an cũng không tức giận đau thực ra cũng không đau nhưng người này lại như vậy r ê cợt chính mình vậy khẳng định là không thể nhắc nhịn không xin lỗi thì coi như xong đi lại còn ở nơi này cười ha ha ha tại sao ngươi không biết rõ né trẻ nhà ta thế nào biết rõ ngươi muốn xoay người bởi vì ta muốn ôm ngươi à, liền giống như vậy bà h ẹ rủ hi un đùa bỡn vô lại đồng thời đứng dậy ôm lấy đối phương e o đệm lên m ũ i chân đem m ù i dâng lên ngọt ngào hương vị mềm mại nhu cảm giác để cho lưu tín a n buông xuống bất đắc dĩ hai người đắm chìm trong cái này ngọt ngào h ô n lên hôn kéo dài thời gian cũng không lâu húng chi một mực nhón chân cũng rất mệt mỏi bà h rủ hi un chậm rãi lòng ra bao bọc nam nhân cổ hai tay trên mặt mang say lòng người nụ cười cái này nói xin lỗi t bình thường thôi thời gian kéo dài lâu một chút nữa thì tốt rồi nếu không ngươi đánh lại ta xuống nhà ngươi nói cái gì ngược ngang đã dậy rồi đi xem phim nàng s ô đẩy lưu tín a n đi ra phòng ngủ lúc này mới đến tám giờ tối t r u n g nàng còn muốn nằm ở nhà này hỏa trong ngực tìm tới một bộ phim điện ảnh thấy thế nào lưu tín a n cũng không kháng cự mặc cho người này kéo tự mình tiến tới đến trên ghế s a lon ngồi xuống chờ đến nàng thân mật ngồi ở trong lòng ngực của mình sau đó hô hấp trở nên rộn rộn nóng bỏng hơi thở xuyên thấu qua tóc dài trải tại rồi bà ẹ rủ hi un tuyết thiên nga trắng trên cổ nàng rụt cổ một cái quay đầu dùng đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt một cái nam nhân có thể hay không biết điều theo ta xem phim tiểu thư bà ẹ rủ hi un ngươi nghiêm trọng đánh giá thấp chính ngươi đối với ta sức rụ rỗ nếu như ngươi không còn từ chân của ta trên giới đi lời nói ta không ngại ở trên ghế s a lon khi dễ vô cùng mập mờ cách nói để cho bà ẹ rủ hi un ngượng ngùng một tay bịt lưu tín ăn miệng nàng biết điều từ trên người lưu tín ăn đi xuống đổi thành dựa vào lưu tín ăn trên cánh tay lúc này mới nhẹ dên một tiếng liền biết rõ muốn những thứ kia nếu như ta không nghĩ, Khởi k đúng phải kỳ quái hơn. Cũng là... Bà ẹ vậy thế nào bây giờ ngươi liền bộc lộ ra tự mình tiến tới cao ly chuyện này sẽ không có phan nhận ra được có cái gì không đúng địa phương chứ ta không để ý tới giải ý ngươi có cái gì không đúng địa phương ngươi chỉ cái gì liệu tín ăn có chút mộng ngày mai ngươi không phải muốn đi công ty chúng ta mà nếu như đến thời điểm bị người phát hiện chỉ ra một điểm này làm sao bây giờ À, cái này không liên quan lưu tín an thở phào nhẹ nhõm hắn cho là là chuyện gì đâu rồi nếu quả thật muốn với các ngươi đồng thời làm tuyên truyền lời nói sớm một chút bị mọi người biết rõ cũng là chuyện tốt thái thiên ca nói như vậy à không chúng ta phân tích ra được bà e rủ hy un xứ sở sau đó cao mãi thư chuyển ra lưu tín an không hiểu làng giải trí nàng không hiểu lưu tín an lai sở trệ ảm vòng nếu lưu tín an tự mình đều nói như vậy nàng cũng không cần phải tiếp tục thay người này lo âu cái gì đó có lúc lưu tín an có thể so với nàng đáng tin rất nhiều người này chưa bao giờ đánh không nắm chắc trượng vậy cũng tốt ừng bà hẹn rủ hi un túi đầu xuống ánh mắt lạc trên mình dưới áo sắp xếp một cánh tay lúc này đã bất chi bất giác lăn lộn tiến vào bàn tay chính đặt ở nàng bên hông thành thạo nhẹ nhàng nắn bóp nàng bên hông thì mềm người cái tên này đau đau đau sai lầm rồi rủ hi un còn không đúng ra không thả c h t miệng nói xin lỗi có thể nhưng động tác là tuyệt đối không thể ngừng đừng xem nữ nhân này nhìn qua gậy teo tiểu tiểu nhưng cả người mềm lún bất kể là ôm hay lại là khi dễ cũng để cho nhân cực kỳ bốc đồng ba hôm sau là, lần đầu nhìn trước mặt cái này khí phái cao úc lưu tín ăn vẻ mặt than thở không thể không nói không hổ là cao ly lớn nhất danh tiếng đỉnh cấp hẹn thở kẹn mèn mà ép mở tòa cao úc này không một chút nào so với chính mình cứu cứu di ịu thợ văn phòng cao úc tới kém bên này thành thái thiên thanh â m quen thuộc để cho lưu tín an tình hồn hắn nhìn về phía hướng chính mình đi tới thành thái thiên trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười công ty phụ cận ngược lại là có không ít tới nằm vùng chuẩn bị ngồi sồn nghệ sĩ phan thực ra không thiếu một ít nhận ra thân phận của thành thái thiên rét vẹo vẹt phan mà nhiều chút phan khi nhìn đến thành thái thiên sau đó đầu tiên là s ư n g sở rồi sau đó rất nhanh đó là nhận ra thành thái thiên bên người vị này vóc người cao ngất anh tuấn nam tử chơi ạ là người đại diện tiên sinh với cái kia lưu tín an tiên sinh ạ vị này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này còn phải hỏi sao bây giờ ấy lìn với vị này hoa điều nam nhân nhiệt độ cao như vậy s m chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này những thứ này bí mật thảo luận lưu tín a n với thành thái thiên cũng không có nghe được bất quá coi như nghe được hai người đại khái s u ấ t cũng sẽ không để ý k làm phiền ngươi hạ tới đó ta không việc gì không việc gì trước theo ta vào đi đi theo thành thái thiên bên người lưu tín a n đi vào cái này được khen là minh tinh viện bảo tàng truyền kỳ công ty nhắc tới cũng thú vị mặc dù mình vẫn luôn là bà ẹ d rủ hi un bạn trai nhưng s m hắn tựa hồ vẫn là lần đầu tiên tới vừa vào công ty cao ức đập vào mi mắt đó là đủ loại kiểu dáng nghệ sĩ đoàn thể chiếu ba mươi năm bên trong s m đẩy ra không ít để cho thanh thiếu niên điên cùng nghệ sĩ đoàn thể mà nhiều chút đoàn thể tuyệt đại đa số đều là s m huy hoàng tượng trưng tìm được rét vẹo vẹt t thành thái thiên cũng là phối hợp lưu tín an nghỉ chân hắn dơ cao lưng dù tự hào r ộ n g hỏi thăm lưu tín an bất kể hiện ở bên ngoài là như thế nào nhìn s m s m vẫn là toàn bộ cao ly lớn nhất sức ảnh hưởng công ty kinh doanh dù cho bây giờ g e tờ khí thế hung hăng nhưng so với bọn họ người sau hay lại là kém như vậy ném một cái ném ánh mắt của lưu tín a n ở đó nhiều chút tuấn nam mỹ nữ trên người không ngừng q u é t nhìn cuối cùng ánh mắt của hắn tập trung ở một tờ trong đó trên tấm ảnh trong hình có năm cái nữ nhân xinh đẹp trong đó cái kia có dung nhan tuyển mỹ sắp xếp làm ra một bộ vắng lặng tư thái nữ nhân đúng là hắn buổi sáng mới tách ra không lâu bạn gái bà hẹ r ụ hi un tìm được ha ha ha đi thôi mang ngươi thăm một chút công ty chúng ta được rồi thái thiên ca đi theo thành thái thiên đi vào một bên thang máy rất nhanh bọn họ đó là đi tới một lần bãi trí hình cùng giải thưởng tầm lầu nơi này để phần lớn đều là các nghệ nhân vì công ty đạt được các hạ vinh dự thành thái thiên nhìn một cái lưu tín an biết rõ người này đối ngoại trừ z vẹo vẹt trở ra nghệ sĩ cũng không thế nào hiểu cũng không có quá nhiều giúp hắn giới thiệu hắn dẫn lưu tín an chạy thẳng tới z vẹo vẹt trúng thưởng khu vực x u ấ t đạo rồi bảy năm z vẹo vẹt làm é m lực phùng nữ đoàn cũng là thu được không ít giải thưởng cho nên cái này dành riêng cho bà ẹ d rủ hy ùn đắm người trúng thưởng khu vực cũng là chất đầy đủ loại cút những thứ này liền tất cả đều là ấy liền các nàng từng thu được giải thưởng rồi con mắt của lưu tín an sáng lên hắn tiện tay lấy điện thoại di động ra hỏi một loại nhìn về phía thành thái thiên ta có thể trục Lấy lưu được cho phép t í nhiều an vàng bội ư ớ n này một mảnh cúp xuống đèn flash, sau đó sẽ đem những này mang theo cúp hình phát đến g g về phía cúp flash, theo phát sau một đem cúp đệ đó sẽ a của tộc trong chính mình h n bấy. i như vậy cúp cũng để cho lưu tín an từ trong thâm tâm khen ngợi muốn biết do hắn làm nhiều năm như vậy ủ tợ l o a đờ với sở trệ a mẹ cũng bất quá mấy cái như vậy cúp mà thôi t r ă m đại hai cái còn có một cái nhân khí vương còn nữa chính là một trăm ngàn f a n với triệu f a n phan bài một mạc thật một mạc so với ta kia thiếu đáng thương vinh dự dù khi ưn các nàng thật là không nổi a hắn khen đến trong lời nói cũng không có c h u sót càng nhiều chính là kính n g cùng thưởng thức thành thái thiên cũng là tự hào cười một tiếng đây chính là hắn mang ra ngoài nghệ sĩ các nàng cũng xuất đạo bảy năm rồi ngươi không phải mới từ làng giải trí bộc lộ tài n ă n g m à chừng hai năm nữa nói không chừng chúng ta rét vẹo vẹt liền phải nghĩ biện pháp đi quan hệ bên trên ngươi tiết mục đây suy nghĩ nhiều thái thiên c a lại không nói trước ta có thể hay không đi đường này nếu quả thật đi nếu như m ở tiết mục không mang theo rét vẹo vẹt người nào đó trước tiên t r ư ớ c sẽ cùng ta liều mạng lưu tín an thấp trầm trọng trêu ghẹo một loại nói ha ha ha ha cũng là thành thái thiên cũng có thể nghe hiểu lưu tín an đang nói a y h ắ n cười lớn một tiếng ngón tay chỉ trên lầu người đ ố i với người khác chắc không có hứng thú gì đi nếu không ta t r ư ớ c dẫn ngươi đi thấy các nàng các nàng không có ở luyện tập à? hẳn là đang luyện tập vừa vặn mượn cơ hội này muốn không đi nhìn một chút mọi người luyện tập dáng vẻ ngươi nên còn không bài kiến đẩy liền chăm chỉ luyện tập trạng thái chứ liệu tín a n s ữ n g sở gật đầu một cái hắn chỉ nhìn quá tuyên sử với game show quay chục lúc mọ mỏ, mỏ cùng đường tiêu các nàng luyện tập nhà mình bạn gái tổ hợp luyện tập hắn thật đúng là chưa có xem qua vị thành thái thiên vừa nói như thế hắn ngược lại là nhấc lên hứng thú không cần đi trước thấy kim phòng trưởng ạ không việc gì ta theo phòng trưởng nói qua chức mang ngươi đi thăm công ty một ch sau đó sẽ đi qua tìm hắn được vậy trước tiên lên đi l ư u tín an gật đầu không hỏi nhiều nữa mà là đi theo thành thái thiên phía sau đi vào trong thang máy thang máy lần nữa lên cao các nghệ nhân thật sự ở luyện tập thất ở tầng lầu cao hơn đang một tiếng thang máy ở trước mặt hắn từ từ mở ra đầu tiên đập vào mi mắt cũng không phải hành lang mà là một người vóc dáng cao gậy thập phần nữ nhân xinh đẹp đối phương khi nhìn đến hắn sau đó cũng là s ử sờ nhưng rất nhanh phía sau hắn thành thái thiên nhận ra đối phương ô hát duân nhi a ừ thái thiên ca ngại khỏi chứ vị này là l i u tín an tiên sinh không sai chứ bị kêu là dẫn nhi nữ nhân dĩ nhiên chính là t r ư ớ c vị kia đã từng bị lưu tín a n mọi người nhắc tới quá tiếng trung nói rất tốt nữ nghệ sĩ dù nạ rồi bị dù nạ trực tiếp nhận ra được ít nhiều này có chút ra lưu tín a n dự liệu hắn đầu tiên là s ư n g sở sau đó lộ ra lễ phép lại ôn h ò a n nụ cười n g à i tốt tiểu thư dù nạ ta là lưu tín an xin chào ta là dù nạ ta có nhìn ngươi với hẹn đi cái kia game show cũng rất thích ngươi với ẩy l ề n tuyên truyền video nha dù nạ gật đầu sau đó dùng đến tiếng trung dễ d à n g cùng lưu tín ăn hoàn thành tiếng chung trao đổi này rõ ràng phát â m để cho lưu tín ăn lộ ra ngạc nhiên miệu tình quả nhiên nói với mọi người như thế tiểu thư dù nạ tiếng trung nói rất tốt đây cảm ơn khen ngợi dù nạ cười một tiếng đáp ứng chuyện này đối với nàng ca ngợi chương ba trăm ba mươi ba đứng ở sau đèn thì tối tốt n h ê u ta cho ấy liền định mục tiêu chính là trung văn đạt đến dẫn nhi tại n g ợ i này đưa mắt nhìn dù nạ đi thang máy sau khi rời khỏi thành thái thiên hạ t h ấ p giọng nhỏ giọng nói với lưu tín an rồi một câu như vậy lưu tín an bổ não một chút nhà mình bạn gái mang theo điểm điểm nụ cười nói tiếng trung bộ dáng dù mình một cái đạo không phải rất kỳ quái chỉ là rất khó tưởng tượng vị này dù nạ học tập thành tích h ẳ n rất được rồi cái này cần nhìn với ai so với với a y l i n so với lời nói thành thái thiên vừa nói vừa nói đó là t r ầ mặt m lại vẫn là câu nói kia bà hẹn rủ h i ưu năm đó muốn không phải là bởi vì thành tích không được nàng còn chưa nhất định sẽ đến làm nghệ sĩ đây vậy tại sao thành tích không tốt đây còn không phải là bởi vì không thích học tập ngươi nhiều khích lệ nàng một ít đi a y l i n người này không người đẩy đi lời nói nàng là thật một chút xíu địa phương cũng sẽ không chuyển dễ nghe một chút kêu thản nhiên giữ vững tự mình khó nghe một chút liền là đơn và lười thiếu động lực bây giờ bà hẹ rủ hi un đúng là rất cố gắng đang học tiếng trung bất quá ngay cả thành thái thiên cũng rất khó bảo đảm như vậy khắc khổ bà hẹ rủ hi un có thể kiên trì bao lâu vẫn còn cần lưu tín an thời khắc nhìn chằm chằm người này mới được bất quá lời tuy như thế những ngày qua bà hẹ rủ hi un cũng thì sẽ không đi về nhà tìm lưu tín an bây giờ đang ở trước mặt n à n g không phải là cái gì trong học tập văn mà là đem trở về chuẩn bị xong chờ trở về kết thúc t r ố n g không lại trong học tập văn cũng không muộn vừa nói thành thái thiên dẫn lưu tín an đi tới một cái đóng chặt lại đại môn trước căn phòng đại môn nhìn qua chất phác không màu mè nhưng loan t h o á n g lưu tín an vẫn có thể từ cửa nghe được trong môn truyền tới tiếng nhạc rất rõ ràng lúc này luyện tập thất mấy người đang ở khí thế ngất trời luyện tập này tiếng nhạc dĩ nhiên đem lưu tín an làm cho khẩn trương hắn nuốt nước miếng một cái chỉ chỉ cửa phòng sau đó nghiêng đầu nhìn về phía thành thái thiên người sau cho hắn một cái khẳng định ánh mắt sau đó ngay trước mặt hắn trực tiếp đẩy ra luyện tập thất môn khai môn trong n g a y mắt rõ ràng tiếng nhạc đó là chuyển vào lưu tín an trong hai rét vẹo vẹt bài hát mới đây là lưu tín an lần đầu tiên nghe nhưng chỉ là nghe mấy cái tiểu tiết l coi như lưu tín an cái này không phải đặc biệt biết nữ đoàn bài hát người ngoài cuộc đều bị bài hát này hấp dẫn không khó nhìn ra lần này rét vẹo vẹt trở về ca khúc chất lượng thập phần không tệ bởi vì có ngay ngắn một cái cái gương tồn tại đang luyện tập mấy người tất cả đều là trước tiên phát hiện đẩy cửa đi vào lưu tín an cùng thành thái thiên mặc dù đối với với lưu tín an hôm nay sẽ tới chuyện này từng có hiểu nhưng không thể tránh khỏi làm lưu tín an xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm bà hẹ rủ hi ôn vị này người nhà vẫn có trong nháy mắt ngạc nhiên nhưng rất nhanh nàng đó là từ bỏ xuống trong đầu n g b ệ tiếp tục nghiêm túc vùi đầu vào trong luyện tập mọi người đối với đứng ở một bên nhìn luyện tập hai người nhắm mắt làm ngơ chỉ là theo chân phé s t e vallum e nhạc tấu hoạt động thân thể chờ đến một khúc cuối cùng khoảng cách máy tính gần đây dở dỉ mới tiểu thoái bộ đi tới đem tiếng nhạc tạm ngừng sau đó mới lần nữa đi tới bà ẹ rủ hi un bên người ở bà ẹ rủ hi un dưới sự hướng dẫn hướng về phía tới lưu tín a n túi người ngài khỏe chứ chúng ta là rét vẹo v ẹ t nay đ ả o cũng không phải rét vẹo v ẹ t hoàn toàn thể lần đầu tiên với lưu tín a n gặp mặt nhưng như vậy trường hợp chính thức vẫn phải là đi cái bài trảng mới được vô cùng chính thức thăm hỏi sức khỏe đánh lưu tín ăn một trở tay không kịp hắ hơi đường hoàng động tác đưa đến mấy người nữ nhân đều là che miệng cởi khẽ trong căn phòng không người ngoài luyện tập thất cũng không tồn tại theo dõi loại vật này cho nên bà e rủ hi un khẽ cười một tiếng cũng không có lại tiếp tục lộ ra xa lạ mà là hoạt bát hướng về phía lưu tín an trước mắt muốn xem chúng ta luyện tập bà nếu như sẽ không quáy dày đến các ngươi lời nói vậy thì ở lại đây đi thuận tiện là một m cái người xem chia sẻ một chút đối với chúng ta lần này trở về ca khúc cái nhìn nếu như nói trước càng sẽ ủ n di với lưu tín an đoán là trừ bà e rủ hi un trở ra rét vẹo vẹn bên trong với lưu tín an có nhất như vậy hiện tại ở trải qua một lần game show quay chụp sau đó son sẽ á ngoằn chiếm cứ này cái vị trí nàng quen thuộc với lưu tín an tiếp lời lưu tín an cũng là gật đầu một cái không có chút nào cự tuyệt ý tưởng đáp ứng một điểm này sau đó hắn đó là liệu đi đến trên ghế s a lon ngồi xuống nhìn thấy một màn này thành thái thiên ngược lại là không có không thức thời tiến lên nói gì hắn ngón tay chỉ ngoài cửa hướng về phía lưu tín an gật đầu một cái sau đó ra cửa ý tứ chính là hắn muốn trước đi ra ngoài một chuyến để cho chính hắn biết điều ở nơi này đến thành thái thiên rời đi lưu tín an ngồi ở một bên có chút hăng hái nhìn mặc quần áo thể thao mấy người nữ nhân nói thật mỗ đại thị tần hắn nhìn không ít mà trên v õ đài các nàng vẫn luôn là hình dáng đẹp đẽ trang điểm ra mặt hoa lệ nay mặc quần áo thể thao còn đội mũ mấy người thật là t h ậ p phần mới mẻ nhưng gần đó là như vậy mặc làm ca khúc gâm thanh vang lên trong nháy mắt đó năm cái trải qua bách chiến nghệ người hay là ăn ý cùng bắt đầu hoạt động thân thể xuyên dựng cũng không có để cho bài hát này kém vẻ ngược lại gần đó là như vậy mặc ca khúc chung làm cho người ta vui sướng dễ dàng cảm giác như cũ làm xem qua thuyền duyện tập nhân lưu tín a n cũng không có từ chỉnh tề độ phương diện nhìn ra rét vẹo vẹt có nhiều kém với đối phương đều là giống nhau ưu tú như thế đều nhịp đây chính là thành thục nữ đoàn chữ sao lưu tín a n không khỏi gật đầu than thở tiếp theo sau đó đi theo phé sty v a l u m nhạc tấu gật đầu chúng độc tính giã s á t thực rất mạnh không hổ là nữ đoàn bài hát chờ đến ca khúc lần nữa kết thúc nhìn lên trước mặt làm ra vũ đạo kết ví động tác mấy người lưu tín a n theo bản năng vỗ tay khen bất quá có một chút lưu tín a n không biết rõ con tên hay không nhổ nước bọn kết ví trong động tác bà e rủ hi un vừa vặn đứng ở chính giữa bởi vì chỉ là luyện tập tất cả mọi người không có d i ấ m đạp cái gì giày cao gót đều là g à y thể thao phối hợp hài hòa trong mấy người bà e rủ hi un nơi đó đúng là lon đi xuống nói cách khác chính là nhà hắn bạn gái là thực sự tốt tiểu nhất、chỉ. đừng xem nàng là trong đội ngũ này đội trưởng là đại tỷ nhưng tương tự nàng cũng là trong đội ngũ tối thon nhỏ tồn tại nay có tính hay không là một loại tương phản đáng yêu như thế nào đây nghe bà ẹ n rủ hi un mong đợi thanh âm lưu tín ăn hai cái tay đều là giơ ngón tay cái lên thật là hoà mỹ cầu các ngươi vội vàng trở về đi những người hái mộ không thấy được sân khấu đều nhanh khó chịu hơn chết ha ha ha cái gì a ngươi khi nào thì thành chúng ta f a n bà ẹ n rủ hi un hài lòng cười lớn một tiếng sau đó cười n ổ nước bọt đừng chỉ khen có hay không chưa đủ địa phương cho điểm đề nghị tìm một người xem thị giác cũng không dễ dàng、Ê. Chưa đủ. ta không cảm thấy có cái gì chưa đủ à không phải thật được rồi nhân cũng đẹp đẽ động tác cũng đều nhịp ta làm ngoại nghề là không nhìn ra cái gì chưa đủ chỉ cảm thấy đ ẹ p mắt lưu tín an thành khẩn trả lời để cho mấy người đều là thở phào nhẹ nhõm dù sao cũng là thời gian qua đi rất lâu trở về các nàng tất cả đều là thập phần coi trọng lo âu một ít cũng dễ hiểu mọi người nghỉ ngơi một chút đi làm đội trưởng bà hẹ rủ hy ùn vỗ tay một cái đạo không phải nói lưu tín an tới nàng chuẩn bị bồi bồi lưu tín an cho nên để cho mọi người nghỉ ngơi mà là luyện tập đã kéo dài hơn hai giờ Tính lưu tín a n cũng đến hơi chút nghỉ ngơi một chút thời điểm đội trưởng cũng lên tiếng mọi người cũng liền không có gì cố kỵ tại châu ngồi xuống nhìn mấy người lại vừa là bóp cánh tay lại vừa là bóp chân bung lòng bộ dáng lưu tín a n lung túng ngồi tại chỗ cũng may còn có bà ẹ d rủ hi un tới cùng hắn cảm giác thế nào đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ bà ẹ d rủ hi un dùng khăn giấy lau chùi m ồ hôi chán cười hỏi nhà mình bạn trai lưu tín a n cũng là un n ư u cười một tiếng n g ư ờ i hỏi là đối công ty của các ngươi cảm giác vẫn là đối với các ngươi bài hát mới cảm giác đương nhiên là bài hát ngươi đối với chúng ta công ty còn có thể có cảm giác gì h được rồi s ắ c thực không có cảm giác gì bài hát lời nói cảm giác nếu so với trước kia bài hát kiệm xịt tổ chất lượng thấp một ít đây a ta là ngoài nghề ngươi không cần để ý ta nói chuyện lưu tín an đầu tiên là theo bản năng trả lời sau đó đột nhiên ý thức được đã biết sao đánh giá cảm giác có chút không được vội vàng vì chính mình ngủ kia không phải rất bình thường tuy tố loại này bài hát có thể có một bài đã là rất chuyện không tưởng tượng nổi không thể nào thủ thủ đ â u có thể đi đến trình độ đó lần này bài hát này ở chúng ta phát hành nhiều như vậy trong ca khúc chất lượng đã coi như là trên trung bình rồi kia trở về thành tích có phải hay không là sẽ rất tốt khó mà nói không chính thức trở về trước ai cũng không cách nào bảo đảm chuyện này bà ẹ rủ hi un giang ra hai chân cố gắng làm cho mình b u ô n g l ỏ n g chính n ọ ỏ giọng cho chuyện can g sẻ ùn di l i ệ u đạt đến tới hiếu kỳ ngồi ở bà ẹ rủ hi un bên người sau đó nhìn lưu t í n an ngươi thật phải cùng chúng ta công ty hợp tác ca hôm nay tới là được nói chuyện này trước mắt còn không có đi thấy các ngươi kim phòng trưởng a đoán chừng là muốn bắt ngươi với rủ hi un tỉ trói chặt n h ấ t quán tác phong rồi thuộc về vâng can sẻ ùn di bịu môi nổ nước bọn đến công ty mình không chút lưu tình dáng vẻ để cho bà ẹ rủ hi un tức giận vỗ một cái can sẻ ùn di bắt đùi ba một tiếng bà ẹ rủ hi un thành công thu hoạch c a n g sợ u n j i một cái t u ổ i thân ánh mắt không muốn luôn là theo thói quen nổ nước bọc ta nếu như bị người khác nghe được thì phiền thoái nói công ty nói xấu loại sự tình này hay lại là bí mật tới khá hơn một chút ở trong công ty tập quán này là tuyệt đối không thể có giúp các ngươi phân tích tình huống lại còn muốn bị đánh lưu tín an ngươi thật hẳn thật tốt quản bất kể nàng nhìn một chút bây giờ nàng cũng người là ta chưa nói c a n g sợ u n j i nổ nước bọc đến nhưng nhận ra được bà ẹ rủ hi un không có hảo ý ánh mắt sau đó gấp vội vàng đổi lời nói gần đây những ngày qua bà hẹ rủ hi un là đều phải hồi nhà trọ nếu như nàng nói lung tung lời nói không chừng n à y vô lương tỉ tỉ sẽ thế nào khi dễ chính mình đây nhất thời miệng nghiện với sau đó dài đến hai tháng bị bà hẹ rủ hi un tù dai cái nào kinh khủng hơn một ít không cần hoài nghi Cho chuyện không mấy phút ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi đi qua ở lưu tín a n kinh ngạc nhìn soi mói bà hẹ rủ hi un đứng dậy nàng động tác giống như là một cái tín hiệu như vậy theo nàng cùng đứng dậy còn có ngồi ở trên sàn nhà làm hết sức vung lỏng đến thân thể còn lại thành viên ê lại phải tiếp tục luyện tập sao ừ người ở nơi này ngồi đi làm cái người xem là được không hề nhiều nghỉ ngơi một hồi điểm này thời gian nghỉ ngơi đủ làm gì vậy là đủ rồi nhẹ dọn g trở về lưu tín a n một câu như vậy sau đó bà hẹ rủ hi un không hề đi chiếu cố lưu tín a n mà là tiếp tục trở lại các thành viên bên người bắt đầu cùng mọi người vừa nói vũ đạo chi tiết sau đó sẽ lần bắt đầu luyện tập bất quá lần này luyện tập cũng không có kéo dài quá lâu tiếng go cửa vang lên để cho đang cùng theo phe sti văn lâm nhạc tấu ư a nẻo thân thể mấy người đều là xứ sở mọi người ăn y đưa ánh mắt dừng lại ở trên người dơ di đi mở cửa thả âm nhạc loại sự tình này một loại đều là tuổi tác nhỏ nhất cái kia đi làm giờ gì đó là đội ngũ bên trong tuổi nhỏ nhất vị kia nàng ngược lại cũng không không ưa hoặc có lẽ là nàng sớm đã thành thói quen làm loại sự tình này cho nên hắn rất có mắt thấy đi tới cửa mở ra luyện tập thất đại môn sau đó cười cùng cửa nam nhân lên tiếng c h à o ngươi thế nào có rảnh rỗi tới a hi c h u n t ca tiếng xưng hô này cũng biểu lộ tới nhân thân phận rất tốt là người xa lạ lưu tín an theo bản năng đứng dậy nhìn về phía cửa một giây kế tiếp một người tướng mạo thập phần đẹp đẽ nam nhân đi vào hắn đầu tiên là với dép vẹo vẹt mấy người cười chào hỏi sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người lưu tín an lưu tín an thực ra cũng nhận biết vị này ân bất quá hắn nhận biết phương thức tương đối kỳ quái hắn không phải là bởi vì đối phương tổ hợp hoặc là danh tiếng nhận biết đối phương mà là bởi vì đối phương là mò mò bạn trai chính là cái kêu tỏ ở game show chung với hắn một đội nghe hồng tịch nghệ sĩ có tầng quan hệ này lúc này kim hy trùn sẽ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân cũng hết sức rõ rồi k h á i dậy các ngươi một chút không có ý kiến chớ ta tới tìm người kim hy trùn đầu tiên là cợt nhà với bà hẹ rủ hy un t i ế p lời tỏ r õ ý đồ bà h rủ hy un tự nhiên cũng không khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cự tuyệt đối phương nàng gật đầu một cái chỉ, chỉ lưu tín an phương hướng kim hy trùn ca là tới tìm lưu tín an chứ đúng kim hy trùn gật đầu cũng không có chối hắn đúng là đến tìm lưu tín an về phần nguyên nhân chứ sao cũng rất đơn giản lưu tín an lần này tiết mục bên trong không ít chiếu cố mò mò hắn làm mò mò bạn trai chủ yếu là tới nói tạ cho ta mấy phút lại nói với bà ẹ n rủ hy un một cái câu sau đó kim hy trùn nhanh tới đây đến trước mặt lưu tín an sau đó lễ phép đối lên trước mặt cái này liền hắn đều muốn không ngừng được khen nhan giá trị nam nhân ngài chính là lưu tín an tiên sinh đi chân nhân nhìn so với ở trong video thấy còn phải anh tuấn một ít đây đâu có đâu có ngài nói quá lời kim hy c h ù n tiên sinh ngài nhận biết ta kim hy c h ù n vẻ mặt thụ sùng nhược kinh xem hoàn toàn c h ì n h tiết mục đích hắn biết rõ lưu tín an là một cái đối làng giải trí không thế nào hiểu tiểu bạch cho nên lúc này mới đối lưu tín an có thể gọi ra tên mình chuyện này cảm thấy hết sức ngạc nhiên ừ mọ mọ có đ ể cập tới ngài lần này tới cũng là vì mọ mọ sự tình đi đúng lần này tiết mục thật là thập phần cảm tạ ngài chiếu cố mọ mọ rồi nếu như có thể mà nói xin để cho ta xin ngài ăn bữa cơm để bày tỏ cảm ơn không được hôm nay lưu tín an đã có hẹt rồi một bên son sệ ả ngoản đột nhiên nhảy ra cắm vào lưu tín an cùng kim hy c h ù n qua đối thoại ây kia sau đó đây ngài không cần như vậy ở đức ca cũng kính nhờ ta để cho ta nhiều chiếu cố một chút mò mò hơn nữa mò mò vốn chính là đội ngũ chúng ta bên trong thành viên còn là người ngoại quốc ta nhất định là phải chiếu cố thật tốt xuống lưu tín an cười khéo léo từ chối kim hy c h ù n mời ăn cơm mời mà thấy kim hy c h ù n tựa hồ còn muốn nói gì bà hẹ rủ hy un nhãn lực mãn phần giống vậy h o à n h thọ một chân bảo hy trùn ca là thế nào biết rõ lưu tín ăn ở chỗ này gặp phải thái thiên ca bà hẹ rủ hy un thanh âm để cho kim hy trùn kinh ngạc thi son sệ ạ ngoằn t r ê n miệng hắn h i ể u nhưng cái này bình thường quả ngôn thiếu ngữ đối người xa lạ thập phần xa lạ mội mội lại sẽ có như thế chủ động giúp người giải vây một mặt xem ra hai người này quan hệ không hề giống là tuyên truyền trong video thấy như vậy xa lạ có thể để cho bà ẹ d d ù hi un chủ động làm được một điểm này thế nào cũng coi là bằng hữu rồi ở dưới lầu gặp phải doẫn nhi rồi nàng nói cho ta biết lưu tín an tiên sinh hôm nay tới công ty đi thăm chuyện này doẫn nhi tỷ dù nạ so với bà ẹ d d ù hi un muốn lớn hơn một tuổi bà eddù hi un kêu một thanh tỷ ngược lại cũng không kỳ quái lưu tín an cũng là nghĩ tới ở tới tầng này thời điểm ngẫu nhiên gặp phải dù nạ à tiểu thư dù nạ à ta theo thái thiên ca đi lên thời điểm vừa lúc ở thang máy bên kia gặp nàng ta là ở dưới lầu đụng phải nàng nàng đề cập với ta rồi ngài tới chuyện này cho nên ta mới tới với ngài cảm ơn kim hy trùn đơn giản nói rõ rồi một chút tình huống sau đó hướng về phía lưu tín an cười một tiếng cần ta mang ngài thăm một chút s p mà mà thái thiên ca không có ở đây lời nói hẳn là có chuyện bận điệu đi lưu tín an xứng sở phân vân không biết rõ nên như thế nào từ chối tốt cũng may không chỉ một người phát giác ra hắn quân q u ý bà ẹ rủ h y un lần nữa đứng dậy giúp nhà mình bạn trai giải vây cái này cũng không cần một hồi thái thiên ca sẽ mang liệu tín an đi gặp kim phòng trưởng hi trùn ca ngươi phải đi bận rộn chính mình đi kim hi trùn lần này kinh ngạc hơn rồi hắn kinh ngạc nhìn bà ẹ rủ h y un trong ánh mắt chuyển tới nghi ngờ cũng để cho bà ẹ rủ h y un theo bản năng khẩn trương cái này ca ánh mắt nhưng là mãn phần hơi chút có một chút kỳ quái phương cũng sẽ bị đối phương m ẫ n cảm nhận ra được nàng có phải hay không là quá tận lực một ít cũng may kim hi trùn cũng không nói gì nhiều hắn c ư ờ gật đầu không lại tiếp tục giữ vững tóm lại thật là thập phần cảm tạ ngài chiếu cố mò mò rồi nếu như có cần ta hỗ trợ địa phương xin ngài không nên khách khí tùy thời tìm ta nói xong hắn nghiêng đầu nhìn về phía bà ed rủ hi un nhẹ nhàng tiêu mi ấy lìn thuận lợi lời nói một hồi đem ta phương thức liên lạc cho lưu tín an tiên sinh đi chính ngươi cho ta không có ngươi phương thức liên lạc ôi chao thật giả nói đùa đi kim hi trùn vẻ mặt khiếp sợ hắn với bà ed rủ hi un nhận biết cũng không kém hơn mười năm nói là nhìn bà ed rủ hi un xuất đạo từng bước một đi đến bây giờ cũng không quá đáng một cái như vậy thân cận bội bội tự nói với mình thậm chí ngay cả chính mình phương thức liên lạc cũng không có hắn còn dễ chịu hơn thương ừ thật bà ẹ n rủ hi un m ặ t không chút thay đổi dùng ôn hòa giọng vừa nói giả tạo trả lời có nhất định là có nhưng đem khắc nam nhân d ễ số chuyển giao cho nhà mình bạn trai cảm giác này bà ẹ n rủ hi un chúng quy cảm giác rất kỳ quái và làm ca ca ta còn thực sự là bị thương đây kim hi trùn vẻ mặt khiếp sợ nhưng thành thật mà nói hắn thực ra không đại tướng tin một điểm này không nói đến người khác kim hi trùn tự cho là mình với dép vẹo vẹt mấy cái này thành viên đều là thập phần thân cận rất hiển nhiên nơi này là bà hẹ rủ hi un không muốn cho mà không phải là chính nàng nói như vậy không có như vậy thú vị tới tại sao bà ẹ rủ hi un sẽ không muốn đem hắn dây số cho l ư u tín an đây kim hi c h ù n luôn cảm giác hai người này có chút cổ quái nhưng lại không nói ra được nơi nào cổ quái hắn ngược lại là chưa từng nghĩ hai người này giữa có cái gì chủ yếu là nhân gia l ư u tín an có bạn gái hơn nữa hắn cũng biết bà ẹ rủ hi un biết rõ bà ẹ rủ hi un không phải như vậy một cái kỳ q u á i nhân liên tưởng đến hai người này tuyên truyền video lúc xa lạ bộ dáng đại khái là vì tránh hiềm nghi không hổ là ậy lìn chương ba trăm ba mươi bốn hắn mục đích chân chính cảm t ạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ tháng mười năm bốn vậy cũng tốt đây là ta được rồi được rồi ta tới thay hy c h ù n ca cho đi ngươi không có những chuyện khác sao chúng ta muốn tiếp tục luyện tập canxe g ùn di chủ động ôm đồn rồi công việc này sau đó dùng đến luyện tập làm vì lý do muốn đem kim hy c h ù n đổi đi ôi chao kim hy c h ù n thật bối rối giống vậy một bên lưu tín a n cũng là không nói gì che mặt bà ẹ dù hy ùn son sệ á ngoản thậm chí còn canxe g ùn di điểm xuất phát lưu tín a n là rõ ràng hắn là một đối kim hy c h ù n không hiểu nhiều làm nhân cũng biết do vị này được khen là nữ đoàn bách h o a toàn thư nam nghệ sĩ ở nhãn lực độc đáo phương diện là tương、Đương、cường nếu để cho kim hy trùn ở chỗ này quá lâu nói không chừng cái này nhạy cảm nhân sẽ lên cái gì nghi ngờ loại tình huống này nhất định là để cho kim hy trùn càng sớm đi càng khá hơn một chút nhưng đại khái là này mấy người nữ nhân cũng quá nóng lòng một ít trong vội vàng bị lỗi các nàng tựa hồ quên mất các nàng che giấu cùng cách nói quá tận lực một ít vốn là hoặc hứa kim hy trùn còn không suy nghĩ nhiều nhưng theo ba người này khác thường một mặt xuất hiện ngược lại thì không khỏi bắt đầu suy nghĩ nhiều các ngươi khỏe kỳ quá i A. kim hy trùn nghi ngờ c h ư ớ c mắt dưới chân ngược lại là không có động tác gì đi không thể nào hắn bén nhạy cái m ũ i người đến nơi này trong đó tựa hồ có cái gì nội mạc như vậy là có ẩn nút máy thu hình ở quay chụp cái gì muốn nhìn ta phản ứng kim hy trùn một bên lẩm bẩm biểu hiện trên mặt phát sinh biến hóa quen thuộc người khác có thể phát hiện đây là kim hy trùn tiến vào quay chụp trạng thái dáng vẻ nghệ sĩ ở trong màn ảnh bày ra dáng vẻ phần lớn cũng cùng bí mật hoàn toàn bất đồng giống như là bà hẹ rủ hy un ở trong đáy lòng là một cái tiếng cười cực kỳ sáng sủa rất thích nói đùa tính cách kim hy trùn cũng giống như vậy tiết mục chung kẻ điên càng nhiều chỉ là hình tượng Bí m ậ nhiều m như vậy kỳ tuyên truyền trong video bạn ẻ rủ hi ưu nối thái độ của lưu tín an hoàn toàn là được người không liên quan hoặc là chưa quen thuộc nhân ngay cả bạn ẻ rủ hi ưu nụ cười trên mặt đều là cứng ngắc lại tật lực nhưng loại này t ậ n l ự c xa lánh tương phản cảm trùng hợp chính là để cho các khán giả thích hơn nữa lưu tín an mặc dù không biết rõ bí mật lưu tín an là d ạ n gì g ít nhất trong tiết mục lưu tín an thật sự là vô số nữ tính trong lòng lý tưởng nhất nam nhân một cái bởi vì sự tình các loại đối với ngoại giới cực kỳ nhạy cảm đồng thời vô cùng sợ người lạ nữ nhân một cái đối hết thể sự vật đều là cực kỳ kiên nhận ôn đu cơ hồ không có nữ nhân cự tuyệt nam nhân hai người này chỉ là tụ tập với nhau đề tài độ cũng đã kéo căng rồi chớ nói chi là lưu tín an hay lại là người hoa không ít người xem cũng chỉ mong nhìn bà e rủ hy un thất thủ hoặc là lưu tín an chủ động đánh ra đây ân ngược lại lấy hắn ánh mắt đến xem đến tiếp sau này như vậy phát triển tiếp là tốt nhất đã bắt đầu tuyên truyền rồi hả ô hát không gạt được ta n h a máy quay phim đi ra đi đại minh tinh kim hy c h ù n lần này tới làm khách ấ y lìn tiết mục nha kim hy c h ù n thay đổi chính mình giọng điệu giọng sáng sủa nhìn chung quanh đến tựa hồ thật là tìm không tồn tại máy quay phim như vậy động tác của hắn để cho mấy người nữ nhân đều là ngơ ngẩn cuối cùng càng sẽ ủn di tằng h ắ n một cái phá vỡ hết thệ các thứ này lúng túng thật không có ở chụt chúng ta chỉ là lo lắng hy trùn ca ngươi tựa như quen hù được vị này hoa điệu bằng h như vậy à nhận rõ thực tế kim hy c h ù n lần nữa khôi phục đến bộ kia tao nhã lệ phép trạng thái để xuống một cái vừa thu lại nhìn lưu tín an tức tắc đ ê u kỳ lạ dãy số dĩ nhiên là muốn trao đổi dựa vào mỏ mỏ kia quan hệ lưu tín a n cũng không khả năng không với kim hy c h ù n trao đổi dãy số cảm giác mới vừa rồi chính mình cử động có chút mất mặt kim hy c h ù n tựa hồ có hơi lung túng hắn đem mình dãy số nói cho lưu tín a n sau đó lưu lại một câu có nhu cầu tùy thời tìm ta sau đó đó là chuẩn bị rời đi bất quá xuất hiện ở trước cửa hắn đột nhiên đứng lại à đúng rồi nếu như các ngươi thật muốn mở tiết mục lời nói ta cũng muốn xuất hiện dưới nhớ tìm ta nha khi trùn ca xuất hiện dưới ống kính làm gì coi như thật làm tiết mục cũng là cho chúng ta trở về hơi nóng ta tùy thời có thể rét vẹo vẹt đi đi đi chúng ta có thể không hoan nghê người n ý e r i n a đi đóng cửa lại bà ẹ rủ hi un b i ễ môi hướng về phía một bên vui tươi hớn hở xem cuộc vui giờ gì phát hiệu lệnh tổ hợp đại tỷ lời nói nàng không thể không nghe giờ gì gật đầu được rồi không cần không cần c h í n h ta quan môn liền có thể các ngươi tiếp tục kim hi trùn cười vây tay hướng về phía lưu tín an gật đầu một cái sau đó quan tâm đóng cửa lại bất quá quan môn thuộc về quan môn không yên tâm dở gì hay lại là đi tới cửa cho đến đưa mắt nhìn kim hy c h ù n đúng là sau khi rời khỏi nàng mới thở phào nhẹ nhõm đi nha hô các tỉ tỉ quá rõ ràng một chút hy c h ù n ca đã nhận ra được có cái gì không đúng địa phương b áp sủ răng không nói gì hướng về phía mánh lau mồ hôi bạ hẹ dụ hy un son sệ á n g o ạ n c ă n g sệ ùn di ba người nổ nước bọn mọi người muốn che giấu sau đó đem kim hy c h ù n đưa đi ý tưởng nàng có thể ghét đến nhưng có phải hay không là quá tận lực một ít có không son sệ á ngoan mờ mịt nhìn một cái càng sệ ùn di phát giác đã biết vị cùng lứa bạn tốt với chính mình như thế lộ ra không h i ể u biểu tình sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về bà hẹ rủ hi un bà hẹ rủ hi un manh lắc đầu không rõ ràng đi chố mắt nhìn nhau mấy người cuối cùng ăn ý đưa mắt rơi vào trên người lưu tín an bị ngũ đôi con mắt lớn đồng loạt nhìn chăm chú cảm giác sẽ không quá tốt trong nháy mắt lưu tín an đó là cả người nổi da gà lên ta theo kim hi chùn không quen ta không có cách nào đánh giá lưu tín an bung tay vẻ mặt vô tội hắn ngược lại không nhận biết kim hi chùn hôm nay cũng là mới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt mà thôi l u y n tập một chút không suy nghĩ nhiều như vậy i edin a đi đem âm nhạc m kim hy t r ù n rời đi không bao lâu thành thái thiên đó là lần nữa đẩy ra rét vẹo vẹt luyện tập thất hắn đến vẫn không có cắt đứt mấy người nữ nhân luyện tập ngược lại là lưu tín an theo bản năng nhìn về phía cửa khi nhìn đến thành thái thiên đối với mình vẫy tay sau đó hắn đuổi liền đi tới Ca, bây giờ đi gặp kim phòng trường hà ừ đi qua đi thành thái thiên ngược lại là không có đi bận rộn cái gì hắn chủ yếu là cho lưu tín an cùng bà hẹ rủ hy un giữ lại điểm gặp mặt trò chuyện này tình nhân nhỏ một loại không đều là như vậy mà húng chi lưu tín an xác thực không có bái kiến bà hẹ rủ hy un đám người sân luyện tập cảnh nhìn nhiều một chút cũng rất、tốt. đánh ra tính toán thời gian phòng chừng không sai b i ệ t lắm hắn lúc này mới đến tìm lưu tín an bởi vì bà ẹ n rủ hi ôn đám người chính đang cực khổ luyện tập lưu tín an với thành thái thiên cũng không có với mấy người nói một tiếng chỉ là trực tiếp ra ngoài không bao lâu thành thái thiên đó là dẫn lưu tín an đi tới cửa phòng làm việc hắn cho lưu tín an một cái thả tâm nhãn thần đưa tay gõ cửa một cái được đáp lại sau đó hắn đẩy cửa ra dẫn lưu tín an đi vào phòng làm việc phòng làm việc kích thước cũng không lớn còn không có hắn ở ri vợ bái kiến han dạ hẹ đục phòng làm việc lại phòng trưởng ta mang tín an tới ngồi ở sau cái bàn kim phòng trưởng đứng lên cười hướng về phía lưu tín an đưa tay đã lâu không gặp a lưu tín an tiên sinh lần trước ở ma đô gặp mặt đã là chuyện rất lâu trước kia chuyện nơi này nói tiếng rất lâu không thấy cũng không kỳ quái lưu tín an cười gật đầu ở kim phòng trưởng tỏ ý hạ ngồi ở bàn làm việc đối diện có hay không thăm một chút chúng ta s m thái thiên ca mang ta đi chuyển động không hổ là toàn bộ cao ly lớn nhất công ty kinh doanh nói là minh tinh viện bảo tàng không có chút nào khoa trương ha ha ha cũng chỉ là ngoại giới một ít trêu chọc cách nói tôi có không có nhìn bọn nhỏ luyện tập nơi này bọn nhỏ nói dĩ nhiên chính là rét vẹo vẹt năm cái thành viên nhìn tân khúc cũng nghe mặc dù ta không hiểu nhiều nhưng bài hát mới cá nhân ta cảm giác rất không tồi hẳn sẽ rất được những người hái mộ yêu thích cái này ai đều không thể bảo đảm nhưng vẫn là mượn ngươi chúc lành đúng rồi lưu tín an tiên sinh lần trước với ngài đề nghị sự kiện kia ngài có ý nghĩ sao trước lưu tín an dùng là vẫn còn ở thu âm hồi đi suy tính một chút làm trả lời bây giờ tiết chế đã kết thúc lưu tín an thuộc về một cái c h ố n g không thời kỳ lúc này dùng cái này nữa lý do trì hoãn cũng không thích hợp húng chi hắn cũng chưa từng nghĩ cự tuyệt ta có một chút thật tò mò dựa theo ngài ý tứ là để cho ta với Z é p vẹo vẹt trói chặt cùng ở internet trong tiết mục xuất d i ệ n đúng không đúng vậy dạng này làm kết quả vì sao lại đối với các nàng trở về đưa đến chợ giúp đây lần này ngài với hẹn đi đồng thời quay chụp game show muốn phát ra đến tháng bảy mặt mới có thể phát ra xong mà cho đến kia trước ngài với ấy liền tuyên truyền video cũng vẫn luôn cùng giải quyết bước phát hành nhìn trước mắt này chương trình tiết mục cho lưu tín an tiên sinh ngài cùng với chúng ta ấy liền mang đến nhân khí là rõ ràng kim phòng trưởng tựa như có lẽ đã nghĩ xong giải thích hắn không hề không đề cập tới lưu tín an phía sau hoa điệu thị trường chỉ là một mực nói rõ này chương trình tiết mục tầm quan trọng cho nên ở tiết mục kết thúc trước chúng ta đều cho rằng đầu tư ngài là một kiện rất tính toán sự tình tiết mục là ở nơi nào tiến hành phát hành đâu rồi tiểu phá t r ạ m tiểu phá t r ạ m sẽ phát du tuyết bên trên cũng sẽ phát là cùng tiến bước được ừ ta đây có thể được cái gì chứ tới kim phòng trưởng thiêu mi trên mặt nụ cười sâu hơn lần này có thể để cho ngài ở chúng ta quốc gia nổi tiếng cùng nhiệt độ lên cao rất nhiều đừng nhìn ta môn rét vẹo vẹt trải qua không ít chuyện nhưng ở nhân k h í phương diện nói là đ ư ờ n g kim đỉnh cấp nữ đoàn không một chút nào có đắng â ta muốn kim phòng trưởng ngài tựa hồ hiểu lầm một chuyện Ta có ta ta c ầ nếu quả i n h thật h i bên n có thể t dựa vào đến lưu tín ăn cùng bà hẹn、e、rủ hi un đây đối với nhi xê về quan hệ mở ra hoa đ i ề u thị trường tu bổ cùng hoa điệu giữa vết rách tốn thêm điểm cũng liền tốn thêm điểm sau đó thì nhìn lưu tín a n kết quả muốn nói lên yêu cầu gì bất quá lưu tín a n yêu cầu ít nhiều có chút ra kim phòng trường dữ liệu à nếu lời như vậy ta đây hy vọng nếu như tương lai ta có nhu cầu dư luận phương diện ủng hộ s m có thể đứng ở bên ta cùng với không thể dùng cùng ta liên quan sự tình tiến hành đồn thổi lên ngay cái yêu cầu này phạm vi có phải hay không là quá lớn một chút đây phạm vi này có thể quá lớn nếu như nếu tương lai lưu tín a n chạm tới đi một tí rất nghiêm trọng dư luận vấn đề bọn họ cũng không khả năng vô điều kiện đứng đội a lưu tín ăn cũng không lên tiếng chỉ là giang tay ra hắn đúng là suy nghĩ giúp nhà mình bạn gái nhưng hắn cũng không muốn bị ép mở liền khinh địch như vậy chiếm tiện nghi muốn bằng vào hắn đối rét vẹo vẹt hảo cảm sẽ để cho hắn đánh vô ích công việc đùa gì thế đến khi hắn chính mình để yêu cầu đứng đội phương diện thực ra cũng không phải trọng yếu như thế hắn thật chính là muốn là phía sau hắn nói lên kia một chút điều hòa cũng không chỉ là người hoa đặc điểm có trước mặt kia một chút phía sau hắn nhắc tới một điểm này căn bản sẽ không ở kim phòng t r ư ở n g do dự trong phạm vi hắn yên lặng cũng để cho kim phòng trường hít sâu mờ hơi cuối cùng vị này kim phòng trường khe khẽ gõ một cái mặt bàn Cửa hồ là q u một, một, một buổi sáng luyện tập cuối cùng kết thúc mệt mỏi có quắp trên mặt đất can g sệ ùn g i dùng khát vọng thanh nhâm hô lên tiếp theo mọi người phải làm về tình l ư u tín a n đâu rồi hắn không phải nói muốn thử một chút công ty chúng ta dinh dưỡng bữa ăn mà son sệ ả ngoằn từ lưu tín ăn tới bắt đầu liền một mực chờ đợi cơm t r ư a thời gian đây nên t ử ra hỏa lại đối công ty các nàng vậy để cho nhân nghe tin đã sợ mất mật dinh dưỡng bữa ăn biểu hiện như vậy chẳng thèm ngó tới nàng thế nào cũng phải nhìn một chút lưu tín ăn ở ăn xong những thứ kia sau đó kết quả sẽ lộ ra biểu tình gì tới đúng nga dù khi ưu tỉ bạn trai ngơi ư đâu nghe bị mội mội nói tới lưu tín ăn liên quan sự tình bà ẹ rủ hi u tín ă i u a n s í n môi một cái ánh mắt phi hốt được rồi nàng đau lòng thành thật mà nói nàng biết r nhà mình bạn trai lại không cần giảm mỡ hắn vóc người tốt như vậy không cần phải được phần này tội à nếu như bị kim phòng trưởng biết rõ chúng ta để cho hắn ăn cái kia chúng ta sẽ bị mắng chết ngươi m ớ t đi ngươi có phải hay không làm mềm lòng không có bà ẹ n dù hy u n trận mắt nhìn đôi mắt đẹp làm hết sức dùng vô tội giọng trả lời su giang a tới đỡ nàng nữ nhân này phản bội nha cái gì gọi là ta phản bội ta cũng là ở vì mọi người muốn a vậy ngươi sẽ để cho lưu tín an nói là chính bản thân hắn muốn ăn chứ ngươi làm hắn bạn gái nhấp này điểm yêu cầu không quá phần chứ cơ chí son sệ ả ngoắn để cho bác sủ răng với giờ g ì tấp tắc, tắc kêu kỳ lạ thế nào đến một cái tính toán người một nhà thời điểm đám này t ỷ t ỷ phản ứng vậy kêu là một cái nhanh mới vừa rồi ở trước mặt kim hy trùn nhưng lại biểu hiện như vậy thiếu gân dáng vẻ thật là thần kỳ dùng sức vùng vây một hồi có thể khí lực nàng ở mọi mọi trước mặt bác sủ răng lộ ra không nhiều đủ nhìn su răng a t ỷ bình thường t ỷ đối với ngươi tốt như vậy lòng ra ta thế nào có lỗi với rủ hy ưu t ỷ một điểm này ta theo sẽ ủ n chi tỉ các nàng cùng một trận c h i tuyến ta đi ietin a đem dù hy u điện thoại của tỉ lấy tới phải Giờ gì treo xem kịch vui nụ cười hưng phấn liệu đi đến thả có điện thoại của các nàng bên cạnh bàn đem mấy bộ điện thoại di động cũng cầm tới sau đó k i a bộ điện thoại của bà ed rủ hi un bị can sê ùn di nhận lấy nàng đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay bà ed rủ hi un mặt đẹp bà ed rủ hi un chính là cứ có thể làm cho mình mặt v n m ẹ o chỉ cần màn ảnh giải tỏa thất bại liền không quan hệ nhưng bà ed rủ hi un còn đánh giá thấp bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển cho dù nàng đem mình đẹp đẽ gương mặt mặt nhăn hồng bét máy thu hình hay lại là nhận ra mặt nàng hơn nữa thuận lợi hoàn thành điện thoại di động giải tỏa có bà ẹ rủ hi un chính mình hình chủ giao diện thuận lợi hiện lên trước mặt càng s ệ un di nàng lật một cái danh bạ ở danh bạ trung tìm tới viết có lưu tín a n ba chữ tiếng trung sau đó đắc ý ở trước mặt bà ẹ rủ hi un cơ cơ điện thoại di động bà ẹ rủ hi un vẻ mặt khiếp sợ ngươi làm sao có thể xem hiểu tiếng trung vì không bại lộ bà ẹ rủ hi un cũng không dám ở danh bạ trung đem lưu tín a n tên đổi thành l t n ả m nhưng chỉ dùng tên lại cảm thấy phổ thông cuối cùng nàng cuốn lưu tín ăn để cho lưu tín ăn đem tên mình tiếng trung viết ra đặt ở điện thoại di động danh bạ bên trong cỡ ép để cho lưu tín ăn tồn tại cùng người khác bất đồng chỉ là không nghĩ tới. c nha g Sệ Ún Di lại t u ậ vậy n như liền tìm được. Người lợi được. tìm d n bên trong là một cái như trung văn danh, nếu như ta không nhận ra chính là chỉ số quy có vấn h chỉ bạ một ta ra là là là cái có vậy quy số đừng ề Căng nước còn cho ngốc Ún không nói gì nhổ nước đến, nói yêu thương còn sẽ cho người thay đổi nó cả. Nha, gì Sệ sẽ Di đổi thay bọt đ yêu cả. làm loạn gọi điện thoại cho hắn a hắn nói không chừng còn đang làm việc hả tìm tới danh bạ mục đích không phải là vì liên lạc lưu tín ăn mà ý thức được một điểm này bà hẹ rủ hi un vội vàng hô chúng ta còn không có như vậy ngu xuẩn tiên phát cái tin tức lại nói C tiếng cửa mở vang lên để cho mấy người đều là sướng s ố t một chút đẩy cửa đi vào lưu tín an khi nhìn đến nhà mình bạn gái bị ác sủ răng ôm vào trong ngực mà càng sẽ ủ n di chính nắm điện thoại của bà ed rủ hi un hướng về phía bà ed rủ hi un lúc g ầ n lúc hiện một màn này cũng là trận tròn mắt hắn ngậm bức c h ớ p chớp con mắt cái cái gì tình huống ai có thể giải thích cho hắn một bây giờ hạ tình huống nhanh ô ô. bà ed rủ hi un phản ứng rất nhanh nàng vừa định nói để cho lưu tín an chạy mau nhưng một bên giờ dị phản ứng nhanh hơn một tay b ị miệng của nàng ngươi với kim phòng trưởng nói chuyện tiếng xong son sệ á ngoắn để ngang lưu tín a n cùng can g sệ ú n di đám người giữa đội chủ đề l ư u tín an tiêu mi đưa tay đem che trước mặt mình son sệ á ngoắn lấy mở lần nữa nhìn về can g sệ ú n di đám người trung quy b á c sủ răng với giờ gì cùng lưu tín a n còn còn lâu mới có được can g sệ ú n di đám người quen thuộc như vậy cho nên ở nhận ra được lưu tín a n nghi ngờ sau đó hai nàng ngượng ngùng vông tay ra trả lại cho bà hẹ rủ hi un tự do mà bà hẹ rủ hi un chuyện thứ nhất làm việc đó là đi tới can g sệ ú n di bên người trước đưa tay đem điện thoại di động của mình cầm về sau đó tức giận gõ một cái cái này không lớn không nhỏ mượn chờ đến can g sệ ủ n di phát ra đáng thương thanh âm sau đó bà ẹ rủ hi un này mới đi tới lưu tín an bên người không việc gì chỉ là đùa mà thôi ngươi đừng h i ể u lầm a chương ba trăm ba mươi lăm quan hệ hợp tác đ ạ thành t đi ăn cơm a lưu tín an ngươi không phải nói muốn thử một chút công ty chúng ta dinh dưỡng b ữ a ăn mà không sợ trời không sợ đất son sệ ả ngoạn lần nữa tiến tới bà ẹ rủ hi un bên người một tay bao bọc cái này thần cận t ỷ t ỷ eo tìm trong người tới tiếp tục cùng lưu tín an khiêu khích nói nàng nhưng là ở đây trong mấy người duy nhất một với lưu tín an đồng thời làm qua tiết mục giao tình nơi này bà ẹ rủ hi un cũng không sánh bằng nàng giao tình này nàng như vậy khiêu khích nói một câu cũng không có gì không ổn địa phương giống vậy lưu tín an dĩ nhiên cũng sẽ không bởi vì loại khiêu khích này sinh khí hán thiêu mi b u ô n g tay đi à ngươi sẽ không cảm thấy ta không ăn nổi chứ Cắp, dù khi ưu tỷ bạn trai ngươi vẫn luôn như vậy dũng à đừng làm rộn ngươi thật muốn ăn ta thanh minh trước là thật không ăn ngon vị như nhai sắp đến cái loại này thử một chút chứ các ngươi cũng như vậy để cử thúng chi ta tới ép mở cơ hội cũng không nhiều kiệt quá khứ đi đi một chút đi gần đó là mới vừa có chút sợ người lạ bác sủ răng với giờ gì tất cả đều là hưng ơ phấn lên mấy người nữ nhân ăn ý nghiêng đầu đi vào chính mình luyện tập thất phòng thay quần áo luyện tập cho tới t r ư a trên người vẫn còn có chút mồ ù hôi vẫn còn cần thay quần áo khác bà ẹ n dù hi ôn hướng về phía lưu tín a n cao mũi một cái bất đắc di thở dài chỉ chỉ phòng thay quần áo ta cũng đi thay quần áo ngươi đi bên ngoài chờ chúng ta đi được mau đi đi không bao lâu năm cái t ị n h lệ nữ nhân bắt đầu từ luyện tập thất đi ra thứ nhất với lưu tín ăn chảo hỏi là sống bắt son sệ an oản tính tính này vạch giống như là tiểu nam hải một loại nữ người hưng ph sau đó thân thiết cho lưu tín an bắt đầu giới thiệu rồi công ty các nàng kia vạn áp phòng ăn bà e d ù i e hil cũng không có ăn bị ngược lại nàng ngược lại thì bởi vì lưu tín an có thể với chính mình các thành viên sống chung tốt như vậy cảm giác vui vẻ yên tâm thực ra lưu tín an cùng với nàng coi như là một loại người bằng hữu cũng không phải rất nhiều nhận biết lưu tín an lâu như vậy có thể bị lưu tín an gọi là, là bằng hữu giới thiệu cho nàng tính toán đâu ra đấy cũng liền lao e với phi phi hai người lý trình lộ cái loại này không tính là đó là người nhà không tính là có người nếu có thể cho lưu tín an nhiều giới thiệu mấy cái nàng bằng hữu đáng tin nàng cảm giác đối lưu tín a n mà nói cũng là chuyện tốt ta ấn tượng siêu cấp thâm luyện tập sinh thời điểm dù h i un tỷ có lần tâm tình không tốt ă n đến ngày đó dinh dưỡng b ữ a ăn trực tiếp lại khóc nghe được son sệ à ngoan đang dùng nàng đen tối lịch sử với lưu tín a n chuyện trò sau đó bà ẹ n rủ hi un nụ cười trên mặt cứng đờ nàng thu hồi lời mở đầu giới thiệu bằng hữu cái gì vẫn phải là giới thiệu bằng hữu đáng tin mới được son sệ à ngoan loại này không tính là ở bên trong nào có khoa trương như vậy nàng không nhịn được hô to một tiếng trong hành lang trừ rồi mấy người các nàng ngược lại là không có người ngoài cho nên không người phát hiện bà ẹ n rủ hi un này khó khăn băng bó một mặt tại sao không có người nước mắt đều phải nhỏ đến trong chén đi nha son sệ an oản rất tốt bùi tiểu thư phá vỡ rồi xem ra nàng hẳn chuẩn bị cấm chỉ hai người này gặp mặt đem mình quá thân mật bằng hữu giới thiệu cho lưu tín ăn cũng không phải một chuyện tốt quỷ biết do đám này mội mội có thể hay không đem nàng đen tối lịch sử làm trò cười mà nói đây chính là một rất tốt ví dụ một đường cười cười nói nói ở son sệ á ngoằn dưới sự hướng dẫn một đám người rất nhanh đó là đi tới s mở phòng ăn cái điểm này chính là cơm chưa thời gian mà s mở phòng ăn chia làm hai loại một loại là hàng thật giá thật nhân viên phòng ăn s mở văn phòng cao ốc bên trong đương nhiên vẫn là có công tác nhân viên để cho nhân viên làm việc cùng theo một lúc ăn dinh dưỡng bữa ăn không thể được một loại khác dĩ nhiên chính là cho luyện tập sinh cùng các nghệ nhân chuẩn bị nghệ sĩ phòng ăn rồi nghệ sĩ phòng ăn có một loại ăn tương đương vô vị dinh dưỡng bữa ăn cũng chính là lưu tín ăn lần này chuẩn bị khiêu chiến bữa trưa một loại khác ngược lại là bình thường một ít bất quá toàn thể cũng là tương đối quả đạm s mở ra nghệ nhân tại d á người n g quản lý phương diện nói là toàn bộ cao ly đệ nhất cũng không quá đáng như vậy loại này vóc người quản lý là định làm thế nào ân đói đi ra đúc luyện trình độ nhất định đúng là có thể khiến người ta ở thị giác hạ trở nên tinh tế nhưng chân chính muốn gầy đến thượng kính cũng không nhìn ra được tiết chế h ầ m thực là á không thể thiếu cái này cũng không phải mạnh nhưng hữu hiệu c á c tiền bối tốt ấy l i n h tiền bối tốt s ẽ ủ n chi tỷ buổi chưa tốt tới đoạn đường này thật cũng không thiếu đụng phải ăn cơm luyện tập sinh hoặc là nghệ sĩ hậu bối nhưng đám người này khi nhìn đến rét vẹo vẹn mọi người sau đó đều là cung kính đứng ở hành lang hai bên hướng về phía đi tới bà ed rủ hi un đám người vân an với ở một bên lưu tín an tấc tắc kêu kỳ lạ cái này trước hậu bối chế độ xác thực sẽ để cho tiền bối có một loại được tân bút cảm giác các tiền bối bởi chưa tốt một người trong đó nữ hải vân an âm thanh để cho con mắt của lưu tín an sáng lên bởi vì hắn nhận ra đã biết vị đồng bào người này đảo cũng không là người khác chính là đoạn thời gian trước bà ed rủ hi un đã từng phiền thoái quá ninh đình cũng là năm trước mới xuất đạo người mới nữ đoàn ạ hệ và một thành viên mà ninh đình là người hoa bà ẹ n rủ hi un cũng phát hiện vị này ở ngay từ đầu cho mình giúp không ít bận rộn nữ hải ánh mắt của nàng sáng lên nhưng là cũng chưa qua đi nhiều người nhìn như vậy nàng đi qua giới thiệu lưu tín a n cho nình nình lời nói lộ ra nàng thật giống như với lưu tín a n rất thân mật dáng vẻ đang không có nhận được phía trên chỉ thị trước nàng không nghĩ ở công ty lộ ra mảy may với lưu tín a n thân mật cảm giác vạn sự cũng để tránh n g ạ i làm chủ cho nên nàng bị mờ đẩy một cái nhà mình b ạ n t r a i dùng sức lớn suýt nữa đem lưu tín a n đẩy cái lảo đảo chờ lưu tín ăn quay đầu sau đó nàng hướng về phía nình nình nữ ngôi lưu tín ăn cũng là hiệu ý đỉnh đỉnh a, a. vừa vặn ngươi cũng là người hoa đ â u rồi đến tới ta giúp ngươi giới thiệu một chút chân chính có nhãn lực độc đáo nhưng thật ra là son sệ an oản nàng không đợi bà hẹ rủ hi ưu n ám chỉ nàng đầu tiên liền nghĩ đến có thể đem lưu tín an giới thiệu cho nỉnh nỉnh chuyện này cho nên hắn trực tiếp hướng về phía nỉnh nỉnh vẫy vây tay t r o n g mặt nỉnh nỉnh nghe lời đi tới khi nhìn đến lưu tín an sau đó con mắt sáng lên an tử ca làm thời đại mới cô gái trẻ tuổi tử nàng cũng là chơi qua t i ể u phá trạm nếu đã biết dùng t i ể u phá trạm nàng dĩ nhiên liếc mắt liền nhận g a vị này thường thường ở nàng trang chính bên trên xuất hiện ủ đỡ l o ạ đ ờ chào ngươi chào ngươi c đúng đúng đúng an tử ca lại biết do ta n i n h n i n h gật đầu một cái mở miệng đó là tiếng trung vậy khẳng định tự mình ở bên này rất khổ cực đi nếu như gặp phải vấn đề người tùy thời liên lạc ta mặc dù ta không nhất định có thể giúp là được đối mặt đồng bào lưu tín an biểu hiện ra mười phần nhiệt tình phần lớn tiếp thụ qua giáo dục người trong nước ở bên ngoài đều là đoàn kết một điểm này không cần quá nhiều nói rõ n i n h n i n h cũng biết những thứ này nàng cười gật đầu theo gần đó là cảm thấy bà ẹ rủ hi un ánh mắt nghi ngờ bởi vì là tiếng trung trao đổi tất cả mọi người là không có nghe quá biết hai nàng nói chuyện với nhau linh linh sửng s ố t một chút sau đó vội vàng đem mình cùng lưu tín an mới vừa rồi nói chuyện phiếm nội dung dùng tiếng hàn lập lại một lần lần này tất cả mọi người hiểu lưu tín an lấy điện thoại di động ra hướng về phía ninh ninh dơ dơ cho ta cái phương thức liên lạc như thế nào đây tương lai hắn có thể với s m thành lập được không tệ quan hệ hợp tác có thể lời nói hắn nhất định là muốn chiếu cố một chút đã biết vị đồng bào ninh ninh gật đầu một cái cũng không có cự tuyệt mở miệng nói lên chính mình dãy số sau đó nàng vội vàng hướng về phía mấy cái tiền bối cùng với lưu tín an túi người ta đây liền rời đi trước ta buổi chiều còn làm việc a được túi chào ninh son sệ ả ngoan cười cùng nình nình phất tay c h à o từ giã lưu tín a n cũng là gật đầu một cái biểu thị chính mình biết chờ đến nình nình rời đi can g sệ ủ n di mới phải cười dùng cánh tay cọ sát bên người bà ẻ rủ hi un đợi bà ẻ rủ hi un nghi ngờ nhìn mình nàng tiến tới đối phương bên hai hạ thấp giọng chính mắt thấy bạn trai ngươi ngay trước mặt ngươi muốn khác nữ nhân d â y số là một loại dị dạng cảm thụ nhân gia là đồng bào hơn nữa nình nình ngay từ đầu nhưng là giúp ta không ít việc ta còn không có buồn chán đến loại này bay giấm đều ăn bà ẻ rủ hi un cười một tiếng ghen cũng phải cần phân tình huống lại nói nình nình so với lưu tín ăn nhỏ ước chừng tám tuổi càng là nhỏ chính mình mười một tuổi nàng còn có thể một cái như vậy trên người cô gái cảm nhận được cảm giác nguy cơ hay sao a ngươi tìm lình l ỉ n h rút qua một chút đúng trước có đi tìm nàng liên quan tới lưu tín a n sự t ì n h Ừ càng sẽ ùn di kinh ngạc nhìn bà hẹ rủ hi un sau đó vẻ mặt của quái nàng kia sẽ không hoài nghi gì ấy ư ngươi lúc trước đi tìm lời nói của nàng nhất định là ở chuyện rất lâu trước kia đi bây giờ nàng nhìn thấy ngươi với lưu tín a n sẽ không liên nghĩ đến cái gì sao lời này cũng là đem bà hẹ r hi un cho nói sửng sốt cẩn thận suy tính một chút nàng tìm lình lình hỗ trợ thời điểm khi đó nàng với lưu tín a n ở bên ngoài trong mắt hay lại là hào không dây dưa d ễ má giống vậy khi đó nàng coi như là t ì m n i n h đỉnh n i n h đỉnh cũng khẳng định không biết rõ nàng mục tiêu đến tột cùng là ai nhưng bây giờ nàng với lưu tín a n cv xảo khí thế ngất trời nếu như nàng là n i n h đỉnh nhất định sẽ nhớ lại một ít chuyện bất kể những thứ kia nàng coi như đoán được cái gì cũng không biết nói bậy bạn a cũng là đoàn người đi tới trước bàn ăn chỉ mong nhìn lưu tín a n nêu xấu son x ệ ả ngoạn tích cực ôm đồn rồi hỗ trợ lấy cơm công việc có người hỗ trợ lưu tín ăn cũng vui vẻ thanh nhàn đồng thời lưu tín an xuất hiện ở sm phòng ăn tin tức cũng là theo nhận ra lưu tín an nhân càng ngày càng nhiều bắt đầu ở trên internet truyền bá ra đầu tiên truyền bá địa phương nhưng thật ra là cao ly bên này dù sao sm nhân viên tuyệt đại đa số đều là nước nhà nhân một ít đối son sệ ả ngoằn kia chương trình game show hiếu kỳ nhân viên dĩ nhiên là nhận ra lưu tín an vị này lĩnh đội sau đó hưng phấn đem lưu tín an tới sm đi thăm chuyện này phát đến trên internet dư luận không ngừng lên men rất nhanh đó là có người đem chuyện này từ hàn lưới rời đến quốc nội đối với bên trong mu mà nói này chương trình tiết mục để cho các khán giả cái này hạ ngày đều là phong phú không ít tin tức này xuất hiện cũng để cho cho phép cũng để quá a n càng đến tiết mục những người tâm tiết mục kỹ h i mộ hưng phấn làm ê nhiên n Trong hưng phấn nhất dĩ nhiên chính đó dĩ l Lưu l Hi-un-se-be-phang. quá Tín an cùng bà、e、Dũ Hi Se Be Tin tức An cùng này bà à cho các nàng phân chấn nguyên tưởng rằng tiết chế kết thúc an bùi định luật liền muốn bé rồi không nghĩ tới lại còn có thể nối lại tiền duyên cắn đến cắn đến đương nhiên rồi ngoại giới lúc này thảo luận lưu tín a n đám người là không biết chuyện lúc này hắn chính nắm nhanh tử túi đầu đang nhìn mình trước mặt này một mâm dinh dưỡng bữa ăn nói là dinh dưỡng bữa ăn thực ra chính là đổi một loại hình thức giảm mơ bữa ăn thôi lưu tín an xốc lên một khối tây lam hoa mà không đổi sắc bỏ vào trong miệng ngay kỹ một chút xíu cao mày động t á c cũng không có ngoại trừ bà ẹ n rủ h i un bên ngoài bốn người khác đều là khóa chặt chân mày nhìn chằm chằm ăn dinh dưỡng bữa ăn lưu tín an định thấy đối phương khó chịu một mặt nhưng rất đáng tiếc lưu tín an toàn bộ hành trình thần s ắ c tự nhiên và ngươi có phải hay không là không có vị giác cả nhìn lưu tín an cái mâm thay đổi không son s ê a ngoạn rốt cục thì không n h ì n được lên tiếng nổ nước bỏ nói cái này cũng còn khá a rất khỏe mạnh lưu tín an bung tay hắn vốn là tập thể hình người yêu thích giả mơ bữa ăn loại vật này đừng nói ăn chính hắn thậm chí cũng làm qua nghĩ tới đây hắn nhìn mình thân vừa ăn cơm ăn đung dung thong thả bạn gái nếu như hàng thật giá thật giảm mơ bữa ăn lời nói ta cũng có thể cho ngươi làm cảm ơn không cần nàng muốn ăn là không cùng loại loại giảm mơ bữa ăn à nàng muốn ăn là bữa tiệc lớn a chính vừa ăn vừa nói chuyện thành thái thiên cũng là xuất hiện ở rồi mấy người trước mặt hắn khi nhìn đến trước mặt lưu tín ăn cái kia quen thuộc địa thức ăn trước tiên sau đó là xương sở sau đó không nói gì lắc đầu một cái các ngươi liền mang tín ăn ăn cái này cái gì gọi là liền ăn cái này cảm tình thái thiên ca ngươi cũng biết rõ này không phải là người ăn đồ ăn đúng không nhà mình người đại diện nổ nước b ọ t trí m ặ n g nhất nghe thành thái thiên những lời này tất cả mọi người là bất mãn khu gì đó t í n an một hồi theo ta đi qua một chuyến đi chuẩn bị không sai biệt lắm a ta đây liền hay đi trước đi lưu tín an ngược lại đã ăn xong rồi hắn bưng lên đĩa thức ăn đứng lên bà hẹ rủ hi un theo bản năng nhìn về phía đứng dậy lưu tín an dùng ánh mắt hỏi đối phương kết quả phải đi làm gì lưu tín an hạ t h ấ p giọng một sẽ nói cho người biết bà hẹ rủ hi un gật đầu một cái không nói lời gì nữa chỉ là chuyên chủ ở chính mình mặt tiền dinh dưỡng đỡ ăn bên trên thành thái thiên tới kêu lưu tín a n mục đích dĩ nhiên chính là bởi vì hợp đồng sự tình chủ yếu là khoảng cách bà hẹ rủ hy u n đám người trở về cũng liền một tháng thời gian coi như là tương đối cấp bách bởi sáng nói chuyện kim phòng trưởng b u ổ i t r ư a cũng là người ta nghĩ ra hợp đồng tới lưu tín a n cẩn thận đem hợp đồng kiểm tra một lần xác nhận không có gì cạm b ấ y sau đó cũng không có do dự lưu loắt ở phía dưới cùng ký vào chính mình đại danh hắn mục đích đã đặt thành hơn nữa trên hợp đồng biết rất rõ ràng đến tiếp sau này đến tột cùng là hay không tiếp tục hợp tác muốn xem lần này hiệu quả đương nhiên chỉ có lưu tín ăn chính mình rõ ràng bất kể thành tích như thế nào nếu như phía sau không phải với bà e rủ hi un liên quan hắn đều thì sẽ không phối hợp muốn không phải xem ở bà e rủ hi un trên mặt hắn đã sớm đi chính mình cứu cứu bên kia hợp tác vui vẻ lưu tín an tiên sinh hợp tác vui vẻ kim phòng t r ư ở n g ngày mai sẽ chính thức bắt đầu đi vừa vặn các nàng cũng muốn tiến hành mv c a y trụ chúng ta sẽ trước thời hạn giúp ngài chuẩn bị xong phỏng vấn kịch bản thời điểm ngài đến trực tiếp phỏng vấn là được rồi được hạ thứ nhất công việc đó là phỏng vấn z vẹo vẹt năm người bốn bỏ năm lên một chút tựa hồ cũng có thể coi như là lưu tín an lao bản hành dù sao hắn mới kết thúc người chủ trì công việc không lâu hợp đồng đã ký xong rồi cũng đã cho bà hẹ rủ hi un đám người tham q u a ban rồi lưu tín a n cũng không có tiếp tục lưu lại s mở lý do hắn nói với thành thái thiên một cái âm thanh cho thêm nhà mình bạn gái phát cái tin nói cho đối phương biết mình đã kết thúc hợp đồng ký sau đó đúng như dự đoán nhận được bà hẹ rủ hi un điện thoại lúc này bà hẹ rủ hi un đang đứng ở thời gian nghỉ trưa coi như ăn là dinh dưỡng bữa ăn cũng không thể ở sau khi ăn xong liền vô cùng lo lắng bắt đầu luyện tập như vậy đối thân thể cũng không tốt cho nên hắn trước tiên liền thấy lưu tín ăn tin tức hợp đồng đã ký xong điện thoại bên kia bà hẹ rủ hy ôn vị trí hoàn cảnh thập phấn an tĩnh mơ hồ còn có thể nghe được một chút hồi âm người nọ là chạy đi cái gì chống c h ạ y địa phương sao ô n tốt như vậy k ì lưu tín an lừ một tiếng cũng coi là trả lời là cái gì hợp đồng ngươi phải cùng chúng ta làm gì công ty là cái gì mục đích ngươi thua thiệt không thua thiệt à từng cái đến một lần hỏi ta nhiều như vậy ta có chút v ư ợ t hô đơn giản mà nói ngươi bị thua thiệt sao thua thiệt lưu tín an kiêu mi tin tức kém tồn tại để cho hắn lần này hung hăng được kiếm lời s m nhất bút về phần s mục đích từ hắn trên người một người mở ra hoa điệu chớ có nói vừa ta không để cho công ty của các ngươi chiếm tiện nghi điểm này có thể yên tâm h ô vậy là được lưu tín an bị bà ẹ rủ hi un này thở phào nhẹ nhõm phản ứng chọc cười quá rõ ràng một chút đi đây chính là ngươi công ty ừ bây giờ ngươi phải về nhà ạ ừ tạm thời trước không trở về phải chuẩn bị đi gặp một người bạn bằng hữu n g ư ơ i ở bên này còn có khác bằng hữu ạ bà ẹ rủ hi un hiếu kỳ hỏi trong lời nói tràn đầy nghi ngờ đúng chờ sau này có cơ hội giới thiệu các ngươi quen biết a là nam lưu tín a n tận lực giải thích để cho bà hẹn rủ h i u n mặt nhỏ đỏ lên chủ yếu là lưu tín a n quá tận lực một ít giống như nàng sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này ghen như vậy coi như là bạn nữ giới nàng cũng sẽ không được rồi nàng khả năng một chút sẽ có nhiều chút tán vị nhưng tuyệt đối không phải cái loại này ngang ngược không biết lý lẽ nữ nhân nam liền nam à có cần phải giải thích như vậy hả làm giống như là ta rất hẹp hòi như vậy bà hẹn rủ h i u n nhỏ g i ọ n g oán giận lưu tín a n được rồi ta chuẩn bị lái xe rồi các ngươi tiếp tục luyện tập đi tối nay không tới h không qua gần đây cũng không qua đi chính ngươi cô độc cố thủ một mình không dừng đi đối phương ngây thơ d ọ n g để cho lưu tín an hận không được xuống xe lần nữa chạy đi nàng luyện t ậ p tất h sau đó đem nữ nhân này ôm vào trong ngực hung hăng khi dễ một phen thật là quá đáng a tiểu thư b à ẹ n dụ hi un lại nhẫn tâm để cho một mình ta tịch mịch n g â y ngốc hi hi hi ngày mai ta sẽ đi hái phóng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ừ đây là với kim phòng trường ước định cẩn thận nội dung công việc à ngươi có thể hiểu như vậy đó chính là nói ngày mai ta cũng có thể thấy tín an rồi hả điện thoại bên kia nữ nhân dùng kinh hỉ g ọ n hỏi đúng như vậy vui vẻ không không có không một chút nào bà hẹ、e、rủ hi un trả lời sinh động giải thích cái gì gọi là khẩu thị tâm phi người lái xe đi buổi tối ta sẽ cho ngươi đánh video điện thoại sóng nụ hôn gió này tựa hồ ăn mặc quá tín hiệu điện thoại di động như vậy đi tới trước mặt lưu tín an hắn cười đáp một tiếng c ú p điện thoại sau đó đánh mở một cái nói chuyện p h i m cung đem phía trên viết đưa vào xe tải dẫn đường bên trong rồi sau đó lưu tín an lái xe mình dựa theo dẫn đường lái về phía một cái cùng ra hoàn toàn tướng phương hướng ngược lại hắn cũng không có lừa gạt bà hẹ、e、r hi un lúc này hắn đúng là phải đi gặp một người bạn tuy nhiên người bạn này hắn cũng nhận biết thời gian không bao lâu này ta bây giờ đi qua rồi ngươi bên kia thuận lợi hả ừ được ta đây trước qua bên kia chờ ngươi à không cần nói xin lỗi vốn chính là ta muốn cầu cạnh ngươi như ngươi vậy lời nói ta cũng không dám lên tiếng được không gấp chương ba trăm ba mươi sáu suýt nữa sai sinh nhật c ả m tạo n g u ễ n vũ đại lão bạch ngân minh chủ tháng mười một năm một mươi lưu tín a n ở s m xuất hiện cũng đưa tới không ít người tích cực thảo luận mà trong đó thảo luận nhiệt liệt nhất nhưng thật ra là lưu tín a n người xem bảy nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là mọi người rất lo lắng an tử ca có phải hay không là lại thả mọi người chim bộ câu Thực vậy, tiết mục n h i ệ t bá để cho lưu tín a n nhân khí có một cái tăng lên cực lớn nhưng lai、like、sở t r ệ ảm người xem trong bẫy mọi người càng nhiều hay lại là muốn thấy được lai、like、sở t r ệ ảm ra n g cái kia đối với mình ăn với c ơ m thao tác mạnh miệng ở mỹ nam nhân cho nên an tử ca sau này là đem công việc trọng tâm đặt ở làng giải trí rồi không không có an tử ca ta buổi tối ngủ không yên giấc làm sao bây giờ đây là thật muốn với cái kêu kêu b à hẹ rủ hy un nữ nghệ sĩ trói chặt đi còn là nói hai người này thật có cái gì có phòng quản mà phòng quản đi hỏi một chút an tử ca tình u ố n g gì ạ ở làng giải trí xuất đầu lộ diện có lẽ đối với lưu tín ăn bản người mà nói là một chơi tốt coi như mọi người không biết nhưng mọi người cũng rất rõ ràng ở hoa điều một cái đỉnh lưu game show nhân phía sau đại biểu giá trị con người vậy dĩ nhiên là so với mở thẳng chiếu cái gì kiếm nhiều bị đi ra ba bốn cái phòng quản cũng biểu thị chính mình không biết gì cả mà khi người đi tới tranh cũng chính là nơi này lý trình lộ thời điểm lý trình lộ cũng không trở về phục tranh cũng không ra ngoài xem ra sự tình phải phiền phức không người hỏi một chút cây trúc tỷ ả cây trúc tỷ ứng nên biết rõ một ít đi an tử ca cũng không hồi tin tức thật phục đoàn người khác quá lo lắng à an tử ca tính cách gì chúng ta còn không biết không hắn là cái loại này vì tiền bông tha đoàn người nhân ả An tử ca mọi người nhưng là ta tay chân huynh đệ yêu nhất thân bằng cho nên an tử ca được thêm tiền thảo người xem trong b ầ y trò chuyện chính lửa nóng đột nhiên nô ra một cái tin để cho soát bình quét bay lên nói chuyện phiếm b ầ y có trong nháy mắt dừng lại một giây kế tiếp soát bình tiếp tục nhưng nội dung nhưng là vô cùng đều nhịp bởi vì đột nhiên nô ra là lưu tín an tự mình kéo đến người xem m ẹ n chạy bầy bà hẹ rủ hi un là từ lúc bà hẹ rủ hi un biết lưu tín an người một nhà có gia tộc b ầ y sau đó nàng đó là dùng tội nghiệp ánh mắt lặc lệnh lưu tín an cũng đem nàng trò phong tin vào thực ra gia tộc bảy có hai cái một là lưu tín ăn một nhà ba người một cái khác là một cái sáu người bảy cũng chính là mang theo lý trình lộ một nhà nói chuyện thứ bảy làm hơn ba mươi năm hàng xóm hai nhà này người đã nói là người một nhà cũng không quá đáng cho nên cũng liền làm như vậy cái sáu người bảy hiện ở nơi này bày biến thành bảy người bảy bà ed rủ hi un cũng thêm vào bởi vì phát biểu không phải đặc biệt lớn gì c h ứ n g ngại cho nên bà ed rủ hi un có lúc cũng thường thường sẽ ở trong bảy nổi bọn thỉnh thoảng cho mấy một trưởng b ố i vấn an đều nhanh thành nhận thường hoạt động như vậy kéo dài đi xuống bà ed r hi un một tay h u chặt chơi bừa vậy kêu là một cái muốn gì được đấy giống vậy lúc trước không có hệ chặt thì coi như xong đi bây giờ có hệ c h ặ t lưu tín an liền thuận tiện đem bà hẹ rủ hi un kéo đến rồi hắn h ẹ chặt người xem trong bầy nàng nhất định là sẽ để cho mọi người cảm giác vui vẻ chỉ là cái loại này cảm giác hưng phấn thấy theo nàng chỉ là lặn xuống nước bắt đầu chậm rãi tiêu tán ân cũng không thể chỉ trách bà hẹn rủ hi un đoàn người nói chuyện phiếm tất cả đều là tiếng trung x o á t bình quét còn t ậ t nhanh nàng là thật xem không hiểu à mà lần này sẽ xuất hiện chủ nếu là bởi vì có người dùng tiếng hạt nàng tự bề ăn cùng gậy chút nhỏ mọi người tìm ta à hàn văn xuất hiện trong nháy mắt đó trong b ầ điên c ù n xuất bình rất nhanh mấy cái giống vậy cuốn cùng với lưu tín an tình trạng gần đây phòng quản môn xuất hiện mang đến biết tiếng hàn để cho hắn với cây trúc tỷ trao đổi một chút người xem bầy dầu gì cũng là gần ngàn người bên trong không thiếu một ít phát biểu phương diện thiên tài rất nhanh một cái ở hàn du học học sinh đó là đứng dậy tự nguyện trở thành lần liên tiếp gậy trúc nhỏ cùng mọi người giữa cầu đơn giản chỉnh sửa một chút mọi người quan tâm vấn đề vị này cầu tiên sinh đánh chữ hướng về phía gậy trúc nhỏ hỏi cây trúc tỷ a tử ca sau này phải không lai sợ chệ ảm chính thức tiến quân làng giải trí rồi không tự bề ăn cùng gậy trúc nhỏ nghi vấn m i u m i u đầu G mờ mèz cũng là nàng từ lý trình lộ bên kia trộm được không thể không nói ở mờ mèz phương diện này nàng coi như là mở rộng tầm mắt rồi thật là đủ loại ngũ hoa bắt môn mờ mèz đều có tự bế a n cùng gậy chúc nhỏ cụ thể các ngươi hay là chờ hắn mở l i a e sở trệ ảm thời điểm hỏi hắn đi ta cũng không phải rất rõ ràng với công ty mình hợp tác loại sự tình này bà ed rủ hi un nhất định là không thể bây giờ liền tùy tùy tiện tiết ệ n t i lộ bất quá nhìn bây giờ mọi người như thế nóng lòng dáng vẻ bà ed rủ hi un còn tiếp tục đánh chữ tự bế ăn cùng gậy chúc nhỏ bất quá ta có thể thay các ngươi hỏi hắn một chút cụ thể sẽ để cho hắn ở mở lai、like、sở trệ ả m thời điểm trả lời các ngươi ấy những cái gì cũng cút sang một bên đi. gì sang bên n một h lời này bà hẹ rủ hi un cũng liền xem không hiểu bao gồm nàng nghệ danh ấy liền nàng suy nghĩ một chút cũng không có gọi thông nhà mình bạn trai dây số chủ yếu là lưu tín an trước đây không lâu mới nói với nàng đi gặp bằng hữu p h ỏ n g chứng lúc này đang cùng bằng hữu nói chuyện phim đi có chút hoạt động xã giao là chuyện tốt bà hẹ r hi un không nghĩ lưu tín an bởi vì nàng liền hoàn toàn vung tha xã giao nàng chỉ là dùng điện thoại di động cho lưu tín an đánh mấy chữ nhẫn lại sau đó đó là tiếp tục vùi đầu vào trong luyện tập mà bên kia đang ngồi ở trong quán cà phê lưu tín a n cũng nhìn thấy nói chuyện phim bậy cùng với bà hẹ rủ h y u n phát tới tin tức xem ra ngươi bề bộn nhiều v i ệ ca ngồi đối diện hắn nam nhân mặc khéo léo chính trang cười t r e o kẹo hắn không có cách nào lai、like、sợ trẻ ảm g i a n mọi người cũng h ù chết sợ ta thật một đầu đâm vào làng giải trí không ra l i ê n đối với ngươi cá nhân mà nói vào làng giải trí hẳn là chuyện tốt đi phân tình huống kiếm tiền lời nói nhất định là vào làng giải trí kiếm tiền nhiều nhưng cá nhân theo đuổi cùng hứng thu phương diện này vậy cũng được có thể đem yêu thích biến thành công việc đây đã là vô số người tha thiết ước mơ chuyện lưu tín ăn gật đầu một cái đây cũng là hắn tự cho là mình may mắn nhất địa phương so với có thể có bà ẹ d d h i u như n vậy một vị đại minh tinh bạn gái còn để cho hắn cảm giác hạnh phúc sự t ì n h cho nên mọi người lo lắng hoàn toàn là phí công thực ra chân chính một mực ở c u ố n quýt tất cả đều là tân nhập hố mọi người lào thủy hữu đã sớm nằm ngang đợi lưu tín an năm năm truyền bá thông báo đây như vậy một cái nhiệt tình lai、like, sở chệ ảm sự nghiệp sở chệ ả mẹ sẽ chạy đi làm game s h o w đùa gì thế bọn họ nhưng là đối lưu tín an tràn đầy lòng tin được rồi ngươi tình huống ta bên này đã sửa sang lại đến thời điểm nếu quả thật có cần chúng ta địa phương hoan n ê n ngươi tùy thời liên lạ ta cảm ơn khách khí ta đi về trước đến thời điểm ta sẽ bắt cá nhìn người lại sở trệ ảm nhớ đưa phát đạm mạc không thể nào nam nhân toét miệng cười một tiếng nụ cười đến mang theo mấy phần treo g ẹ o ta chỉ biết an an tính tĩnh làm một cái người xem liệu tín an bung tay đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời khỏi cầm ly lên nhấc miếng cà phê sau đó lộ ra kháng cự biểu tình cho dù ở bên này đã sinh sản sống nửa năm có dư liệu tín a n như cũ uống không quen cà phê loại vật này thật không biết rõ vật này kết quả có cái gì tốt uống ba cả ngày luyện tập kết thúc thể xác và tinh thần đều mỏi mệt bà hẹ rủ hi un lôi kéo nặng nề g thân thể trở lại nhà trọ tám tám c a n g xệ ùn di gi giống như một người không có chuyện gì như thế ở trong nhà trọ lựu đạt để đến, đến tiêu sái bộ dáng để cho bà hẹ rủ hi un vậy đều là một cái âm mộ ở thân thể tố chất phương diện này nàng là thật không sánh bằng c a n g xệ ùn di bất quá nàng cũng không gấp rửa mặt hôm nay vốn là kế hoạch là chậm một chút rửa mặt một hồi nàng muốn trước tiên với lưu tín a n đánh video điện thoại n g ư ờ i nông ta nông xuống không thể thời khắc gặp mặt như vậy video nói chuyện điện thoại tự là nàng hóa giải nhớ nhung phương thức mặc dù nàng với lưu tín An tách ra mới không tới một ngày. từ sách tay bên trong đem cái kia dễ thương con thỏ nhỏ vật trang trí lấy ra bà hẹ rủ hi un sưng mặt lên g õ má hơi có vài phần ngây thơ vớt vớt ngây thơ chết ngươi năm nay thật ba m ư ờ i tuổi sao son sệ á ngoắn đ ổ nước bọt đến bà hẹ rủ hi un này dễ thương cử động đồng thời đưa tay vớt chính mình hễ ẩm s ư n g chân nàng so với bà hẹ rủ hi un thích thứng rất nhiều dù sao nàng đang làm tiết mục thời điểm cũng vẫn luôn đang luyện tập hơn nữa điều kỳ quái nhất là các nàng một đội kia tất cả đều là vũ đạo năng giả kia luyện tập cường độ thật là không có chút nào thua kém ở công ty luyện tập tới tiểu nơi này nàng sẽ hễ ẩm xưng chụp tiết mục cũng không có thời gian nghỉ ngơi bởi vì cạnh tranh rất mạnh cho nên bọn họ giờ nào khác nào cũng đang nội quyền ân nên tính là lương tính nội quyền đi ba mươi tuổi lại không thể chơi đồ vật trang trí rồi hả còn có bà ẹ n ù hy un đầu tiên là không phục phản bác một tiếng sau đó dùng hết lực khí toàn thân t h ẳ n g người dùng sức ở son sệ à ngoạn trên bắp chân bóp một cái n h a son sệ à ngoạn rên rỉ một tiếng tuổi thân ba ba nhìn về phía tay nhỏ chủ nhân lại dám nhắc ta tuổi tác người đúng là điên ta chỉ là trình bày sự thật dù hy un tỷ không phải ba mươi tuổi sao ta đi son sệ ả ngoan nổ nước bọt hết liền đứng lên mở liều rồi ngược lại bà hẹ rủ hi un liền đứng dậy khí lực cũng không có trước nổ nước bọt rồi lại nói Giờ gì hiếu kỳ cầm lên cái kia bị bà hẹ rủ hi un đặt lên bàn vật trang trí quan sát một lúc sau đột nhiên nghĩ đến một chuyện như đã nói qua rủ hi un tỉ ngươi cho lưu tín an hồi lễ vật sao ây còn không có ta là tính toán đợi hắn sinh nhật thời điểm về lại bất quá bây giờ đều đã cuối tháng sáu rồi hắn sinh nhật còn chưa tới sao hắn sinh nhật bà hẹ r hi un cũng nang một tiếng m ệ n mọi thân thể để cho nàng không để được tinh thần đi suy nghĩ nhưng theo chính nàng n ỉ non một cái bị nàng bất chi bất giác quên mất sự t ì n h rốt cục thì bị nàng nghĩ tới sinh nhật một đôi mắt đẹp chừng t r ò n t r ị a bà hẹ rủ hi un kinh hoàng hô to một tiếng thanh âm cực lớn để cho trong nhà trọ tất cả mọi người là đồng loạt ghé mắt ngay cả đã đi vào phòng tắm can g s ệ ùn di đều là không nhịn được kéo cửa phòng tắm ra nô đầu ra trắng non vai thật là bắt mắt trách sự nghi ngờ này ở mọi người tâm lý bay lên mà kêu lên âm thanh bà hẹ rủ hi un mệt mỏi trong thân thể bất chi bất giác toát ra chưa dùng hết khí lực nàng ngồi dậy chân mày véo thành ma hoa thập phần lo âu ta đem lưu tín an sinh nhật chuyện này quên xong rồi xong rồi ôi、chào. bà hẹ rủ hi un vội vàng cầm lên trên bàn điện thoại di động lúc này nàng cũng không để ý những thứ ngổn ngang k i a chuyện nhớ không lầm lời nói lưu tín an sinh nhật là tháng sáu hai mời nhất hảo mà hôm nay ân hôm nay đã là hai nghìn hai mươi mốt năm ngày mùng ngày hai tháng bảy rồi chỉ một tháng bà hẹ rủ hi un vậy không biết từ nơi nào đến khí lực toàn bộ bị móc sạch nàng ngã ngồi ở trên ghế salon ấ y n ấ y tâm tình c u ố n toàn thân xong rồi lúc này hoàn toàn xong rồi nàng nhì non vốn là tươi đẹp đẹp đẽ gương mặt trải giậu tối lưu tín an số mấy sinh nhật dợ gì đem trong tay vật trang trí buông xuống nàng trong lúc bất chợt cảm thấy cái này vật trang trí nặng như thái sơn ngày hai mươi mốt tháng sáu à mặc dù không có thể thiết thân tại hiện trường đại nhập đến trên người bà hẹ、e、rủ hi un đi cảm thụ nhưng nếu như đổi vị trí suy nghĩ chính mình như vậy dụng tâm cho mình một nửa kia chuẩn bị đủ loại kiểu dáng lễ vật một nửa kia từ đầu đến cuối không có đáp lễ thì coi như xong đi lại còn đem nàng sinh nhật quên chỉ là suy nghĩ một chút giờ gì cũng cảm giác được manh liệt phẫn nộ phún ra ngoài mà phẫn nộ ngược lại là cũng còn khá càng đáng sợ hơn là ngay cả phẫn nộ cũng không có hôm nay các nàng nhưng là gặp được lưu tín an cái kia luôn là cười nhẹo khoan khoái nam nhân phẫn nộ chẳng lẽ nói đã cũng sẽ không đối rủ hi un tỉ tức giận thất vọng đến trình độ này bất quá n g ư ờ i đem trọng yếu như vậy sự tình cũng quên mất lưu tín ăn lại một chút xíu cũng không trách n g ư ờ i hả? son sệ à ngoan t h ề chính mình chỉ là tò mò hơn nữa điểm đi ra trong đó không hợp lý chỗ tuyệt đối không có một chút xíu cho bà ẹ rủ hi un ở mức ý tưởng nhưng nàng những lời này nói ra chính là ở bà ẹ rủ hi un trên vết thương s á t với vị này rất tiểu nhất chỉ đội trưởng nữ sĩ m ó c méo miệng suýt nữa bởi vì áy náy tại chỗ khóc lên nàng kết quả là bởi vì cái gì đem chuyện này quên mất đây không nên nói bậy bà a thắng hết tỉ quá kém dơ dị nhổ nước b ọ t để cho son sệ ạ ngoằn l ú n g túng gãi gãi mặt nàng nhỏ giọng cũng n n g đến s ắ c thực rất kỳ quái a ta theo lưu tín a n cũng là nhận biết rất lâu hắn không giống như là cái loại này sẽ đem sự tình g i ấ u ở tâm lý tính cách đi đúng không rủ hi ưu tỉ bà ẹ n rủ hi un h í t sâu một hơi giơ tay lên lau mặt một cái trên gò má ướt át miễn cưỡng lên tinh thần tới ta đi tìm tín a n các ngươi tắm trước thấu đi sáng sớm ngày mai ta trực tiếp đi công ty ôi chao bây giờ ngươi đi q u a h à cũng thời gian này muốn qua đi nói xin lỗi mới được khắc đi nói không chừng chính hắn cũng quên cơ chứ Giờ gì vì ngăn lại bà hẹn r hi un đã bắt đầu không lựa lời nói rồi nàng hữu lại đã mất hết hồn vía bà hẹn r hi un rất sợ người này xung động một cái thật làm ra cái gì chuyện điên rồ đừng xem giờ gì là trong đội ngũ nhỏ nhất nhưng ở khí lực phương diện nàng cũng không lớn hơn so với cái này chính mình rất nhiều tỷ tỷ kém này hợp lý à vậy làm sao không hợp lý à nha ngươi hỏi trước một chút người khác chứ sao thì như lưu tín ăn cái kia bản thân nếu quả thật là Dù hi un tỉ ngươi bỏ lỡ lưu tín ăn sinh nhật cái k i a kêu, kêu ly trình lộ nhân chắc cũng sẽ nhắc nhở ngươi đi mỗi mỗi trấn ăn để cho bà hẹ r hi un thoáng tỉnh táo lại mỗi ít xác thực lý trình lộ người kia truy tinh thuộc về truy tinh nhưng ở đại sự bên trên cho tới bây giờ không xuống quá dây c h u y ể n đúng như giờ gì nói như vậy nếu như lưu t í n an thật rất t ứ c giận a bà ẹ rủ hi un căn bản liền không nghĩ tới lưu t í n an không tức giận điểm mặc dù bình thường lưu t í n an vẫn luôn là rất ôn hòa đi nhưng này là sinh nhật ta nàng sẽ quên mất chuyện này vốn là đối với các nàng chút tình cảm này không coi trọng rồi bà ẹ rủ hi un thở vào một hơi thở đem nội tâm phiền não cùng chua xuất toàn bộ phương ra rồi sau đó nàng cầm điện thoại di động cũng không tỉ hiểm các thành viên trực tiếp gọi cho lý trình lộ dây số lý trình lộ cũng là một điện thoại di động bất ly thân nhân cho nên điện rất nhanh thì lời nói là bị nàng tiếp gia thu ấy liền tỷ thế nào có rảnh d ỗ i gọi điện thoại cho ta a lý trình lộ nguyên khí tràn đầy thanh â m thoáng cái liền để cho bà ẹ、e、rủ hi un phá phỏng nàng hít mũi một cái dùng mang theo tiếng khóc nước n ở thanh tuyến trình lộ a tình huống gì ngươi với lưu tín a n gây gỗ đáng thương thanh tuyến cũng để cho bên đầu điện thoại kia lý trình lộ n g â y ngẩn không có chỉ là ta đem tín ăn s i n nhật bỏ lỡ làm sao bây giờ a ôi chao dù hi un tỷ ngươi đang nói gì a hắn sinh nhật không phải còn chưa tới sao nước mắt lã t r ả bà ẹ rủ hi ung lên ngần điện thoại bên kia lý trình lộ cũng gây dại ân từ đầu đến cuối quan sát bà ẹ rủ hi un phản ứng son sẻ ả ngoản mấy người cũng trận tròn mắt tôi không nói gì là chỉ từ phòng tắm lộ ra gần nửa người càng sẻ u n di hiện tại đến đấy là cái tình huống gì a ai có thể theo ta nói một chút ta nàng là thật tò mò nhưng lại không dám đi ra đảo không phải nói sợ bị mọi người thấy xấu hổ mà là nàng sợ chính mình chạy đến phòng tắm liền bị người khác bật đi c à n sẻ ù di thanh nhâm cũng để cho ngậm bức trạng thái tứ nữ cộng thêm bên đầu điện thoại kia một nữ nhân khắc tinh thần phục hồi lại không phải tín ăn sinh nhật không phải ngày hai mươi mốt tháng sáu ạ đúng vậy nhưng là chúng ta quá là âm lịch sinh nhật ta ôi chao cao ly có hay không cái tập tục này bà ẹ rủ hi un cũng không biết rõ nhưng ít nhất bà ẹ rủ hi un mình là không biết rõ vật này đơn giản mà nói là được lưu tín a n là âm lịch ngày hai mươi bảy tháng năm cũng chính là năm nay ngày mùng ngày sáu tháng bảy ô hát cũng không mấy ngày đây chờ hạ đẳng hạ ta còn là không có h i ể u ngươi là ý nói tín a n sinh nhật không phải sau cùng ngày hai mươi mốt c a cũng coi như chỉ là chúng ta bất quá chúng ta có một bộ khắc cách tính vậy theo một bộ khắc cách tính mà tính lời nói trước í n tạm bất kể có sai lầm hay không quá nhưng bà hẹn rủ hi ung đem lưu tín an sinh nhật chuyện này quên đây là khẳng định thật xin lỗi a trình lộ với ta xin lỗi làm gì a ta lại không phải lưu tín an cái này nhìn ấy liền tỉ chính ngươi đi nói với hắn không nói đều được lưu tín a n người này mặc dù đối với sinh nhật cái gì không coi trọng như vậy nhưng nếu như ngươi thật quên mất những thứ này hắn sẽ rất khó chịu lý trình lộ thở dài gắng phải nàng đứng đội lời nói nàng khẳng định vẫn là đứng tại chính mình bạn thân bên kia nhưng này cũng không phải vấn đề lớn lao gì lấy nàng đối lưu tín a n hiểu nếu như bà hẹn rủ hi un chân chủ động đi xuất ra cái kiểu nói lời xin lỗi p h ỏ n g chừng lưu tín a n cũng sẽ không tức giận quên mất không sao đáng sợ là cố ý quên mất bà hẹ rủ hi un là cố ý sao nàng mới vừa rồi đều nhanh khóc lên ta biết rõ ta sẽ chủ động với tín ăn nói xin lỗi coi như hắn sinh khí ta cũng không liên quan À cái n ba trăm ba mươi bảy phong thủy luân lưu truyền nhức đầu nhân đổi nguy cơ tạm có một kết thúc nhưng đúng như lý trình lộ nói như vậy nàng đem nhà mình nam sinh nhật bằng hữu quyết lãng đây là không cạnh tranh sự thật nàng không làm được đem chuyện này đường h o à n g dấu dếm đi qua l à m bộ như hết thảy đều không có phát sinh nhưng một ít nhanh chí nàng vẫn có hay là chờ đến thời điểm đem lễ vật đưa sau khi đi ra ngoài tái h ả o h ả o với lưu tín a n nói xin lỗi mới được a nói như vậy không nhất định lấy dễ dàng hơn đạt được lưu tín a n tha thứ được rồi thực ra nàng không bắt buộc cái gì bởi vì chuyện này lưu tín a n cho nàng mặt l ệ n h cãi nhau ba bốn ngày không để ý tới nàng đều đi chỉ cần đừng bà ed r hi un không dám suy nghĩ nhiều các thành viên chiếu cố đến bà ed r hi un tâm tình chủ động đem tắm trước thấu cơ hội ngừng lại bà hẹ rủ hi un cũng không quá nhiều từ chối đứng ở lâm dục hạ để cho ấm áp thủy thêm khắp toàn thân cảm giác sẽ để cho nàng trước đó chưa từng có b ô n g l ỏ n g dựa hết trên người mệt nhọc sau đó mặc m á t lạnh q u ầ n ngủ bà hẹ rủ hi un đi ra phòng t ắ m ngồi ở phòng khách trên ghế salon son sệ á ngoan lại gần cẩn thận từng ly từng tí hỏi rủ hi un tỉ không việc gì hả? bà hẹ rủ hi un lắc đầu một cái thuận thế dựa vào son sệ á ngoan cánh tay đem đầu dựa vào đối phương trên bà vai than thở ta nên làm cái gì a thắng xong à không thể không bỏ qua mà ngươi liền giả bộ không biết rõ cha vô chuyện này ở số sáu ngày đó cho lưu tín an sinh nhật chứ cái này sao có thể được ta không làm được loại sự tình này hơn nữa trình lộ biết rõ đây b à ẹ n dù hy un lắc đầu thủy bỏ cái thuyết pháp này cũng là không đến nổi đi vậy ngươi nói thật lưu tín an thật tức giận làm sao bây giờ càng sẽ ùn di chính nắm hộp điều khiển tv lục soát tv kênh nghe được hai người trò chuyện này sau dứt khoát vông xuống hộp điều khiển tv rồi qua đối thoại so với cái nhau chiến tranh lạnh ta vẫn cảm thấy giả bộ không biết rõ khá hơn một chút a cái này cũng có đạo lý son sẽ ạ ngoan gật đầu một cái đồng ý trả lời Nàng đung đưa không ngừng dáng vẻ để cho bà h ô n g ngừng rủ hi un với can sệ ùn di đều là vẻ mặt không nói gì ngươi thế nào một hồi một cái ý nghĩ bà hẹn rủ hi un nổ nước b ọ t đến son sê an t o ả n mà son sê an t o ả n chính là cười một tiếng ta lại không phải người trong cuộc cụ thể còn phải xem rủ hi un tỉ ngươi chọn thế nào ngươi nghiêng về cái nào hay lại là nói xin lỗi đi nếu không chuyện này có thể thẻ ở ta tâm lý cả đời bà hẹn rủ hi un nói qua sẽ không lại lừa dối lưu tín an như vậy ẩn giấu đi với lừa dối có cái gì không giống chứ hay lại là đàng hoàng với lưu tín an thẳng thắn được hết khả năng có được đối phương tha thứ đi ừ bất quá thành thật mà nói ta không cảm thấy lưu tín a n là sẽ bởi vì này chút chuyện đã nổi giận loại người như vậy nên vấn đề không lớn càng sẽ ủ n di bằng vào chính mình đối lưu tín a n nhận biết cho ra một cái như vậy trả lời son sẽ à ngoản cũng là theo sát gật đầu nàng cũng là cái nhìn này lưu tín a n vốn là cái không thích tức giận nhân người này tính cách rất tốt quay chụp thời điểm bị mò mò các nàng như vậy chỉnh đốn lưu tín a n cũng không có lộ ra quá phiền não tới bây giờ có thể như vậy được hắn nên cũng với hắn dịu d à n g tính cách t ở i không khai quan hệ nếu quả thật là như vậy thì tốt rồi ta cảm thấy được so với những thứ này dù thi ư n tỷ ngươi càng hẳn suy nghĩ một chút nên chuẩn bị cho lưu tín a n lễ vật gì ta đi ta một chút ý tưởng cũng không có a lưu tín a n thật là cái ở vật chất phương diện không có chút nào dục vọng ra hỏa cho hắn đầy máy tính cho hắn đầy đủ thức ăn hắn sợ rằng có thể ở nhà nghỉ ngơi cái một năm nửa năm không ra khỏi phòng giống như là những người trẻ tuổi kia truy đuổi nhãn hiệu nổi tiếng a xa xỉ phẩm a người này một cái cũng không có hứng thú nếu như muốn nhằm vào lưu tín a n sở thích tặng quà lời nói nàng là thật không có gì có thể đưa hơn nữa ở giá trị phương diện những thứ này cũng không đúng đưa một máy đỉnh phối máy tính nếu như toàn bộ phóng sang trọng nhất phối trí lời nói cũng không tiện nghi đầu năm nay một bộ đỉnh phối dưới máy vi tính tới cũng không kém cùng với nàng cái kia vòng tay một cái ra rồi bà ẹ n dù h i u ngược lại là cũng nghĩ tới những thứ này có thể vấn đề ở chỗ hắn máy tính thật giống như cũng đã là cao nhất phối trí dù sao đây là công việc của hắn phải dùng đến hắn ở phương diện này cũng sẽ không tiết kiệm tiền vậy tặng tài khoản đối với trò chơi người chơi mà nói tài khoản cũng là rất trọng yếu ta không hiểu những thứ kia a hỏi một chút người khác chứ ngươi có nhận biết rất thích chơi game bằng hưu ả b à ẹ ẻ rủ hi un suy tư một hồi rất nhanh một cái thân ảnh quen thuộc ở trái tim của nàng đẫy hiện lên người này đảo cũng không là người khác chính là hôm nay tới đến các nàng luyện tập thất đến tìm lưu tín an kim hi trùn càng sợ ùn di cũng nghĩ tới kim hi trùn a tìm hi trùn c a chứ hắn thật giống như với cái tiêu tê ờ p h ạ cờ tuyển thủ nhà nghề nhận biết chứ làm với p h ạ cờ cùng tiến lên đụng trạm mục đích nghệ sĩ càng sợ ùn di rất nhanh phản ứng lại hi trùn ca ừ bạn ẻ rủ hi un thanh n h cổ q á i để cho càng sợ ùn di với son sợ a ngoắn đều trầm ặ c tìm kim hi trùn ngược lại là có thể có thể vấn đề ở chỗ như thế nào mới có thể để cho kim hy trùn ở không hiếu kỳ chuyện này trên căn bản giúp các nàng bày mưu tinh tế nay căn bản cũng không thực tế cái tia dựa vào bắt quái còn sống c á ca c nhất định sẽ đem chuyện này để hỏi cho ca kẽ còn có người k h á ca ta không nhận ra n g ư ơ i thì sao thắng hết son sệ á ngoan lắc đầu một cái sau đó hướng về phía bà hẹn rủ hy un nháy n h á y mắt liền nói ngươi là cho ngươi nhà thân thích hải tử tặng quà chứ sao nếu không ta thử một chút thử một chút bà hẹ rủ hy un h í t sâu một hơi cầm điện thoại di động tìm tới kim hy trùn dây số Buổi sáng đùa, ân chính KK i u cố hệ là cái này ca bắt khoái tính cách để cho nàng rất nhức đầu điện thoại gọi tới rất nhanh trong điện thoại đó là vang lên kim hy h u ẩ n khiếp sợ thanh âm không phải lầm đ ầ y h ấy linh lại sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta nam nhân khiếp sợ thanh âm để cho khóe miệng của bà ẹ、e、rủ hy un q ấ t thẳng tới mà bên kia càng sệ ùn di với son sệ ả ngoằn đã sớm cười nằm nhìn ra được bình thường bà hẹ rủ h y un là không có nhiều chủ động gọi điện thoại liên lạc đối phương có chút việc muốn tìm hi trùn ca hỗ trợ ô、oh, hát ấy l h ì ngươi n nói đi chỉ cần là ca ca có thể làm được cũng làm hết sức giúp ngươi kim hi trùn rất hưng p h ấ n nói hiếm thấy nhận được đến từ bà hẹ rủ h y un điện thoại hắn thật là cầu gì được đó a thực ra cũng không phải chuyện phiền phái gì ta có cái so với ta nhỏ hơn ba tiểu năm tuổi đường đệ hắn rất thích chơi game hắn hiện tại sinh nhật sắp tới cho nên ta muốn cho hắn đưa một quà sinh nhật hi trùn ca ngươi đối trò chơi tương đối biết ngươi nói đưa hắn cái gì tốt một ít đây đây là một vượt qua kim hy chùn dự suy nghĩ vấn đề hắn đầu tiên là s ứ sở sau đó ử một tiếng người nói yêu đương trả lại cho đường đệ tặng quà cái này cùng ta có người bằng hữu khác nhau ở chỗ nào hơn nữa cho đường đệ tặng quà về phần nghiêm túc như vậy kia không phải tùy tiện cho điểm cái gì cũng được sao g ê gớm cho khoản tiền để cho chính hắn mua đi không có a bà hẹ rủ hy un tốc độ ánh sáng c ự t u y ệ t kim hy chùn căn bản không ăn bộ này cho nên ngươi là nộp cái nhỏ hơn ngươi bạn trai a ta nói ngươi gần đây thế nào trạng thái tốt như vậy nha là ai ta biết sao cái nào tổ hợp bà ẹ n rủ hi un bất đắc dĩ nấng chán theo dự đoán tình huống hay lại là xảy ra mà một bên nghe lén hai nữ lần này hoàn toàn là nằm trên ghế s a lon không có động tĩnh cố nín cười âm thanh m á n h co có cóp cảm giác cũng không tốt hơn nữa tặc tiêu hao thể lực hai nàng bây giờ thuộc về một cái thể lực thiếu hụt trạng thái là đường đệ bà ẹ n rủ hi un kiên trì chính hắn một cái gọi là đường đệ thiết lập đi đường đệ đường đệ là ta biết cái kia đường đệ à cái gì ngươi biết đường đệ có phải hay không là ở công ty chúng ta đi làm đường đệ ta đi nói hết rồi là đường đệ ta treo bùi tiểu thư phá vỡ rồi quả nhiên vẫn là biến thành người khác hỏi ý kiến tốt đừng đừng xa cách được rồi ta không lắm được rồi người muốn hỏi cái gì bà hẹn rủ hi un cứ có thể làm cho mình hô hấp bình phục nàng hít sâu một hơi hán l i ê n như vậy còn chưa hỏi hi chùn ca ngươi À, treo túi chảo nha ấy lìn bà hẹn rủ hi un cảm thấy nếu quả thật đem lưu tín a n tình huống miêu tả một lần kim hi chùn tuyệt đối sẽ liên tưởng đến trên người lưu tín a n đi từ hôm nay kim hi chùn với lưu tín ăn trao đổi chung không khó nhìn ra kim hi chùn là có tháo qua lưu tín ăn nếu bao nhiêu biết rõ một ít lưu tín ăn tình huống v ậ cái cái là, là ừ các ngươi trò chuyện các ngươi túi chào có cái gì là không thể để cho chúng ta nghe à chúng ta bảo đảm không lên tiếng có được hay không cúp đi người mắng một câu sau đó bà hẹn rủ hi un đi vào gian phòng của mình trước xác nhận khóa kỹ rồi môn sau đó nàng đưa điện thoại di động cố định nơi tay máy chi giá bên trên chọn lựa một cái để cho mình xem thập phần tươi đẹp góc độ gọi đến lưu tín an video nói chuyện điện thoại lúc này lưu tín an cũng đã hạ truyền bá rồi cho nên bà hẹ rủ hi un cú điện thoại này đánh không có mảy may áp lực trong lòng a dù khi un nột ngươi đến nhà trọ làm trong màn hình di động lưu tín an xuất hiện một khắc kia trở đi bà hẹ rủ hi un liền nhớ tới chính mình lại đem lưu tín an sinh nhật trò quên mất chuyện này nàng ép nội tâm của hạ ấy náy cảm cố gắng nâng lên một cái đẹp đẽ đủ cười ừ trở lại cũng rửa mặt qua ngươi đang làm gì ta không làm gì sửa sang một chút ngày mai muốn phỏng vấn các ngươi tài liệu à các ngươi cũng hẳn bắt được phỏng vấn nội dung chứ ngày mai trực tiếp liền bắt đầu lần đầu tiên quay t r ụ nội dung ngược lại cũng không phức tạp chính là phỏng vấn một chút rét vẹo vẹt mấy người đối lần này trở về cái nhìn cùng với bài hát mới đánh giá thuận tiện hắn còn phải đi hái phóng một chút rét vẹo vẹt có người môn trung quy tới nói ngày mai hay lại là rất bận rộn phỏng vấn chúng t a k h ô n g b i ế t r õ à. đề tài xuất hiện để cho bà hẹ、e. r hi un tạm thời quên được cái loại này h y náy cảm giác nàng nghi ngờ nhìn điện thoại di động bên trong lưu tin an lên tiếng hỏi ây Thái Thiên sau đó ta ngày mai liền đi qua. nhấc ó rồi mấy cái yêu cầu nhỏ công ty của các ngươi cảm thấy không có vấn đề gì cũng đáp ứng yêu cầu gì video trong màn ảnh lưu tín ăn nhìn hiếu kỳ bạ hẹn、e、dụ hiểu thiệu mi vẻ mặt trêu ghẹo thật tò mò sao dĩ nhiên mau nói cho ta biết t h ê u một tiếng thân ái ta sẽ nói cho người biết thân ái lưu tín an có chút ngạc nhiên người này hôm nay thế nào ngoan như vậy bình thường hắn như vậy trêu g ẹ o bà hẹ rủ hi un luôn là sẽ có được bà hẹ rủ hi un một cái đỏ bừng gò má cộng thêm nữ nhân một cái xem thường nét về phần n à n g có thể hay không nghe theo hắn yêu cầu cái này cần nhìn bà hẹ rủ hi un tâm tình hôm nay thế nào ngoan như vậy được rồi nói cho ngươi biết cũng không chuyện chính là để cho công ty của các ngươi thiếu cá nhân ta tỉnh nợ nhân tỉnh công ty chúng ta thật giả bà hẹ rủ hi un vẻ mặt kinh ngạc điều này có thể là s m tiếp nhận điều khoản ừ xem ra công ty của các ngươi đối chúng ta quốc gia thị trường rất khẩn cấp đúng bởi vì hoa điều f a n rất nhiệt tình ta đem ngày mai muốn phỏng vấn nội dung nói với các ngươi một chút các ngươi trước chuẩn bị một chút trả lời nội dung đi lưu tín an đơn giản đem cạnh mình nhận được tài liệu với bà hẹn rủ hy un quá qua một lần nội dung cũng không phức tạp đều làm ộ t ít thông thường phỏng vấn nội dung chuyện này lưu tín an ở quay chụp lem sô thời điểm liền không làm thiếu cho nên rất là quen thuộc đơn giản nuốt qua một lần sau đó bà hẹ rủ hy un gật đầu một cái thuận thế hỏi buổi chiều ở ngươi người xem bầy sự tình ngươi thấy được sao thấy được vậy ngươi hồi phục sao buổi tối lai、like、sở trệ ảm thời điểm đơn giản nhất rồi mấy câu mọi người lo lắng có chút không cần phải ta đợi đến ngươi trở về kết thúc hẳn cũng sẽ không tham gia nữa tiết mục gì rồi hay lại là c h u y ê n tâm lai、like、sở trệ ảm tốt lưu tín a n trong giọng nói cưng chịu để cho bà ẹ d rủ hi un q u á t miệng cảm động cùng áy náy tâm tình không ngừng đan x e n đến cuối cùng phơi bày ở bà ẹ d rủ hi un trên mặt là một loại hết sức phức tạp cảm giác cách màn ảnh hơn nữa không biết rõ tình huống cụ thể lưu tín ăn cũng không thể đoán được bà ed r hi un lộ ra bộ biểu tình này nguyên nhân hẳn chỉ là căn cứ từ mình trên giới văn cho ra một cái so xanh c ó thể kết luận ê, ngươi muốn cho ta làng giải trí à làm sao có thể tại sao ngươi sẽ loại nghĩ gì này nhìn ngươi một bộ rất đáng tiếc dáng vẻ ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho ta cũng tiến vào làng giải trí đây không tuyệt đối không được mặc dù với lưu tín a n làm việc với nhau là một kiện rất để cho nàng cảm thấy hạnh phúc sự tình nhưng muốn thật đem mình bạn trai kéo đến trong cái vòng này tới kia hay là thôi đi công việc đề tài tạm có một kết thúc con mắt của bà hẹ rủ hy u n chuyển một cái bắt đầu đem đề tài hướng lưu tín a n trò chơi phương diện dẫn gần đây có cái gì tốt chơi gây mấy ừ liền giống chúng ta trước chơi bữa kia trò chơi như thế ngươi nói hai người thành hàng đúng cái này cũng không dễ tìm hai người thành hàng đã coi như là năm gần đây chơi tốt nhất hai người trò chơi ngươi nghĩ tìm một cái tương tự có chút khó khăn ta còn muốn với tín ăn ngươi đồng thời chơi gần đây ô、oh, hát bây giờ ngươi đối trò chơi cảm thấy hứng thú như vậy rồi hả nhắc tới mình thích đồ vật lưu tín ăn tinh thần tỉnh táo bà ẹ rủ hi un cũng là phối hợp gật đầu thập phần nghiêm túc phân biệt lưu tín ăn trong giọng nói hữu dụng tin tức nếu có thể từ hôm nay vãn trong lúc nói chuyện p h i m lấy được một ít tặng quà linh cảm vậy thì không thể tốt hơn nữa sau đó thập phần chung đi qua bà ẹ rủ hi un lớn biến ngáp một cái nàng căn bản liền chuyên chú không được sự chú ý vốn là anh tuấn lưu tín an đang nói về mình thích sự tình sau đó cái loại này từ trong da ngoài phát ra cảm giác hưng ơ p h ấ n khiến cho lưu tín an càng trói mắt bà ẹ dù hi un là một cái nhang cậu nam nhân thích mỹ nữ nữ nhân tự nhiên cũng thích xuất ca nàng hết mình có thể chuyên chú sự chú ý nhưng luôn là nhìn một chút liền bị khác đồ vật dẫn đi sự chú ý giống như là lưu tín an xương quai xanh a hay hoặc giả là lưu tín an lúc nói chuyện vậy không đoạn r u n r u n cục xương ở cổ học a dù sao thì là nghe không cẩn thận lưu tín an cũng phát hiện một điểm này hắn bất đắc gì cười một tiếng ngươi có hay không nghe ạ thực ra ta buồn ngủ nhìn ra được được rồi ngươi đàng hoàng ngủ đi ngày mai không phải còn phải luyện tập với quay chụp đây chứ sao cho chuyện tiếp sẽ chứ lập tức là ngày mùng ngày ba tháng bảy rồi khoảng cách nói ngày mùng ngày sáu tháng bảy cũng không còn mấy ngày nàng làm sao có thể đem quý giá như vậy thời gian lãng phí đến ngủ bên trên đây bà ẹ n rủ hy ưu như vậy tự đủ qua sau nửa giờ lưu tín an nhìn một mảnh đ è n nhánh màn hình điện thoại di động cùng với điện thoại của nhà mình trong ống nghe đều đều tiếng hít thở cười cúc điện thoại m ạ c nhọc liền sớm nghỉ ngơi một chút hắn cũng không biết rõ người này tại sao phải gắng ngựa、ba. hôm sau lưu tín a n theo thường lệ d ậ y thật sớm chờ hắn rửa mặt xong sau đó trong điện thoại di động đã nhận được bà ẹ rủ hi un mới nhất phát tới tin tức tại sao ngươi không đem ta gọi tính ngắn gọn trong chữ viết biểu thị ra bà ẹ rủ hi un phẫn nộ người này lại cứ như vậy để mặc cho nàng ngủ t i ế p đi nàng quý báo thời gian a đánh thức làm gì nghỉ ngơi cho khỏe không phải thì tốt rồi a a a muốn điên rồi ngươi mấy giờ tới công ty chúng ta buổi trưa thời điểm ta đi trước rèn luyện đi đi. ngắn gọn nói chuyện phiếm sau khi kết thúc lưu tín ăn h ầ nghi nhìn một cái điện thoại di động hắn thế nào luôn cảm giác bà ẹ rủ hi un là lạ nhưng lại không thể nói kết quả nơi nào kỳ quái có thể để cho hắn liên tưởng cũng chính là gần đây hắn với sm hợp tác chuyện này cho nên bà ẹ n r hi un vẫn không muốn để cho hắn với công ty các nàng có liên quan à không hiểu nổi lưu tín an cũng không suy nghĩ nhiều chỉ là cầm lên tập thể hình cần dùng đến đồ vật đi ra khỏi cửa ở phòng thể dục sảng khoái tự nhiên quá mồ hôi sau đó mười rưỡi sáng lưu tín an xuất hiện lần nữa ở sm trong công ty nên đón hắn vẫn là thành thái thiên dù sao lúc này lưu tín an còn không có tùy ý ra vào sm tạm thời nhân viên thể thành thái thiên không tới đón lời nói của hắn hắn liền nội bộ công ty cũng không vào được buổi sáng được ca t í n an chuẩn bị thế nào ừ ta mặc cái này thân có thể không lúc này lưu tín an mặc tờ sợt cùng quần thường dưới chân đi một đôi giày thể thao toàn thân thiện sắp phối hợp lộ ra hắn hết sức trẻ tuổi lại nhẹ nhàng k h o a n khoái có thể đây là chuẩn bị cho ngươi tạm thời nhân viên bài đến thời điểm ngươi dùng cái này có thể ở trong công ty tùy ý ra vào à cũng có thể ở công ty phòng ăn ăn cơm thành thái thiên đem một tấm thẻ giao cho lưu tín an sau đó t r e o kẹo nói hôm nay coi như chờ ăn nghệ sĩ dinh dưỡng bữa ăn ngươi ăn như vậy hưởng thụ nhưng là sẽ đem bậy lịn các nàng phát á u ừ bất quá các ngươi giảm mỡ bữa ăn cũng đúng là không mùi vị gì vậy khẳng định giảm mỡ bữa ăn mà phải có mùi vị làm gì thật là nghiêm khắc đâu rồi SM. sau <hahaha> Cảm minh năm cơm mới một Ha ha ha ha. Nhân huyện bạch chủ, tháng 12 năm 10. Đi trước phòng vấn hữu chính chuẩn khác đồ vật. phòng phải chờ tới sau bữa cơm trưa mới có ránh. Thành Thái Thiên nhìn một cái thời trao quay bữa trưa Trường vật tiểu tiểu tạo trước trụ vật, trừng tới lưu giờ cùng ngân vấn lỉn nàng bằng nàng bận g bây vũ đổi đại Đi đi, đồ bùi. cái láo các các có bị ấy vốn là bởi vì đêm xô cùng tiền truyền sự tình b à e dù hi un cùng son xê a ngoằn đã muộn mấy ngày cho nên hắn hai gần đây coi như là tương đối bận rộn hợp lý hoạch định một chút thời gian lời nói nhất định là tách đi ra phỏng vấn tốt có thể ân hôm nay muốn phỏng vấn đối tượng là ai lựa ra mấy vị này kim hy chùn kim dùn mi e ổng du nạ lưu tín ăn nhìn một cái danh sách có chút thiêu mi ngược lại là đều có nghe nói qua kim hy chùn với du nạ càng là ngày hôm qua liền gặp mặt qua mà cái kim dùn mi e ổng vị này hình như là được khen là rét vẹo vẹn thứ sáu nhân vị kia chứ hắn chỉ tên đối phương h i ế u kỳ hỏi thành thái thiên người nói tuấn miễn a hắn cái ngoại hiệu này cũng truyền tới hoa điều đi sao thành thái thiên vẻ mặt cổ quái kim dùn mỹ hẻ、e、ổng với bà ẹ r ù hi un còn có can sệ ùn di là cùng kỳ luyện tập sinh chỉ bất quá sớm xuất đạo hai năm để cho hắn lắc mình một cái thành bà ẹ r ù hi un một mực rất khó chịu tới trước ở lần đầu tiên biết được thân phận của r ù hi un thời điểm ta có kiểm soát qua rủ hi un tên sau đó liền nhảy ra ngoài người này lần đầu tiên biết được thân phận của ấy l i n thành thái thiên có chút kinh ngạc lời này là ý gì nàng không nói cho n g ư ơ i à? nói cái gì n g ư ơ i ngay từ đầu không biết do ấ y lìn là nghệ sĩ à? â ta l à ở đi cùng với nàng một tháng sau mới biết rõ nàng là nghệ sĩ liền lần đó các ngươi gia tộc ca nhạc hội ta đi đến hiện trường mới biết rõ thành thái thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh sau đó dùng đến một loại rung động ánh mắt hy vọng lên trước mặt lưu tín an trước một chút cũng không hoài nghi tới không thể không hoài nghi tới là căn bản liền chưa từng nghĩ cho nên khi biết chuyện này thời điểm ta có thể ăn sợ tới thành thái thiên cũng không biết do nói cái gì cho phải hắn không nói gì cười một tiếng đưa tay vỗ một cái lưu tín an bà vai sau đó dẫn lưu tín an lên lầu vừa đi theo thành thái thiên bước chân lưu tín an nhẹ giọng hỏi trở về đại khái sẽ kéo dài bao lâu đây hai tháng k h o ả n g đó sau đó chính là không m ạ c h kỳ trung gian sẽ tham gia một ít tiết mục loại bởi vì ấy lì nước lạnh kỳ qua nàng hẳn sẽ khôi phục tiếp quảng cáo cùng đủ loại thông báo công việc đến lúc đó nàng hẳn sẽ tương đối bận rộn ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt ta không liên quan có thể nói nhiều cho nàng một ít công việc đi nay ta nói đúng vậy đoán bất quá ta sẽ tận lực chiếu cố nàng yên tâm đi thành thái thiên cười trả lời lưu tín an tình cầu sau đó ở một cái phòng nghỉ n ơ i môn rừng đứng lại kim hy trùn nơi g ư ứ này g nên biết chưa? À, biết rõ, hôm qua thiên tài bái kiến à vị Vậy c à n g tốt. t h à n h Thái Thiên gật tay đầu, dơ l ê n gõ cửa một cái. Rất n hồi a cửa mở ra, ngày hôm qua n ngày h hôm mở b kiến k i muốn Hy Chùn ở hai người trước mặt. Ô hát, Thái Thiên Ca, người trước mặt. Ô l quay chụp tổ bất còn không có tới đ â y chứ nơi này chính là một hồi muốn quay chụp hiện trường mà kim hy trùn đã trước thời hạn nhận được tin tức tới chờ đợi không việc gì trước trò chuyện một hồi đi hai mươi ngày hôm qua đã gặp mặt ừ ngày hôm qua đặc biệt đến tìm lưu tín a n tiên sinh thăm hỏi xuống vậy ngươi hai trước trò chuyện ta trước đi hỏi một chút tổ làm phim bên kia nhận biết liền dễ nói rồi hơn nữa có kim hy c h ù n cái này sáng như ở thành thái thiên cũng không lo lắng lưu tín a n sẽ bị lạnh nhạt cho nên hắn đơn giản nói một tiếng hướng về phía lưu tín a n cười một tiếng đi ra cái này một hồi muốn tiến hành quay trụ căn phòng lưu tín a n đưa mắt nhìn thành thái thiên rời đi sau đó hướng về phía kim hy c h ù n cười một tiếng từng có game show lễ dựa tội lưu tín ăn xã sợ thuộc tính đã cực kỳ bẽ nhỏ hắn chủ động hướng về phía kim hy trùn vươn tay ra ngày hôm qua còn không có chính thức giới thiệu. ta là tới tự hoa điều lưu tín an hôm nay có thể phải mời thêm ngài chiều cố a ngài khỏe chứ ta là s j kim hy c h ù n rất hân hạnh được biết ngươi kim hy c h ù n cũng là phối hợp với lưu tín an bắt tay một cái đồng thời có chút không người chính thức nhận thức một lúc sau kim hy c h ù n hiếu kỳ nhìn lưu tín an lưu tín an tiên sinh ngài là làm trò chơi lai s ở chệ ảm công tác tương quan đúng không đúng ta nhớ được ngài thật giống như cũng lái qua lai s ở chệ ảm a bình thường ta đối trò chơi cũng hết sức cảm thấy hứng thú lo ngươi biết không dĩ nhiên lưu tín an nhận biết này một vòng chủ cơ khu sở trẻ ạ mẹ thực ra không mấy cái biết đánh lò nhưng lưu tín an chính mình coi như là một loại khác hắn rất thích điện tử thi đấu nhiệt huyết loại cảm giác này tự giống với hắn mỗi lần khi nhìn đến nỉ k ẹ n độ trực diện sẽ lúc thấy mong đợi đã lâu trò chơi chính thức thả ra dự đoán như thế như thế để cho người ta nhiệt huyết sôi t r à o mong đợi cảm tăng gọn hắn lò chơi đùa một dạng không thể nói được nhưng đại khái cũng coi là một trung đẳng trình độ chỉ là tới nay không có ở lai sở chệ ạm thời điểm chơi qua thôi mặc dù tuổi tác tranh lệ trước c h ừ mười tuổi nhưng nam nhân g i hữu nghị chưa bao giờ sẽ bởi vì sao tuổi tác sinh ra ngắn cách. Không bao lâu. cho chuyện nổi dậy hai người cũng đã tự nhiên mười phần trở thành lẫn nhau gọi tên quan hệ chờ đến thành thái thiên lúc đi vào sau khi hai người này đã ngồi chung một chỗ đồng thời nhìn video rồi thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng khen ngợi xem ra các ngươi sống chung coi như không tệ ở thành thái thiên sau đó tổ làm phim nhân cũng là đi vào chờ đợi mắc máy đồng thời thành thái thiên cười đối với hai người treo gẹo quay chụp muốn bắt đầu ạ chuẩn bị bắt đầu trước chuẩn bị một chút đi l ư u tín an gật đầu bởi vì là phỏng vấn hình thức cho nên lưu tín an với kim hy trùn một hồi cũng sẽ xuất hiện dưới ống kính đơn giản chỉnh sửa một chút dung nhan dáng vẻ lưu tín an háng rộng một cái hướng về phía thành thái thiên gật đầu tỏ ý không cần quá khẩn trương tự nhiên điểm liền có thể đến thời điểm tùy thời có thể biên tập ta biết rõ lưu tín an gật đầu ánh mắt rơi vào một bên trên người kim hy c h ù n k h ẽ mỉm cười vậy chúng ta bây giờ bắt đầu ạ hy c h ù n k bắt đầu đi à khu nay nếu như thiên chủ muốn phỏng vấn một chút hy c h ù n mấy a liên quan tới z vẹo và tiểu phỏng vấn làm từng bước bắt đầu mà phỏng vấn nội dung đơn giản chính là kim hy trùn đối với cái này lần bà h rủ hy un đám người trở về cái nhìn cùng với đánh g i á loại nhất định là nhặt đêm hay nói những thứ này chính là lặp đi lặp lại mọi người khả năng không thích xem nhưng tóm lại là muốn có liên quan tới trở về phương diện chi tiết sự tình cũng hỏi qua sau đó lưu tín an thu hồi kịch bản bắt đầu tự do phát huy là nơi này kịch bản bên trên cũng không có để kỳ lưu tín an cần muốn hỏi gì vấn đề mà là đem phát huy quyền hạn toàn quyền giao cho lưu tín an lưu tín an ở trước khi bắt đầu cũng đã nghĩ xong điểm này cho nên hàng thật giá thật phỏng vấn kết thúc tiếp theo ta khả năng thì cứ hỏi một ít h y chuẩn ca ngươi khó trả lời vấn đề còn có ta khó trả lời vấn đề hờ à à thật là coi thường ta tín an ta đây hỏi rồi tới khi chùn ca đã nhận thức rét v ẹ o vẹt hơn m ộ ư ơ i năm chứ lưu tín an bắt đầu tạo ra bẫy hố đúng từ ấy lìn với sẻ ùn Chỉ hay lại là luyện tập sinh thời điểm ta nhận biết các nàng nói đúng ra từ sẻ ùn c r ị không bảy năm tới công ty thời điểm ta nhận biết nàng đến bây giờ đã m ộ ư ơ i bốn năm a kia ấy lìn đây ấy lìn cũng nhận thức m ộ ư ơ i hai năm rồi nha thoáng một cái đã qua những đứa trẻ này cũng lớn như vậy kim h y chun là tám mươi ba năm so với hắn bà hẹ rủ h y un còn lớn hơn tám tuổi đâu rồi nói một tiếng hài tử không có chút nào kỳ quái như vậy nhận thức nhiều năm như vậy rét mẹo vẹt các thành viên hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho hi chùn ca ngươi mang đến không ít phiền b a i đi kia có hay không ngươi trong ấn tượng đặc biệt đặc biệt n h ấ t đầu tình huống phát sinh đây lưu tín an đem hố đào xong trung chung phi trung cụ trả lời ai thích xem à, các khán giả khẳng định đối bắt q u á i cảm thấy hứng thú hơn một ít ôi chao kim hi chùn xứng sở sau đó dê giả bộ phẫn nộ nhìn lưu tín an hoa lại hỏi loại vấn đề này sao dĩ nhiên mọi người khẳng định cũng muốn thấy được hi chùn ca ngươi trả lời còn là nói hi chùn ca không có phương tiện trả lời không có phương tiện kim hi chùn cười một tiếng hắn chính là lao game sau người nổ nước bọt cái gì hắn có thể quá giỏi rồi những người còn lại cũng khỏe chủ yếu là ấy đi nếu là game xô nhân kim hy c h ù n rất rõ ràng ở chỗ này kết quả nhất ai mới có thể làm cho cuộc phỏng vấn này nhiệt độ tăng gọn với lưu tín ăn trói chặt trình độ xấu nhất đề tài độ cao nhất còn có thể là ai đây làm lại chính là hiện nay cv xảo thập phần lửa nóng b à ẹ rủ hi un đi ra ấy n ê n thế nào nàng có thể nói là công ty chúng ta không thú vị nhất nghệ sĩ rồi thật là đặc biệt không thú vị không thú vị có không ngươi đừng g ạ ta a ta theo ấy l ỉ n h cũng là đồng thời quay trụ quá tuyên truyền video nàng cho ta cảm giác coi như có thể à. đó là bởi vì với ngươi không quen với ngươi chín nàng liền bây giờ không phải như vậy kim h i c h ù n bắt đầu thuộc như lòng bàn tay với lưu tín a n nổ nước bọt đến bà ẹ rủ hy un đã qua đương nhiên nghệ thuật gia công càng sâu hình tượng mục đích muốn càng nhiều hơn một chút cho nên những thứ này hình dung chung hoặc nhiều hoặc ít mang có vài phần phóng đại chúng ta có lúc không phải sẽ cùng tiến lên tiết mục mà ta làm mc cái kia tiết mục ngươi xem qua chưa a xem qua nhận biết ca ca đúng không đúng mỗi lần các nàng đi quay chụp trước cũng trước thời hạn liên lạc ta để cho ta chiếu c ô thật tốt các nàng nhưng khi ta quay chụp tiến hành được một nửa thời điểm ấy liền tổng hội đang nghỉ ngơi thời điểm tìm tới ta lưu tín an trên mặt viết đầy hiếu kỳ những thứ này nhưng là tiết mục chúng sẽ không phát hình nội dung cũng đúng là các khán giả cũng hết sức tò mò nội dung tìm h hi chùn ca ngươi kim hi chùn ngật đầu sau đó thập phần quyến rũ giơ tay lên đem chính mình tóc mai tóc v ố t đến sau thai giả dạng làm bà hẹ rủ hi un dáng vẻ a mặc dù bà hẹ rủ hi un bí mật căn bản liền sẽ không như vậy hi chùn ca ca ở trong tiết mục luôn là nhấc lên như vậy kỳ quái đề tài. ta đều không có biện pháp đón ngươi lời nói hắn dê chứa bà ẹ d rủ hi u r g ọ n g thập p h ầ n bất mãn hướng về phía không khí oán giận luôn là nói lời như vậy ta có một lần đặc biệt bất đắc dĩ hỏi ngược lại nàng không phải ngươi để cho ta quan tâm các ngươi à sau đó nàng cứ tiếp tục oán trách ta kim hy trùn lần nữa bày ra bộ kia sặc sỡ tư thái tiếp tục học bà ẹ d rủ hi u n dáng vẻ nổ nước bọc nói kia ca ca nên tìm một ít chúng ta có thể trả lời đi lên vấn đề mới được kim hy trùn diễn lại thật quá sống động hình tượng lưu tín an rất dễ dàng đó là n h ớ lại ra cái loại này hình ảnh sau đó không nhịn được cười ra tiếng hy trùn ca khi đó h ẳ n rất nhức đầu đi、ha. nào chỉ là nhức đầu phàm là nếu như các nàng cái nam ta một quyền này đã sớm l u ô n đi qua kim hy trùn vung quả đấm v ẻ mặt buồn dầu bất quá khoe miệng từ đầu đến cuối treo nụ cười ba ồ các ngươi không đi quay chụp à bà hẹ rủ hy un các nàng vừa mới trở lại luyện tập thất không mấy phút luyện tập thất cửa bị nhân từ bên ngoài đời ra kim dùn mị hẹ、e、ổng ló đầu vào nhìn về phía các nàng h i ế u kỳ hỏi quay chụp quay chụp cái gì uống nước căng s ệ ùn di buông xuống ly nước nghi ngờ hỏi giống vậy bà hẹ r hy un cũng là hướng đối phương đầu đi ánh mắt nghi ngờ â cái kia với các ngươi quan hệ không tệ têu lưu tín an nhân mới vừa kết thúc đối với ta phỏng vấn a không phỏng vấn các ngươi a cái gì bà ẹ d rủ hi un kinh ngạc lên tiếng đổi lấy kim dùn mì ẻ、e、ổng càng thêm kinh ngạc ánh mắt hắn với bà ẹ d rủ hi un nhưng là nhận biết rất nhiều năm lúc nào b á i kiến bà ẹ d rủ hi un như vậy kinh ngạc các ngươi không biết không thái thiên ca không nói với các ngươi không có a son sệ a ngoan ngậm ngậm hồ hồ trả lời nhìn về phía bà ed rủ hi un tiếp tục hỏi không nói a các nàng chỉ là biết rõ hôm nay lưu tín an trở lại tới phỏng vấn các nàng nhưng thời gian cụ thể thật đúng là không rõ ràng bất quá loại sự tình này bà hẹ rủ hi u n không phải hẳn tối rõ ràng mà thế nào cái này thì cũng không biết rõ à. đừng nhìn ta cũng không nói với ta bà hẹ rủ hi u n tóc mày thứ trong túi lấy điện thoại di động ra điện thoại di động nàng là có lúc thường nhìn nàng có thể không muốn bỏ qua lưu tín an phát tới tin tức cho nên đã sớm dưỡng thành cách đoạn thời gian liền lấy điện thoại di động ra xem một chút thói quen nhưng bây giờ chứ sao nàng lật một cái nói chuyện phiếm ghi chép đúng là không tìm nàng à. muốn không qua tham gia náo nhiệt ở nơi nào thu âm a dưới lầu phòng nghỉ ngơi các ngươi muốn qua đi ạ ừ đi qua tham gia náo nhiệt các nàng vốn chính là hồi tới thu thập một chút chuẩn bị ăn bữa trưa buổi sáng đi b ộ t r ụ đi một tí ống kính buổi chiều là tiếp tục luyện tập cùng với có thể có thể phối hợp lưu tín ăn vay t r ụ đây là các nàng hôm nay chương trình trong ngày ăn bài ngoại trừ bà hẹ rủ h i un bên ngoài mấy người nữ nhân đều là toát ra hưng ơ phấn biểu tình can g sẽ ủ n di kéo lại bà hẹ rủ h i un cổ tay kéo người tỷ tỷ này đi về phía cửa không nói sẽ không nói cũng không phải là cái gì đại sự bây giờ tham gia náo nhiệt mới là trọng điểm đây chính là quan cho các nàng phỏng vấn a các nàng cũng không thể để cho bị người phỏng vấn kể một ít kỳ quái quái lời mới đi nghĩ tới đây đi tới kim dùn mì ẻ、e、ẹ ổng bên người can g s ệ ú n di định trụ sau đó nhìn về phía bên người vị lao h ư u này tuấn miễn ca không nói gì kỳ quái lời nói chứ kim dùn mì ẻ、e、ẹ ổng vẻ mặt vô tội cái gì mới kêu kỳ quái lời nói hắn có hay không hỏi một ít đối với chúng ta hình tượng không tiện hỏi đề ừ vậy cũng quá nhiều câu trả lời này để cho can g s ệ ú n di không nói gì nhìn về phía bị nàng kéo bà ẻ ẹ rủ hi un tẩn chứa trong đó ý tứ không cần nói cũng biết t i ê u thật giống các nàng rét vẹo vẹt mấy người giữa có một cái mã hóa nói chuyện p h i m lối đi như vậy bà hẹ、e、rủ hi un thần kỳ đọc hiểu rồi cô em gái này ý tứ bạn trai ngươi tình huống gì bà hẹ rủ hi un vô tội bung tay nhất định là thái thiên ca để cho hỏi ân lần này thành thái thiên thật là tuổi thân không được kịch bản bên trên cũng không có liên quan tới đoạn nội dung này a năm người phong phong hỏa hỏa xuống lầu dù sao thì một tầng lầu độ cao cũng không cần phải đi thang máy từ thang lầu gian sau khi đi ra lấy bà hẹ rủ hi un cầm đầu năm người chạy thẳng tới kim dùn mì hẹ、e、ổng cung cấp phòng nghỉ ngơi bên trong căn phòng tự nhiên vẫn là ở quay trụ coi như là sang đây xem náo nhiệt các nàng cũng không thể quáy nhiều đến quay trụ tiến trình cho nên bà hẹ r hi un cẩn thận từng ly từng tí năm cái đổ vào cửa đậy cửa phòng ra sau đó thò đầu vào phòng quan sát bên trong căn phòng tình huống đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên chính là nhà mình bạn trai anh tuấn bên nhan bất quá đối phương tựa hồ không có nhận ra được nàng chạy tới đang chuyên tâm dồn trí nhìn chính hắn đối diện nữ nhân mà lúc này cái kia đang bị lưu tín an phỏng vấn nữ nhân Ô、oh, hát! xem ra nhân vật chính tới đâu rồi lưu tín an tiên sinh dù nạ cái góc độ này đúng lúc là có thể thấy ló đầu vào bà ẹ、e、rủ hi un như vậy một gương mặt đẹp nàng muốn không phát hiện đều khó khăn nàng cười trêu ghẹo lưu tín an mà lưu tín an cũng là nghi ngờ nghiêng đầu cùng bà ẹ、e、rủ hi un nhìn về phía mình hai chòng mắt chống lại người quen biết nhi lộ ra lung túng nụ cười đang nhìn mình lưu tín a n hơi sừng sờ đứng dậy dép v è o vẹn các vị trở lại a sau đó hắn hướng về phía tổ làm phim nháy mắt ra dấu tỏ ý bọn họ không nên trúng đoạn quay trụ phụ trách quay chụp nhân đối lưu tín a n cái ánh mắt này hiểu ý hắn phối hợp đem máy thu hình chuyển hướng cửa cũng chính là bà hẹ rủ, rủ hi un trong lòng cả kinh tốt ở mình lúc này là trang dung tề toàn bộ dáng vẻ là có thể xuất hiện dưới ống tính trạng thái cho nên hắn cũng không có quá nhiều h t hoảng nghiệp vụ năng lực thành thạo nàng lộ ra nụ cười sáng rỡ cười hướng về phía ống kính có chút không người sau đó nghiêng đầu chuẩn bị đem với tại chính mình phía sau bọn m u ộ i m u ộ i kêu đi vào có thể ôi chao vốn là theo sát ở sau lưng nàng bọn m u ộ i m u ộ i lúc này lại là không thấy bóng dáng lần này liền để cho bà ẹ rủ hi un mắt tròn váng tiểu thư l ệ n lìn lưu tín an thanh â m vang lên lần nữa lần này bà ẹ rủ hi un không có biện pháp nàng mang theo lúng túng nụ cười từng bước từng bước chuyển vào sau đó ôn nu hướng về phía trong căn phòng mọi người c u i người mọi người khỏe ta chỉ là tới tham gia náo nhiệt nếu tới có muốn hay không liền đồng thời tiếp nhận phỏng vấn â nhưng l à n à y không phải ở phỏng vấn duẫn nhi t ỷ hạ bà hẹ rủ hi un có chút không h i ể u lưu tín a n ý đồ liên quan tới tiểu thư duẫn nhi phỏng vấn lập tức phải kết thúc không biết do tiểu thư ấy lìn có thể coi ta hạ một cuộc phỏng vấn đối tượng ạ bà hẹ rủ hi un nhìn về ngồi ở một bên thành thái thiên phát giác thành thái thiên cũng không có biểu tình gì biến hóa sau đó gật đầu một cái có thể vậy mời ngài trước ở một bên ngồi một chút rất nhanh thì chúng ta kết thúc được bà hẹ r hi un hướng về phía ông kính p ấ t tay một cái lộ ra một cái không tốt ý tứ nụ cười sau đó nhu thuận ngồi ở một bên đồng thời ở đấy lòng đèm đàm kia mụi mụi mắng qua một lần lại bán đứng nàng đám này x ú i n g nhà đầu đang ở nàng nghĩ nát vóc suy nghĩ một hồi kết quả làm như thế nào hồi báo đám này mọi mọi thời điểm dù nạ cũng kết thúc cuối cùng phỏng vấn tiểu thư ấ y lỉn đến phía ngươi a tốt bà ẹ rủ hi un tránh né ánh mắt của lưu tín an đi tới cạnh ghế s a lon ngồi xuống bày ra buôn bán thức đủ cười a có phải hay không là cảm giác có cái gì không đúng đây lưu tín an đột nhiên nô ra một câu nói như vậy để cho bà ẹ rủ hi un sửng sốt một chút nhưng rất nhanh hết sức quen thuộc lưu tín an bà ẹ rủ hi un hiểu được lưu tín an ý tứ vốn chỉ là mang có một tí độ con khỏe môi thật cao nâng lên một cái nụ cười sáng dỡ hiện lên trên mặt nàng nàng biết rõ lưu tín a n kết quả là ý gì trước đều là ta ở phỏng vấn lưu tín a n tiên sinh lần này tựa hồ là trái ngược đây chương ba trăm ba mươi chín bà ẹ、e、d d i hi un muốn thi triển mỹ nhân kế nhìn nhau cười một tiếng hai người trong ánh mắt lộ ra chỉ có với nhau mới có thể thấy được ô n u cho dù người bên cạnh xem không hiểu giữa hai người nụ cười chân thực hàng nghĩa nhưng loại này nhan giá trị cực cao nam nữ t ụ n lại thật là cực kỳ đẹp mắt ô hát thật là đẹp mắt đây kết thúc phỏng vấn du nạ cũng không có đi mà là ngồi ở một bên than thở hai người ra ngoài dõi nhi tỷ ngươi mới vừa rồi với hắn chắc như thế đẹp mắt đi ở trước mặt người khác bị tán dương xinh đẹp bà e rủ hy un nhiều lắm là cũng chính là ngượng ngủng khiêm tốn k h o á t khoác tay nhưng ở trước mặt dù nạ vị này chính là từ 2007 n ă m bắt đầu vẫn bị khen gật d ờ nhẹ dạ tỉ hòn b ề mặt ta nàng là hoàn toàn không dám ở trước mặt dù nạ đối với chính mình nhan giá trị vô cùng tự mãn ta cũng không có tất cả mọi người nói ta theo lưu tín an đứng chung một chỗ luôn có một loại rất cảm giác kỳ quái cảm giác kỳ quái ừ ngươi nhìn một chút dù nạ cốc mày phát giác đây là một loại rất khó nói rõ tình huống sau đó chủ động đi tới lưu tín a n bên người sau đó hướng lưu tín a n bên người vừa đứng thân cao một m bảy trên dưới dù nạ bản tịnh n h á n h thuận mắt ngọc mày ngài bộ dáng cực kỳ đẹp mắt mà bên người nàng lưu tín a n cũng là phối hợp đứng lên t h ậ t phần phối hợp thân cao kém để cho hai người đứng chung một chỗ cực kỳ xứng đôi bà ẹ rủ hi un chỉ là liếc mắt nhìn cũng cảm giác có giọng kẹt ở trên cổ họng nuốt không trôi cũng nhả không ra bất quá hai người thân cao mặc dù hài hòa nhưng này hai tờ vô luận là ai thấy cũng không nhịn được khen ngợi nhan giá trị đúng là có một loại không nói ra không được tự như cảm nhận ra được bà ẹ rủ hi un biểu tình không phải như vậy rõ ràng sau、đó. lưu tín an không có tiếp tục lại phối hợp du nạ mà là lần nữa ngồi xuống cười hướng về phía xa xa rối rối tay được rồi phỏng vấn tiếp tục đi đầu tiên muốn hỏi một chút đối với cái này lần trở về bài hát mới cảm giác như thế nào đây lặp đi lặp lại bắt đầu những thứ này cũng không cần thành thái thiên t r ư ớ c thời hạn chuẩn bị cho bà ed r h y un chính nàng đã sớm có hết sức rõ ràng trả lời nhờ vào lần này là thời gian qua đi hai năm trở về bao gồm ta ở bên trong chúng ta rét vẹo vẹt toàn thể thành viên đối lần này trở về đều là thập phần để ý tất cả đều là lấy ra toàn bộ tinh lực đặt ở lần này bài hát mới chuẩn bị trên ca khúc là một bài loại nhạc khúc tương đối vui sướng mùa hè khúc phong cách ca khúc ta tin tưởng bài hát này nhất định sẽ ở nơi này nóng bức mùa hè mang cho những người ái mộ cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái vui sướng thể nghiệm cũng còn mời mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn chúng ta rét vẹo v ẹ t bà hẹ rủ hy un treo nụ cười sáng rỡ một chữ cũng không có mắc kẹt đem đoạn văn này rõ ràng nói ra đồng thời còn mang theo cực kỳ dễ thương ngôn ngữ tay chân cái loại này đập vào mặt chuyên nghiệp làm cho lưu tín an trong lúc nhất thời nhìn có chút mật ra trước bà hẹ rủ hy un với hắn đồng thời quay trụt đều là một ít bà hẹ rủ hy un chủ đạo tuyên truyền video trong đó đại đa số tuyên truyền nội dung hay lại là bà ed rủ hi un hoàn toàn mất hết tháo qua nội dung giống như là trung văn học tập a chơi gân loại những thứ này căn bản là không tính là nàng chuyên nghiệp trong phạm vi nhưng lần này không giống nhau vốn là tiếp t h ụ qua không biết bao nhiêu lần phỏng vấn bà ed rủ hi un đang đối mặt lưu tín an phỏng vấn lúc đáp lại cực kỳ chuyên nghiệp đây là lưu tín an nhận biết bà ed rủ hi un đến bây giờ lần đầu tiên tiếp xúc được hàng thật giá thật trạng thái làm việc hạ bà ed rủ hi un thành thật mà nói cho hắn cảm giác thập phần mới mẻ và nói rất n h u n nhuyễn đâu rồi là người đại diện tiên sinh có chuẩn bị trước được không không có không có ta vốn là chỉ là muốn tới tham gia náo nhiệt chỉ là không nghĩ tới bị lưu tín an tiên sinh ngài bắt t r ắ n g đinh bà hẹ rủ hi un dùng hai tay đem rơi vào trước người mình tóc dài nhẹ nhàng v ố t đến sau lưng đôi môi nhếch lên cười trả lời lưu tín an vấn đề vậy thật là là đúng dịp đâu rồi các thành viên đây chưa cùng ngươi đồng thời tới sao nói ra ngài khả năng không tin chúng ta vốn là đồng thời tới nhưng bị doãn nhi tỷ phát hiện thời điểm các thành viên đều là len lén chảy mất liền lưu c h í n h ta bị phát hiện đó thật đúng là quá thú vị thật là quá đáng ngài mới vừa nói thú vị đúng không không có lưu tín a n mở to mắt nói bựa mà hắn trắng trợn nói láo cũng để cho bà ẹ rủ hi un bên kia bất đắc dĩ thở dài những người ái mộ rất thích xem bà ẹ rủ hi un bị trêu chọc sau đó bất đắc dĩ than thở bộ dáng lưu tín a n cũng rõ ràng một điểm này cho nên tận lực đang trêu ghẹo đến bà ẹ rủ hi un à hôm nay là đi bộ chụp đi một tí tạp chí đúng không như vậy chúng ta lúc nào có thể thưởng thức được đẹp đẽ rét vẹo vẹo bum mới toàn thể chiếu đây kỳ này video là lúc nào phát hành bà ẹ rủ hi un không có trực tiếp trả lời mà là nhìn về phía một bên thành thái thiên đối với mình người đại diện nhẹ giọng hỏi ngày hôm sau sẽ phát à, khả năng này còn phải mời những người ái mộ kiên nhẫn đợi đợi mấy ngày còn mời mọi người tha thứ nha bà ed rủ hi un dễ thương hướng về phía ống kính dựng lên cái tâm rất nhanh bị kéo tới tạm thời phỏng vấn bà ed rủ hi un lần nữa thu được tự do với tổ làm phim mấy vị túi người chào nói tạ sau đó bà ed rủ hi un đi theo thành thái thiên còn có lưu tín an cùng ra ngoài xác nhận phụ cận không có người ngoài sau đó bà ed rủ hi un m í y môi từ trong hàm răng sắp xếp thanh em bất mãn tại sao đột nhiên kéo ta phỏng vấn lưu tín an nghe nói như vậy sửng sốt một chút hắn nhìn về phía bà ed rủ hi un p người, cũng cũng người, người trước phải ngồi luyện tập thất mã hay là trực tiếp đi với ta phòng ngăn ăn bữa trưa buổi sáng phỏng vấn có một kết thúc lưu tín an dự định đi trước phòng ngăn nhét đầy cái bao tử sau đó sẽ chuẩn bị quay chụp rét vẹo vẹt buổi chiều đoàn thể phỏng vấn ta đi trước luyện tập thất làm sao có thể với người đơn độc đi phòng ngăn ăn cơm sẽ bị mọi người nói xấu bà ẹ d rủ hi un lắc đầu không lại tiếp tục cắn răng chen c h ú t thanh âm mà là nhỏ giọng vừa nói cũng được bất quá tuy nhiên làm sao bà ẹ d rủ hi un nghi ngờ dáng vẻ để cho l ư u tín a n hé miệng hắn không theo bà ẹ d rủ hi un lời nói nói một chút mà là nói ra một câu để cho bà ẹ d rủ hi un cảm thấy không giải thích được nhưng lại không nhịn được khỏe miệng đánh lên lời nói trạng thái làm việc hạ n g ư ờ i đẹp trai ngươi người ta rất thích ừ hôm nay cực khổ khổ cực n g à i ít năm l i u tín ăn cũng là không n ư ờ i đáp lễ phối hợp nói một tiếng cực khổ sau đó chính thức kết thúc hôm nay chính mình công việc sau đó hắn trở về còn muốn tiến hành lai sở trệ ảm không thể không nói ngày nay hắn quá là thực sự phong phú buổi sáng đúc luyện tập thể hình buổi trưa buổi chiều phối hợp bà ed rủ hi un đám người tiến hành quay t r ụ buổi tối chính là còn phải đi về lai sở trệ ảm bốn bỏ năm lên một chút hắn hiện tại cảm giác so với lúc ấy chỉ lai sở trệ ảm thời điểm còn bận rộn hơn một ít bất quá bận rộn là có thu hoạch đơn giản nhất mà nói hôm nay là cuộc đời của hắn chung lần đầu tiên chính thức tiếp xúc được trạng thái làm việc hạ bà ed r hi un lão luyện lanh lệ cẩn thận tỉ mỉ bà ed r hi un đối với lưu tín ăn mà nói là một loại cực kỳ mới m thái thiên ca ta đi về trước có cần gì ta phối hợp liền trước thời hạn nói với ta một tiếng ừ yên tâm đi sẽ trước thời hạn liên lạc ngươi liệu tín an gật đầu hướng về phía bà hẹ rủ hy u n nhẹ nhàng phất phất tay sau đó lúc này mới xoay người rời đi bất quá hắn mới xuống lầu ngồi lên xe mình bỏ túi bên trong điện thoại di động đó là văng lên liệu tín an s ứ n g sở trước tiên đem thai nghe đeo lên sau đó cũng không gấp nổ máy xe bây giờ là bốn giờ dưới chiều khoảng cách buổi tối còn có một đoạn thời gian cho nên hắn cũng không phải gấp như vậy trở về chuẩn bị lai、like、sở trễ ảm h ơ nữa n gọi điện thoại tới là hắn mới tách ra mấy phút không tới bạn gái bà ẹ rủ hi un bạn gái điện thoại làm sao có thể không nhận đây mới tách ra cái này thì nhớ ta bớt đi tối ta đi tìm ngươi từ bà ẹ rủ hi un trong miệng biết được cái tin tức này để cho lưu tín an s ừ n g sốt một chút muốn đi qua sao không phải nói gần đây cũng không tới à muốn hàn huyên với ngươi một chút đến tiếp sau này quay trụng chi tiết bà ẹ rủ hi un sao khả năng không qua à nàng hôm nay ngay ngắn một cái ngày đều không nghĩ tới một cái thích hợp có thể đưa cho lưu tín an đồ vật muốn biết rõ hôm nay cũng đã là ngày mùng ngày ba tháng bảy rồi khoảng cách Lưu thật í n An n s i n h cũng s ẽ không q u nghĩ tới bà ed rủ hi un quyết định hay là đi lưu tín a n ra ngây ngô một đêm nàng quyết định sử dụng mỹ nhân kế buổi tối nghĩ biện pháp từ lưu tín ăn sáo thoại trong miệng ít nhất được biết rõ một ít lưu tín a n muốn làm cái gì đi như vậy a vậy nguyên mấy giờ tới muốn ta chuẩn bị bữa ăn tối ạ bất quá ta nghĩ ăn giảm mỡ bữa ăn ngươi chuẩn bị giảm mỡ bữa ăn có được hay không thành nhưng ta buổi tối khả năng được lai、like、sở trệ ảm bởi vì đã đáp ứng mọi người ta cùng ngươi đồng thời bà ed rủ hi un giọng hết sức hưng phấn nàng rất rõ ràng những người h ã i mộ vẫn luôn muốn nhìn hai nàng đồng thời lai、like、sở trệ ảm tới nhắc tới nàng cái này gậy trúc nhỏ bí danh cũng có một đoạn thời gian không có ở những người h ã i mộ xuất hiện trước mặt qua vừa vặn lần này mượn cơ hội này nàng cũng lộ ra một ít cắn lưu tín ăn bà ed r hi un cv dáng vẻ đi có thể cho mình cùng lưu tín ăn dư luận giảm bất điểm gánh nặng cũng tốt ngươi cũng phải xuất hiện dưới ống là dự định nói gì ừ ta dẫn đầu cắn hai ta cp những người h ái mộ hẳn càng có thể tiếp nhận một ít đi nếu không lai sở t r ệ ả m học chúng ta vũ đạo như thế nào đây đừng đừng xa cách ngươi nhạy tốt như vậy thoáng cái liền bị nhận ra không phải toàn bộ xong rồi đồng thời lai sở t r ệ ả m ngược lại là có thể nhưng lưu tín an không tính mở máy thu hình sẽ để cho bà ẹ rủ hi u dùng gậy trúc nhỏ thanh tuyến ra một kính là được rồi lai sở t r ệ ả m khiêu vũ cái gì là thật không cần phải húng chi hắn cũng không biết khiêu vũ cứng ngắt g ấ t ai nha không cảm thấy rất thú vị ạ ngươi là cảm thấy ta cứng ngắc cửa đèo thân thể dáng vẻ rất thú vị đi lưu tín a n không nói gì n ổ nước bọt â m thanh để cho bà ẹ rủ hi un vui vẻ cười ngược lại buổi tối ta sẽ đi lai sở trệ ảm ngươi nấu cơm quá trình cũng có thể à ngươi nói sao được rồi cụ thể mấy giờ đại khái bảy giờ đồng hồ liền có thể đến hôm nay kết thúc sớm như vậy lưu tín a n tiêu mi ngày hôm qua bà ẹ rủ hi un kết thúc luyện tập trở lại nhà trọ thời điểm đều đã trễ lắm rồi thế nào hôm nay nhàn nhã như vậy cố gắng nữa cũng phải thích hợp nghỉ ngơi ừ cho nên tới nhà ta để cho ta phục vụ ngươi chứ ngươi không muốn à dĩ nhiên mượn ý vinh hạnh kỳ. câu ự c c kỳ. trả lời này bà hẹ rủ hi un rất hài lòng nàng s ó n g một tiếng thưởng lưu tín ăn một ngày hơn gió sau đó điểm điểm nói một tiếng chờ ta nha sau đó đó là cúp điện thoại mà lưu tín ăn chính là trở về chỗ nhà mình bạn gái ngọt tư tư thanh âm tự nhiên làm theo vẻ mặt t ư ơ i cười bất kể như thế nào bà hẹ rủ hi un có thể qua đến trung quy là một kiện để cho hắn cảm thấy rất vui vẻ sự tình bình thường không thấy được cũng còn khá có thể hôm nay hắn vẫn luôn đang cùng bà hẹ rủ hi un gặp mặt hơn nữa còn phải thập phần cảm giác đau khổ làm bộ như cùng với nàng không quen đây đối với hắn mà nói xác thực rất khó qua cũng may người này buổi tối sẽ tới đi mua một ít thịt trâu đi hắn n ỉ non bắt đầu kế hoạch tối nay chuẩn bị cho bà hẹ rủ hi un giảm mỡ bữa ăn ba hôm nay bà hẹ rủ hi un ngược lại là không có ngày hôm qua sao mệt nhọc hơn nữa sắp thấy lưu tín a n cảm giác h ư n g phấn cũng không ngừng trong lòng nàng bay lên không biết nên chuẩn bị lễ vật gì lo âu cùng sắp thấy lưu tín a n h ư n g phấn cũng không mâu thuẫn nàng đến lưu tín a n trong nhà thời gian nếu so với trước kia nói tốt còn phải lại sớm một ít không sai biệt lắm lưu tín ăn mới mua xong nguyên liệu nấu ăn về nhà nghỉ ngơi không bao lâu nhà mình đại môn liền bị nhận từ bên ngoài mở ra bà hẹ rủ hi un thanh â m hưng phấn cũng để cho phòng khách trên ghế s a lon lưu tín a n lộ ra hiểu ý nụ cười hắn cũng không đứng dậy chỉ là ngồi ở trên ghế s a lon hướng về phía bà hẹ rủ hi un giang hai cánh tay mặc màu trắng chăm sóc hạ thân một món thoái hoa váy bà hẹ rủ hi un nện bước hai cái trắng non chân nhỏ đi tới lưu tín a n bên người phối hợp nắm cả váy ở lưu tín a n trong ngực một đôi tay trắng cũng là bao bọc nam nhân neo tới so với nói tốt sớm hơn một c h ú n ta kết thúc rất sợ hã người phỏng vấn sau đó chúng ta trở về đi thay quần áo sau đó ta liền trực tiếp tới á buổi tối đến tìm lưu tín a n là bà ẹ、e、rủ hi un sáng sớm liền làm ra quyết định cho nên hắn buổi sáng là lái xe đi công ty mục đích chính là thuận lợi buổi tối lái xe trực tiếp tới tìm lưu tín an giảm bớt về trước một chuyến nhà trọ lái xe nữa tới ngược lại thành thái thiên biết rõ hai nàng quan hệ nói cho thành thái thiên hai nàng sự t ì n h thật đúng là thuận lợi đây vậy ngươi tắm chưa lưu tín a n chót mũi rung động sau đó hỏi ra một câu thiếu chút nữa để cho bà ẹ、e、rủ hi un một quyền đánh tới vấn đề muốn chết phải không nàng lại không xuất mồ hôi hôm nay luyện tập lượng càng nhiều là đang ở buổi sáng này cũng buổi tối bất quá bị lưu tín ăn như vậy một nàng thật là có điểm để ý đứng lên kêu bao bọc nam nhân cánh tay cũng là đ ư a mở bà ẹ n rủ hi un đứng dậy chuẩn bị hướng phòng ngủ đi tới ây ôi chao làm gì đi lưu tín a n tay mắt lanh lẹ kéo lại đối phương tinh tế cánh tay c h ậ n lại đối phương động tác đi rửa mặt giảm bớt thối đến ngươi tại sao có thể là thối hương không được bớt đi vung ta ra ta đi tắm bà ẹ n rủ hi un dùng sức khỏe người một cái đem cánh tay mình từ lưu tín a n trong tay thu hồi sau đó hướng về phía lưu tín ăn làm một mặt quỷ chạy đến mình cùng phòng ngủ của lưu tín ăn bên trong không bao lâu nàng đó là người mặc mùa hẹ quần áo ngủ n g n bước hai cái chân nhỏ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt lưu tín an một hồi muốn một bên nấu cơm một bên lai、like、sở chệ ảm ạ có thể là có thể chẳng qua nếu như lời như vậy ngươi được thay ta cầm điện thoại di động còn phải mang khăn c h ù m đầu mới được nhưng là ta tắm xong thế nào đeo khăn c h ù m đầu à ai nha lại không c h ụ m c h í n h ta sẽ không bại lộ bà hẹ rủ hi un không nhịn được phất phất tay sau đó đi tới cửa phòng tám nghiêng đầu nhìn về phía lưu tín an ngươi có cần hay không n h à cầu ta có thể phải giặt rửa thời gian rất lâu vậy ngươi trước chờ ta một chút nói chưa dứt lời bị bà hẹ r hi un một nhắc nhở như vậy hắn ngược lại thì thật có chút nhớ nhung đi nhà cầu rồi bà hẹ rủ hi un liếc mắt ở lưu tín an trải qua bên cạnh mình thời điểm tồi tệ đưa tay vỗ một cái lưu tín an cái mông ba lưu tín an phản xạ có điều kiện dừng lại nhìn về phía bà ẹ n rủ hi un người sau chỉ là vô tội cười một tiếng theo bản năng để cho ta chụp trở lại n h a lưu manh cô ta không bao lâu trong phòng tắm vang lên lâm rủ câm thanh mơ hồ còn có thể nghe được từng k i a bà hẹ rủ hi un hát c ả khúc thanh âm lưu tín an đem tivi thanh âm điệu thấp cẩn thận nghe một hồi sau đó không nói gì lắc đầu không ngừng luyện tập thật rất khủ bố nhà mình bạn gái lại ở lúc tắm rửa vẫn còn ở hát chính mình bài hát mới này cũng nhanh chóng thành bắp thịt nhớ đi thật k hộp ga đang không có hoạt động không có chuyện gì hoàn toàn có thể buông lỏng thời điểm bà ẹ rủ hi un khi tắm d à i một như vậy đều là lấy giờ làm làm đơn vị hôm nay bà ẹ rủ hi un nhất định là không vội đi ra cho nên lưu tín ăn cũng không có ngốc chờ bà ẹ rủ hi un tắm mà là tới trước đến cửa phòng tắm gõ cửa một cái lâm rủ cơm thanh hơi ngừng bà ẹ rủ hi un nghi ngờ thanh â m từ trong phòng tắm chuyển ra làm sao rồi ta đi trước lai、like、sở chệ ảm một hồi thuận tiện đem buổi tối đồng thời lai、like、sở chệ ảm nấu cơm sự tình với đoàn người nói một chút ngươi trước t ậ y rửa tắm xong tin cho ta hay a được đi đi đi đi bà hẹ rủ hi un cũng biết rõ mình tắm vết mực nàng còn dự định một bên thêm thủy vừa muốn một chút thích hợp đưa cho lưu tín a n lễ vật đâu thời gian này phòng chừng không thể thiếu nói với bà hẹ rủ hi un qua sau lưu tín a n này mới yên tâm trở lại chính mình lai、like、sở chệ ảm dụng cụ đơn giản làm làm điều chỉnh thử sau đó lưu tín ăn bậy phát mình một chút mở màn chiếu tin tức chính thức bắt đầu tối nay lai、like、sở chệ ả thật sớm thật sớm sớm an tử ca hôm nay mở màn chiếu thật sớm mọi người buổi chiều khỏe tối nay khả năng không có trò chơi khâu rồi một hồi cho các người lai、like、sở trệ ảm nấu cơm ngoài trời không chơi game a không có ý nghĩa đi đi hay lại là truyền bá trò chơi đi an tử ca lai、like、sở trệ ảm nấu cơm nhiều không có ý nghĩa a có muốn nhìn cũng có không muốn nhìn muốn nhìn dĩ nhiên là đại đa số thế nhưng nhiều chút không muốn xem lai、like、sở trệ ảm nấu cơm đạn mạc cũng g i ỏ i vào rồi lưu tín ăn mi mắt hắn vui tươi hớn hở nhìn máy thu hình thiêu mi khinh mặt nói các người chắc chắn không nhìn hôm nay gậy chúc n h ọ nhưng là cũng tới nhanh bây giờ lập tức lập tức bắt đầu lai、like、s ở trệ ảm chúng ta muốn xem cây trúc tỉ gậy trúc nhỏ ba chữ kia ở lưu tín a n lai、like、s ở trệ ảm thời gian kết quả ý vị như thế nào không cần nhiều lời những thứ kia vốn là còn đòi nói lai、like、s ở trệ ảm nấu cơm không có ý nghĩa mọi người trong nháy mắt biến mất cướp lấy chính là mãn bình cấp bách đạm m ạ n cây trúc tỉ rốt cuộc xuất hiện bọn chúng ta hoa nhi cũng cảm ơn cái gì ấy lìn đều đi một bên đi dỡ cao ta chính cùng đại kỳ cây trúc tỉ thực ra ta cũng cắn c ắ p các ngươi cây trúc bây giờ tỉ đang ở giảm mỡ giai đoạn mặc dù ta cảm thấy cho nàng đã quá gậy nhưng nếu là nàng yêu cầu Ta chương ũ n g k ô n không nên đoàn g thể tuyệt một ta phải, cho nên một hồi ta、like、sở ám cho cự lai ám sở ờ i giảm làm một m bữa ă i ả m mơ ba ữ ăn. trăm h ứ bốn mươi gậy trúc nhỏ cùng cây của lớn cảm tạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ một mươi ba bốn mươi à ta bên này trước q u a n một chút lai、like、s ở trệ ảm một hồi chính là gậy trúc nhỏ thị giác quay chụp ta nấu cơm một bên túi đầu nhìn bà hẹ rủ hy un phát tới tin tức lưu tín ăn vừa cùng mọi người giải thích đồng thời khống chế con chuột đẻ xuống màn ảnh góc trên bên phải bờ giờ ít kiện không phải cây trúc tỉ nấu cơm à năm người xem có thể hay không thức thời điểm đem lai、like、sở chệ ảm gian trả lại cho nữ mc à cây trúc tỉ lại không lọt mặt có ta xuất hiện dưới ống kính còn chưa đủ à, các ngươi thật là lòng tham được rồi túi chào đến thời điểm phát đạn mạng nếu như có vấn đề ta sẽ kịp thời phiên dịch cho nàng nghe nói xong câu nói sau cùng lưu tín a n đóng lại lai、like、sở chệ ảm xác nhận máy thu hình cùng với mịp rổ phồn đều đã đóng cửa sau đó lưu tín a n từ trên ghế đứng dậy lại đem điện thoại di động c ủ sạc đổ ra ra cửa bởi vì phải dùng tới điện thoại di động lai、like、sở chệ ảm cũng không thể lai、like、sở chệ ảm đến một nửa điện thoại di động hết điện chứ vậy cũng quá b u ồ n c ư ờ i tắm xong tắm xong bà ẹ n rủ hy un đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mặt đầy cao su nguyên lòng trắng t r ứ n g căn bản liền làm cho không người nào có thể đem nữ nhân này cùng ba mươi mấy con số này đặt chung một chỗ ô hát tóc dài cũng làm mịn màng xóa ở nữ nhân đầu vai nàng xem hướng cùng mình tiếp lời lưu tín h an tiếp tục mím môi không lên tiếng tay chỉ điện thoại của lưu tín h an cái này không có ở lai、like、sở trệ ảm yên tâm đi hô ta còn tưởng rằng ngươi đã tại lai、like、sở trệ ảm nữa nha một hồi mở lại ngươi đầu phát khô sao ừ đã lau s ạ c chưa lưu tín a n xứng sở thành thật mà nói hắn vẫn thật hưởng thụ giúp bà e dù hi u n t h ổ i tóc cảm giác tơ lụa như vậy tơ lụa hát phát sở cảm giác thật tốt hơn nữa hắn giúp bà e dù hi u n t h ổ i tóc thời điểm phải đứng ở bà e dù hi u n phía sau lấy hắn thân cao từ trên xuống dưới nhìn sang đây chính là thật tốt phong cảnh thế nào không để cho ta tới giúp cho người một tay vậy lần sau để lại cho người ta nên làm thế nào ta nên làm thế nào bà e dù hi u n đứng d ậ y tích cực tiến tới lưu tín a n bên người ánh mắt phong tỏa trong tay lưu tín ăn trên điện thoại di động tích cực như vậy người nói à bình thường thôi đó thực ra cũng còn khá chủ yếu là nàng muốn vội vàng bắt đầu lai、like、sở trệ ảm sau đó nàng liền có thể biên đạn m ạ c rồi là tiểu thư bạ à rủ hi un ở rửa mặt trong lúc vẫn là không có thể nghĩ đến một cái thích hợp đưa cho lưu tín a n lễ vật không có cách nào nàng chỉ có thể đem chủ ý đánh vào một hồi lai、like、sở trệ ảm bên trên ngược lại lưu tín a n càng nhiều là muốn c h u y ê n t r ú ở lai、like、sở trệ ảm bên trên không thấy được đạn m ạ c muốn nhìn đạn m ạ c cũng chỉ có thể dựa vào nàng tới truyền thuật như vậy nàng vô căn cứ giả tạo một cái người xem hiếu kỳ hỏi lưu tín ăn muốn lễ vật chuyện này không có chút nào kỳ q u chứ sau đó nàng lại đem lưu tín ăn nói ra lễ vật chuẩn bị đi ra. thật là hoàn mỹ không được a mặc dù kinh hỷ cảm ít một chút nhưng bà ẹ n ù hy ưu lại không tính chỉ tặng lưu tín ăn một loại lễ vật một cái lưu tín ăn muốn một cái nàng muốn đưa này chung vào một chỗ kinh hỷ cảm không liền đến rồi hả ta đây trước chuẩn bị một chút đi ít nhất trước tiên đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đi ra ngươi nói trước đi ngươi chuẩn bị làm gì giảm mơ bữa ăn ta có đồ không thể ăn dùng thịt trâu làm cho ngươi trâu viên thịt phối hợp r a u trộn mì sổ bạ cùng với rau xanh xào tây lam hoa như thế nào đây a nghe không t h lắm bất quá g a o trộn mì sổ bạ thế nào ăn hương hương cay cay cái loại này ngươi có thể tiếp nhận à vậy cũng lấy đều là nàng có thể ăn hơn nữa rất phù hợp thành thái thiên quyết định yêu cầu dù sao trở về sắp tới coi như không có nhân giám sát nàng nàng vẫn là có thể làm được nghiêm khắc giám sát chính mình ân dĩ nhiên cái tiền đề này là lưu tín an không thể ở trước mặt nàng ăn miệng đầy dầu mỡ nếu muốn ăn giảm mơ bữa ăn khẳng định như vậy liền muốn ăn chung mới được ngươi cũng phải ăn cái này bà hẹ rủ hi un bắt lưu tín a n cổ tay hơi ngước đầu mở đôi mắt đẹp nhẹ giọng nhưng không cho cự tướng nói lưu tín an bật cười gật đầu yên tâm đi ta còn không có tồi tệ đến ngay trước mặt ngươi ăn không s ó t h ạ t nào ngoan ngoãn bị bà ẹ rủ hi un tìm ra manh mối cảm giác rất kỳ quái lưu tín a n vẻ mặt c ổ quái đến cũng không nói gì chỉ là đem điện thoại di động để ở một bên đi vào phòng bếp chúng ta là từ nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị phương diện bắt đầu lai、like、sở trệ ảm hay là trực tiếp đang làm thời điểm lai、like、sở trệ ảm à. cầm lên điện thoại của lưu tín a n bà ẹ rủ hi un vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nàng đi theo lưu tín a n phía sau đi vào phòng bếp n ư ờ i tươi g i i hỏi đều có thể ngươi cảm thấy khi nào thì bắt đầu khá hơn một chút nếu như là fan của ta muôn lời nói khả năng hy vọng ta càng sớm bắt đầu càng khá hơn một chút đi mọi người lại không quan tâm ngươi nấu cơm quá trình có đạo lý vậy bây giờ liền trực tiếp mở màn chiếu đi lưu tín an gật đầu một cái bà ẹ rủ hi un nói cũng không có sai lại nói hắn lại không phải là cái gì mỹ thực chủ nhân n g ư ơ i trước đi mở đèn ta chuẩn bị mở truyền bá được rồi dừng cho điện thoại di động của ngươi ừ ngươi một hồi cách ta xa một chút thanh em đừng quên khu khu như vậy có thể à bà ẻ rủ hi un ho khan mấy tiếng hắng g i n một cái sau đó đem giọng nói của mình biến thành gậy trúc nhỏ chuyên dụng thanh tuyến với chính nàng vốn là thanh em giống nhau đến mấy phần nhưng cũng không phải hoàn toàn tương tự tuy nói đã không phải lần thứ nhất thấy bà ẹ n rủ hi un như vậy tự do hoán đổi giọng nói của mình nhưng lần này thấy lưu tín a n như cũ cảm giác thập phần mới mẻ n g ư ơ i cái này đổi giọng ta có thể học à n g ư ơ i nghĩ học có chút hiếu kỳ đợi đến hết truyền bá sẽ dạy ngươi ngươi trước điều chỉnh thử đi bà ẹ n rủ hi un hướng về phía lưu tín a n tiêu mi nói xong đó là đem phòng bếp sở hữu đèn toàn bộ mở ra toàn bộ phòng bếp đèn đốt sáng trăng thực ra bây giờ ngoài cửa sổ hay lại là sáng dù sao bây giờ là mùa hè chứ sao ta mở lưu tín a n điều chỉnh một chút bộ mặt biểu tình sau đó dùng điện thoại di động mở màn chiếu rất nhanh trên màn ảnh điện thoại di động đó là xuất hiện chính mình k i a gương mặt tuấn tú giống vậy nhận được thông báo mọi người tất cả đều là nô nước tấp nờ ập tờ tiến vào lai、like、sở chệ h m g i a n tới tới tới đi vào chính là gương mặt tuấn tú bạo kích nếu như là an tử ca lời nói ta có thể cây trúc tì đây vị này nam người xem tại sao một mực ở nữ mc lai、like、sở chệ h m thời gian lộ diện à có thể nghe được à. lưu tín ăn nói tiếng hỏi không nghe được không nghe được sở chệ h mẹ thế nào quang há mồm không lên tiếng a rất hiển nhiên đây là mọi người cố ý t r e o chọc hắn rất nhanh thì hắn phản ứng lại sau đó đó là nhìn về phía bên người hướng về phía bên người vây tay động tác này cũng để cho đến xem lai、like、sở t r ệ ảm mọi người biết rõ đây là đang với gậy trúc nhỏ làm động tác lần này tất cả mọi người là hưng phân lên đói bụng kinh doanh một khối này là thật là bị này không đầu hai vợ chồng chơi đồ biết phòng trường tương lai đợi gậy trúc nhỏ ló mặt an tử ca nhiệt độ lại phải trợn tăng một lần cho n là ê đây là thời gian qua đi hai tháng gậy trúc nhỏ xuất hiện lần nữa trước mặt hai tháng lưu tín an vẫn luôn ở ma đô bên kia bận rộn quay chụp gậy trúc nhỏ căn bản sẽ không xuất hiện qua này có thể nhường cho đám này căn chính cung cv mọi người một trận đợi lâu rốt cuộc hôm nay phụ trách quay chụp chính là gậy trúc nhỏ rồi mọi người có thể dùng hàn văn hoặc là đơn giản một ít tiếng trung với ghép vần ở đạn m ạ c bên trên h ỏ i gậy trúc nhỏ một vài vấn đề nàng sẽ chuyển báo cho ta cây trúc tỷ đang học tiếng trung vậy khẳng định chúng ta hoa điều nàng dâu làm sao có thể không học tiếng trung dù gì gì họ si hoa nghi n bởi vì bà ẹ n rủ hi un xem không hiểu tuyệt đại đa số tiếng trung cho nên hắn một loại đều là sẽ đem tầm mắt xét ở âm hoặc giả nói là anh văn mẫu tự thượng đỉnh lưu một hồi khoảng thời gian này bị thành thái thiên buộc học tiếng trung đã để cho nàng đối trung văn tiến bước không ít sự thật chứng minh nàng thực ra không phải đần càng nhiều chỉ là lười mặc dù còn còn lâu mới có được đến dù nạ tài nghệ như vậy nhưng chọn một nhiều chút mình có thể xem hiểu lời nói sau đó dùng tiếng chung trả lời vẫn là có thể điều kiện tiên quyết là coi thường nàng kỳ quái phát tâm cây trúc tỉ ta thích ngươi ha ha ha ta cũng yêu mến b ọ n n g ư ơ i bà e rủ hi u m đọc lên đoạn này văn tự sau đó cười đáp lại mọi người nghe sao nàng nói yêu thích ta nàng tâm lý có ta nàng là hướng ta nói trước mặt đừng nghĩ t h í ăn ngươi đừng cái gì cũng trả lời chính mặc khăn t r à n g làm bếp ở thụ phía trước b ệ bận rộn lưu tín an nghe hiểu nhà mình bạn gái những lời này sau đó vội vàng hướng về phía nhà mình bạn gái giặt giò cầm điện thoại di động bà hẹ rủ hi un tiêu mi t r e o g ẹ o trả lời thế nào n g ư ờ i ghen sao ừ ghen cho nên không nên trả lời loại vấn đề này lưu tín an theo bà hẹ rủ hi un lời nói nói một chút ghen làm ộ t mặt còn nữa chính là nàng sợ bà hẹ rủ hi un bị một ít kỳ quái ghép vần câu cá nói nhầm có thể là vấn đề rất lớn nếu như vì vậy nổi lên tiết tấu sẽ là rất chuyện p h i ệ t thoái hung chi nàng thân phận chân thật sớm muộn là muốn bại lộ mang theo tiết tấu thân phận của đến thời điểm bại lộ lại bị lật nợ cũ suy nghĩ một chút đều đáng sợ、Kia. lưu tín an càng nghĩ càng cảm giác sẽ xảy ra chuyện hắn dứt khoát thả tay xuống đồ vật bên trong lại từ một bên rút ra một tấm phòng bếp giấy xoa xoa tay hướng bà ẹ n rủ hi un đi tới không để cho gậy trúc nhỏ đọc ghép vần rồi nói nhầm có thể sẽ không tốt ngươi liền đọc một ít ngươi có thể xem h i ể u trong ý tư văn hoặc là hàn văn với anh văn nói nhầm có thể thì xong rồi lưu tín an nghiêm túc dáng vẻ cũng để cho bà ẹ rủ hi un ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính nàng vội vàng gật đầu sau đó cười đem điện thoại di động đặt lên bàn hậu chi máy thu hình trở nên đen kịt một màu ở mọi người thị giác bên trong bọn họ cũng là không thấy được bất kỳ vật gì. mà đang khi hắn m u ô n nghi ngờ suy đoán thời điểm sáu một tiếng để cho đám này ngày ngày muốn thi ăn mọi người hoàn toàn phá vỡ thảo thảo thảo không một chút nào diễn đúng không các h u y n h đệ cho lai、like、sở chệ ảm gian điểm một cái cho ta nhìn xem là ai phá vỡ rồi hả nha là ta phá vỡ nữa à ô ô ô ô ô ta không tiếp tụ h nổi à các h u y n h đệ ta cảm giác mình muốn ngọc ngọc rồi ngươi liền một chút như vậy đều không để ý cảm thụ của ta ả thảo thật â m mộ cây chút tỉ rất nhanh một mảnh đen nhánh lai、like、sở chệ ảm gian lần nữa sáng lên lưu tín an đã trở lại thụ đài chuẩn bị trước nguyên liệu nấu ăn mà bà ẹ d rủ hi un cũng là phối hợp cầm điện thoại di động đi tới trước mặt lưu tín an ngươi cho mọi người giới thiệu một chút hôm nay phải chuẩn bị giảm mỡ bữa ăn đi ừ hôm nay cho gậy trúc nhỏ làm một thịt châu hoàn tây lam hoa sau đó sẽ nấu cái m ì số ba dùng dưa leo tia r a u trộn cho cây trúc tỉ làm chút ăn ngon a không tiếp nhiều như vậy mỹ thực liền cho cây trúc tỉ làm những thứ này một phần trong đó n ổ nước bọt là dùng tiếng hàn n ổ nước bọt phát đạn mặc mọi người thật rất hiểu chuyện bọn họ một bên phát tiếng hàn một bên phát tiếng trung vừa để cho bà ed rủ h y un xem hiểu cũng để cho lai、like、sở trệ ảm gian còn lại các khán giả cũng xem hiểu tín a n tín a n mọi người nói cho ngươi cho ta làm ăn ngon nói n g ư ơ i như bây giờ là đang ở ngược đại ta cái gì a là nàng nhất định phải ăn giảm mỡ bữa ăn lưu tín a n dợ khóc dở cười giải thích đồng thời còn không quên hoán đổi đến tiếng hàn với bà ed rủ h y un n ổ nước bọn nhất t i ệ n hắn đem thịt trâu bỏ vào phá vách tường máy bên trong bắt đầu kháy ân nhất tâm tam dụng lưu tín a n quả thực là làm việc xấu bất quá hắn cá nhân vẫn thật vui ở trong đó loại hình thức này lai、like、sở trệ ảm hắn cũng là lần đầu tiên làm cây trúc thì trọng lượng cơ thể là bao nhiêu à trước nhìn ngươi cảm giác ngươi rất gầy à có cần phải giảm cân à ta trọng lượng cơ thể ta trọng lượng cơ thể là 4 3 kg bà ẹ n rủ hi un xem hiểu cái này đặt câu hỏi nàng tóc mày nghĩ nát tóc ở trong đầu nhớ lại chính mình học qua tiếng trung sau đó dùng tiếng trung trả lời 4 3 n m ư ơ kg t á cân trời ạ gầy như vậy còn phải giảm cân cao ly bên kia cũng cốn u thành như vậy sao bây giờ ngươi mới 8 6 m m cân lưu tín ăn cũng là bị bà ẹ rủ hi un câu trả lời này hù dọa hắn vội vàng truy hỏi đến Sắp nhận đến chính mình kết quả có nghe lầm hay không đúng vậy thế nào cho dù như vậy còn phải giảm cân à bà ẹ n rủ hy ung ậ t đầu sau đó xưng mặt lên g à má đưa tay chọc chọc chính mình mặt sắp xếp làm ra một bộ bây giờ ta rất mập dáng vẻ thượng k í n h bàn tam cân có thể không phải nói cười k h ô n g chi nàng rất tho nhỏ cái này trọng lượng cơ thể nhưng thật ra là bình thường l i ê n này nàng hay lại làm ậ p không ít đây muốn biết do đang cùng lưu tín an nhận biết trước chính mình cả người thuộc về tới ám thời k h ắ c thời điểm nàng trọng lượng cơ thể thậm chí cũng chưa tới tám mươi cân đoạn thời gian đó mới là thật đấy đây coi là ngược đại chứ cây trúc tỷ cùng ta rời đi ta sau này mỗi ngày mời ngươi ăn bữa tiệc lớn chớ cùng an tử ca cái này cặn bã nam ở cùng một chỗ trước nhìn cây trúc tỷ thật giống như rất tiểu nhất trị khả năng cũng liền một m sáu trên l i n h ế giới cái này trọng lượng cơ thể thực ra cũng không đoán đặc biệt ấy chỉ có thể nói là hơi gầy đi cái này còn hơi gầy vậy ta đây loại một m sáu tới năm mươi kg nhân làm sao còn sống hình quái gì thẩm mỹ không thể thực hiện cây trúc tỷ lại không phải ấy l ì n cái loại này nghệ sĩ an tử ca khuyên nhiều khuyên cây trúc tỷ a như đã nói qua ngay trước cây trúc tỷ mặt nhất ấy l i n thật không liên quan sao thực ra lai sở t r ệ ảm gian có không ít hai bên cũng cắn chuyện vui nhân bọn họ thích tự bế an cùng gậy trúc nhỏ loại này q u a n phối cũng tương tự thích lưu tín an cùng bà ẹ d rủ hi un loại này bóp đầu cắn cái này cũng không mâu thuẫn nhưng ở nhân g i a gậy trúc nhỏ trước mặt chủ động nhất bà ẹ d rủ hi un vẫn có không ít người xem cảm thấy không được tốt lai sở t r ệ ảm thời gian không thiếu một ít không hiểu bầu không khí nhân rất nhanh một cái dùng ghép vần chấp ghép đi ra đạn mạc đó là dọi vào rồi bà ẹ d rủ hi un mi mắt bà ed r hi un ở trong đầu quá qua một lần xác nhận sẽ không có cái gì kỳ quái phương sau nhỏ g ọ n g đi theo ghép vần thì thầm thấy thế nào bà ẹ rủ hi un cùng a n từ ca hỏi ta ạ thấy bà ẹ rủ hi un thật đem điều này đạn m ạ c nói ra mọi người đều làm mắt tròn váng mà càng làm cho mọi người rung động còn ở phía sau cá nhân ta lời nói nhất định là càng hy vọng các nàng có thể kết hôn tín an giúp ta phiên dịch một chút những lời này à á c h ngươi một cái tiếng người nhất định là hy vọng các nàng có thể kết hôn ngươi hy vọng ai kết hôn với ai lưu tín an chính đánh giá thịt châu khoáy trình độ ngay từ đầu không có quá chuyên chú nghe bà ẹ rủ hi un nói chuyện chờ hắn phối hợp phiên dịch hết bà ẹ rủ hi un lời nói sau đó lúc này mới nhớ tới hỏi một câu như vậy hy vọng làm ngươi cơm bà ẹ rủ hy u n nhẹ dên một tiếng không trả lời đảo không phải nàng lo lắng bị mọi người phát giác đầu mối gì chủ yếu là ngay trước lưu tín a n mặt nói hy vọng lưu tín a n với chính mình nhanh lên một chút kết hôn nay không hãy cùng nàng chủ động với người này cầu hôn như thế sao không được tuyệt đối không được cái gì a ngươi không có trả lời cái gì kỳ kỳ quái quái vấn đề đi l ư u tín a n to mày thả tay xuống đồ vật bên trong làm bộ đó là chuẩn bị hướng nàng đi tới nay cũng làm bà ẹ rủ hy ôn sợ hết hồn nàng hú lên q á i gì cầm điện thoại di động đó thoại di là bất đầu vây quá tuyệt đại đa số người xem tựa hồ cũng bị bà hẹ rủ hi un mới vừa rồi trả lời rung động từ đầu đến cuối gậy trúc nhỏ thực ra chỉ có ở mới bắt đầu lưu tín an làm sáng tỏ mình cùng bà hẹ rủ hi un quan hệ thời điểm tỏ rõ qua một lần thái độ mình sau đó cũng không có lại chủ động xuất hiện qua nhưng lần này chỉ cần là có phân biệt thị phi năng lực nhân đều có thể nhìn đi ra gậy trúc nhỏ căn bản chính là lấy một cái tự nhiên mười phần giọng trả lời ra cái đề tài này nói cách khác này không phải gậy trúc nhỏ đang phối hợp lưu tín a n diễn xuất hoặc là như thế nào mà là nàng thật ở cắn chính mình bạn trai cùng khác nữ nhân cp thậm chí còn chỉ mong hai người kết hôn nên nói gậy trúc nhỏ tâm đại hay là đối với lưu tín a n có đầy đủ tín nhiệm đây thì ra cây trúc tỉ cũng là cắn cp đại quân một thành viên chúng ta an b ù i cp bây giờ có phải hay không là danh chính ngôn thuận rồi hả đây coi như là lấy được quan phương chứng nhận đi cây trúc tỉ cắn chính mình bạn trai với người khác cp ta cả người đều phải hì lên trời rồi lý tính thảo luận cây trúc tỉ ít hệ thống có phải hay không là tương đối kỳ quái lục lục bởi vì cây trúc tỉ biết rõ không phải thật ta các ngươi đang suy nghĩ gì a nổ ngang đạn m ạ c thật nhanh q u a y đến bà ẹ rủ hi u nhìn một hồi cũng không tìm được cái gì chính nàng có thể xem hiểu dứt khoát đem máy thu hình nhắm ngay nhà mình bạn trai nói đúng ra là nhắm ngay lưu tín a n mặt rất nhanh ở lưu tín an tuấn nhan bạo kết hạ mới vừa rồi bởi vì nàng mà sẽ ra tiết tấu tiêu tán rất nhiều mọi người trò chuyện một ít ta có thể xem hiểu mà tín an ngươi cũng nói mấy câu đây chính là ngươi lai、like、sở trệ h m gian a cái này lớn nhỏ viên ngươi có thể ăn m ấ y cái lưu tín ăn n ặ n ra một cái viên đến bà hẹ rủ hi un hiếu kỳ nắm tay đưa tới bất quá rất nhanh lại vừa là đột nhiên nghĩ đến cái gì như vậy vội vàng rụt trở về có thể lời nói cũng không cần đem thân thể của mình bại lộ ở lai、like、sở trệ h m gian được tay nàng mặc dù không đặc điểm gì nhưng không chừng có một ít đặc biệt nhàn nhân tiệt đồ đi xuống đi theo ầy lin cầm đi so sánh đây cũng có thể ăn hai khỏa là được rồi làm nhiều một chút đi ngày mai làm cho ngươi được ngươi mang đi công ty ăn cũng được h a chúng ta tín ăn thật là quan tâm đây ngươi là ở hống tiểu h ả i tử hạ h ì hi hi thanh thúy dễ nghe tiếng cười để cho đạn mạc dối rít quét mà bắt đầu mụ mụ ta thật giống như yêu an tử ca với bùi tì c h u n g một chỗ liền như vậy sau đó gậy trúc nhỏ ở chung với ta thật là hoà mỹ gậy trúc nhỏ với tiểu trụ tử cũng không cái gì khác nhau tại sao là tiểu trụ tử bởi vì ấy l ì n tên thật kêu hại đến a tự bế an cùng cây của lớn cười chương ba trăm bốn mươi mốt giả bộ ngu cùng thật gờ hai người này là thực sự biết chơi ta phục rồi thế nào phi phi nghe được lạo e nhổ nước bọn tâm thanh h i ế u kỳ lại gần từ phía sau lưng ôm lấy chính mình bạn trai hiếu kỳ hỏi lưu tín an tiểu tử kia lại đang với n g ư ờ i cái kia thần tượng đồng thời lai、like、s ở chệ ảm người nọ là thật không sợ cho nhận ra a với ấy liền đồng thời lai、like、s ở chệ ảm à đúng thật giống như chính là cái danh tự này tránh ra phi phi đẩy một cái lạo e làm một trạch nam hơn nữa còn là một m cái không thế nào đúc luyện trạch nam thân thể gầy yếu lao e một cái liền bị phi phi đẩy ra sau đó không nói gì nhìn đối phương b á chiếm chính mình vị trí n g ư ờ i muốn làm gì đi tặng quà ta muốn nghe ấy lìn n i ệ m tình ta ai đi sau đó sẽ theo ta tỏ tình có tiền thật tốt loại này phúc lợi nếu như không phải là bởi vì lưu tín a n với bà ẹ r ù hi un như vậy quan hệ lời nói phòng trường tiêu rất nhiều thật nhiều tiền cũng không nhất định có thể được như vậy cái phúc lợi đi có thể ở lưu tín a n lai sở trệ ảm gian đây ân phát một ekl a lin mới có thể thấy một bên nghĩ như vậy phi phi mở ra lão e trong máy vi tính cái thứ nhì bờ dạo ở cái này bờ dạo ở đăng nhập là nàng tài khoản cũng chính là cái kia có một trăm năm mươi vạn p a n chính mình cái kia kêu phi phi phẩy tài khoản sau đó nàng thành thạo tại chính mình chú ý trong l ị tìm tới lưu tín ăn lai sở trệ ảm gian từ lúc thông qua lào e tầng quan hệ này cùng lưu tín a n kết giao sau đó nàng cũng liền chú ý đối phương tài khoản chờ sẽ đợi một hồi ngươi làm như vậy chẳng lẽ sẽ không bại lộ lưu tín a n bạn gái à không biết yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc vậy được đi ngươi đừng bên trên sai hào à bên trên sai hào lời nói hai người bọn họ không bại lộ hai ta trước bại lộ có thể thì xong rồi hừ ta lại không ốc phi phi t r ợ n mắt nhìn lao e liếc mắt sau đó hào hứng móc điện thoại di động chuẩn bị sử dụng sao năng lực mà bên kia a đây là cái gì một cái nổi bật đạn m ạ c ở trong màn ảnh tái hiện chính chuyên chú nhìn lưu tín an làm phan diện ra vị bà hẹ rủ hi un xứng sở theo bản năng đọc lên này nhánh đạn m ạ c đạn m ạ c là hàn văn viết cho nên hắn có thể rõ ràng đọc hiểu phía trên văn tự tự có thể xem hiểu nhưng trong đó ý tứ chứ sao nơi này có một nhân hỏi cây trúc tỉ có thể kêu một tiếng phật phật ta yêu người sao nàng lập lại một lần cái này đạn m ạ c sau đó đem ánh mắt nhìn về lưu tín an từ bà hẹ rủ hi un làm ra kỳ quái động tác sau đó vẫn quan sát nàng lưu tín an nghe hiểu hắn bông xuống nhanh tử nhìn bà h rủ hi un Phi -phi -a. lần trước giới thiệu cho ngươi biết vị kia còn có ấn tượng à? a cái kia với đúng đúng đúng mắt nhìn thấy bà ẹ rủ hi un suýt nữa đem phi phi với lao e sự tình nói ra lưu tín an gấp vội vàng kêu ngừng bị như vậy q u a y dày một cái bà ẹ rủ hi un cũng là phản ứng lại nàng ngượng ù n g le lưới thơm một cái sau đó hắc hắc cười một tiếng hướng về phía lưu tín an nói ngươi trước cho mọi người phiên dịch xuống được đơn giản với lai、like、sở chệ ả m gian đầu đầy dấu hỏi mọi người nói một lần cái tình h u ố n này sau đó lưu tín an nhìn này cao đến một nghìn ép không nói gì tiêu mi nữ nhân này lại sẽ dùng chút tiền như vậy mua lớn như vậy phúc lợi phi phi a ngươi tiền này ta đúng vậy lui a phi phi phẩy phẩy có thể để cho cây trúc tỷ gọi ra không lùi sẽ không lùi đi tình huống gì p h ở Y hệ g i ạ đại vương với cây trúc tỷ nhận biết an tử ca mới vừa mới không phải nói cho phi phi giới thiệu qua sao người tốt thứ nguyên vách tường phá khu vui chơi cao nhan giá trị nhân vật nam chính truyền bá với đàn dương cầm khúc p h ở Y hệ dạ nữ mc lại nhận biết mọi người dĩ nhiên là không biết rõ phi phi với lao e quan hệ cho nên chẳng qua là cảm thấy phi phi lúc này xuất hiện ở lai sở trễ h m thời gian thập phần mới mẻ ta muốn nói gì ạ mới vừa rồi ta xem nàng thật giống như muốn cho ta nói cái gì đúng nữ nhân này dùng mười sáu vạn hà nguyên n g mua một tiếng từ trong miệng ngươi nói ra ta yêu ngươi việc này ta tiếp hà này ngược lại cũng coi là cái lai、like、sở trẻ ả m gian tương đối thú vị hoạt động lưu tín ăn cũng không có trực tiếp thay bà ẹ d rủ hi un cự tuyệt mà là tò mò hướng về phía bà ẹ d rủ hi un hỏi v à chúng ta có thể kiếm được mười sáu vạn hà l i ê n một câu nói cho dù đoàn người đều nghe không hiểu lắm nhưng từ bà ẹ d rủ hi un hưng phấn r ộ n g cũng không khó nhìn ra bà ẹ d rủ hi un động lòng tham tiền gậy chúc nhỏ thật là đáng yêu mụ mụ hôn nhẹ nam mụ mụ q u ố ta nam mụ quốc ta bây giờ ta đơn thuần hiếu kỳ nếu an tử ca cho phi phi giới thiệu qua cây trúc tỷ như vậy phi phi hẳn bái kiến cây trúc tỷ chứ khó mà nói cây trúc tỷ đã tới quốc nội ạ thật giống như trăm đại thời điểm tới khi đó nhận biết À, thật có thể giấu a đám người này ừ đến chúng ta trong tay lời nói tám vạn còn đó À, kia còn lại tám vạn đây bình đài rút ra đi nha nhiều như vậy này lai、like、sở trệ ạ bình đài lại cũng tiền phế nhiều như vậy ạ bà ẹ rủ h i un thật đúng là không thế nào hàng thật giá thật lai、like、sở trệ ạ quá cho nên hắn đối lai、like、sở trệ ạ bình đài tiền phế cũng không biết một tí gì l i u tín an vui vẻ hắn lần nữa trở lại thải bàn trước đem nhanh tử với chén cầm lên một bên quấy đều một bên lên tiếng nói phi phi nàng chê ít phi phi phẩy phẩy lần này đây cái này lên tiếng vẫn là cao lượng lên tiếng mà phía sau treo năm nghìn để cho bà ẹ n rủ hi un trận to hai mắt tín an tín an nàng lại nói rồi lần này là năm nghìn nhìn ngươi ngươi nghĩ nói liền nói bất quá liền lần này người khác phát không cho phép ngươi nói được bà ẹ n rủ hi un rất sung sướng nhận này tổng kết sáu nghìn sql sau đó điểm điểm đối điện thoại di động mở miệng nói phi phi ta yêu ngươi vì để bày tỏ thành ý bà ẹ n rủ dù hi un dùng qua một lần tiếng trung lại dùng một lần hàn văn dùng hai loại phát biểu thỏa mãn phi phi yêu cầu lần này màn ảnh máy vi tính bên kia phi phi thỏa mãn nàng đem thu âm đóng cửa hưng phấn trên không trung v u n g quyền nhìn sau lưng lào em vẻ mặt không nói gì ngược lại hắn là không thể hiểu được loại này truy tinh người ý tưởng có tiền này hắn có thể ăn bao nhiêu lần điên cuồng thủ đầy à. bà ẹ n rủ hi un này dễ thương gậy trúc nhỏ thanh tuyến cũng để cho lai、like, sở trệ ả m gian một đám các khán giả vô cùng hưng phấn nếu như không có lưu tín ăn nói câu nói kia phòng chừng cũng không thiếu thổ hào người xem nguyện ý hào ném một nhưng lão thủy hữu đều hiểu lưu tín an tính cách một loại hắn nói q u a chuyện hắn đều rất thập phần để ý nếu lưu tín an nói không để cho gậy trúc nhỏ tiếp tục như vậy hắn chắc chắn sẽ không để cho loại chuyện này tiếp tục phát sinh cho nên đạn m ạ c môn chỉ là chua một lớp sau đó cái đề tài này tạm thời b ư c qua an tính một lúc sau bà ẹ n rủ、Hi、hữu nhìn đến trong màn hình di động lưu tín an nghiêm túc động tác đáy lòng bản tính toán thời gian qua đại khái sau một phút nàng đột nhiên mở miệng nói tín an có một p a n hỏi ngươi gần đây có hay không đặc biệt mong muốn lễ vợi đang đem mỹ sổ bạ quá nước lạnh lưu tín a n s ư ơ n g sở theo bản năng hướng b ạ hẹ rủ hi un bên này nhìn một cái đại khái là bởi vì tâm hư b ạ hẹ rủ hi un ở lưu tín a n tầm mắt quét tới thời điểm hơi chút thác khai một ít vẹn vẹn này một cái động tác hơi nhỏ liền để cho lưu tín a n t i ê u mi người xem hỏi à ừ mới vừa rồi phiêu đi qua một cái tiếng hàn đạn m ạ c ta liền nhân tiện đọc lên rồi b ạ hẹ rủ hi un cũng là thật không có biện pháp chỉ đành phải nghĩ tới đây dạng một cái biện pháp đần độn a lưu tín ăn phăng cái đó là đoán được bà hẹ r hi un ý đồ rất hiển nhiên này tuyệt đối không phải người xem sẽ hỏi vấn đề nếu không phải người xem đặt câu hỏi như vậy nói cách khác đây là bà ẻ rủ hi un tự mình nghĩ hỏi nàng lễ vật qua sinh nhật nghĩ đến mấy ngày nữa đó là chính mình sinh nhật lưu tín an nhìn về nữ nhân trong ánh mắt tràn đầy ôn u người này đại khái là một mực ở c u ố n quýt với không biết rõ nên đưa chính mình lễ vật gì được rồi dù sao trước hắn đưa cho đối phương đều là một ít đầy á p hắn tâm ý lễ vật hắn tặng quà cũng không thèm để ý đáp lễ coi như bà ẻ rủ hi un vắt hết cóc cũng không nghĩ ra một cái thích hợp lễ vật hồi cho hắn hắn cũng sẽ không có một chút thương tâm cùng thất lạc chân chính trọng yếu là tâm ý cùng với bà ẻ rủ hi un nhớ hắ lễ vật lời nói ngươi chưa nói xong thật có một cái lưu tín a n cũng không có vạch trần sinh nhật cái điều này mà là theo bà ed rủ hi un lời nói nói tiếp tiêu thật giống hắn hoàn toàn không có nhận ra được bà ed rủ hi un đưa qua vu minh hiển ý đồ như vậy thật là cái gì nhận ra được lưu tín a n không phát giác nàng chân thực ý đồ bà ed rủ hi un một đôi mắt đẹp quét sáng lên nàng thẳng người chứ câu câu nhìn lưu tín an đang n g o n g đợi lưu tín a n trả lời thân con chuột ta cái kia con chuột dùng một năm rồi đã đây là một vượt qua bà ed r hi un ngoài dự liệu trả lời nàng sửng sốt một chút sau đó mí môi lộ ra hàm hàm nụ cười thì ra tín a n muốn con chúa ta đúng dự định đổi qua vài ngày đi những ngày qua còn có chút việc phải làm đây lưu tín a n thật muốn bị bà ed rủ hi un khắc này ý ngậm hồ dáng vẻ trọc cười hắn làm hết sức khống chế bộ mặt biểu tình không chủ động đem cái đề tài này kéo dài tiếp mặc dù đáp án có chút ngoài dự liệu nhưng tối thiểu bà ed rủ hi un đúng là biết lưu tín a n muốn lễ vật nàng cũng tức thời không có tiếp tục lại ở cái đề tài này bên trên nói gì mà là tiếp tục truyền c h ú quay chụp lưu tín a n nấu cơm quá trình thỉnh thoảng còn ra âm thanh trêu g ẹ o không bao lâu trải qua lưu tín ăn tay chuẩy đi ra giảm mỡ bữa ăn đó là bày ở trước mặt bà、e tàn ra đậm đà mùi thịt thịt châu hoàn đặt ở trong thay ngoài ra còn có một chén bị hồng dầu đầy đủ khoái quá mì số ba hương l ạ t m ù i vị không ngừng kích thích bà ẹ rủ hi un bị lôi nàng từ tâm nuốt nước miếng một cái thắm cộng thêm phối hợp lưu tín a n lai -like、sở trẻ ảm đã để cho nàng rất nói rồi chúng ta đây liền ăn cơm trước cá mọi người một hồi gặp lại chúng ta một hồi sẽ tiếp tục lai、like、sở trẻ ảm túi chào bà ẹ rủ hi un vừa nói sau đó đem điện thoại di động đưa cho lưu tín an thuận thế ngồi xuống rất sợ điện thoại di động ở tiếp nhận trong quá trình đem mình bại lộ chờ đến lưu tín ăn đóng lại lai、like、sở trẻ ảm nói tiếng được rồi sau đó. n à n cẩn g mới t h ậ n từng rủ hy ưu ngật ăn ngon một ít. Ở đầu dùng nhanh tử khơi m à o một ít mì sổ bạ thả vào trong miệng sau đó một đôi quỳnh lông mi nhữ lại thỏa mãn hướng về phía lưu tín a n giơ ngón tay cái lên nhìn bà ẹ n rủ hy u n ăn như thế vui vẻ lưu tín a n cũng là mặt tươi cười làm khác không tin rằng nhưng ở giảm ơ bữa ăn p h ư diện hẳn chính là lòng tin m ư i phần、ba. buổi tối lai sở t r ệ ám để cho mọi người đều là hết sức hài lòng mặc dù gậy trúc nhỏ vẫn là không lọt mặt trạng thái hơn nữa vẫn luôn đang cùng lưu tín a n chơi đ ù n u t i một ít trò chơi nhưng nàng nát trò chơi kỹ thuật ngược lại thì tạo nên tới không ít tiết mục hiệu quả nhất là tiểu trúc tử du vai diễn chơi không vui thì coi như x o n g đi miệng con cứng rắn mọi người nguyên tưởng rằng lưu tín a n chính là mạnh miệng cực hạn không nghĩ tới gậy trúc nhỏ ở mạnh miệng phương diện lại càng hơn một bậc lai sở trệ ảm ở mười một giờ đêm chính thức kết thúc từ sau khi ăn cơm xong ước chừng truyền bá rồi gần ba giờ bà hẹ rủ hy un lướng biến hướng trên người lưu tín an r ử a vào một chút một đôi tay trắng treo ở trên người lưu tín an động cũng không muốn động một cái ngươi làm nghệ sĩ không có trải qua tương tự làm việc sao a từng có tương tự nhưng không có phát hiện ở đây sao mệt mỏi ta nhiều lần cũng thiếu chút nữa bại lộ bản âm rồi hù dọa cũng hù chết với lưu tín an đồng thời lai sở trệ ảm dĩ nhiên là nếu so với hàng thật giá thật tiết mục lai sở trệ ảm tới mệt mỏi ở trong tiết mục nàng chỉ cần sắp xếp làm ra một bộ mặt máy vui vẻ sau đó là một cái an t ĩ n h đại mỹ nữ là được có thể với lưu tín an đồng thời nàng vừa muốn chuyên chú ở trò chơi bên trên lại muốn thường xuyên khống chế giọng nói của mình để ngừa bản âm bại lộ để cho các khán giả nhận ra được đầu mối hai trường hợp ra chỉ đi xuống bà hẹn rủ hy un không chỉ tay mệt mỏi miệng mệt mỏi tâm cũng rất mệt mỏi bất quá mệt mỏi thuộc về mệt mỏi trung tim mà nói trái tim của nàng tỉnh vẫn là rất tốt bởi vì nàng biết lưu tín an muốn l ấ y vật người này có lúc thật tốt chỉ độ n ô i trao nàng rõ ràng như vậy người này cũng không có phát hiện đồ ngu ý nghĩ như vậy khiến cho bà hẹ rủ hi un lộ ra nụ cười đắc ý nàng đem đầu trôn ở lưu tín a n trên b à vai rất sợ đối phương phát hiện mình hào tâm tình khổ cực chúng ta rủ hi un rồi lần sau hay là để cho ta tự mình tới lai、like、sở trệ ảm đi ừ ta chỉ là mệt mỏi lại không phải là không muốn với người đồng thời lai、like、sở trệ ảm câu trả lời này để cho bà hẹ rủ hi un không rất hài lòng nàng đưa hai tay ra nắn bóp lưu tín a n gò má chờ đến đối phương lộ ra bất đắc dĩ biểu tình sau đó cười hì hì tiến lên trước cắn nam nhân ngôi chủ động mô tả đến đối phương ngôi hình hiếm thấy bà hẹ r hi un như vậy chủ động một lần lưu tín a n cũng là hết sức kinh ngạc hắn thuận thế đem đối phương ôm vào trong ngực đắt tiền g a m minh g h ế hoàn toàn có thể tiếp nhận được hai người bọn họ sức nặng một hồi lâu vành thai và tóc mai chạm vào nhau sau đó lưu tín a n nhìn hai má màu hồng nữ nhân dùng thanh âm khàn khàn tiến tới đối phương bên hai hôm nay thế nào bà ẻ rủ hê u n không lên tiếng dạp chân ở lưu tín a n trên chân nàng ngược lại ôm chặt lưu tín a n e o dùng chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát lưu tín a n ngực có tâm sự gì ạ không có chẳng qua là cảm thấy như vậy rất an tâm vậy có muốn hay không chuyển sang nơi khác không để cho ta ôm một hồi cứ như vậy n â y n ố c lưu tín a n cũng không có phản bác chỉ là ôn n u đáp một tiếng đồng thời đem nội tâm nóng gian ép xuống bầu không khí đến làm một ít thân mật sự tình dễ hiểu nhưng hắn cũng không phải cái loại này có ý tưởng sau liền muốn nghĩ đủ phương cách đ ạ t thành mục đích nhân nam nhân thanh âm ôn n u cũng để cho bà hẹn r hi ôn tâm lý ấm áp vụ vụ nàng chủ động càng nhiều hay là bởi vì nội tâm ấ y n ấ y nàng dù sao hay là quên lưu tín a n sinh nhật ngươi vẫn luôn là như vậy ôn nhu à đối với ngươi lời nói sẽ mãi mãi cũng như vậy ôn n u thích vun quá bà hẹ r hi ôn cười đưa tay vỗ một cái lưu tín ăn cánh tay tiếp theo sau đó ỉ lại ở trên người đối phương không để ý chút nào chính mình bóng loáng trắng non r a thịt cùng đối phương tiếp xúc thân mật đến bà ẹ rủ hi un cũng không ngại lưu tín an dĩ nhiên càng không ngại rồi cứ như vậy một bên chán chung một chỗ một bên nhỏ giọng vừa nói một chút thịt ma lời nói nửa giờ bất chi bất giác đó là đi qua cặp a nhìn không nhịn được ngây thơ ngáp bà ẹ rủ hi un lưu tín an hai cái tay nâng nữ nhân nở nàng căng m i ệ n g hai chân đem đối phương ôm vào trong ngực đứng lên bay lên trời cảm giác để cho bà ẹ rủ hi un kinh hoàng ôm chặt đối phương mà ở nhận ra được lưu tín an trên mặt được như ý nụ cười sau đó nàng cũng là phốc suy cười một tiếng đi ra giận bao bọc đối phương cổ cố ý đúng không làm sao có thể ta chỉ là xem chúng ta rủ hy un b u ồ ngủ n cho nên muốn muốn ô m ấy l ì n về ngủ vậy tại sao không thể trước thời hạn nói với ta một tiếng dọa ta một hồi không phải cố ý người này tay cũng không giả thật điều này có thể kêu không phải cố ý nhận ra được cái kia ở nàng trên chân cực kỳ không an phận bàn tay bà ẹ n rủ hy un lỏng ra một cái tay đi đánh phía trước đối phương n g u bàn tay phải đi rửa mặt à? phải đi đánh răng bởi vì ăn đồ vật tắm ở lúc trở về cũng đã tắm rồi cho nên không cần lặp lại rửa mặt nhưng cơm là đang ở sau khi tắm xong ăn hơn nữa quá mấy giờ sau đó hai nàng đại khái s u ấ t vẫn là phải đi rửa mặt nàng cũng không muốn mồ hôi nhễ nhại ngủ có lúc mệnh đến gặp cả người nàng cũng sẽ để cho lưu tín a n ôm nàng đi rửa mặt chúng ta đây đi trước phòng tám sau đó hồi phòng ngủ a thả ta xuống chúng ta sẽ đi bộ bà hẹn rủ hi un nịch ngậm đá hai chân muốn để cho lưu tín a n đem mình để xuống nhưng ba n h a k h ố n k i ế p ngươi làm gì cảm nhận được chính mình mềm mại bị người dùng lực v ô một cái bà hẹ rủ hi un trong nháy mắt đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói là tức cũng được nói là xấu hổ cũng không thành vấn đề ngược lại lúc này bùi tiểu thư giống như là một cái s u n g khí tiểu láo hầu như vậy trên mặt viết đầy xấu hổ có con mũi lưu tín an trả lời cái này gọi là một cái có lý chẳng sợ trực tiếp liền đem bà ẹ rủ hi un cho nói tòa phòng lúc này kỳ là có con mũi không giả nhưng lưu tín an ra ở rất cao tầng lầu a mà lại không nói con mũi không con mũi coi như thật có lúc này nàng là bị lưu tín an nâng chân ôm vào trong ngực con mũi bay đến nơi đó lưu tín ăn cũng không khả năng sẽ thấy a kịch liệt dãy ruột để cho bà ẹ rủ hi un được như nguyện rơi đến trên mặt đất nàng chớm mắt tán loạn đến tóc dài hướng lưu tín an chạy đi dự định chức cho lưu tín an tới một bộ tổ hợp quyền lưu tín an cũng không tránh mặc cho đối phương xông về phía mình sau đó bị nắm đấm trắng nhỏ nhắn đập ở trên người mình vẻ mặt hưởng thụ từ lúc lần đó ở bà ed rủ hi un trong nhà bởi vì một ít kỳ lạ hiểu lầm bị nữ nhân này hung hăng đánh một cái sau đó bà ed rủ hi un mỗi lần động thủ cũng cực kỳ để ý phân tức tuyệt đối sẽ không đánh đau lưu tín an cho nên nói là đấm bóp cũng không quá đáng được rồi được rồi nghỉ ngơi một chút đi ta đều sợ ngươi đánh mệt mỏi ta đi ta thật dùng sức bà ed rủ hi un bị t r ọ tức tên k h n này lại ủy vào trái tim của nàng đau trêu kẹo nàng đừng đừng đừng lưu tín an vội vàng khuyên can sau đó tiến tới bà hẹn rủ hi un bên h a i nhẹ nhàng nói ngươi khí lực còn có nhu cầu dùng tới chỗ k h ắ c toàn bộ dùng hết rồi này mập mở rộng một chút liền để cho bà hẹn rủ hi un nghĩ tới đủ loại kỳ kỳ quái quái hình ảnh nàng mí môi c ă m t ứ c trận mắt nhìn lưu tín an lên mắt ta hôm nay về nhà ngủ có thể nàng chưa kịp bước ra hai bước đột nhiên xuất hiện ở nàng bên hông bàn tay để cho nàng kêu lên sợ hãi rồi sau đó nàng đó là bị lưu tín an chặn ngang ôm lấy hướng phòng tắm đi tới nhà vung ta ra đi đánh răng chương ba trăm bốn mươi hai hồ ly tinh bà ẹ rủ hi un cảm tạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ 1440. ư i b mươi h u t r n ca người ở công ty sao bà ẹ rủ hi un rất sớm đó là đi tới chính mình luyện tập thất mà nàng tới sau chuyện thứ nhất đó là cho kim hi trùn gọi điện thoại ta buổi trưa mới qua thế nào có hay không cực kỳ tốt dùng con chuột có thể tiến cử lên à â chờ một chút ngươi tình huống gì lại vừa là trò chơi lại vừa là con chuột ngươi tìm một cái gì điện tử thi đấu tuyển thủ làm bạn trai à tuổi tác có phải hay không là không hợp t h í lắm kim hi trùn ở não đường về phương diện nhanh nhẹn so với bà ẹ rủ hi un còn khoa trương cái này đối trò chơi tương đối biết nam nhân nghĩ tới rất vượt quá bình thường khả năng sau đó giọng cổ quái khuyên lơn bà ẹ rủ hi un bà ẹ rủ hi un lên mắt nàng muốn không phải xác thực không có gì nhận biết bằng hữu có thể hỏi ý kiến mới sẽ không tìm kim hi c h u n g đây nàng thực ra cũng có nghĩ qua có muốn hay không trực tiếp nhảy quá lưu tín an đi tìm lưu tín an bằng hữu lão e dù sao đối phương cũng là một g ã trò chơi sở t r ế a mẹ với lưu tín an đồng hành như vậy đồng hành cấp kiến nghị hẳn tốt hơn một chút đi có thể vấn đề ở chỗ nàng căn bản liền không nhận biết đối phương a về phần tìm lý trình độ chớ có nói đùa bởi vì chính mình không nhỏ tâm vong nhớ lưu tín an sinh nhật chuyện này nàng thật cảm giác mình không có gì mặt mũi đi gặp lưu tín an gia nhân ít nhất đợi sinh ngày trôi qua sau đó lấy được lưu tín an tha thứ sau đó mới nói đi là biểu đệ được rồi ta giúp ngươi hỏi một chút ta tuyển thủ nhà nghề bằng hữu đi quay đầu lại cho ngươi đ á n h tới được nhanh lên một chút ta đã là ngày mùng ngày bốn tháng bảy rồi khoảng cách lưu tín an sinh nhật còn có hai ngày hôm nay hạ đơn không sai biệt lắm ngày mai sẽ có thể đưa đến sau đó ngày hôm sau lại đi đưa cho lưu tín an thật là hòa mỹ bất quá rất nhanh một cái vấn đề mới để cho bà ẹ rủ hi un quân q u y ế t không dứt đó chính là tối mai nàng có muốn hay không trực tiếp đi lưu tín ăn trong nhà chuyện này Ô、oh, hát thế nào sớm như vậy lại tới rủ hi un tỉ càng sẽ ùn di với son sệ ả ngoàng cười cười nói nói đi vào luyện tập thất khi nhìn đến ngồi ở trên sàn nhà c u ộ n lại chân suy nghĩ bà ẹ rủ hi un sau đó kinh ngạc tiêu mi bà ẹ rủ hi un từ suy nghĩ sâu xa chung tình hồn nàng đúng là đem so sánh sớm bởi vì lưu tín ăn rất sớm đã thức dậy đi tập thể hình rồi mà bà ẹ rủ hi un bởi vì phải chuẩn bị lễ vật sự tình không muốn đem thời gian lãng phi ở ngủ nướng bên trên đừng xem bình thường nàng phật hệ rất một khi có hàng thật giá thật sự tình nàng sẽ trong nháy mắt chuyên cần đứng lên các ngươi tới vừa vặn có chuyện muốn thương lượng với các ngươi xuống lần này nói cái gì ta cũng không coi ngươi nội gián rồi cho ngươi hai trong đó quỷ quá lụy nhân rồi ta cũng là nói cái gì cũng không làm bà ẹ n rủ hi u n tìm nàng hai thương lượng còn có thể là cái gì đơn giản chính là lưu tín an sinh n h ậ t sự tình thôi lần trước s o n g diện bên trong quỷ kinh trải qua còn rõ mồn một trước mắt nhân ra hai cái miệng nhỏ điểm điểm mật mật càng sẽ ủn di chính mình ngược lại thì ngoài r ằ n không phải là người này khổ sai sự nàng mới không được không biết tìm các ngươi hỗ trợ chỉ là thương lượng nói chuyện hiếm thảo luận có thể không cùng lứa hai nữ nhân liếc mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn do c a n g sệ ủ n di gật đầu một cái nàng hàm hàm cười đôi mắt đẹp h i ế p lại thành một cái khe hở ngay bắt quái lời nói vậy cũng lấy ngươi nói đi dù h i ế u thị ta kết quả có muốn hay không ngày mai sẽ đi lưu tín a n trong nhà giúp hắn chuẩn bị sinh người ta không giờ đêm thời điểm thứ nhất đưa lên chúc phúc l o ạ i này nếu như nói ngày mai thật có thể thuận lợi bắt được con chuột lời nói nàng cảm thấy hay lại là tối mai liền đi qua cho lưu tín ăn một cái kinh hỉ tốt a cái này còn dùng theo chúng ta thương lượng mà người muốn làm sao thì làm vậy chứ tháng sau mới trở về đâu rồi thời gian không phải chặt như vậy dù hy un t ỉ không cần quá để ý chúng ta không liên quan bà ẹ n dù hy un gật đầu một cái coi như là cho lưu tín a n ăn mừng sinh nhật nàng cũng sẽ không chiếm dùng mọi người cùng nhau luyện tập cùng thời gian làm việc a n mừng cũng tốt kinh hỷ cũng tốt cũng là muốn ở tư nhân thời gian tiến hành được ta đây tối mai về trước trong nhà mình sau đó không giờ đêm chạy tới cho tên kia một cái kinh hỷ các ngươi cảm thấy thế nào nghe rất không tồi cho nên dù hy un tỷ ở lễ vật phương diện đã có chú ý sao có ngày hôm qua ta theo hắn đồng thời lai、like、sở trệ h m sau đó làm bộ như là phan đặt câu hỏi hỏi một chút lưu tín an cụ thể muốn cái gì hắn nói ra á. bà ẹ rủ hi un hưng phấn mặt mày hớn hở không tính là r ộ n g vai tùng động một bộ vì chính mình cơ t r í cảm giác thập phần dáng vẻ đặc ý nhưng quá trình này nghe càng sệ ủ n gì cùng son sệ ả n g o a n thẳng cao mày hai nàng luôn cảm thấy lưu tín an cái loại này cẩn thận cẩn thận nhân không nên biết một chút cũng không phát hiện được người này chân thực ý đ ồ chứ hơn nữa một loại bị như vậy đặt câu hỏi người bình thường ý nghĩ đầu tiên nhất định là tại sao phải cho chính mình tặng quà sau đó liên đời muốn từ bản thân qua một thời gian ngắn sinh nhật mới đúng chứ bà ẹ n rủ h i ưu lại nói lưu tín a n cái gì đều không phát hiện hai người phản ứng đầu tiên là lưu tín a n là cố ý giả bộ không nhận ra được thảo đây là cái gì thần tiên bạn trai loại đàn ông này thật tồn tại à? Ê, cho nên cụ thể là cái gì chứ nếu lưu tín a n cũng không có vạch trần một điểm này càng sẽ ủn di với son sẽ ả ngoạn tất cả đều là không hẹn mà cùng bắt đầu phối hợp con chuột hắn con chuột đã một năm không đổi rồi hắn muốn đổi một tân con chuột giá cả không cân bằng không liên quan sao a ta hỏi hi chúng a chắc có một ít tương đối đắt con chuột chứ không có ta chơi、đủ. Ta kia cái c o người chuột c há, rất đã là ũ n mới một giờ, coi chơi bất trò quá nguyên, ngàn hàng nguyên, 1, 200、e、giờ, chính、độ. Son ngoẳng cũng n e độ. là một trò chơi người yêu nên thích, cho nên hắn là ấ y hay chính mình con chuột dơ ví dụ tử. có thể hay không ở phía trên một ít kim cương mình thể không phía khảm ví ít trên Ngươi một kim loại. tử. dơ dụ Kia ở l muốn đem tay hắn phế bỏ hạ bà ẹ n dù hi u lúng túng cười một tiếng ánh mắt không ngừng trên điện thoại di động dừng lại hiển nhiên là đợi nhiều chút hình dáng gì đợi lưu tín a n điện thoại không có khi chuẩn ta đi giúp ta hỏi hắn tuyển thủ nhà người bạn đều là tuyển thủ nhà n g ư ờ rồi hẳn đối với phương diện này hiểu rõ hơn chứ người là gan thật lớn sẽ không sợ hi trùn ca nhận ra được cái gì đó cái tiêu nhân nếu như biết nói không chừng sẽ thế nào t r e o chọc ngươi thì sao kim hi trùn miệng vẫn là rất nghiêm chính là người này biết rõ một ít bắt quái sau đó rất thích dùng bắt quái đi t r e o chọc người khác trung pim mà nói là cái rất thích t r e o chọc chuẩn bị nhà mội mội hỏa người tốt không lời nói không thừa nhận chính là ta nói ta cho đường đệ chọn lễ vật đường đệ ha ha ha nếu như lưu tín an biết rõ hắn ở trước mặt kim hi trùn thành người đường đệ biểu tình nhất định sẽ rất xuất sắc son sệ á ngoan bổ não một chút lưu tín an có thể sẽ lộ ra hoang đường biểu tình ha ha cười lớn Căng cũng co cắp, cười cho Ún huyện nghĩ màn như vậy, giống không không hắn biết rõ, hai người cũng quản tốt miệng, biết không? Sệ Sẽ Di tới kia vai biết hai biết tử một dứt. tốt hồ vậy, vậy bà để rõ, ừ bất quá như đã nói qua chúng ta có phải hay không là cũng hẳn chuẩn bị một chút lễ vật à. lưu tín a n một điểm này liền muốn so với bà ed rủ hi un làm tốt hơn rất nhiều tháng hai cùng tháng ba thời điểm can g sẻ ùn di chính mình son sẻ an h oản cùng với tổ hợp bên trong nhỏ nhất tiểu mội m ộ i giờ dị sinh nhật lúc lưu tín a n cũng ký thác bà ed rủ hi un đưa tới quà sinh nhật đương nhiên rồi cho các nàng lễ vật khẳng định không phải cái loại này thuần thủ công chế phẩm t h à một cái người h h t này là thực sự cẩn thận cho ietin là đỉnh đầu cái mũ đều là một ít chẳng phải để cho người ta cảm thấy gánh nặng lễ vật nếu nhận được lưu tín ăn lễ vật như vậy lần này lưu tín ăn sinh nhật các nàng đáp lễ cũng là chuyện đương nhiên nếu như ngươi đưa lời nói định đưa cái gì son sệ ạ ngoạn hiếu kỳ nhìn nói ra những lời này càng sẽ ủ n di ừ càng sẽ ủ n di suy nghĩ mấy giây sau đó thập phần sáng sửa nói chúng ta ký tên chuyên tập ha ha ha ha, ta đây đưa ta solo chuyên tập đi bà ẹ rủ hi un vẻ mặt không nói gì n à y hai mội mội nói là thật còn đang nói đùa à, thật đùa ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị đi ra đến thời điểm phiền phái rủ hi un tỷ ngươi giúp chúng ta chuyển giao xuống a đùa à, ta nói nhưng là thật son sệ ạ ngoạn vẻ mặt nghĩ hoặc nàng là thật định đưa lưu tín an chính mình ký tên chuyên tập tới dù nói thế nào mình cũng là một cái hết sức lợi hại thần tượng nhà nàng ký tên chuyên vẫn có thị trường đổi một cái cái này không được lời này cho bà hẹ rủ hi un c h ỉ n h hết ý kiến ta đây đưa hắn rủ hi un tỷ n g ư ơ i ký tên chuyên tập có thể không một bên c a n g sẽ ùn di giống như là nghĩ đến cái gì như vậy dùng sức vỗ tay một cái chờ đến hai người đều là nhìn về phía mình sau đó nàng cười h i ế p mắt nói này có tính hay không mượn hoa h i ế n p h ậ t ông điện thoại di động tiếng chấn động cắt đứt mấy người trao đổi bà hẹ rủ hi un nhìn một cái điện thoại gọi đến biểu hiện vội và nghe khi chúng ta lấy được trả lời sao biết bây giờ vô tuyến con chuột rất tiện dụng tay hắn đ ạ i à? bà hẹn rủ hi un nhớ lại một chút lưu tín a n tay đúng là rất lớn ừ thật lớn cụ thể bao lớn với n g ư ơ i dắt tay thời điểm có thể hoàn toàn bọc lại tay ngươi à? ừ bà hẹn rủ hi un bối rối ô hát ngươi có phải hay không là rất nghiêm túc suy nghĩ một chút kim hi trùn giống như là phát giác cái gì khác thường như vậy hương phấn hỏi ta đi hi trùn ca bà hẹ rủ hi un đầu tiên là nóng nảy văng tục sau đó tội nghiệp đều tên đối phương â đừng như vậy đều nổi ra gà nếu như không phải đặc biệt lớn tay lời nói la kỹ năng cái kia gờ tờ vê đốt hệ liệt cũng không tệ ngươi cho hắn mua cái kia là được giá cả cũng không phải đặc biệt đắt bà ẹ n dù hi un đứng d ậ y đi tới một bên trên b à n mở ra để ở một bên lặp tọt đồng thời cầm bước lên ngươi lặp lại lần nữa la kỹ năng gờ tờ vê đốt À, cái này không phải rất đắt à đúng đại khái một trăm ngàn là có thể mua được có hay không tương đối đắt đại khái một triệu trình độ cái loại này sao khả năng có cho dù có chúng ta cũng chưa xài qua à ngươi có phải hay không là quá nhiều tiền nha tiền quá nhiều lời nói cho ca ca ta cũng đưa một cái đi không sao cảm ơn hi chúng ta a cái này chính là ta đang dùng a son sệ a ngón lại gần quan sát một chút sau đó kinh ngạc nói người đang ở đây dùng chính là cái này à ừ vì vậy rất nhẹ hơn nữa không có tuyến thật giống như rất nhiều người đều tại dùng cái này ta đây sẽ đưa tín ăn cái này ngày hôm qua lai、like、sở chệ ảm hay là ở tiểu phá trạm đưa tới không nhỏ tiếng vọng ít nhất hôm sau buổi trưa lưu tín a n ở quét video thời điểm không ngoài sở liệu bị những thứ này hỗn hợp các quét qua mình dù sao cũng là gậy trúc nhỏ thời gian qua đi hai tháng lần nữa lộ diện có bao nhiêu f a n liền chỉ công việc này đây video có rất nhiều mà trong đó điều kỳ quái nhất đương kim có một f a n chỉnh đại sống là một cái quỷ xúc video video chọn bài hát là một vị thời gian quản lý học đại sư hồ ly tinh đơn giản mà nói chính là vợ cả hung nhân vật nam chính nhân vật nam chính hộ tiểu tam một bài rất kỳ bài hát của đặc mà ca khúc trung nguyên phối dĩ nhiên chính là gậy trúc nhỏ rồi đừng tưởng rằng ta không phát hiện ngươi lại len lén chạy đi cùng với nàng gặp mặt câu thứ nhất ca từ phân phối bên trong ảnh chính là lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un cùng đi ra kính đồng thời tuyên truyền video trong hình hắn đang cùng bà hẹ rủ hi un nhìn nhau cười một tiếng không nên hỏi ta ý kiến gì ánh mắt của ngươi rõ ràng chính là có quỷ nơi này phân phối bên trong ảnh chính là lưu tín an cùng gậy trúc nhỏ lai、like、sở trệ hàm thời điểm rời đi ánh mắt trột dạ dáng vẻ ta nhắc nhở đây là một lần cuối cùng nếu như ngươi còn như thế không biết kiểm điểm với cái kia hồ ly tinh tránh một bên rời đi ta tầm mắt gậy trúc nhỏ lưu tín an bà h rủ hi un tam cá nhân hình từng cái thoáng qua dĩ nhiên gậy trúc nhỏ hình là cái kia tiểu phá trạm khăn trùm đầu phối hợp nam khoản sở kịch kinh điện g á n g v ẻ chỉ đ ư ơ n g tiểu phá trạm m ẫ u chốt từ bà ẹ rủ hi un hồ ly tinh cái kia video kéo rất tốt nha cái này nịch thiên đại sống để cho lưu tín an người xem bà ẹ rủ hi un f a n thậm chí còn cắn những thứ này cvc cv về đám f a n đều là điên c u ồ n g sinh thảo bình luận khu điểm đáng khen tối cao đệ một cái bình luận liền thập phần trực tiếp thảo đạn mặc tất cả đều là một ít thảo, thảo thảo qua loa lên tiếng không biết do còn tưởng rằng đây là vào cái gì đại thảo nguyên đây ân nghiêm trình mà nói bài hát này bối cảnh cũng đúng là cái đại thảo nguyên trên đầu cái loại này lưu tín an toàn bộ hành trình đờ đẫn xem xong toàn bộ hành trình sau đó bạo nổ cười ra tiếng thuận tay cũng ở đây bình luận khu phía dưới trở về cái thảo tự rất nhanh hắn nhắn lại cũng liền bị mọi người phát hiện ha ha ha ha, video này thật là mẹ n ó tuyệt có người hay không ra một bản mới bản a cảm giác an tử ca mới là hồ ly tinh mới đúng chứ xác thực an tử ca càng giống như hồ ly tinh một chút chúng ta bùi bùi làm sao có thể là hồ ly tinh đây như đã nói qua không người cảm thấy cây trúc tỉ với bùi tỉ vóc người có điểm giống sao ngươi chỉ là hai người như thế chân ngắn thảo t hôm ậ t là mạnh c n tính.、Đây、cũng là lưu Tín An thấy qua, gần đây lợi hại nhất chỉnh sống video rồi. không thể không nói, g kích thấy hại thể Đây đây đ là Lưu lợi qua, video rồi, á b ạ nay trên thập tài. mạng đúng là thập phần n Hôm là có hắn ngược lại không cần đi bà e rủ hi un công ty chuẩn bị quay chụp nội dung kế hoạch là mỗi cách ba ngày đi một chuyến bởi vì video là hai ngày để xuống một cái cho nên ngày thứ ba đi qua thuận tiện còn có thể tham khảo một chút các khán giả phản hồi cho nên lưu tín an chuẩn bị buổi chiều liền mở màn chiếu hôm nay bà e rủ hi un nhất định là không gặp q u a đến người này tại hắn dậy sớm đi tập thể hình thời điểm đi theo hắn đồng thời bỏ dậy đặc biệt với hắn dặn dò những lời này đương nhiên lưu tín an thực ra đối bại rủ h y un dặn dò cầm một cái thái độ hoài nghi người này lại không thể không làm đi ra đánh chính mình mặt sự tình nói không chừng b u ổ i tối lại đột nhiên tập kích hắn đây bất quá ở lai、like、sở trệ hắn trước lưu tín an vẫn có như vậy ném một cái ném thời gian nghỉ ngơi đem những n à y hôm nay nô ra phan chỉnh sống video đều thấy nhìn sau đó lưu tín an bật cười lắc đầu tắt điện thoại di động ngoại trừ cái k i a hồ ly tinh bên ngoài còn lại chỉnh sống video cũng k è m chút ý tứ thuộc về l à việc làm tốt nhưng có chút nát trình độ lưu tín an không lại lật bài cái gì video mà là ngồi ở chiếc máy vi tính trò h thục u ầ n mở a cửa sở tìm t hàng. r chơi vẫn phải là trước tìm một chút mới được đối với trò chơi sở t r ẻ a mẹ mà nói trò chơi hoang là một kiện rất khó nhịn sự tình tháng bảy một loại không phải mãnh liệt rộng rãi phát thời kỳ cho nên lưu tín a n chuẩn bị mở một cái tam quốc chí mười bốn tân lưu chữ chơi một chút trò chơi này tiết mục hiệu quả hay lại là rất không sai hơn nữa tam quốc cũng là mọi người thích nghe nóng g đề tài thực ra còn có một khoản gọi là toàn diện chiến tranh tam quốc trò chơi lưu tín ăn cũng thử chơi qua mấy lần nhưng nói như thế nào đây hắn có thể có thể so sánh thức ăn đối loại này cực kỳ yêu cầu thao tắc cùng có phương pháp trò chơi có chút khó mạ tiêu hóa u y nhưng bá ngược lại là bá quá, ngược truyền n lại là tiết mục hiệu mục h quả p ư ơ người diện này không quá đ ợ c chỉnh cũng chơi. Điều đem đó, lại vài khai thói nguyên Sau Lưu quen thử nhân theo lần, sang sáng trong Tín An n một một vật tốt trò mở vào g ra bỏ ư xem bầy chuẩn bị chuẩn chiếu màn đem mở trong i nói n bạn tức t cho các ê n mạng. Nhưng, người xem t r bầy đang ở nóng này c h à o dâng thảo luận cái gì lưu tín an không có trực tiếp đem like sở trệ h m thông báo phát ra ngoài mà là tò mò lật một cái nói chuyện phiếm ghi chép sau đó cả người hắn đều ngẩn ra nhân vì mọi người nói chuyện p h i m nội dung để cho hắn hết sức kinh ngạc trong không nhiều đi, mặc video phương đại lao không phải là chia tích quá có vài chỗ địa phương cây trúc tỷ thanh em với bùi tỷ thanh em giống nhau như đúng cả đó là đại não sửa đi hai nàng sao khả năng là một người đây đây là đang trò chuyện bà h ẹ đ thủ hy un với gậy trúc nhỏ sự tình liệu tín an kiêu mi thực ra loại chuyện này rất sớm trước đã có người nhắc tới qua nhưng tất cả mọi người cảm thấy loại chuyện này vô cùng hoang đường một loại đều là do cái chuyện vui nhìn không người thật đệ bụng như thế bất quá tại sao lần này mọi người thảo luận nhiệt liệt như vậy video lưu tín an tiếp tục hướng lật lên một cái nói chuyện phiếm ghi chép cuối cùng ánh mắt của hắn cố định hình ảnh ở một cái chia sẻ trong video ta dùng một cái nguyệt phát hiện cây trúc thì thực ra chính là ấy l i n h sự thật này đây là video tựa đề mà làm cái video này hủ tợ loa đơ bất ngờ chính là trước dùng kính hiển vi nhìn lai sợ trẻ ảm vị kia đoán được hắn nói yêu thương cái kia hủ tợ loa đơ ân còn có hắn lai、like、sở trệ ả m gian bảng hiệu bốn cấp hai lưu tín an kinh ngạc thiêu mi trong đáy mắt thoáng qua một tiêm nghiền ngẫm hắn này có tính hay không là bị phan đâm l ư n g rồi hả chương ba trăm bốn mươi ba ta dùng một cái n g u y ệ t phát hiện cây trúc t ỷ thực ra chính là ấy lìn h sự thật này nếu biết được có một con như vậy video như vậy hiện tại nhất định là không thể trước lai、like、sở trệ ả m rồi cũng may hắn còn không có đem lai、like、sở trệ ả m dự đoán nói ra đương nhiên rồi bị người xem nhận ra được khác thưởng cái này cũng không vượt qua lưu tín an dự liệu trong phạm vi hắn như vậy một cái cẩn thận một chút nhân cũng sớm đã có mình cùng thân phận của bà ẹ n rủ hi ôn bại lộ dự án cho nên liền trước mắt mà nói lưu tín ăn cũng không có gì hốt hoảng cảm giác hắn đầu tiên là từ t r ư ớ c máy vi tính đứng dậy nam chính mình l y giữ ấm đi tới phòng khách máy nước uống cạnh nhận ly nước nóng sau đó lựu i đặt đến đến trở lại ngồi xuống q u ậ n lại chân ngồi ở game minh trên thế cho ta nhìn xem cho ta nhìn xem hắn lẩm bẩm k h ô n g chế con chuột mở ra cái kia video phát ra mọi người khỏe lại vừa là ta cái kia phát giác an tử ca đã yêu kính hiện vi u đỡ lỡ đỡ ta là an tử ca lai sở trệ ảm gian lao thủy hữu rồi nhìn lai、like、sở trệ ảm thời gian lâu dài huynh đệ chắc đều biết ta mà lần này này cái video đúng như tựa đề trung thuật như vậy vẫn là có quan hệ với an tử ca cùng gậy chúc n h ỏ sự tình quy tắc cũ hay là trước cho mọi người lên chứng c ứ thủ thanh minh trước ta không có bất kỳ mạo phạm an tử ca cùng cây trúc tỉ cùng với bị ta nhắc tới ấy liền ý tứ nơi này tất cả đều là ta đoán chẳng qua là ta cảm thấy khả năng này tương đối lớn cho nên nếu như mạo phạm ta sẽ trước tiên phát hành nói xin lỗi video làm sáng tỏ cũng hy vọng mọi người chỉ là đem ra tham khảo không muốn nắm cái video này đi chất vấn an tử ca bảo vệ U tớ loa đầu bộ một nhóm chán, lá l n này sẽ không có nhân sẽ h có p n tiên u n g t ó đi. Đôi chủ mừng như mừng Đôi đạn đen Đầu mọi người tiên chủ. chủ. mạc, cục có theo ảnh thì hình ảnh. Tam một rốt Kèm màu màn kịp dần dần gây sự xuất hiện chính là lưu tín an mới bắt đầu thừa nhận mình có bạn gái cái kia video trong hình lưu tín an ngược lại là với bây giờ không có gì sai biệt chân chính bị mọi người chú ý nhưng thật ra là bên cạnh hắn gậy trúc nhỏ khi đó gậy trúc nhỏ xuyên nhất cái đẹp đẽ tờ sợt cùng một nhánh quần jean sau đó rất tâm cơ đem tờ sợt và táo hẹ đứng lên phóng cao chính mình thắt l ư n g tuyến làm bộ như chân mình rất dài dám vẻ mà gương mặt chính là bị một cái tivi nhỏ khăn c h ù n đầu hoàn toàn ngăn trở thực ra mới bắt đầu thời điểm ta căn bản liền chưa từng nghĩ phương diện này sự t ì n h dù sao mọi người cũng cũng biết rõ an tử ca là cái trò chơi khu sở c h ơ a mẹ coi như hắn sẽ tiếng hàn cũng với nghệ sĩ loại này tồn tại cách nhau khá xa còn chân chính để cho ta đem lòng sinh nghi nhưng thật ra là an tử ca trên b à n cái kia ấ y lìn hình cá nhân ta là hoàn toàn không biết ấ y lìn đối với nàng h i ể u cũng là từ khi đó mới bắt đầu nơi này chúng ta không nói người này kết quả thế nào liền đơn thuần tới đem người này hướng cây trúc trên người t h dựa vào a nơi này chúng ta t r ư ớ c tới một giả thiết tính nguyên tắc giả thiết nếu như ấy liền thật là cây trúc tỷ lời nói chúng ta có thể hay không từ trên người các nàng tìm tới điểm giống nhau trong video nam nhân vẫn ở chỗ cũ thao thao bất tuyệt vừa nói chính mình phân tích mà ngồi xếp bằng ở game minh trên ghế lưu tín a n chính là nhấp miếng nước cấm tiếp tục có chút hăng hái nhìn màn ảnh cây trúc tỷ xuất hiện dưới ống kính số lần thật rất ít ta đem tiếp theo mấy lần cây trúc tỷ xuất hiện dưới ống kính video cũng tiệt đồ xuống bao gồm tối hôm qua live sợ chệ ảm mấy tờ tiệt đồ ở trên màn ảnh xuất hiện ngoại trừ lần đầu tiên video cùng với cuối cùng lần này l i、like、sợ chệ ảm b còn lại mấy lần bà hẹ rủ h y un xuyên đều là quần áo của lưu tín an rộng lớn quần áo hoàn toàn đem bà hẹ rủ h y un dịu dàng vóc người che lại này mấy lần cây trúc t ỷ xuyên hiển nhiên là quần áo của an tử ca cái này cũng chứng minh hai nàng nhất định là đã ở chung ách cái này không trọng yếu cho nên này mấy tờ đồ không có gì tác dụng tham khảo chúng ta chủ phải tới thăm tờ thứ nhất với cuối cùng này một thấm tờ thứ nhất đồ có thể tham khảo là tay cùng chân dài an tử ca là một m tám mươi ba mà trong video có thể thấy rõ cây trúc tỉ đứng ở an tử ca bên n g đầu cũng mới khó khăn lắm đến an tử ca bà vai chỗ này của ta trải qua đơn giản một chút tính toán cuối cùng lấy được kết luận là cây trúc tỷ đại khái thân cao ở một m s trên dưới một đống lớn kết quả tính toán để cho đạn m ặ sáu trên dưới một đống lớn kết quả tính toán để cho đạn mặc một mảnh thảo này sinh thảo hiện trường không có chút nào so với trước kia cái kia hồ ly tinh quỷ xúc video tới thiếu hơn nữa trừ lần đó ra cây trúc mặc dù t ỷ rất thông minh mặc cao thắt l ư n g hiện chân dài còn nhìn nhưng trải qua so sánh với tính toán chúng ta vẫn có thể ra được cây trúc tỷ chân dài đại khái ở tám mươi tám ly thước hòn o g đó đại khái chính là từ nơi này tới đây nay phương thức kế toán nhìn lưu tín ăn một đầu mồ hôi đây cũng quá mẹ nó hạt có、rồi. video vẫn đang tiếp tục bây giờ chúng ta đại khái cho ra số liệu cây trúc tỷ thân cao một m sáu chân dài chiếm hơn một nửa cho nên nửa người trên đại khái là bảy mươi hai ly thước k h o ả n g đó tiếp đó đây là một tấm ây l i n hình trong màn ảnh gậy trúc nhỏ hình chỉ còn lại có kia t r ư ơ n g tiêu chuẩn nhất toàn thân chiếu sau đó bên cạnh là một tấm bạ ẹ rủ hi un, hình. Hình un hướng ì hình n Trong un h hy h rủ bạ ẹ về phía ống kính lộ ra nụ cười sáng rỡ an tình đứng ở một bên thật phân đẹp mắt thật là đẹp bụi t ỷ có sao nói vậy cái này kêu ấy l i n nữ nghệ sĩ là thật xinh đẹp đẹp đẽ có cái gì dùng còn không phải cây vậy kiệt an tử ca không được vác hàn đệ nhất nhân ấy lìn thân cao là có quan phương số liệu mặc dù quan phương trên viết là một thước sáu mươi nhưng ta hỏi đi một tí fan mọi người cho ra đáp án đều là nhất trí lạ thường một con số xuất hiện ở bà ẹ rủ hi un hình cạnh nhìn video lưu tín an lộ ra nụ cười cổ quái sở hữu ấy lìn phan đều nói ấy lìn thân cao chỉ có một thước năm mươi bảy là không có đến một thước sáu hơn nữa ấy lìn nổi danh nhất địa phương là đẹp đẽ mặt mà không phải là vóc người nàng vóc người là đòn o bản nói là năm mươi năm mở cũng không quá đáng hai tấm hình dần dần đan vào một chỗ sau đó để cho các khán giả hết sức ngạc nhiên một mán xuất hiện mọi người có thể thấy trong hình cây trúc t ỷ với ấy liền vóc người có thể nói là giống nhau như lúc bao gồm tỷ lệ duy nhất nói cứng khả năng chính là cây trúc t ỷ tương đối g ầ y một ít dĩ nhiên chỉ là vóc người tương tự là không thể hoàn toàn chứng minh những thứ này cho nên tiếp theo ta thả cái thứ n h ỉ ta đoán được tương tự điểm tay mới vừa rồi trọng điệp hình biến mất cấp lấy xuất hiện là một tấm thủ bộ đặc tả hình đây là cây trúc t ỷ tay ân không đặc điểm gì ngón tay cũng không phon dài nhìn hơi có chút thịt rất dễ thương mà cái là ấy liền tay dĩ nhiên những thứ này như cũng không thể trở thành tính quyết định chứng cứ thế giới lớn như vậy xuất hiện một ít tương đối tương tự nhân cũng rất bình thường tiếp đó có chuyện này không biết rõ đoàn người có chú ý hay không năm nay tháng ba thời điểm an tử ca là cho cây trúc tỷ a n mừng sinh nhật nếu như có chú ý cây trúc tỷ t à i khoản người xem nhất định đúng trước cây trúc tỷ phơi đi ra hai cái vật trang trí có ấn tượng đi nhưng có một chút mọi người không nên làm sai cái kia vật trang trí có thể không phải an tử ca cho cây trúc tỷ quả sinh nhật video tác giả đem vậy thì video tìm ra đồng thời còn tìm được mới cạn bình luận sau đó hắn đem tiệt đồ chung thời gian đánh dấu tốt cái này vật trang trí là an tử ca cho cây trúc tỷ chuẩn bị lui tới một trăm ngày lễ vật đồng thời an tử ca cũng nhận được cây trúc tỷ đưa hắn t h a y nghe những thứ này vô luận là an tử ca hay lại là cây trúc tỷ đều tại trên mạng phát quá nhưng là ngay tại ngày mười chín tháng ba mười ngày sau ba số hai mươi chín ngày này là cây trúc tỷ sinh nhật chuyện này cây trúc tỷ tự có phát động thái đề cập tới nhưng lấy an tử ca tính cách sẽ cho cây trúc tỷ không tặng quà vợt tả nói thật gần đây một mực dùng trái cây rừng đọc đọc sách truy trường đội nguyên hoa nội đọc trầm âm sắc nhiều ăn đờ do trái táo đều có thể đáp án là phủ định an tử ca rất cẩn thận này là tất cả người xem cũng biết rõ hắn nhất định sẽ cho cây trúc tỷ đưa lên một phần quà sinh nhật nhưng này cái quà sinh nhật cây trúc tỷ cũng không có phát cho nên chúng ta trước ở chỗ này đánh cái dấu hỏi bởi vì không nhân biết rõ an tử ca cho cây trúc tỷ kết quả đưa cái gì quà sinh nhật có thể ngày 29 tháng 3 không riêng gì cây trúc tỷ sinh nhật ngày này cùng thời điểm là ấy lìn sinh nhật không truy tinh người xem khả năng không biết rõ cao ly bên kia là có một người gọi là làm bong bóng phần mềm ở nơi nào ấy lìn có thể với p a n phát một ít tin tức liền theo chúng ta gờ giúp như thế mà ta hỏi mấy cái p a n sau đó các nàng cũng đối ngày đó khắc sâu ấn tượng bởi vì ngày đó ấy lìn phát tự quay rất nhanh tấm hình này bị video tác giả thả tới trong hình bạ à dù hi un vẫn là không thể kén chọn nụ cười hơn nữa nàng còn hoạt bắt dôi ra ngón tay của mình chỉ đừng t ạ i trên tóc một quả từ thủy tinh cắt tóc mặc dù ấy lìn cũng không có nói gì nhưng chúng ta có thể hợp lý hoài nghi đây là ấy lìn ở sinh nhật ngày đó nhận được quà sinh nhật mà cái cắt tóc mới thật sự là mấu chốt yếu tố nghe được câu này lưu tín an s ữ n g sở hắn kinh ngạc t i ê u mi rời mông một chút để cho mình ngồi thoải mái hơn một chút tiếp theo sau đó nhìn phát ra video đường tiến độ mới đi đến một nửa nói cách khác hắn đều cẩn thận như vậy rồi vẫn bị cái này người xem nhận ra được nhiều như vậy chi tiết thật là kinh khủng bất quá cái tóc cái này có gì tốt bại lộ lưu tín an không nhớ ở phát phía trên thẻ hắn với bà ẹ d d i hiun có xuất hiện qua cái gì sơ s u ấ t à. video vẫn đang tiếp tục phát ra rất nhanh vị này đủ đỡ loạ đờ bày ra tài liệu để cho lưu tín an trận to hai mắt g ờ i ạ trước đây không lâu an tử ca với ấy l ỉ ề n chỗ tổ hợp thành viên hẹn đi đồng thời chụp một chương trình g a m show nơi này chúng ta không cần để ý hẹn đi chân chính hẳn để ý là ấy liền với an tử ca video khoảng thời gian này an tử ca với ấy liền cp s a o rất lửa nóng chúng ta chỉ là người xem không biết rõ đây tột cùng là có người ở phía sau thúc đẩy còn là nói thật là chúng ta tự phát ở c ắ n cái này cp nhưng không thể chối là này sóng tiền hoa hồng vô luận là an tử ca hay lại là ấy l i n chính mình cũng ă n bảo ấy l i n với không ít lĩnh đội cũng vô qua tuyên truyền video nhưng chỉ có với an tử ca tuyên truyền video là đang ở tiết mục phát hình làm thiên buổi chiều thả ra vì chính là đem nhiệt độ kéo căng cái này rất bình thường cũng không có gì kỳ quái nếu như ta nhân viên làm việc ta cũng làm như thế còn chân chính vấn đề ở chỗ này cái tóc ta ở nhận ra được kẹp tóc có kỳ quái phương lúc liền phát giác một cái đặc điểm đó chính là ấy liền chỉ có đang cùng an tử ca đồng thời chủ tuyên truyền video không đúng nghiêm chỉnh mà nói bao gồm những người ái mộ đường xuyên thấu qua đồ ở bên trong chỉ cần là có với an tử ca đồng thời cùng khung thời điểm cái viên này kẹp tóc sẽ thật vừa đúng lúc xuất hiện ở ấy liền trên tóc chúng ta tiếp tục giả thiết giả thiết hết t hệ các thứ này đều là đóng góp đúng dịp sở hữu trụ tới tuyên truyền trong video đều là ấy liền đúng dịp muốn đeo này cái vật trang sức như vậy mọi người còn nhớ này cái vật trang sức ấy liền là lúc nào lần đầu tiên đeo hạ đúng chính là nàng sinh nhật ngày ấy nếu như là sinh nhật ngày đó nhận được lễ vật kia đối với một nữ nhân mà nói nhất định là thập phần bà bối mà nếu như là bạn trai tặng quà lời nói vậy khẳng định là sẽ ở thấy bạn trai thời điểm neo nữ v ị duyệt mình người sắc mặt đạo lý mọi người nhất định cũng hiểu lưu tín a n thật là n g â y dại hắn căn bản sẽ không nhận ra được một điều này bà ed rủ hi un cũng cho tới bây giờ không với hắn chủ động nói qua ngay cả vị này đủ tợ loa đờ nói kết quả có phải hay không là thật thành thật mà nói lưu tín a n tin tám phần mười đây là bà ed r hi un có thể làm ra giải quyết tình hắn tin chắc lưu tín ăn lấy điện thoại di động ra suy tư một chút vẫn là không có gọi thông bà ed rủ hi u n d â y số với bà ed rủ hi u n xác nhận một chút chuyện này chân thực tính mà là tiếp tục mí môi nhìn quy tắc này đem hắn với bà ed rủ hi u n phân tích sạch sẽ video ân thành thật mà nói thật vượt quá bình thường hắn muốn nhìn phía sau một chút cứu lại còn có nhiều vượt quá bình thường giả thiết này cái kẹp tóc chính là an tử ca cho gậy trúc nhỏ chuẩn bị lễ vật hơn nữa gậy trúc nhỏ chính là ấy liền lời nói như vậy hết t hệ các thứ này có phải hay không là liền đặc biệt hợp lý lại nói sôi được đây a dĩ nhiên hết hệ các thứ này đều là giả thiết hết hệ các thứ này thành lập tiền đề nói không chừng thật là trùng hợp đây liên quan tới bề ngoài phương diện cùng với chúng ta có thể thấy phương chính là chỗ này chút ít mà trừ lần đó ra còn có một điểm khác là ta cho là tương đối dễ dàng nhận ra được đó chính là thanh n â m ta biết rõ rất nhiều người xem không cảm thấy cây trúc tỉ với ấy liền thanh n â m đặc biệt đặc biệt giống như nhưng có một chút muốn biết rõ giống như ấy l i n loại này tiếp t h ụ qua chuyên nghiệp nghệ sĩ huấn luyện nghệ sĩ là biết thế nào thay đổi chính mình thanh tuyến không nên cảm thấy đây là cái gì đặc biệt thần kỳ cách làm thực ra trên internet liền có rất nhiều quan ở phương diện này giáo trình mới bắt đầu an tử ca đem cây trúc tỉ giới thiệu cho mọi người thời điểm Cây trúc t video à phát phát toàn n không a h sai biệt lắm đi tới kết với nơi ngoại trừ bạ hẹn rủ hi un trên đầu cái viên này kẹp tóc bên ngoài còn lại cũng với lưu tín an theo dự đoán không có gì sai biệt video sau cùng sở hữu những thứ kia chứng cớ toàn bộ biến mất trên màn ảnh một mảnh đen nhánh ủ đợt loại đờ âm thanh vang lên ta làm kỳ này video như cũng không phải là muốn thạch truy cái gì đó thống chi an tử ca cũng không phải làm sai chuyện gì nếu nói ta đoán là thực sự cây trúc t ỷ thật sự là ấy lìn lời nói ta thực ra cũng rất hiểu thành cái gì an tử ca sẽ đối với cây trúc t ỷ bảo vệ kín như vậy cho nên kỳ này video chỉ là một cá nhân ta suy đoán thôi nếu như đến tiếp sau này ảnh hưởng không lợi hay ta sẽ đem kỳ này video xóa bỏ tránh cho sự t ì n h vô cùng lên men hy vọng nhìn xong video tất cả mọi người lý trí một chút không nên đi đuổi theo an tử ca cùng cây chúc tỉ thậm chí nói là đuổi theo ấy lìn đi hỏi không ngừng kỳ này video cứ như vậy nếu như mọi người muốn biết do an tử ca sự tình có thể đi xem ta dị vãng mấy luật video mọi người nhớ nhà thanh em đối phương hơi ngừng lưu tín an m í môi cũng không có dựa theo vị này người xem nói như vậy cho lên chính mình mà là hoạt động con chuột đi tới bình luận khu giảm bất lưu tự nhìn đơn giản mà nói chính là một nhóm trùng hợp đúng dịp sau đó ú t lấy được cái kết luận này ta cảm thấy giống như là thực sự những thứ này nếu quả thật đều dùng trùng hợp để giải thích thật quá gượng gạo rồi nhưng nếu như thật giả thiết cây trúc tỉ chính là ấy l ì n lời nói hết thể hết thể đều có thể giải thích mở nghi tội chưa từng đạo lý không hiểu sao không có chứng cơ không thể nói lung tung ta là không cảm thấy cây trúc tỉ với cái này cây gậy nghệ sĩ có quan hệ gì làm ấy lì phan ta còn thật hy vọng đây là thật dù sao an tử ca đúng là rất tốt nam nhân s á c thực cũng không thể nhìn b ù i tỉ nhiều năm sau gả cho cái cây gậy đi nói như vậy ta càng hy vọng b ù i tỉ đến quốc nội tới bình luận người xem phần lớn đều là tới xem náo nhiệt cũng không có đặc biệt nhiều nhân đem coi chuyện này thật đương nhiên cũng có thể là bởi vì này là video mới ban bố bất quá nửa giờ nhiệt độ còn không d ậ y nổi nguyên nhân liệu tín an trầm tư rất nhanh điện thoại di động tiếng chấn động đem hắn từ suy nghĩ sâu xa trung kéo ra ngoài gọi điện thoại tới là lý trình lộ dù sao bây giờ người xem bảy cũng nổ nổi mọi người cũng ở thảo luận quy tắc này video lý trình lộ sẽ thấy cũng là chuyện đương nhiên liệu tín an cũng không do dự nhận điện thoại này người xem bảy ngươi xem rồi chưa lý trình lộ nói thẳng chính sự ừ ta mới vừa nhìn xong cái kia video rất lợi hại người xem c p t ó c chi tiết kia ta cũng không phát hiện ngươi thế nào một bộ rất không có vấn đề dáng vẻ ngươi với ấy l ỉ n h tỷ sự tình bại lộ à. chơi ạ lý trình lộ thật là suy nghĩ rất nhiều nàng thực ra từ rất sớm trước vẫn lo lắng chuyện này tới nếu quả thật ở những người h á i mộ trước mặt công khai chân chính được ảnh hưởng nhưng thật ra là bà ẹ rủ hi un nàng là muốn trở về hơn nữa khoảng cách trở về cũng chỉ còn lại có thời gian một tháng thời kỳ này là tuyệt đối tuyệt đối không xảy ra chuyện gì chớ nói chi là bà hẹ rủ hi un vốn là trong đội nhân khí tối cao thành viên cùng với lần này trở về là rét vẹo vẹt hiệp ước sau lần đầu tiên trở về lần này thành tích là quan hệ đến đến đến tiếp sau này hành trình cùng với tài nguyên tỷ trọng muốn là bởi vì chuyện này rét vẹo vẹt trở về thành tích không tới dự trù nói không chừng tương lai bà hẹ rủ hi un mấy người tài nguyên cũng sẽ kém rất nhiều không việc gì không việc gì yên tâm đi ta không tính đáp lại cái video này dù hi un cũng sẽ không đáp lại không trả lời thì không có sao n g ư ờ i muốn chuyện đẹp gì đây sự tinh thật làm lớn lên lời nói lưu tín an đã không còn là cái kia mặt đối với chuyện liền vội vội vàng vàng làm sáng tỏ giải thích tiểu vật rồi hắn rất rõ ràng chuyện này lên men đi xuống sẽ vì lần này bà ẹ rủ hi un nhiệt đới tới bao lớn nhiệt độ vẫn là câu nói kia chỉ cần không có tính quyết định chứng cớ ai đều không thể trực tiếp bóp đầu gậy trúc nhỏ chính là bà ẹ rủ hi un trước mắt còn không vượt ra ngoài hắn nắm giữ lưu tín an không chút nào hẳn Cảm trung ạ đại o các vị đại lao khen thường t ư ờ n chiến tranh lệnh Tạm thời q y ế t đ ị h cảm tạo huyện n pi là bởi vì lưu tín an lúc này là tiểu phá trạm đỉnh lưu quy tắc này video chuyển lưu tốc độ nếu so với lưu tín an tưởng tượng nhanh hơn không ít cơ hội là tại hắn kết thúc cùng lý trình lộ nói chuyện điện thoại sau đó l ã o e điện thoại cũng là đồng thời gọi lại tình huống gì a ngươi đây là muốn bại lộ sao làm số ít mấy cái biết do gậy trúc nhỏ thân phận chân thập nhân lao e đúng là rất quan tâm lưu tín an với bà ed r hy un sự tình bại lộ không thể nói vừa không có tính quyết định chứng c ứ tất cả đều là đoàn người suy đoán suy đoán ngươi cũng không cần đáp lại ngươi mở màn chiếu thử một chút tiết đ ấ u trực tiếp trời cao muốn không dứt khoát liền cơ hội này thừa nhận đi xuống ngược lại ta xem bình luận khu có không ít người thật ủng hộ ngươi h a y lão e lời nói này cũng không phải không có chút nào căn cứ liền đơn thuần chuyện này đến xem bất kể là lưu tín ăn người xem hay lại là bà e rủ hi un phan tựa hồ cũng đối với chuyện này tương đương mong đợi cái này cũng với lưu tín ăn người này nhân phẩm xác thực đủ thật có quan nhờ phu quân đạo lý ai cũng biết ta quốc nội dư luận thật vô dụng à dù khi u lại không có ở đây chúng ta quốc nội hoạt động trước mắt vẫn không thể thừa nhận đợi lần này các nàng kết thúc trở về đi chuyện này liền lôi kéo gia tăng đề tài là được thảo tiểu tử ngươi trở nên là là a chơi đùa tạng đúng không lao e đối lưu tín a n biến hóa cảm giác cả người trên giới khó chịu hắn không được tự nhiên đến nổ nước b ọ à nói đổi lấy lưu tín a n tiếng cười khẽ yên tâm đi vấn đề không lớn cũng ở trong lòng bàn tay cây gậy tương đối bài xích ngoại vật nếu để cho nàng nước nhà p a n biết rõ nàng theo ta cái này người hoa chung một chỗ nói không chừng sẽ điên đến mức nào đây lưu tín an tối không nắm chắc được thực ra chính là chỗ này một chút quốc nội bên này hắn là một chút xíu cũng không thèm để ý vẫn là câu nói kia nếu bà ẹ n rủ hi un sớm muộn là muốn kết hôn như vậy đối với nàng hoa điều phan mà nói nếu có thể tìm một cái hoa điều nam nhân hơn nữa còn là tất cả mọi người công nhận nhân phẩm rất tốt hoa điều nam nhân thật là một kiện không thể tốt hơn nữa sự t ì n h dù sao cũng hơn tìm một cái tất cả mọi người không biết kỳ kỳ quái quái nam nhân được rồi đầu năm nay bởi vì gặp phải cặn bã nam xảy ra chuyện tin tức còn thiếu sao được rồi ta chính là tới bắt q á i một chút phi phi cũng phải vội muốn chết chỉ sợ ngươi hai xảy ra vấn đề gì ngươi đã không việc gì là được ừ yên tâm đi ta không có gì không yên tâm không cấy dậy ngươi p h ỏ n g chừng bây giờ ngươi hẳn rất bận rộn liệu tín an t u é t miệng nhìn một cái sen vào truyền bá vào điện thoại tới thiêu mi hôm nay cái này buổi chiều hắn xác thực hẳn là sẽ rất bận rộn bất quá hắn không tính buông tha buổi chiều lai s ở trễ ảm lúc này nếu là không lộ diện ngược lại thì lộ ra trộn dạng thoải mái không có vấn đề gì xác thực ta đây lại chen vào một cú điện thoại ta trước tiếp điện thoại a cút đi l i u tín an cũng không tức giận trước cúp lao e điện thoại sau đó tiếp rồi thành thái thiên điện thoại trước mắt mà nói chuyện này khẳng định còn không có lên men đến cao ly bên này nhưng một mực chú ý hắn với bà hẹ rủ hy un thành thái thiên nhất định là trước tiên liền biết cho nên này thông điện thoại sẽ đánh tới cũng không kỳ quái thái thiên ca thì nan a fan của ngươi chế tác cái kia video ngươi thấy được sao thấy được thái thiên ca là ý gì đây chiến tranh lạnh ngươi ngàn vạn lần không nên có bất kỳ đáp lại nào ngươi đem chuyện này nói với ấy liền rồi không thành thái thiên thanh âm để cho người ta rất khó phân biệt lúc này hắn tâm tình còn không có bất quá nàng chắc nhanh biết rõ chuyện này hai ta f a n hẳn cũng rất nóng lòng với đem những chuyện này chia sẻ cho nàng nàng còn là một rất thích xem tin nhắn tính cách cái gì nàng lại nhìn tin nhắn l ư u tín an xứng sở sau đó lung túng t ó t miệng h ã n tự hồ nói cái gì không được sự tỉnh thực ra đối với nghệ người mà nói kiên kỵ nhất không ai bằng tư liên f a n hoặc là quá tích cực đi xem f a n nhắn lại với tin nhắn đây là đáng b ạ hẹ rủ hy un x u ấ t đạo trước công ty liền đối với nàng tiến hành qua đặc biệt trong huấn luyện sắc mặt mà lưu tín an lời nói này thực ra coi như là đem nhà mình bạn gái bắn đi ây điểm này cũng đừng quá để ý đi thái thiên ca nàng là đứng ở bạn gái của ta góc độ nhìn tin nhắn lại không phải nghệ sĩ ấy liền góc độ được rồi xem ở mặt mũi ngươi bên trên ta đây bây giờ đi tìm nàng nói một chút tình huống bây giờ ngươi tốt nhất không nên có bất kỳ đáp lại nào video không cần phải xóa ta xem trừ phi khi tìm được tính quyết định chứng cứ trước ngươi cũng không muốn có bất kỳ đáp lại nào ừ chúng ta quốc nội ta cũng không thèm để ý nhưng vấn đề là bên này phan đối loại sự tình này có phải hay không là không thế nào có thể tiếp nhận lưu tín an đem mình nghi ngờ nói ra sau đó, đó là nghe được thành thái thiên nặng nề tiếng thở dài cái này đi khó mà nói ta vốn là suy nghĩ cho ngươi với ấy lìn cp bị rất nhiều người công nhận sau này nếu như có tình huống tương tự mọi người cũng sẽ không như vậy không thể tiếp nhận bất quá chuyện này như là đã có đầu mối bây giờ trước hết chiến tranh lạnh đi phóng lưu tín an tới s m hỗ trợ ngoại trừ là bởi vì hắn với bà ẹ n thủ hi ưu đúng là có nhiệt độ bên ngoài còn nữa là vì sau này yêu ra ánh sáng làm chuẩn bị coi như là nhân tiện đi chỉ là không nghĩ tới bọn họ còn chưa bắt đầu hành động lưu tín an bên kia phan đảo là có người trước nhận ra được điểm này được ta biết ừ sự tình sẽ không huyên nào quá lớn thích hợp thao tác một chút còn có thể để cho ấy lìn các nàng lần này trở về thành tích tốt hơn một chút để là được ngươi nên làm làm bằng cái gì cái gì thành cái này cùng ý tưởng của lưu tín an không có gì sai biệt h ắ n g ậ t đầu một cái đáp lại một chút thành thái thiên sau đó đó là cúp điện thoại chuẩn bị bắt đầu lai sợ trẻ ảm bất quá ông đây là thật không để cho ta nghỉ ngơi chứ lưu tín an không nói gì t u é t miệng nhổ nước bọn sau đó cầm điện thoại di động lên tiếp thông điện thoại mẹ ngươi cũng là đến hỏi sự kiện kia sao ấy lìn tới đây một chút đẩy ra rét vẹo vẹn luyện tập thất đại môn thành thái thiên nhìn về phía đứng ở chính giữa bà ẹ d rủ hi un sau đó hướng về phía đối phương v â y vây tay tiếng nhạc hơi ngừng bà ẹ d rủ hi un nghi ngờ nhìn thành thái thiên thực ra thành thái thiên thanh â m nàng không thế nào nghe rõ nhưng cái này vây tay động tác nàng là thấy được thế nào thái thiên ca bà ẹ d rủ hi un đi tới thành thái thiên bên người đưa tay trải một chút tóc dài nghi ngờ hỏi đến có chút việc muốn nói với ngươi xuống ô hát được mọi người trước nghỉ ngơi một chút đi bà ed r hi un lần đầu một loại có hành trình có lúc làm việc thành thái thiên đem nàng kêu lên đi bản công việc là sự tình rất bình thường bây giờ trở về về lại gần bà ed rủ hi un cũng chuyện đương nhiên cho là sau đó phải bắt đầu nói cho các nàng biết trở về trước công tác tuyên truyền là khẳng định những ngày qua các nàng liền phải chuẩn bị lần lượt tham gia đủ loại tiết mục cùng với đủ loại lai、like、sở trệ、like、ảm mà là đài phát thanh a ti vi loại hai người tới thành thái thiên tiểu trong phòng làm việc thành thái thiên tỏ ý bà ed rủ hi un ngồi xuống bà ed rủ hi un tự nhiên làm theo ngồi xuống sau đó hiếu kỳ nhìn đối phương là có công tác sao ừ là so với công việc còn khó giải quyết sự tình cái gì Có tín an fan phát nút an phan hiện, ngươi hắn ẩn với bà ạ n gái thực ra l cùng một người chuyện người này. một b ed rủ hi un trước tiên không phản ứng kịp nàng trước ly qua một lần mới vừa nghe được nội dung sau đó vẻ mặt rung động này là thế nào phát hiện thành thái thiên trừng mắt một cái bà ed rủ hi un sau đó đưa tay chỉ bà ed rủ hi un trên c h á n tóc cắt ngang c h á n hôm nay thế nào không mang tín an đưa người kẹp tóc hôm nay lại không tính thấy hắn ta đeo kẹp tóc làm gì thì ra là vì vậy a ngươi bị hắn những người á i mộ phát hiện a bà ed r hi un xứng sở con mắt lớn bên trong tràn đầy không hiểu nàng căn bản liền chưa nói qua đây là lưu tín an đưa nàng lễ vật à này tại sao thái thiên ca là thế nào biết rõ chuyện này có f a n làm cặn kẽ video phân tích người muốn xem sao a muốn nhìn cũng không biết rõ có phải hay không là thành thái thiên mình nhìn lầm rồi hắn thế nào không có ở bà e rủ hi un đưa tay thấy khẩn trương và hốt hoảng người này ngược lại thì có chút hưng phấn cái phản ứng này không đúng sao thành thái thiên nơi này biết rõ hắn với bà e rủ hi un giải thích không có gì dùng cho nên hắn đem video tìm được mặc dù video là tiếng trung nhưng làm cái này phân tích video ủn tợ loa đờ không phải chỉ có văn tự miêu tả hình ảnh thực ra cũng có thể để cho không hiểu tiếng trung nhân xem hiểu lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp trái cây rừng đọc dễ guo dễ đủ rất nhanh bà hẹn rủ hi un xuất phát từ nội tâm t h n g dương hoa、wow, rất lợi hại trước k i a cũng có một f a n phát hiện tín an đang ở nói yêu thương chuyện này sau đó làm tương tự video đây là cùng một người làm hoa、wow. thành thái thiên cảm giác mình h u y ệ t thái dương thẳng thình thịch trọng điểm có phải hay không là để ý sai lầm rồi đây là trọng điểm sao trọng điểm ở chỗ ngươi với tín a n sự t ì n h sắp ở những người hái mộ trước mặt bại lộ bà hẹn rủ hi un gật đầu một cái sau đó mí môi cẩn thận từng ly từng tí hỏi không có đường xoay sở r ồ i không n à y nào không phải trước mắt không có thực chất chứng c ứ hoặc có lẽ là không có chứng c ứ trực tiếp tỏ rõ ngươi chính là hẳn cái kia ẩn nút bạn gái cho nên ta theo tín a n đã trước thời hạn nói qua không cần thiết đáp lại những vấn đề này tự xem như sở càng đàn cho các ngươi trở về hơn nóng rồi có thể khẳng định nói tiếp theo có quan hệ với loại chuyện này hỏi tuyệt đối sẽ không ít bất quá bà hẹ rủ hi un các nàng cũng còn khá dù sao các nàng không có công khai cùng f a n gặp mặt cơ hội sẽ không xuất hiện bị f a n tra hỏi tình huống nhưng lưu tín an bên kia khả năng liền muốn tâm mệnh mỏi một chút hắn chính là muốn thường thường lai、like、s ở trễ ảm không trả lời sao bà hẹn rủ hi un suy nghĩ một chút vẫn là không có nhịn được đổi u theo hỏi một câu nếu không đâu rồi ngươi nghĩ đáp lại sao thành thái thiên sương sốt hắn nhìn bà hẹn rủ hi un trong đôi mắt tràn đầy không tưởng tượng n ổ i chờ hạng ư ơ i là muốn đáp lại sao ậy lìn ừ không có bây giờ trở về thuộc về trọng yếu nhất bà hẹ r hi un lắc đầu khoát tay giống như đang dùng toàn thân tới tỏ rõ thái độ mình như vậy ấy lìn ngươi h ã y thành thật nói với ta ngươi có hay không công khai ý tưởng thành thái thiên trung quy là hiểu rất rõ cô em gái này rồi không nghi ngờ chút nào lưu tín a n là một cái cực kỳ nam nhân ưu tú hắn làm nhìn bà ẹ rủ hi un từng bước từng bước đi cho tới bây giờ ca ca thực ra rất hy vọng bà ẹ rủ hi un có thể với lưu tín a n tiếp tục công khai yêu đối với một cái cao nhân khí nữ nghệ sĩ mà nói không thể nghi ngờ là đối với chính mình n g h ề tuổi thọ một lần rút ngắn nhưng dù vậy làm loại sự tình này cũng là yêu cầu cực lớn rút k người khác lời nói khó mà nói nhưng bà ẹ rủ hi un là cái rất có chủ ý nhân loại sự tình này bà hẹn rủ h y un thật làm được thành thái thiên tin chắc một điểm này có bà hẹn rủ h y un không có tiếp tục giấu dếm nàng gật đầu giòn giòn g ã g ã trả lời bây giờ bây giờ không phải trở về sau đó chống không thời điểm nàng tiếp tục thành thật trả lời thành khẩn thái độ thật ra khiến thành thái thiên vui vẻ thế nào ta còn phải khen ngươi vì đại cuộc lo nghĩ rồi hả hhh hoa điệu phan thực ra cũng rất hy vọng ta thật cùng với tín an nhưng quốc nội phan có thể sẽ không như thế hy vọng bà hẹn rủ h y un hé miệng á khẩu không trả lời được hô nghe tín an nói ngươi còn có nhìn tin nhắn thói quen k một một từ lúc năm ngoái chính mình dư luận bùng nổ sau đó nàng cá nhân xã giao tài khoản cũng đã bị công ty khống chế trước mắt nàng có thể sử dụng xã giao tài khoản thực ra chỉ có bong bóng mà tự bế an cùng gậy chúc nhỏ cái này tài khoản là bà hẹ rủ hi un trước mắt trong tay duy nhất một chính mình khống chế tài khoản Cùng thời i đ ể mặc là nàng với những người hái mộ nói chuyện phía môi giới. với hái môi phía mộ m dù nơi này f a n chỉ là gậy trúc n h ọ f a n nhưng thành thật mà nói hoa điệu f a n nói chuyện thật rất thú vị mọi người cũng đều rất gần gũi nàng vẫn thật hưởng thụ cái này không khí không phải là không cho ngươi chơi đùa xã giao truyền thông mà là sợ đầu góc ngươi nóng lên với f a n nói bậy bạ gì làm sao có thể ta giàu gì cũng là xuất đạo rồi bảy năm nghệ sĩ rồi loại sai lầm cấp thấp này làm sao có thể sẽ phạm cho nên ngươi ngay tại với tín an gặp mặt thời điểm đeo lên cái kia hắn đưa ngươi cái tóc rõ ràng như vậy sự tỉnh lần này bà hẹ rủ hy u nan tính được rồi cái này nàng không có cách nào phản bác nàng chỉ là muốn âm t h ầ m xuất ra cái đường mà thôi chỉ là không nghĩ tới những người h ái mộ sẽ lợi hại như vậy điểm này chi tiết lại cũng phát hiện thái thiên ca tài khoản bà ẹ n rủ hy un vẻ mặt làm khó cắn môi hồng cuối cùng chỉ đành phải bất đắc di túi đầu ta cho tín a n cũng có thể đi điều không vinh dự này là ta tài khoản cũng là tín a n tài khoản công ty hẳn còn không có tư cách khống chế tín a n tài khoản đi kia bây giờ ta cho tín a n gọi điện thoại nói một chút chuyện này giảm bớt thời điểm ngươi đến lại đem tài khoản phải đi về lời này thành thái thiên cũng không cách nào là sóng bọn họ với lưu tín ăn cũng chẳng qua là quan hệ hợp tác này nha đầu gần đây thay đổi thông minh không y ta đánh gọi ngay bây giờ ta còn muốn với tên khốn này tính s ố đây đi đi đi ngươi tính là gì sổ sách hai ngươi nếu là thật có quyết định gì tính chứng cớ bị f a n phát hiện đến thời điểm có thể coi là sổ sách liền không phải tín ăn rồi mà là ngươi không có tuyệt đối không có ta theo tín ăn cũng hết sức cẩn thận bà ẹ rủ hy ôn tự tin nói sau đó nhận ra được thành thái thiên không nói gì nhìn chăm chú sau đó lúng túng tóc miệng kẹp tóc là một ngoại lệ thành thái thiên không ứng tiếng chỉ là lấy điện thoại di động ra gọi đến lưu tín an dây số lần này điện thoại tiếp như c ũ rất nhanh thái thiên ca thế nào lưu tín an thanh âm từ trong điện thoại chuyển tới bà ẹ rủ hi un hít sâu m ộ t hơi sau đó khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên đến nói thật bị phan như vậy phát hiện trái tim của nàng tỉnh thật ra thì vẫn là rất không sai chớ nói chi là nàng còn nghe được rồi lưu tín an thanh âm a không hổ là bạn trai nàng thanh âm thật là tốt không đúng người này trước đây không lâu mới đem mình nhìn tin nhắn sự tình nói cho thành thái thiên tới bà ẹ rủ hi un manh tỉnh h ô lại một cái hàm răng tắm chặt sắp xếp làm ra một bộ rất u n g biểu tình thành thái thiên chính là bị bà hẹ rủ hi un này thần kỳ biểu tình biến hóa trọc cười thanh âm của hắn trung mang theo mấy phần n ụ cười không có chuyện gì chính là nói cho ngươi một chút sau này không nên để cho ấy l i n k h ô n g chế cái kia tiểu hào rồi thái thiên ca ngươi chính là bán đứng ta chứ ta sẽ bị rủ hi un mắng lưu tín an thanh âm lý tràn đầy bất đắc dĩ n h a lưu t í n an bà hẹ rủ hi un thật sự là không nhịn được nàng hô to một tiếng dùng cái này phát tiết chính mình bất mãn thanh âm quen thuộc để cho lưu tín ăn theo bản năng chớ có lên tiếng người tốt coi như thành thái thiên không bán hắn hắn đây cũng tính là không đánh đã đá khai rồi ta thể ta không phải cố ý à dù hi un n g ư ơ i bà ẹ y dù hi un tựa hồ còn muốn nói điều gì nhưng bị thành thái thiên trừng mắt một cái sau đó lần nữa biến trở về cái tia bộ dáng khéo léo ngược lại cái tia tài khoản ngươi đi không chế đi ta sợ ấy lìn không nhịn được trả lời phan một ít kỳ quái nội dung bây giờ là các nàng rất mấu chốt rất thời kỳ mấu chốt mọi chuyện cũng chờ đến lần này trở về sau đó mới nói biết không ta biết rõ thái thiên ca yên tâm đi được gọi điện thoại chủ yếu nói đúng là chuyện này bất kể ấy lìn nói cái gì đều không thể đem tài khoản cho nàng ta tin tưởng ngươi có cái này lực không chế được vậy ngươi tiếp tục mau lên không thấy dày ngươi ừ túi chào d ù hi un cũng túi chào ừ không thể nói chuyện bà ẹ rủ hi un liền đại dê n một tiếng bày tỏ chính mình bất mãn t h ô i mang theo mấy phần ngây thơ dáng vẻ để cho thành thái thiên một con hát tuyến ngươi là cái gì học sinh tiểu học ấy ư ngươi đã ba mươi tuổi rồi bà ẹ rủ hi un nữ sĩ bà ẹ rủ hi un gục gương mặt lạnh nhạt một khuôn mặt tươi cười còn có việc sao thái t h i ê n ca không sao luyện tập đi đi cũng với các thành viên nói một chút tình huống bây giờ các ngươi thực tế luyện tập chuẩn bị trở về thuộc về liền có thể còn lại sự tỉnh giao cho ta với tín an xử lý thì tốt rồi lưu tín an tên xuất hiện để cho bà hẹn rủ hi un biểu tình trở nên trở nên tế nhị mà nàng lo lắng thành thái thiên cũng phát giác khắc quá lo lắng tín an tín an tiểu tử kia tốc độ phát triển muốn vượt xa ta người dự trù bà hẹn rủ hi un gật đầu một cái thực ra điều này nàng cũng loang thoáng phát giác ba lưu tín an lần nữa trở lại lai、like、sở trệ ả m gian hắn đầu tiên là nhìn một cái trong màn ảnh mọi người đã m ạ c sau đó lộ ra tự nhiên làm theo đủ cười lai、like、sở trệ ả m thời gian thực ra nhắc tới chuyện này cũng không có nhiều người chuyện này đúng là có ảnh hưởng nhưng chỉ cần là hắn không trả lời thẳng chuyện này nhiệt độ sẽ dần dần tiêu tan một ít khác quan vũ rồi quan vũ không hợp ý nhau nhị ra một thân ngạo cốt sao khả năng khuất phục tại ta bên dưới nói chỉ thuyết phục tù binh địch tướng nơi này lưu tín an đang chơi tam quốc trí đã bắt làm tù binh quan nhị ra trước tu một lớp thiết kế phòng ngự cảm giác tôn lão bản muốn tới trộm ta cái mông hắn thành thạo cùng đạn mạc đáp r ộ n g thỉnh thoảng đáp lại mấy cái liên quan tới trò chơi đạn mạc lên tiếng lai sở trệ ảm g i a n một mảnh tường hòa cảnh tượng hôm nay truyền bá đến mấy giờ đại khái buổi tối đi buổi tối nghỉ ngơi một chút ta cẩn thận suy nghĩ một chút ta gần đây tựa như vẫn luôn bận bịu sự tỉnh các loại như vậy ta có một buổi tối thời gian nghỉ ngơi cũng không quá phần chứ. a sinh nhật sinh nhật ngày đó nhất định là có v i ệ c động đến thời điểm cho đoàn người hát một bài đi nhăn ra t r ị tử ca thần bí giết người sự kiện mở ra cái khát giọng có gì thì nói nói thật ta muốn nghe an tử ca hát sĩ tổ như vậy lai、like、sở trệ ảm gian đoàn người cũng sẽ biến thành sĩ tổ chương ba trăm bốn mươi lăm bị người sở hữu quan tâm đuổi tiểu thư mà ở dạng này tường hòa không khí hạ tiểu phá chạm r ế t vẹo vẹt quan phương trong số tài khoản lặng lẽ ban bố một cái mới nhất video nhiệt độ là tất cả nghệ sĩ cũng truy đuổi đồ vật bởi vì mẫu một số chuyện Coi như nhưng rét vẹo vẹt h i ệ n a ở video phát hành thời điểm biết rõ chuyện này chỉ có bộ phận chú ý rét vẹo vẹt tài khoản những người ái mộ thành thái thiên bén nhạy phát giác chuyện này mang cho lưu tín an cùng với bà hẹn、e、rủ hy ưu nhiệt độ cho nên hắn phản ứng đầu tiên đó là đem ngày hôm qua quay chụp đi ra thành quả nhắc sớm ngày thả ra ngược lại cũng là muốn rang nóng độ hắn không ngại để cho cái này nhiệt độ nâng cao một bước vì vậy không lâu lắm lưu tín an đó là ở lai sở trệ ảm thời gian thấy được có quan hệ với quy tắc này phỏng vấn video tin tức an tử ca lại cùng ấy lìn cùng không rồi đoàn người đi nhanh ấy lìn cây trúc tỉ đại bữa ăn thôi đại bữa ăn tạm được nhưng ngươi nói có đạo lý an tử ca cáo tử đi xi bưng biểu thị có thể song khai đắc ý quả nhiên an tử ca với ấy lìn sự tình là quan phương có người ở đồn thổi lên mà tiết mục này đều kết thúc lại còn độ sâu hợp tác thật vượt quá bình thường coi như hợp tác chắc cũng là tùy hợp tác đi an tử ca thế nào cũng là mò mò lĩnh đội a hắn thế nào với r é t vẹo vẹt thân thiết hơn cây trúc tỉ là r é t vẹo vẹt phan chứ an tử ca lão nàng dâu n ô rồi chẳng nhẽ không phải là bởi vì ấy liền chính là cây trúc tỉ bởi vì tương tự đạn m ạ c có rất nhiều cho nên lưu tín ăn cũng là không thể không để ý hắn không thể trở về ứng có quan hệ với chính mình với bà edrù hi un sờ c a g đan mà nhiều chút có liên quan nội dung hắn cũng một cũng không nhìn thấy nếu không liền cũng đáp lại nếu không liền cũng không trả lời mặc dù lai、like、sở trệ ảm gian xác thực đúng là mắt trần có thể thấy thiếu một bộ phận người xem nhưng lưu tín a n không chút nào hốt hoảng mà là tiếp tục nghiêm túc lai、like、sở trệ ảm đến hắn tin chắc vậy thì phỏng vấn video cũng không có gì có thể bại lộ hai người bọn họ quan hệ tồn tại bất quá phỏng vấn ngày đó bà ẹ rủ hi un tựa hồ cũng đeo kẹp tóc đi người này hắn nên nói bà ẹ rủ hi un tâm đại đ â u rồi còn là nói nên vì bà ẹ rủ hi un cách làm như vậy cảm giác cấm lòng đây bởi vì phỏng vấn video cũng không g i ả i quan hệ một bộ phận chạy đi nhìn phỏng vấn mọi người rất nhanh sẽ trở lại sau đó đoàn người đi nhanh nhìn tất cả đều là đường ta tuyên bố ở ta nơi này ấy lìn đã là cây trúc tỷ ai nói cũng không tốt xử chuyện này nếu như thật bùi tỷ bên kia cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bùi tỷ chứ người cao ly là như vậy nhìn cảm giác thật đáng thương nếu như những thứ này đều là thật bùi tỷ có thể hay không mượn cơ hội này tới quốc nội đây đặt đến bé bé ta tôn trọng hiểu cũng chúc phúc hai người bọn họ nhưng tới quốc nội đạt đến bé bé ít nhất đem t r u n g văn học hiểu chưa liền gái này đều làm không được đến coi như là cây trúc tỷ ta cũng hy vọng đ ừ n g đến l i u tín an liếp l ạ n m ạ n nhắm mắt làm ngơ như cũng nghiêm túc nội dung trò chơi chờ đến màn đêm dần dần g i t h ấ p sắc trời tôi xuống lưu tín a n kết thúc chính mình lai、like、sở t r ệ ảm lười biếng dựa vào tại chính mình trên thế một cái buổi chiều lên men quy tắc này video không ngoài sở liệu lên tiểu phá chạm hotsea hắn quét một vòng bình luận khu hết hạn đến trước mắt tiểu phá chạm bên trên chú ý chuyện này mọi người cũng đều rất là lý trí nhưng khi lưu tín a n mở ra một cái khác xã giao phần mềm thời điểm hắn mộng bức trận to hai mắt nếu như nói tiểu phá chạm là hắn đại bản doanh như vậy lấy bù cái địa phương này chính là bà ẹ rủ hy un phân đại bản doanh rồi truy tinh nhân phần lớn sử dụng đều là lấy bù cái này phân mềm mà bà ẹ rủ hy un càng là rất nhiều lăn lộn cái vòng này người đều hiểu tồn tại người đi đường phan chân ái phan người đi đường đen độc duy đủ loại t ô n ở đan vào một chỗ chỉnh đề tài thậm chí còn là bà hẹ rủ hi un siêu thoại đều là hỗn loạn tư ơ n g mừng nhưng để cho lưu tín an khiếp sợ nhưng thật ra là có chừng mấy vị bà hẹ rủ hi un đại phan tự mình xuống đài cầu nguyện chuyện này là thật đúng các nàng cầu nguyện không phải giả tạo tình yêu cũng không phải là cái gì b ắ t k h á i mà là c ầ u nguyện hắn với bà hẹ rủ hi un thật ở cùng một chỗ thực ra từ sm bắt đầu đồn thổi lên hắn với bà hẹ r hi un thời điểm đám này quen thuộc sm đức hạnh đại p a n liền bén nhảy đánh hơi được trong này có sm xuống đài mùi vị mới đầu mọi người khẳng định đều là không hy vọng tiếp tục như vậy với một cái có bạn gái nam nhân xào cp thật không thể tưởng tượng nổi nhưng theo tuyên truyền video dần dần truyền lưu cùng với lưu tín a n với bà ẹ d rủ hi un ở trong tiết mục xa lạ cộng thêm các nàng lột thời gian rất lâu cũng không có cảo đến lưu tín a n hát liệu đám này phan ngược lại thì công nhận hắn một cái không tìm được hát liệu lời nói bên trong tràn đầy lễ phép thậm chí còn tôn trọng nữ tính gặp phải không tôn trọng nữ tính sự tỉnh sẽ chủ động lên tiếng khuyên can ra hỏa các nàng hoàn toàn không nghĩ tới không chấp nhận chuyện này lý do hôm nay quy tắc này video phát hành càng làm cho cái này trong vòng nhỏ vòng địa tự đáng yêu trực tiếp đưa lên đến toàn bộ lưới nhiệt trò chuyện cùng với lưu tín an đã qua l i v e sợ trệ ảm trong hình một màn kia bị người khen đoạn phim lưu truyền ra lần nữa vì lần này ngoài ý liệu sự t ì n h tăng thêm một cây bước hắn nhìn một cái chính mình ấy bồ hậu trường ân ba triệu f a n rồi thật nhanh vượt quá bình thường nhớ không lầm lời nói tiết mục kết thúc thời điểm hắn mới hai triệu f a n ra mặt đi chính n ỡ ra đâu rồi lưu tín a n trong tay điện thoại di động đột nhiên chấn động lên hắn bị sợ hết hồn sau đó nhìn một cái điện thoại gọi đến biểu hiện tiếp rồi điện thoại này tình h u gì muốn công khai điện thoại bên tiên là một cái nhẹ nhàng khoan khoái giọng nam không lúc này quá giọng đàn ông bên trong mang theo mấy phần nghi ngờ cái này cùng trước hắn nói tốt không giống nhau à. â một chút xíu ngoài ý mớn ta người xem có chút lợi hại bọn họ xem ta lai、like、sở trẻ ảm đều là dùng kính hiển vi nhìn ta thấy được vậy thì video nên nói là hai ngươi tâm đại đâu rồi hay là nên nói ngươi hai cẩn thận đây này đúng là một cái đáng giá n ổ nước bọn địa phương tâm lớn hơn lại đem kẹp tóc cùng với khác một ít rõ ràng sự tình như vậy quang minh chính đại đặt ở ông kính trước bất quá hắn hai cũng xác thực đủ cẩn thận dù sao cho tới bây giờ vẫn không có thực chất chứng c ứ có thể chứng minh cái suy đoán này là chân thực muốn biết rõ video phát hỏa sau đó cũng không thiếu lưu tín an người xem với bà ẹ r ù hi un phan hóa thân làm hàng văn h ủ kệ rồi rít nắm kính hiển vi bắt đầu học tập hai người bọn họ video cùng với đủ loại lai、like、sở c h ệ ảm ở nơi này loại điều kiện tiên quyết như cũ không tìm được chứng c ứ hai người này còn chưa đủ cẩn thận à được rồi được rồi k h ắ c tổn hại ta ta vừa vặn hỏi ý kiến một chút loại tình huống này dù hi un công ty chính là cái kia s m đoán chừng làm những gì chứ lại nói Trước mắt đ ọ c chấm n g h là hàng thật t ra thật n g đ biết rõ hai người bọn họ tình huống thật xê về phan vậy phần tại sao đối phương sẽ hiểu rõ như vậy hắn với bà ẹ rủ hi un quan hệ ừ Vốn tốt chốc nói ngày cũng những này. phỏng trừng chẳng là À, hoài mai biết nghi thả, thật thứ mấy xem SM ra sẽ kêu được ế n n g ơ i với đi, Mời sự tình, trước thời hạn phát tới đi, trước ấy lỉn làm trên cần những tình, hạn ta phát ta đầu hả? gì sự s Hi-un ô n dùng chuyện này g ty làm bậy. Được, vậy ta đây bên chuẩn bị trước một chút bất quá tiểu thư ấy liền thấy cái này phòng chừng sẽ dọa sợ chứ giọng đàn ông bên trong t r ả i r ộ n g nụ cười tựa hồ là dự nghĩ tới điều gì thú vị tình huống như vậy lưu tín an cũng cười phòng chừng sẽ rất giật mình đi cũng tốt coi như là ta đưa nàng lễ vật lễ vật người sinh nhật muốn đưa nàng lễ vật à một cái ý tứ á ha ha ha được rồi ta bên này chuẩn bị một chút ngày mai thì có thể đưa đến thật đáng tiếc không thể chính mắt thấy nàng khiếp sợ một mặt cảm ơn lao đái chuyện nhỏ vậy ta đây bên đi làm việc trước các ngươi lời nói cá nhân ta đề nghị là tạm thời không muốn công khai các nàng trở về sắp tới bây giờ công khai đối với các nàng mà nói có thể không phải một chuyện tốt l ư u tín a n ừ một tiếng đạo lý này hắn biết hắn mới sẽ không làm gây bất lợi cho bà ẹ d rủ hy un sự tình bất quá bà ẹ d rủ hy un mình tại sao nghĩ hắn liền không thể xác định rồi có thành thái thiên từ trong khuyên nữ nhân này cũng sẽ không suy nghĩ nóng lên tóc dối bởi cái gì đó đi k dĩ nhiên cũng có thể là sợ quái dày hắn lai、like, sợ trệ ảm chịu đựng không với hắn chủ động liên lạc ngược lại bất kể như thế nào lưu tín an trước tiên làm rồi cái này phát tin tức nhân vẫn còn ở bận rộn à tin tức phát tới sau đó cũng không có trực tiếp biến thành đã đọc cái này cũng đại biểu lúc này bà hẹ rủ hi un cũng không có không nhìn điện thoại di động lưu tín an không có ngốc các loại ngược lại bà hẹ rủ hi un thấy nhất định sẽ cho hắn trả lời điện thoại hắn thu điện thoại di động tốt lưu đặt đến đến đi ra khỏi phòng bắt đầu vì chính mình bữa ăn tối g i u gì hôm nay điểm thức ăn ngoài ba cùng lúc đó bà hẹ rủ hi un đúng là không g i n h nhìn điện thoại di động bất quá nàng cũng không có bận bịu chuyện tính khác mà là đang tiếp thụ đến, đến từ kim hi trùn truy hỏi Thật là vị này lưu tín là lưu này à. vị ăn bà ẹ d rủ hi un cũng không lên tiếng chỉ là nhìn bắt quái kim hi trùn một đôi mắt đẹp xem thường tung bay lên đồng nghiệp bắt quái thực ra cũng còn khá bây giờ bà ẹ d rủ hi un chỉ lo lắng công ty cầm chuyện này làm văn t r ư ơ n g đáng chết công ty đáng chết đồn thổi lên đáng chết hi trùn ca ngươi không trở về nhà à. hiện ở trời đã tối rồi về nhà không phải lúc nào cũng có thể hồi bây giờ chuyện này mới quan trọng hơn một ít ây l i n à, ta thật sự là hiếu kỳ không được ngươi liền nói cho ta biết chứ hi trùn ca ngươi có phải hay không là n g ấ cả nếu như không phải thật dù hi un tỉ sớm liền trực tiếp trả lời n g ư ờ i không phải bây giờ nàng không nói lời nào không phải đại biểu thẩm chấp nhận sao một bên son sệ à ngoản quả thực là không nhìn nổi bà hẹn r hi un thái độ này còn có thể lại rõ ràng một chút à. này cũng nhanh rõ ràng nói cho kim hi chun rồi bà hẹn r hi un không trả lời chủ yếu là nàng ở tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thành thái thiên yêu cầu không đối với chuyện này có bất kỳ đáp lại nào bất quá nơi này son sệ à ngoản chủ động nói cho kim hi chun cũng là có nàng gật đầu đồng ý mới nói như vậy kim hi chun cũng không tính là cái gì người ngoài biết rõ cũng liền biết hơn nữa khoảng cách chuyện này t r u y ề n giao đã không phải một cái rất xa xôi chuyện nhiều lắm là cũng liền mấy tháng này sự tình hoa h ẹ ệ đi ngươi vừa nói như vậy tựa hồ rất có đạo lý cho nên là thực sự rồi bà h ẹ rủ hi u n g gật đầu mí môi thở dài hi trùn ca phải giúp ta bảo mật mới được yên tâm ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi bảo mật người tốt các ngươi đùa thật kích thích ca cho nên nói trước đều là đang làm bộ không nhận biết ta kim hi trùn đem bộ ngực mình chụp bịch bịch văng lên tiếp theo sau đó hỏi đúng lấy được hài lòng trả lời kim hi trùn vẻ mặt thỏa mãn cái này đại bắt q u i đủ để cho chậm rãi tiêu hóa nửa tháng bất quá giống vậy ở cảm giác hưng phấn rút đi sau đó hắn làm bà ẹ rủ hi un tương đối thân cận các ca cũng là không khỏi bắt đầu vì bà ẹ rủ hi un lo lắng n g ư ơ i được nghe thái thiên ca lời nói a thời kỳ mấu chốt ta biết rõ n g h e trong lỗ thai đều phải trưởng kén rồi bà ẹ rủ hi un phiền nao k h o á t tay một cái từ buổi chiều bắt đầu biết rõ chuyện này nhân liền cái này tiếp theo cái kia tới bắc q u á i biết rõ hai nàng tình huống thật kim ts a、e, dễ ổng với li x u n kỳ ủ càng là đồng dạng thập phần lo lắng nàng sẽ làm ra cái gì xung động sự tình như vậy nàng là cái loại này đặc biệt không để ý tới hộ mộ nhân sao nay một buổi chiều rủ hi un tỷ có thể quá cực khổ cái gì à, còn có so với ta biết rõ chuyện này sớm hơn nhân à. kaka ta rất thương tâm a ấy lin ta đi đi ra ngoài đừng quay dày chúng ta luyện tập bà hẹn rủ hi un phá vỡ rồi nàng hướng kim hi trùn đi tới làm bộ đó là muốn mở truy bị dọa sợ đến kim hi trùn vội vàng mở lưu ngược lại bắt quái đã biết tiếp theo hắn chỉ cần trở về chậm rãi tiêu hóa liền có thể chờ quay đầu thấy đến phát chắn rồi hắn trở lại cuốn bà hẹn rủ hi un hỏi một ít chi tiết thì tốt rồi như đã nói qua hắn cũng có lưu tín ăn điện thoại nếu không trực tiếp hỏi lưu tín an kim hi trùn đã quyết định đi quay dối lưu tín ăn chuyện này bà hẹn rủ hi un trước mắt còn không biết gì cả bất quá coi như biết nàng đại khái cũng sẽ không ngăn cản cái gì đi dù sao nàng còn nhớ lưu tín an đem nàng nhìn tin nhắn sự tình nói cho thành thái thiên là bà hẹn rủ hi un chính là chỗ này sao thủ dai thợ phi phò bùi tiểu thư ở xác nhận kim hi trùn sau khi rời khỏi từ trong túi cầm ra điện thoại di động của mình khi nhìn đến lưu tín an tin tức trước tiên sau đó là s ư n g sở sau đó mím môi bắt đầu gõ màn ảnh làm gì nàng sinh động hình tượng dùng một cái dấu chấm than bày tỏ mình lúc này tâm tình thuận lợi nghe điện thoại ạ lưu tín a n trả lời ngược lại thì để cho nàng có chút không sờ được đầu não nàng cũng không suy nghĩ nhiều mà là nhìn một cái càng sệ ủ n di mấy người sau đó chỉ chỉ phòng thay quần áo phương hướng ta đi nhận cú điện thoại các ngươi lại nghỉ ngơi một hồi sau đó chúng ta tiếp tục được đem phòng thay quần áo khóa cửa lại được bà ẹ n rủ hi un gọi đến lưu tín a n dây số điện thoại trong nháy mắt liền đường dây đ ư ợ c g nối ngay sau đó lưu tín a n thanh n â m đó là chuyển vào trong t hai nàng kết thúc gọi điện thoại làm gì giận đùng đùng g i n g để cho điện thoại bên kia nam nhân xứ sở cũng may rất nhanh lưu tín ăn liền ý thức được cuộc sống này tức nguyên nhân đừng nóng giận ta không phải cố ý đem chuyện này nói cho thái thiên ca ừ hôm nay có khỏe không công ty của các ngươi có không có làm có ngươi bà ẹ rủ hi un rất dễ dụ bị lưu tín an như vậy một đội chủ đề nàng cũng không có lại so đo chuyện này ngược lại tài khoản liền trong tay lưu tín an nàng tùy thời có thể muốn trở về không có chỉ có thái thiên ca để cho ta không nên sầm b ậ y đúng ngươi có thể ngàn vạn lần chớ làm b ậ y nha ta ngay cả người cuối cùng có thể phát hành tin tức xã giao tài khoản cũng không để cho dùng ta làm sao còn làm bệnh tùy tiện xây một cái tiểu hào sau đó vào internet nói bậy bà ạ bà ẹ dù hi un không nói gì nổ nước mà nói này ngay ngắn một cái cái buổi chiều đến bây giờ tất cả mọi người đều đang khuyên nàng tính táo hơn nàng rất tỉnh táo à cũng không có ý định làm đại sự gì tại sao dường như tất cả mọi người đều thầm chấp nhận nàng là một hành động theo cảm tình nữ nhân như thế xin bất giận thân ái ta cũng là lo lắng l i ê n như vậy ngươi bên đó như thế nào ngươi buổi chiều không phải mở l i a e sở trệ ảm rồi không có rất nhiều rất nhiều rất nhiều người cũng ở thảo luận chuyện này chứ cũng còn khá không cần lo lắng cho ta ta không liên quan ta biết rõ bất quá một mực chiến tranh l ệ n h thật không liên quan chứ sao nơi này thực ra hãy cùng nàng trả lời kim hy trùn như thế nếu như sự thật không phải như vậy lời nói nàng đại khái có thể thản nhiên chối cùng tự tuyệt không phủ nhận không tự tuyệt ngược lại giống như thầm chấp nhận như thế nơi này cũng tương tự thích hợp với lúc này lưu tín an cùng gậy trúc nhỏ trên người mọi người nắm video đi hỏi lưu tín an cùng với nàng ở không chiếm được chính xác trả lời sau đó tự nhiên cũng sẽ hiểu thành nàng với lưu tín an đều là thầm chấp nhận chuyện này bà ed ù hy un không trả lời có thể thông cảm được nàng là nghệ sĩ yêu cầu nhiệt độ có thể gậy trúc nhỏ đây chờ nhiệt vượt qua một chút đi ta lo lắng nhất là trước mắt bên này có không có người để ý chuyện này trước mắt còn giống như không có nếu như có lời nói sẽ có người nói cho ta biết đối với trong chuyện này tâm có khối người nàng người trong cuộc này ngược lại thì phật hệ không được cũng đúng là rất kỳ quái thái thiên ca không chỉ đâu rồi ngươi ăn cơm chưa bà hẹn rủ hy u n trực tiếp đ ổ i chủ đề không nghĩ đối với chuyện này trò chuyện nhiều lưu tín an cũng là hết sức phối hợp hắn nhẹ giọng trả lời ây điểm thức ăn ngoài ngươi thì sao còn không có hồi nhà trọ sao a ta rất muốn ngươi a lưu tín an bà ẹ n rủ hi u n dùng t u ổ i thân ba ba thanh em nối điện thoại bên kia nam nhân nói ra tưởng niệm bởi vì hôm nay chân kinh trải qua rồi quá nhiều chuyện cảm giác sâu s ắ c m ệ t m ỏ i nàng thật tốt muốn đi thấy lưu tín an muốn gặp ta sao không muốn gặp ngươi đừng tới bà ẹ n rủ hi u n dự trù rồi ý tưởng của lưu tín an nơi này nếu như nàng nói nàng muốn gặp lời nói người này nhất định sẽ chạy tới thấy nàng nếu như lưu tín an thật làm như vậy rồi nàng có thể không thể xác định chính mình có thể hay không k h ô nhịn g n được đi theo người này đồng thời trở về thật là quả quý ta chúng ta đây dùng video nói chuyện điện thoại không muốn bây giờ ta là một cái không có phương tiện biết người trạng thái được rồi cấp độ kia ngươi sau khi trở về chúng ta lại video đi đến thời điểm rồi hay nói ta muốn cúp điện thoại ngươi còn có chuyện tình khác sao bà ẹ n rủ hi un quyết định trước tạm thời ngừng với lưu tín a n nói chuyện phiếm bởi vì nàng muốn sớm một chút hồi nhà trọ rửa mặt sau đó cùng lưu tín a n video nói chuyện điện thoại cuối cùng mang theo đối người này tưởng niệm mỹ mỹ nhân ngủ ngày mai còn rất nhiều sự t ì n h phải chờ nàng làm đây không có ngươi nhanh chuẩn bị một chút trở về đi thôi ta ăn một chút gì cũng phải đi rửa mặt b chương ba trăm bốn mươi sáu vừa đúng một món lễ lớn cảm tạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ một mươi sáu bốn mươi này ấy lìn có người chuyển phát nhanh người mua cái gì a đến bà hẹn rủ hi un trong thanh em khó nén hưng vấn nàng kêu lên một tiếng vội vàng từ luyện tập thất trên ghế salon đứng dậy hôm nay đã là ngày mùng ngày năm tháng bảy rồi k là, là đại đại hắn ngày mai sinh nhật bất hắn a y một ngày. Mai sinh nhật i len lén nhà, chờ sau không phải ngày hai mươi mốt tháng sáu à thành thái thiên nghi ngờ cũng để cho bà hẹ rủ hi un vẻ mặt kinh ngạc thái thiên ca tại sao hiểu rõ ta như vậy nam sinh nhật bằng hưu lời này của ngươi nói liền rất kỳ quái hắn chỉ là bạn trai ngươi ạ à? à chẳng lẽ hay lại là thái thiên ca bạn trai ngươi rất tốt trả lời lần này liền đem thành thái thiên cho làm trơ mặc hắn muốn nói lưu tín a n là hắn thân cận đệ đệ tới treo kỳ hì hì bà ẹ rủ hi un đùa cười một tiếng cất điện thoại di động sau đó nhìn về phía một bên c a n g sệ ùn di seo chi ta đi cầm chuyển phát nhanh ngươi theo ta đồng thời ạ à? à có thể là cho lưu tín a n mua đồ đã tới chưa đúng càng sệ ùn i tiến tới bà ẹ rủ hi un bên n ờ i đi theo đối phương cùng đi ra khỏi luyện tập thất đồng thời còn không quên với cái này thuộc về trong hương phấn tỷ tỷ nói chuyện t h i ế m chúng ta cho lưu tín a n lễ vật ngươi đừng quên rồi thay chúng ta chuyển giao à yên tâm đi bất quá ngươi đưa là cái gì ạ c ă n g sẽ ủ n di thiêu mi cố làm thần bí bí mật ta bí mật không phải là cái gì đặc biệt ly kỳ đồ vật ngươi nói như vậy làm ta rất ngạc nhiên ta không thể t r ư ớ c mở ra à. đây là lời gì đây chính là thật vất vả g ó i kỹ từ tối hôm qua bà hẹ rủ hi ôn đám này mội mọi liền t ụ lại nghiên cứu như thế nào đóng gói lễ vật cũng may nhà trọ căn chứa đồ có rất nhiều, rất nhiều loại này đem ra bao chứa đồ vật tối chứa hàng khi đó bà hẹ rủ hi un vừa vặn đi theo nàng hôn nhẹ bạn trai video điện thoại ngọt nào đi chính mình không thấy cũng không thể chắc ai rất nhanh hai nhân đi tới công ty đặc biệt cất giữ chuyển phát nhanh địa phương tìm tới chính mình chuyển phát nhanh sau đó bà hẹ rủ hi un ôm cái cái dương nhỏ này đi theo càng s ẽ ủ n di lần nữa lên lầu cái này muốn lần nữa bao giả bộ một chút sao ừ cũng không thể trực tiếp đem nhanh đưa cho lưu tín an làm lễ vật đi vậy cũng quá kỳ quái bà hẹ rủ hi un dùng tiểu đao đem chuyển phát nhanh hộp mở ra sau đó đem bên trong cái hộp lấy ra ngoài lặp đi lặp lại nhìn một chút nhỏ như vậy h mua là gờ v đất đệ nhị mặc dù bà hẹ rủ hi un cũng không biết rõ một đời với đệ nhị ở tham số bên trên khác nhau ở chỗ nào nhưng đệ nhị đắt đ ắ t đ ồ vật n h ấ t lại là loại này mấy con ngựa sản phẩm đối với đối với mấy cái này một khiếu không hiểu bùi tiểu thư mà nói đ ắ t cũng liền có nghĩa là được rồi chính là một cái con chuột có thể bao lớn cũng là ta đi cầm băng lùm a à u cách một ngày vốn là đối với chuyện này không có gì thảo luận độ hàn lưới cũng rốt cục thì xuất hiện chuyên trở cái này sự kiện công nhân bốc vác thành thái thiên từ đầu đến cuối cũng đang quan sát đám bạn trên mạng đánh giá bất quá làm hắn hết sức kinh ngặt là đối với cái này sự kiện vốn là rất thích bình phu nhân n đám bạn trên mạng đều lựa chọn một cái so sánh ôn hòa phương thức đối lãi cũng không phải nói không có ai á c ngữ đan sen bình xịt vô luận đến địa phương nào đều có mà loại bình xịt phần lớn đều là một ít vốn là đối bà ed rủ hi un không có cảm tình gì hắt từ thôi những người này đánh giá cũng không trọng yếu chân chính để cho thành thái thiên để ý nhưng thật ra là bên này phản ứng cùng với một ít bà ed rủ hi un đơn độc phan phản ứng cũng chính là đám người này ôn hòa phản ứng để cho thành thái thiên hết sức kinh ngạc vựng thì ra ấy lìn thật sự là vị kia lưu tín an tiên sinh bạn gái ha, ha ha ha cũng rất tốt Lê Linh tuổi, phải cái cũng gặp không không một k ông thành ệ nam n thái ô n dàng, g dễ thiên h nhìn hệ. một c i ể t cái trên bản chấn động điện thoại di động vội vàng nhận phòng trường thái thiên a tới một chuyến phòng làm việc、ừ. thành thái thiên hít sâu một hơi nên tới tựa hồ đúng là vẫn còn tới hắn sửa sang lại tâm tình từ chính mình phòng làm việc lên đường rất nhanh đó là gõ kim phòng trưởng cửa phòng làm việc gõ gõ gõ đi vào thành thái thiên đẩy cửa vào đầu tiên là cung kính hướng về phía nam nhân túi người vân an sau đó ngồi ở trước mặt kim phòng trưởng phòng trưởng ngài tìm ta có chuyện gì ấy liền với lưu tín an quan hệ là là tình nhân không sai loại thời điểm này đã không cần phải tiếp tục che giấu đầu mối đã có công ty cũng bắt đầu đem lòng sinh nghi, cùng với tiếp tục che che giấu giấu chẳng trực tiếp đem hai người quan hệ với công ty thấu minh hóa cũng thuận lợi công ty đến tiếp sau này thao tác cùng nguy hiểm quay mũi câu trả lời này cũng không có ra kim phòng t r ư ở n g dự liệu hắn một tay trông cằm một cái tay khác nhẹ nhàng gõ mặt bàn thanh thúy va nhau âm thanh để cho thành thái thiên có chút khẩn trương vị này người đại diện tiên sinh nuốt nước miếng một cái chờ đợi lãnh đạo trách mắng nhưng ngoài dự liệu là t ư ở n g tượng trách mắng cũng không có đến kim phòng trưởng chỉ là khét cười một tiếng nhìn hắn ngươi là lúc nào biết rõ ta cũng biết không lâu ấy lìn với lưu tín an việc giữ bí mật làm rất khá ừ đây cũng là nếu không chúng ta cũng sẽ không bây giờ mới biết rõ đúng không thành thái thiên đứng lên vội vàng túi người chào nói xin lỗi đây là ta sai lầm ta thật xin lỗi phòng t r ư ở n g được rồi không có trách cư ý ngươi bất quá như là đã có cái này đ ổ mối kia dứt khoát làm cho các nàng công khai đi hiện ở thời kỳ này công khai thành thái thiên có chút bối rối thẳng người xác nhận một loại đuổi theo hỏi một câu đúng có thể lại có tầm một tháng các nàng liền trở về rồi ấy l í n là tổ hợp bên trong nhân khí cao nhất nếu như thời kỳ này tuân ra nàng có người yêu sự tỉnh đối với các nàng trở về thành tích sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn công ty sẽ có ti a đoàn đội tới khống chế dư luận những thứ này ngươi không cần quá lo lắng có thể thành thái thiên cao mày câu hồn hắn thực ra không phải muốn để lần này trở về có càng nhiều nhân tố không xác định lưu tín an tiên sinh rõ ràng nói qua hắn không hy vọng lần này ấy liền trở về sẽ có bất kỳ có quan hệ với quan hệ bọn hắn giữa đồn thổi lên hành vi chúng ta tương lai còn muốn dựa vào lưu tín an tiên sinh đả thông đại lục quan hệ bây giờ liền giao ác cho hắn có phải hay không là không tốt từ trên người hắn có thể hay không đả thông tầng quan hệ này trước mắt hay lại là ân số vừa đ á c lợi ích c ũ n g không biết lợi ích nên như thế nào theo đuổi ngươi nên so với ta hiểu rõ hơn chứ kim phòng trưởng cũng biết rõ một điểm này nhưng s m công ty kinh doanh mà hắn là một gã thương nhân nhưng ngài đang cùng lưu tín a n lúc ký hợp đồng sau khi hắn có phải hay không là nhắc qua một cái không thể dùng hắn tới đồn thổi lên yêu cầu kim phòng trưởng s ứ n g sở hắn cẩn thận nhớ lại một chút sau đó mất cười ra tiếng tiểu tử này nguyên lai là chợ ở đ â y ta sao trước liên quan tới hợp đồng đàm phán thời điểm hắn bị lưu tín a n trước mặt cái kia dư luận đứng đội yêu cầu hấp dẫn toàn bộ chú ý lực hoàn toàn không để ý đến phía sau cái này không thể đồn thổi lên cùng lưu tín ăn tin tức liên quan điều khoản kim phòng trưởng trầm mặc mấy giây cuối cùng hít sâu một hơi nhìn thành thái thiên ngươi đi đem ấy lỉnh g đi ra kim phòng trưởng phòng làm việc thành thái thiên thở p h à o một hơi thở nhìn trước mắt công ty nhất định là không muốn cùng lưu tín an xích m í c với lưu tín an giữ gìn mối quan hệ mang đến tiền hoa hồng đã lần đầu gặp đầu mối lúc này với lưu tín an xích m í c khẳng định không phải một chuyện tốt v ề phần kim phòng trưởng lời muốn nói công khai hắn không cho là kim phòng trưởng là thực sự dự định công khai chỉ là muốn mượn cái này ngụy trang gõ một chút bạ hẹ rủ hi ùn thuận tiện nhìn xem có thể hay không từ trên người lưu tín ăn mỏ được cái gì thương nhân trung quy là thương nhân a một điểm này kim phòng trưởng chỉ là so sánh với, với những hắn đó tiếp xúc rất ít những người lãnh đạo tốt hơn một chút như vậy mà thôi đúng kim phòng trưởng tìm ngươi nói không khẩn trương cùng tim đập rộn lên nhất định là giả nang nuốt nước miếng một cái sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn thành thái thiên phòng trưởng tâm tình như thế nào đây lại nói trước mắt đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp trái cây rừng đọc dê guo dê đủ ừ chuẩn bị xong bị mắng đi câu trả lời này để cho bà ẹ r ù hy u n đủ rũ cúi đầu bất quá không phải là bị mắng mà nàng xuất đạo đã nhiều năm như vậy chịu qua mắng còn thiếu sao gây gớm ộ t thính vào một thính ra phòng trường phòng trường biết dùng hai ngươi quan hệ gõ ngươi một chút thời điểm ngươi đến biểu hiện thành thật một chút bất kể phòng trường nói cái gì cũng không có thể mạnh miệng biết không ừ ta biết rõ bà ẹ rủ hy ưng đ t đầu một bộ rất nghe lời dán vẻ nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó thành thái thiên mới không tin tưởng người này đây nhìn từ bề ngoài ngoan ngoan rất kỳ thực một bụng tâm tư còn đặc biệt có chủ ý hắn nước g mắt nhìn bà hẹ rủ hi un kia trương tươi đẹp gương mặt ánh mắt ở đối phương trên tóc đen dừng lại nhận ra được ánh mắt của thành thái thiên bà hẹ rủ hi un ngòn ngọt, ngọt cười sau đó từ trong túi móc ra cái viên này cắt tóc hôm nay không có đeo r a đây hẳn khen n g ư ờ i sao hắc hắc mau tới thôi ta đã chuẩn bị xong bà hẹ rủ hi un vẻ mặt khang cảm khái bị chết đi theo thành thái thiên phía sau đi tới kim phòng trưởng trong phòng làm việc quy tắc cũ chiếc túi người vân an đây là lễ nghi chờ đến kim phòng trưởng ứng tiếng sau đó bà hẹ rủ hi un biết điều đứng ở trước mặt kim phòng trưởng túi t h ấ p đầu không dám chút nào cùng đối phương có đến mảy may ánh mắt tiếp xúc dấu dếm không t ệ ể a ấy lin hết sức xin lỗi phòng trưởng bởi vì lo lắng công ty không đồng ý ta theo tín a n sự t ì n h cho nên ta một mực không dám với công ty chủ động báo cáo chuẩn bị xin ngài cũng không cần trách cứ thái thiên ca hắn là như vậy trước đây không lâu mới biết rõ kim phòng trưởng tiêu mi nghiêng ngóc nhìn về phía thành thái thiên sau đó nhìn lại một chút bà hẹ rủ hi un ôn hòa cười một tiếng không có trách trách các ngươi ý tứ bất quá yêu loại sự tình này cần phải với công ty báo cáo chuẩn bị ngươi đã ba mươi tuổi xuất đạo cũng đã bảy năm công ty không có lập trường ngăn cản g ư ờ i yêu thật thật hết sức xin lỗi lúc này nếu như nàng thuận dưới sườn núi nàng kia chính là đại ngu xuân bà ẹ n rủ hi un lần nữa túi người chào nói xin lỗi đem mình tư thái thả rất thấp được rồi công ty là kế hoạch đem ngươi với lưu tín an quan hệ trực tiếp công lái đi ra ngoài hiện có ở đây không đúng đây là một lần rất thời cơ tốt làm cho các ngươi trở về hơi nóng bà ẹ n rủ hi un hé miệng công ty ý tưởng rõ rành rành thời kỳ này yêu ra ánh sáng tuyệt đối là không được kim phòng trưởng cũng rất rõ ràng một điểm này nếu biết rõ những thứ này còn nói lời như vậy kim phòng trưởng mục đích rất rõ ràng công ty muốn lợi dụng một chút lưu tín an mà cũng là bà ed rủ hi un không muốn đem các nàng quan hệ nói cho công ty cuối cùng nguyên nhân nói cách khác công ty muốn dùng nàng sự t ì n h tới bắt bóp lưu tín an cho công ty làm việc phòng trưởng trước liên lạc một chút lưu tín an tiên sinh đi tiếp theo cụ thể nên làm như thế nào còn cần thật tốt bàn một chút mới được ngày mai là tới quay phim thời gian không sai chứ kim phòng trưởng không thèm đếm sỉa đến bà ed rủ hi un thanh âm trực tiếp nhìn về phía thành thái thiên hạ đạt mệnh lệnh bà ed r hi un hít sâu một hơi nàng lấy d ũ k h đem trước thành thái thiên dặn dò quân đi phòng chung nàng lấy vũ khí thanh âm bị trên bàn máy riêng t r u n g gieo âm thanh cắt đ ứ t ba người ánh mắt đều là bị máy riêng hấp dẫn kim phòng trưởng nhìn hai người liếc mắt cầm lên máy riêng ống nghe thế nào hỏi xong câu này sau đó kim phòng trưởng đồng lỗ địa trần đến giống như là nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình như vậy đã lâu hắn mới vội vàng đuổi theo hỏi một câu cái gì được ta biết bây giờ ta mang theo các nàng đi qua đúng ta biết rõ gấp vội vàng nói mấy câu như vậy sau đó kim phòng trưởng ở bà ed rủ hy un với thành thái thiên đều có chút nghi hoặc nhìn soi mói đứng dậy thái thiên mang theo ấy lìn hồi luyện tấp tất h để cho mấy người các nàng sửa sang một chút chuẩn bị đi với ta một chuyến phòng tiếp khách động tác nhanh hơn à là ấy lìn đi mặc dù không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì thành thái thiên hay lại là vội vàng đáp lại sau đó kêu một tiếng bên người vẫn rơi vào trong sương mù bà ed rủ hi un bà ed rủ hi un cũng là cùng theo một lúc đứng dậy trước hướng về phía kim phòng t r ư ở n g túi người t r í kính sau đó cùng ở thành thái thiên phía sau chạy chậm rời đi về phần kim phòng t r ư ở n g hắn nhìn hai người rời phòng như có điều suy nghĩ là đúng d ị còn là nói l i u tin an、ba. tình huống gì hả? không biết rõ ngược lại kim phòng t r ư ở n g thật giống như rất nghiêm túc dáng vẻ bà ẹ rủ hi un lắc đầu nàng cũng là đầu góc mơ hồ không biết rõ trước đi theo đi qua rồi hay nói có thể là có đại nhân vật gì đến đây đi đại nhân vật tới theo chúng ta có quan hệ gì càng sợ hùn di nghi ngờ hỏi đối với lần này bà ẹ rủ hi un cũng chỉ là b u n g tay biểu thị chính mình không biết gì cả chứ đi không có ở đây son sợ an oản bà ẹ rủ hi un dẫn ta người mội mội đi ra luyện tập tất h thành thái thiên đã tại cửa đợi một hồi hắn nhìn một cái bốn người xuyên dựng cùng trang điểm ra mặt gật đầu một cái một xe đi không nên nói lung tung cái gì đàng hoàng nghe là được biết không thái thiên ca là ai tới ta cũng không biết rõ nhưng nhìn phòng trưởng phản ứng hình như là rất lợi hại đại nhân vật biết điều nghe là được thành thái thiên cũng vẻ mặt mộng bất quá kim phòng trưởng đưa qua đại phản ứng hắn vẫn có thể nhìn ra rất hiển nhiên vị này yêu cầu bọn họ tiếp đ á i khách nhân địa vị không thấp mấy người bước nhanh đi lên lầu phòng tiếp khách trước mà để cho bà hẹ rủ hy un chân chính kinh ngạc là lúc này xuất hiện ở trước mặt nàng không riêng gì kim phòng trưởng lý thành châu vị này hiện nay é m quản lý việc nhà quản lý trưởng lại cũng đến nơi này bà ed rủ hi un mau mang các thành viên hướng về phía vị này thật cấp trên túi người v ậ n an quản lý trưởng ngài tốt vị này bình thường nói năng thận trọng quản lý trưởng nhìn bà ed rủ hi un hiếm thấy mang theo vẻ t ư ơ i cười ấy liền a gần đây trải qua thật sao a dạ ký thác công ty phúc ta gần đây sống rất tốt ừ hẹn đi không tới à hẹn đi có v i ệ c động bất quá ta đã để cho người ta đi nói cho hẹn đi dành t h ờ i g i a n t r ở lại Kim p h ò n g t r ư i n g n cho hẹn g ở Lý t h à n h c h â u bên người nói mấy câu chờ đến lý thành châu gật đầu sau đó hắn nhìn về phía bà ed r hi un đám người một hồi đi vào không nên nói bậy bạn đứng ăn tính là được rồi biết chưa ừ bà hẹ rủ hy un mấy người n u thuận trả lời kim phòng trưởng nhẹ nhàng đẩy cửa ra mượn cơ hội này bà hẹ rủ hy un đám người hiếu kỳ nhìn về phía bên trong phòng tiếp khách bộ phòng tiếp khách cùng bình thường không có gì sai biệt nhưng vốn là luôn là chống r ô n g phòng tiếp khách lúc này có một đàn ông đang ngồi ở trên ghế s a lon mềm mại thấy cửa mở ra nam nhân đứng gậy mỉm cười nhìn đi tới lý thành châu kim phòng trưởng cùng với bà hẹ rủ hy un mấy người để cho ngài đợi lâu vương tiên sinh lý thành châu cười đưa tay cùng trước mặt nam nhân bắt tay một cái một bộ thập phần thân cận dáng vẻ đây là một cái cao ly cơ hồ không có họ nói cách khác vị này là người hoa canxe g ùn di đám người phản ứng đầu tiên đó là nhìn về phía bà ed rủ hi un bà ed rủ hi un mình cũng là s ư ơ sốt bởi vì tại chỗ trong mọi người với người hoa có liên lạc chỉ có nàng không sao lý tiên sinh vị này họ vương nam nhân đầu tiên là trả lời một câu lý thành châu lời nói sau đó hắn nhìn về phía khẩn trương đến không ngừng được nhẹ nháy đôi mắt đẹp bà ed rủ hi un lộ ra ôn hòa nụ cười bà ed rủ hi un nữ sĩ canxe ùn di nữ sĩ Bác cùng sủ sĩ, rằng nữ v ôi chao cho dù nơi này rất rõ ràng nàng không thể có bất kỳ kỳ quái phản ứng nhưng người trước mặt đầu này hàm hay là để cho bà ed rủ hi un cả người đều ngây dại giống vậy vẻ mặt đơ đẫn còn có bị vương thành kiệt gọi tới tên can sệ ùn di đám người vương thành kiệt từ mang theo người trong túi sách xuất ra mấy phong thơ thư sau đó dựa theo tên người từng cái phân phát cho bà ed r hi un đám người rồi sau đó hắn nhìn một cái trong tay còn lại này một phần nghiêng đầu nhìn về phía một bên lý thành châu tiểu thư son sệ a n g o ả n tựa hồ vẫn chưa về đâu rồi ta chờ một chút đi nàng đã trên đường trở về rồi thật xin lỗi để cho ngài lãng phí nhiều thời gian như vậy a vốn chính là ta không mời mà tới lý lý sự trưởng còn mời không nên nói như vậy vương thành kiệt cười k h o á t tay cũng không có phép lối gì hắn nhìn về phía vẫn thuộc về trạng thái đờ đẫn hạ bà ed rủ hi un đ ắ m người t ố t cười nói ngài có thể trực tiếp mở ra nhìn bà ed rủ hi un biết rõ đối phương lợi này là tự đ ủ nhưng nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái lý thành châu chờ đến đối phương gật đầu một cái sau đó nàng mới ngưng thở xé ra cái này dán kín bao thư hoa điều tổng lãnh sự quán hoa điều chú bật sản tổng lãnh sự quán hướng z vẹo vẹn đội trưởng bà ed rủ hi un hỏi thăm cũng cần giống như hạ công việc hướng ngài trí thư vì ăn mừng hoa điều truyền thống trong ngày lễ thu tiết ta quán kế hoạch với ngày hai mươi c h n tháng chín thứ tư vắn một mươi bảy ba mươi ở hoa điều chú bật sản tổng lãnh sự quán tổ chức hoa điều trung thu tiết chiêu đại hội Hoa liên u Chú Bậc sản Tổng Lãnh Sử quan tới đoạn này tác giả đặc biệt hỏi thăm chân chính lãnh sự quán nhân viên làm việc nói ra đoàn người khả năng thông tin ta thật có ở hàn đại sử quán công việc bạn đọc những nội dung này là ta với vị này công tác tương quan nhân viên nghiêm túc thảo luận qua sau viết ra về phần tại sao sẽ vòng qua s m trực tiếp hướng bà ẹ d rủ hi un đám người phát ra mời là vì vậy chiêu đ á i hội là tư nhân hình thức chiêu đ á i hội cho nên không cần đi công ty con đường này về phần bà ẹ d rủ hi un đám người có hay không có tư cách đầu tiên cái này chiêu đ á i hội là chân thực tồn tại ở năm ngoái tháng chín hơn nữa tương tự hoạt động cũng thường thường sẽ mời một ít tương đối nổi danh nghệ sĩ tới tham gia về phần tại sao sẽ mời tiểu b ù i phía sau ta sẽ giải thích nếu như còn có đối đoạn này nội dung cốt t r u y ệ n có nghi ngờ cảm thấy không hợp lý hoan n ê n tới nhóm thư hữu tìm ta hỏi nếu như cảm thấy phiền t á i không nghĩ đến nhóm thư hữu lời nói cũng có thể tham khảo tiểu phá t r ă g út bảo vệ giã quả dứa vị này ở năm nay tham gia quốc gia của ta chú munit lãnh sự quán hoạt động n h a gs hai không thấy được bình luận với bổn chương nói là bình thường khởi điểm bổn chương nói với bình luận đã xảy ra một ít vấn đề n h a